truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một từ tâm đại pháp sóng hạt l ư ợ g tính một bắc vực hàn châu cỡ lớn tông môn kim hồng cốc một thân đạo bào thiếu niên tu sĩ trưng liệt chính ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ luyện khí cảnh tu sĩ tại tĩnh tâm trạng thái tu luyện bên dưới toàn bộ thế giới tại hắn tự thân trong mắt là từ lít nha lít nhít đường còn cùng lưới tạo thành bởi vì thế gian vạn vật đều có h à t khí trên bầu trời mặt trời có hạt khí đại địa cùng sơn hải có hạt khí thậm chí phi cầm tẩu thu thậm chí cả trên mặt đất một khối đá đều có thuộc về nó tự thân khí. mỗi một đạo khí liền là một đầu t r ư ờ n g tuyến bọn chúng chung nhau tạo thành cái này to lớn khoáng đạt sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới tu tiên giả cao cư tại núi đục vách luyện công chọn lựa thiên địa ngàn vạn khí tức nuốt vì bản thân hết thảy tại quá trình này không ngừng cường đại tự thân khí đây chính là tu luyện tại luyện khí cảnh tu sĩ trong mắt thế giới là từ đường con cùng lưới tạo thành tại trúc cơ cảnh thậm chí ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ trong mắt cái này thế giới có lẽ là từ ba thậm chí từ hạt nhân tạo thành bọn hắn so sánh chúng ta có thể càng thêm cẩn thận vi mô quan sát cái này thế giới tại tu luyện trong quá trình trong đầu xuất hiện dạng này một cái liên tưởng suy、nghĩ. sau đó cái này suy nghĩ sau một khắc liền bị trương liệt chấn áp không cần bởi vì cái này suy nghĩ ảo não cũng không cần cảm thấy chịu tội chấn áp suy nghĩ sau đó tiếp tục toàn tâm chọn lựa mặt trời mọc lên ở phương đông quá trình bên trong khuyết tán ra tới từ khí ấn công pháp tỷ lệ hỗn hợp đại địa khí tức thiên địa linh cơ thậm chí tự thân tinh khí thần ba dược tăng trưởng pháp lực tu luyện bất đồng công pháp cường điệu chọn lựa khí cũng khác nhau trương liệt c h ỗ chủ tu t ử tâm đại pháp vì kim hồng cốc một vị kết đan cảnh trường lao chỗ tự sáng tạo mạnh đại công pháp bên trên thu thập đại nhật từ khí bên giới trợ đại địa khí tức trộn lẫn lấy linh khí tự thân ba dược hình vô luận pháp lực độ tinh thuần vẫn là thâm hậu độ trên lý thuyết đều có thể làm đến viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ tại sao là trên lý thuyết bởi vì bộ công pháp này trên thực tế còn không có sáng lập hoàn thiện đại bộ phận nội dung đều là vị trưởng lão kia suy đoán đương nhiên nếu không phải như vậy cao cấp như vậy cấp thần công cũng không tới phiên t r ư ơ n g liệt tới tu luyện tu sĩ tu luyện là một kiện cực kỳ gian khổ chuyện riêng trừ nghỉ ngơi bên ngoài mỗi ngày hai đến bốn canh giờ hái khí tu trì ngàn vạn vô cùng khí tức lẫn nhau giao hòa lẫn nhau hô tạp trừ phi thời, thời khắc khắc bảo trì toàn bộ tinh thần chuyên chú nếu không chọn lựa đến lộn k h ắ khắc bảo t r toàn bộ là tất n h lão sư để ngươi chọn lựa đại nhật từ khí kết quả ngươi chọn lựa đến ánh bình minh khí lão sư để ngươi chọn lựa đại địa chi khí kết quả ngươi chọn lựa hôn t ạ p bộ phận đồng thiết khí này tại tu sĩ năm này tháng nọ tu trì bên trong cơ hội là tất nhiên sự tình chắc chắn sẽ có tâm tư phiêu hốt thất thủ nhìn lầm thời điểm một ngày hai ngày còn nhìn không ra gì đó nhưng là pháp lực không thuần thậm chí mặc danh tu luyện bình cảnh thậm chí tàu hòa nhập a cũng đều là bởi vậy sinh ra đương nhiên một việc có phụ diện cũng liền có chính diện những ngày kia thường tu hành quá trình bên trong càng thêm khắc khổ càng thêm chuyên chú tu sĩ có thể bằng vào cá nhân dụng tâm cùng cố gắng làm tự thân pháp lực t i n h tiến tốc độ cùng pháp lực tinh thuần càng vượt qua linh căn tư chất trội hơn chính mình tu sĩ c ự c hạn trạng thái có thể để một tên tứ linh căn tu sĩ đuổi kịp hai linh căn tu sĩ tiến độ tu luyện sau hai canh giờ nương theo lấy mặt trời trọn vẹn dâng lên chương liệt làm xong hôm nay thể dục buổi sáng hắn nhẹ nhàng hơi thở sau đó theo trên bồ đoàn đứng thẳng lên hành tàu đến luyện công tinh thất tới đến bàn đá một bên rót cho mình một ly trà lạnh ngửa đầu n u ố t hỏi một cái chơi game liền bên trên vương giả đều tốn sức chi thức dự trữ có thể hoản mỹ dung nhập cổ đại xã hội không biết nấu thủy tinh không lại chế tác hát h ỏ a dược đã xuyên qua mười bốn tuổi vẫn còn không tìm được chính mình kim thủ chỉ hoặc là hệ thống người hiện đại làm sao tại một cái cạnh tranh dữ dội tàn khốc cổ đại tu tiên thế giới thoải mái dễ chịu sinh hoạt online mấy người ta rất cấp bách trương liệt kiếp trước vốn là một tên địa cầu thanh niên thừa kế nghiệp tra trở thành một tên lính cứu hỏa tại một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong trơ mắt nhìn xem hỏa diễm vào tới lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã đầu thai đến này phương hướng tu tiên thế giới lúc đầu đây là thật thoải mái một chuyện kiếp mà đến ở phương thế giới này thành tiên làm tổ tu luyện tới nhất định cảnh giới phía sau không chừng còn có thể tìm tới đường về nhà đ ờ i trước tiểu thuyết mạng không đều như vậy viết sao nhưng mà mấy năm sau đó phát hiện chính mình đầu thai tại một cái t ỉ n h cảnh gian nan tiểu hình tu tiên gia tộc hơn nữa tự thân tu luyện tư chất vẹn vẹn chỉ là tứ linh căn thể chất phía sau chương liệt dần dần luôn c uống càng h o ả n g chính là đợi vài chục năm hắn cũng không phát hiện một kiện kim thủ chỉ hay là hệ thống tự biết từ sự tỉnh đ ờ i trước chính mình cũng không trộn lẫn cái trở nên nổi bật chơi game cũng có qua bị đối thủ đánh ra số không đòn k h i ê n mười mấy hố đồng đội chiến tích bây giờ rời đi quốc gia che chở cho hòa bình hoàn cảnh tới đến động một tí đấu kiếm chém giết câu thúc hồn phách tu tiên thế giới dựa vào cái gì liền cho là mình có thể trở nên nổi bật thành tiên làm tổ tốt tại trương liệt bản thân cũng không phải là một cái lười biếng người chuyển thế sau đó hắn cũng không có ngồi đợi kim thủ chỉ hoặc là hệ thống đến lại thêm có chút khí vận đầu thai đến tu tiên gia tộc trương thị nhất mạch từ nhỏ liền thu được không tệ giáo dục bởi vậy tiên tiên luyện khí trúc cơ tử phụ kim đan nguyên anh trong đó tiên tiên đặt nền móng cảnh giới hắn sáu tuổi thời điểm liền đã bẳng vào thể nội chưa từng tán hết tiên tiên chi khí tu luyện đột phá đồng thời bởi vì kiểm tra ra sát cốt thể chất bởi vậy bị trương gia già chủ nhờ quan hệ đi cửa sau bái nhập bắc vực hàn châu kim hồng cốc muôn hạn tứ linh căn tư chất là kém một chút chỉ so với không có tu tiên thể chất tốt hơn một chút một điểm nhưng là tiểu gia tộc ra một tên trúc cơ tu sĩ liền có thể trên đỉnh đầu lập hộ thì là không được chiến l ự c cường đại luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng là gia tộc hạch tâm cốt cán húng chi trương liệt tự thân còn thông minh từ nhỏ tại cái khác hài đồng còn khó có thể quản thúc dạy bảo thời điểm hắn cũng đã bắt đầu khắc khổ tu luyện này ở một mức độ nào đó đền bù tư chất bên trên t h ế yếu bởi vậy theo trương gia bọn hắn là đem chính trên phương diện khác một cái tiểu hình tu tiên gia tộc tại cỡ lớn tông môn bên trong có một tên con cháu tồn tại đây cũng là một chủng cứng rắn căn cơ cùng vô hình uy hiếp tại trương liệt cá nhân tại gia tộc mà nói đều là có lợi nhưng là cho dù có được thông minh từ nhỏ cùng đặc t h ù tu luyện thể chất sắc quất tứ linh căn t i ê n phú trương liệt tại kim hồng cốc một đám tân tấn đệ tử trong đó cũng mảy may bốc lên không ra m à đến trương gia gia chủ là đã từng vì vị tiêu kim đan l á o tổ làm qua sự tình bởi vậy thu được từ tâm đại pháp phía trước bộ phận c h u y ể n thụ cho một cái danh sách đề cử nhưng trương gia căn cơ nhưng thật ra là tại nam vực viêm châu dạng này xuất thân cũng làm cho trương liệt càng thêm khó mà c h ọ n vẹn dung nhập kim hồng g ố c ngày mai chính là ta chính thức bái nhập tông môn thời điểm ngay ra chủ ý tứ ta chỉ sợ là không có cơ hội trực tiếp bái tại vị k i u kim đan lao tổ muôn hạ mà là sẽ bị lao tổ một tên đệ tử thu nhập môn tưởng thay thời g i ả n g bài kỳ thật dạng này cũng tốt xem như vật thí nghiệm tu luyện lao tổ tự sáng tạo công pháp mặc dù muốn bước lên nhất định phong hiểm nhưng là sẽ có nhất định tu luyện tư nguyên đền bù xem như bị gia tộc phái sai ra đầy tộc nhân cũng sẽ có được một bộ phận gia tộc viện trợ có những n à y tư nguyên ta tại luyện khí cảnh tiền kỳ tu luyện sẽ khá dư dạ những người khác yêu cầu làm đủ loại tạp vụ thậm chí xem như học đồ đổi lấy tu luyện t ư n g u y ê n ta liền không q u a yêu cầu chương hai thử tâm đại pháp sóng hạt lương tính hai nghĩ tới đây chương liệt không nhịn được nắm chặt nắm đấm ngày mai đợi đến ngày mai chính mình liền chân chính ý nghĩa đạp vào con đường tu tiên tới đến cái này thế giới đã mười bốn năm chương liệt hết sức rõ ràng cái này thế giới là phân giai tầng thô sơ giản lược mà nói tông môn đệ tử so gia tộc đệ tử trải qua rộng rãi gia tộc đệ tử so tán tu sống được dễ chịu mà tán tu nhưng là cái này tu tiên thế giới bên trên tầng dưới chót nhất đ ấ đá mặc dù là tự do tự tại nhưng là đối với tuyệt đại đa số người tới nói giàu có cùng an toàn so tự do tự tại trọng yếu một chút xem như một tên tán tu vì một chút xíu tu luyện t ư n g nguyên đem đầu treo trên đai lưng cùng người liều mình lẫn nhau đọ sức như vậy mới có thể tranh ra k i ê u một đường đạo đồ mà bọn hắn liều mình tranh chấp tại cỡ lớn tông môn rất có thể chỉ là phổ cập phúc lợi hoặc là chỉ là yêu cầu bỏ ra một chút vất vả cố gắng liền có thể lấy được đ ồ vật bởi vậy tại tu tiên thế giới có thể thành công thêm vào một cái cỡ lớn tông môn có thể nói liền đã cực lớn hạ sinh tồn cùng tu luyện nam độ tt ê ê ngay lúc này đậu phụ thạch môn bị tự đứng ngoài mở ra thanh âm do nét chuyển đến nghe được thanh âm này chưng ơ liệt thở ra một hơi thật dài những chặt lông mày cũng tản ra đến hắn vội vàng ra khỏi phòng hướng cửa ra vào n g h đón hoa nhi đã thức dậy dụng công tứ thúc trở về nhìn xem ta mang về gì đó nương theo lấy này khoái h o ạ t thanh âm đàm thoại một tên mặc lấy một thân áo tơi hồng mũi tiểu lao đầu hắn một tay nhấc lấy cần câu một tay nhấc lấy dùng dây cỏ xuyên treo như xưa nhảy nhót tương bừng phì ngư phong giống như chạy vào việt quốc kim hồng cốc là vừa chính vừa t à t ô n g môn trong phạm vi thế lực lạc đường phạm nhân còn tốt tu sĩ chưa qua cho phép tự vào người rết bởi vậy kim hồng cốc phụ cận sông trong suối như xưa sống sót lấy số lượng không ít nhất gia linh ngư bạch vĩ l n g ngư bọn chúng không chỉ chất thịt ngon tu sĩ phục có bổ dưỡng khí huyết giúp ích công lực hiệu quả trên cơ bản chẳng khác nào là tại luyện hóa linh thạch trương gia là một cái tu tiên gia tộc đương nhiên không có khả năng để trương liệt một cái mười bốn tuổi t r a i t r a i hải tử một mình vượt qua vạn dặm bái nhập kim hồng cốc trên thực tế tiếp xuống những ngày tuổi trước mắt lão giả trương truyền lễ vẫn luôn lại xem như trương liệt người giám hộ đem hết khả năng giúp đỡ hoàn thành nói nghiệp trương thị gia tộc có vạn thế học đạo t hương nghiệp tương truyền nguyên tư thông quản g vận thái xương đạt mười sáu chữ chữ thế hệ trương truyền lễ là chữ truyền thế hệ trương liệt là chữ nguyên thế hệ chỉ là bái nhập kim hồng cốc sau đó gia tộc đệ tử thân phận liền chỉ có thể là làm nhạc không phải vậy lại càng thêm khó mà du nhập c ũ người không p là biết cái gì trời mưa to mới tốt câu được dạng này thực phẩm này bạch vi lâu ngư tật đây nếu như không phải mưa to quấy nhớ cảm giác của bọn nó người đừng nhúc ních xú tiểu tử ngươi không nên động làm xong thể dục buổi sáng liền đi đọc sách ga kỷ vật tạp đàm tu tiên bách nghệ dù là học không tới gì đó trong đầu có một cái ấn tượng cũng là tốt gia chủ p h ả i n g ư ơ i ta đi xa đến vạn dặm không phải để ngươi tiểu tử hầu hạ ta trương liệt tiến lên phía trước muốn tiếp nhận lô cá nhưng bị trương truyền lệ né qua đi làm người hai đời một thế này trương liệt là trương gia thành bên trong tầng dưới chót nhất nhà nông nhà con trai thứ tám bị kiểm trắc gia linh căn phía sau liền được đưa đến sân thượng bởi vậy tự gánh vác năng lực là rất mạnh thậm chí t ả i nấu nướng cũng rất tốt nhưng mà nhận được gia tộc nhiệm vụ đi tới bắc vực hàn châu bị trương truyền lệ giám hộ phía sau trương truyền lệ nhưng cấm chỉ hắn lại đi làm bất luận cái gì cùng tu luyện không quan hệ sự tỉnh tứ thúc trương truyền lễ đi xử lý đầu kia màu mỡ lô cá vừa mới làm xong thể dục buổi sáng trương liệt lại nhất thời không thể tiếp tục thổ nạp luyện khí bởi vì hiện tại cỗ thân thể này còn nhỏ thể nội tinh k h í thần bảo dược sản xuất hữu hạn luyện công quá độ rất có thể sẽ tổn thương căn cơ tạo thành cùng tự thân kỳ vọng hiệu quả trái ngược tại không phải thổ nạp lúc luyện công ở giữa tu sĩ có thể làm sự tình cũng là rất nhiều hoặc là nghiên cứu luyện đan chế khí v ẽ bửa bố trận chờ tu tiên bách nghệ hoặc là thôi diễn nghiên cứu tự thân chỗ tu luyện công pháp để cầu càng sâu lý giải trương liệt là xuyên việt giả so sánh kể trên những này Hán đối với cái này thế giới lịch sử ngược lại càng cảm giác hứng thú bởi vậy tới đến thư phòng tại kia bảy phóng mãn thư tịch trên giá sách lựa chọn sử dụng cầm lên một bản sách thật giải sách nam vực trương gia dù sao chỉ là gia tộc loại nhỏ đủ loại điện tịch thu nhận sử dụng đương nhiên là có thiếu hữu mất bởi vậy tới đến cái này thế giới m ộ ư ơ i bốn năm sau trưng ơ liệt mới tại kim hồng cốc gan chí động phủ bên trong tìm tới cái này huyền hoàng đại thế giới chính sử Mười vạn tám ngàn năm trước kia, thượng ngăng kiếm trước tu giới kia, tây trinh vô biên phật quốc này gọi là tiên phật đạo tranh mười chín kiếm tiên gần vạn kiếm tu đối chiến đức vạn phật binh huyết chiến liên t r ẳ n g đem k i ê u phiến lưu ly t ị n h thổ đều hóa thành a tị địa ngục tiên kiếm phong man g chỉ đánh đâu thằng đó chư thiên a la hán bồ tát phật đà đều khó đến hắn phong mang cuối cùng cổ phật hàn g lâm đánh cửa phật môn khí vận lấy chư thiên a la hán bồ tát phật đà cùng tự thân quy về tịch diệt làm đại giá đem đại lượng kiếm tu chấn áp đánh rớt tiên phật đạo tranh lịch sử coi đây là dừng lại bởi vì huyền hoàng đại thế giới liền là từ những cái kia bị đánh xuống kiếm tu tạo dựng lên cu những n à y kiếm tu các tu sĩ chính mình cũng không biết rõ tình hình mặc dù tự giác phần thắng không nhỏ nhưng là lấy kiếm tiên cao ngạo cũng không có khả năng đem còn chuyện không chắc chắn xem như lịch sử ghi chép xuống tới huyền h o a n g đại thế giới nguyên bản gọi là bát h o a n g thế giới thế giới bản thân cực độ thiếu thốn cắn cỗi tuy đã sinh ra sinh linh nhưng vô luận thế giới vẫn là văn minh vẫn còn cực độ nguyên thủy giai đoạn dùng đầu gối nghĩ cũng biết những cái kia cổ phật cũng không có khả năng đem trước mắt cựu địch kiếm tiên đưa đến địa phương tốt gì đi nhưng mà kiếm tu ý chí kiên nhẫn sinh tồn năng lực cứu ngạnh bọn hắn thế mà tại cực độ cắn cỗi bát hoàng thế, thế giới chuyển thừa chính thống đạo mỗi khi có một vị cường đại tu sĩ phá kiếp phi thăng đều biết làm tự thân sở tại nguyên sơ thế giới thu hoạch được chư thiên thế giới to lớn tư nguyên siêu vẹo cùng q u ả tạo mười vạn tám n g h n hơn bốn trăm năm phát triển một chút đến nguyên bản ban đầu nhất chuyển t h ừ a chính thống đạo nho kiếm tu đều nhanh muôn giới này tuyệt tích mà thời t r ư ớ c c ẩ n côi bắt hoang thế giới nhưng bị khai thác phát triển ra cựu vực bảy châu màu mờ tri địa chính thống đạo nho liên miên hương thịnh trí cực chứ ba bảy mươi hai địa sát thuật địa sát kiếm kinh bắc vực việt quốc cỡ lớn tông môn kim hồng cốc mặc dù này tông thành lập thời gian bất quá ngắn ngủi hai trăm n ă m nội tỉnh không đủ còn không đủ đứng hàng bắc vực hàn châu đỉnh cấp tông môn liệt kê nhưng là việt quốc ở vào bắc vực hàn châu đại lục nam bộ tới gần nam vực viêm châu cùng nam viêm đại lục hải ngoại tu sĩ bù đắp nhau cảnh nội có nhiều núi non trùng điệp vật quý giá m ỏ linh mạch lại thêm tông này đại trưởng lao thanh dương láo tổ bản thân pháp lực cao thâm thần thông mạnh mẽ về việc tu hành có tiến thêm một bước khả năng bởi vậy những năm gần đây thế lực phạm vi dần dần quý trường ngày càng nhiều h ư n g vượng ẩn có trở thành việt quốc bảy đại tông môn đứng đầu thế hôm nay là kim hồng cốc hai mươi năm một lần mở rộng sân môn m sơn môn pháp trận cấm chế bên ngoài đại lượng tán tu hội tụ bọn hắn thi triển kỹ nghệ để cầu mưu được ưu hái thậm chí còn có một số nhân gian thế tục p h à m nhân truy cầu tiên duyên truyền thuyết vượt qua thiên sơn văn thủy trải qua vô số hiểm trở lại tới đây quỷ gối kim hồng cốc sơn môn phía trước đau khổ cầu khẩn muốn vào môn đỉnh trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là phải thất vọng mà về bởi vì nắm giữ tu tiên tư chất p h à m nhân bản thân liền trong trăm không có một thì là nắm giữ tu tiên tư chất thành công bái nhập tô môn không có tư nguyên cùng dựa vào bọn hắn cũng muốn theo ngoại môn đệ từ giai đoạn bắt đầu đau khổ dãy ruộ g Mà ở n n h ữ giờ c á kia q u này khắc này hắn đã cùng mấy tên khác tuổi tác tương đối tương cận nam nữ trẻ tuổi chung nhau đứng ở một tên dáng người cao gậy khi chất sắc bén âm lãnh trung niên đạo nhân sau lưng đạo nhân này mắt t ư ơ n g vẹt mũi hốc mắt ham sâu trên lưng nghiêng âm cắn d à i thiết kiếm cực kỳ bắt mắt những nơi đi qua cho dù là đồng tông tu sĩ cũng nhao nhao né tránh bởi vì hắn là thất sát đạo nhân doãn tiên c ử u kim hồng cốc trúc cơ cảnh giới tu sĩ cũng là việt quốc tu hành giới cực kỳ nổi danh sát tinh doãn tiên c ử u xuất thân tu tiên gia tộc chỉ là khi còn vẽ liền cả nhà bị diệt duy nhất hắn một người may mắn sống sót bốn mươi năm sau đó tu luyện tới trúc cơ cảnh giới doãn tiên c ử u cầm kiếm báo thủ lấy một địch năm một trận chiến diệt sắt năm tên cùng là trúc cơ cảnh cựu địch sau đó đem năm người phía sau gia tộc cũng nhất cử giải i ê n chó gà không tha. Tại báo do thiên cựu như t r ư ớ c không có thu liễm hoành hành việt quốc tu hành giới cái này s á t tính cực nặng đạo nhân tu luyện đến nay trên tay sợ là đã có gần ngàn cái nhân mạng dùng đầy tay huyết tinh để hình dung hắn không phải khoa trương mà là hướng ít nói cung tứ thúc trương truyền lễ theo nam viêm châu tới bắc vực cũng đã có một đoạn thời gian giống như vậy ngoan nhân trương liệt đương nhiên không có khả năng không có hiểu rõ nhưng là trương liệt không nghĩ tới chính mình thế mà bị vị kia kết đan kỳ lao tổ an trí tại thất sát đạo nhân thủ h ạ có dạng này một vị sư tôn tương lai là phúc là họa thực tế khó liệu thất sát đạo nhân mang lấy chính mình tân thu sáu tên đệ tử tại tông môn chỗ cửa lớn đứng một hồi sau đó mới mang lấy bọn hắn quay người tiến vào t ô n g môn câu đạo cơ duyên chân quý dị thường vẹn vẹn chỉ là nghĩ đạp vào đạo đồ quá nhiều người liền phải cầm tính mạng của mình đi l i ề u đi đổi mấy người các ngươi loại trừ lão lục bên ngoài đều là gia tộc tử đệ có tiền nhân ban cho che chở bởi vậy khả năng không biết chân quý hoặc là cảm thụ không sâu vậy l i ề n một mực nhớ kỹ các ngươi hôm nay nhìn thấy tương lai tu luyện lười biếng thời điểm tâm cảnh giao động thời điểm suy nghĩ thật kỹ hôm nay những tán tu kia cùng phạm nhân đối mặt cầu đạo tri nạn tới đến tự thân có động phủ sau đó thất sát đạo nhân dẫn thiên cự hướng đám người nói mấy câu nói như vậy sau đó hắn vung tay lên nương theo lấy linh quang t h i ể m thức bao gồm trương liệt tại bên trong tất cả mọi người trước mặt đều xuất hiện một ngụm hư không lơ lửng linh quang khuyết tán pháp kiếm cùng với một c h i ngọc giản mỗi người một thanh nhị giai trung phẩm phi kiếm dự cháy xen kiếm quyết vị này sư tôn xuất thủ thật hào phóng những này không lại đều là hắn sát nhân đoạt bảo có được ca mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng là trương liệt bởi vì thông minh từ nhỏ hiện tại đã là luyện khí tầng bốn cảnh giới tu sĩ vừa vặn cùng trước mắt này trôi k h u y ế t t á n đỏ sậm quang mang pháp kiếm miễn cưỡng xứng đôi hơn nữa bởi vì hắn tất nhiên là muốn trụ tu t ử tâm đại pháp bởi vậy thất sát đạo nhân cho hắn là một quyền ứng dụng tính kiếm quyết pháp môn có thể nói là so với mình cái khác sư huynh đệ sớm bước ra một bước giải cùng với con trai độc nhất doãn giận bay này k h í chất băng lãnh đạo nhân cũng chỉ có cùng hai người này lúc nói chuyện ngựa khi mới là sơ sơ ôn h ò a tốt tại lệ mạng mai xinh đẹp đại khí cũng không khó lấy ở chung trong thời gian kế tiếp nàng mang lấy vừa mới thêm vào kim hồng cốc sáu danh sư đệ các sư muội đi đến tông môn phía trong các nơi trọng yếu kiến trúc đồng thời cũng ở trong quá trình này không ngừng hướng đại gia giảng thuật tông môn quy củ các hạng cấm kỵ tại mang mọi người kinh hành tẩu qua tông môn đại điện bí p h á p c á t tông môn bảo khố này ba cái trọng yếu kiến trúc sau đó lệ mạng mai mang lấy sư đệ các sư muội đi tới một chỗ bầu không khí trang nghiêm cực kỳ khoáng đạt kiến trúc. Thu nghiệp đạo điện, về sau nơi này có thể là các n g ư ơ i trừ sư tôn động phủ bên ngoài đứng đầu thường đi tới chỗ đi mỗi tháng một ngày từ trên xuống dưới lấy tông chủ cầm đầu môn bên trong trường lão chấp sự nhất định phải công khai truyền thụ tu đạo tâm đắc coi là hậu bối đệ tử sử dụng mà cử hành này một hoạt động địa điểm chính là nơi này đại sư tỷ thụ nghiệp đạo điện trên vách đá những cái kia văn tự là gì đó đi qua này một đường hành tẩu nguyên bản còn có chút hờ hưng mấy người cũng dần dần lẫn nhau quen thuộc bảy người trong đó trừ lệ mạn mai bên ngoài duy nhất nữ đệ tử khẩu kiêu kỳ lên tiếng hỏi t r ư ơ n g liệt tại bảy người trong đó dựa theo bái sư trước sau xếp hạng thứ năm khổng tú xếp hạng thứ sáu cũng là bảy người trong đó một cái duy nhất phạm nhân xuất thân nhưng mà lại không ai dám khinh thị nàng thân vì không có căn cơ môn lộ phạm nhân có thể bị thất sát đạo nhân thu làm đệ tử đã nói do khổng tú tu luyện tư chất cực kỳ xuất sắc lệ mạn mai đ ố i khổng tú cũng là nhìn với con mắt khác khả năng bởi vì song phương đều là nữ tử bởi vậy có một ít thân cận chi ý đây là giới ngoại thiên thư thái hạo kim trương ta huyền hoàng đại thế giới chính thống đạo nho phân vì hai loại một chủng vì bản giới công pháp truyền lại từ thượng cổ thời đại thượng giới chân tiên pháp môn kết chế tu sĩ ngộ thiên địa, bắt trước tự nhiên, sang chế chính thống đạo nho phát triển hợp nhiên, chính nho bản cẳng ngộ sang đến nay. giới sĩ địa, đạo một loại k h á c công pháp liền là thiên ngoại truyền t h ừ a giới ngoại thiên thư sách này vì ta tông thanh dương xích mi c ả n phong ba vị tổ sư tại một lần kỳ ngộ bên trong thu hoạch được bởi vì thực tế l i n h hội không t h ấ u hắn bên trong công pháp huyền bí bởi vậy lưu hạ bán bộ tại nơi này hy vọng từ môn hạ đệ tử tiếp thu ý kiến quần chúng tiến hành phá giải khen thưởng phong phú bất quá ta đề nghị ngôi đổi với cái này đừng quá mức trở mê vượt ngoại văn tự phức tạp khó hiểu đặc biệt là n à y thái hạo kim trường t ụ c truyền một chữ nhiều ý thành câu sau đó càng cũng như thiên thư quá nhiều tu sĩ nghiên cứu cả một đời đều hiểu không ra vài câu hơn nữa còn vô pháp kết luận hiểu ra đây chính là đúng là sai mặc dù là nói như vậy nhưng là lệ mạng mai hay là mang lấy sư đệ các sư muội tới đến cái k i a đạo điện vách đá trước đó nay nửa bộ giới ngoại thiên thư cũng là kim hồng cốc chứ danh tình cảnh k i a vực ngoại văn tự mặc dù mười phần khó mà giải thích nhưng là bút họa linh động kiểu chữ đoan chính tinh tế cực kỳ mỹ quan tại thụ nghiệp này bên ngoài thời gian thụ nghiệp đạo điện là tương đối quản cụ v bởi vậy những này mới nhập tông đệ tử có thể tới gần vách đá khoảng cách gần tiến hành quan sát làm như vậy không chỉ là lệ mạng mai đoàn người này mà thôi Rất rất c đây đây là cổ truyện phía trên này văn tự là cổ truyện kim văn thái hạo kim trương thiên cương địa sát phía trên này ghi chép là địa sát kiếm kinh ta mặc dù không biết nấu thủy tinh không lại chế tác hát hòa dược nhưng lão tử biết chữ lao tử đi qua chín năm chế nghĩa vụ giáo dục lao tử biết chữ a phụ thân ta liền biết ngươi vung lấy thùng sắt theo đuổi ta mấy con phố bức ta học xong đại học không phải phí công học ta liền biết mặc dù cổ truyện chữ cùng hiện đại văn tự đã có cực lớn khác biệt nhưng là bởi vì cổ đại truyền thừa văn minh chưa hề đoạn tuyệt qua có được trong đầu chỗ ký ức văn tự cơ sở t r ư ơ n g liệt duyệt đọc tới những n à y cổ truyện văn chữ so thế giới này người không biết do muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần đời trước dùng hỏa má chết đời này liền gặp được giới ngoại thiên thư địa s á t k i ế m k ì n h muốn nói tối t â m trong đó không có một chút khí số liên quan t r ư ơ n g liệt là không tin tại thời khắc này hắn đã không gì sánh được khẳng định tương lai mình có thể hay không tại cái này cạnh tranh tàn khốc tu tiên giới đặc trần chương ỗ rửa nhất n h phải là cỡ bốn truyền đạo thụ nghiệp bãi sư lễ luyện ký tu nghiệp hàng đầu một điểm ở chỗ tinh mãn khí trấn ngũ tạng đều vững chắc nếu là tinh khí thiếu thốn ngũ tạng đều không thân thể còn muốn tu đạo kim hồng cốc phía trong một tòa trúc cơ tu sĩ động phủ bên trong gạch xanh ngọc bích bố trí trang nhã tĩnh mịch phủ nội an trí liên hoa thanh trì trong đó còn có kim hồng lý ngư du động chập trùng phun ra nuốt vào hoa khí bởi vì vừa mới nhận lấy sáu cái ký danh đệ tử khi chất sắc bén trung niên đạo nhân dẫn thiên c ử u ngay tại tiến hành chính mình đệ nhất đường truyền đạo thụ nghiệp tại hắn giảng đến câu này lúc dường như hung hăng nhìn chằm chằm bên cạnh một dung mạo tuấn mỹ đệ tử một cái một màn này hình ảnh bị phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi ngay nắn g trương liệt để ở trong mắt hắn biết rõ bị sư tôn nhìn chằm chằm đối tượng là doán giật phi bất quá hắn đôi hắn bên trong nội tỉnh cũng không chú ý mà là đem tự thân tâm thần đắm chìm tại sư tôn gi đây là bất luận cái gì thế giới đảm nhiệm h ạ văn công khai đều phổ biến tồn tại vấn đề liền xem như tu tiên thế giới cũng là sẽ như thế cái gọi là mấy đời người không ngừng cố gắng tình huống mặc dù số ít khách quan tồn tại nhưng tại giới đại đa số tình huống lại là làm không được ham ăn biếng làm vốn là bản tính trời cho con người tu tập kiếm thuật lợi hại hiệu trưởng không thân thể ngưng tụ tinh thần tại tu luyện đại đạo rất có ích lợi luyện kiếm c h i yếu ở chỗ thân như du long phải tránh đình trệ nghiên nuốt lâu ngày thân cùng kiếm hợp kiếm cùng thân hợp tại không có kiếm chỗ cũng khắp nơi đều kiếm có thể thân thông suốt này cảnh tâm ngộ này nghĩa chính là gần như nói vậy đang giảng giải này phiên đạo lý thời gian dẫn thiên c ử u một chút đề khí một cỗ tinh thuần pháp lực tại hắn vùng đan điền bay vọt mà ra sau người phi kiếm tại bang ở giữa bay vút ra khỏi vỏ cái kia trung niên đạo nhân vừa vặn bổ nhào về phía trước kiếm quang t h i ể m thức ở giữa người như du long vậy mà thật là người cùng phi kiếm t ư ơ n g hợp phi kiếm xuyên không hóa thành hừng hực viêm long thất sát đạo nhân thân ở trong đó như bằng hương ngự phong kiếm khí tung hoành ở giữa bỗng nhiên làm người không phân rõ kiếm quang bóng người ở giữa khoảng cách nương theo lấy hét to một tiếng hỏa diễm trong đó thất sát đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên chia ra làm chín chín chín chín đ khi thế kiếm áp hiện hách trí cực một màn này hình ảnh mang cho tại trận tân tấn đệ tử cực lớn tâm linh t r ù n g kích bởi vậy sinh ra đối với kiếm thuật hướng tới đối với tu luyện trờ mong kiếm thuật cùng là tu tiên bách nghệ trí nhất chỉ là nó không bằng luyện đan chế khí váy bửa trận pháp vậy chủ lưu mà thôi mà doãn thiên cựu lại là một tên chuyên kiếm thuật tu sĩ hắn cho mình sáu tên đệ tử lễ gặp mặt liền là sáu chuôi nhị giai trúng phẩm phi kiếm hiện nhiên tương lai cũng là để bọn hắn kế thừa chính mình một thân sở học như thật sự có thể tu thành sư tôn như vậy sắc bén kiếm thuật cường kiện gân cốt ngưng tụ tinh thần chỉ là binh h u n g c h i ế n h uy tu luyện ra quá cường đại kiếm thuật khó tránh khỏi liền biết một ấn dụng vạn nhất t r e o chọc phải tu vi cao hơn nhiều chính mình thậm chí cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ liền là kiếm thuật mạnh hơn cũng là khó mà may mắn thoát khỏi rất dễ dàng xa vào tử kiếp đây cũng là kiếm thuật không bằng chủ lưu tu tiên bách nghệ nguyên nhân trong đầu trong nháy mắt hiện lên dạng này suy nghĩ nhưng trương liệt vẫn là như tại trận đệ tử khác một loại ánh mắt tỏa sáng nhìn chăm chú lên kiểu như du long kiểu sư tôn hiện ra sùng bái thất sát đạo nhân dẫn t i ê n cựu ngang dọc một phương phi kiếm luyện ma bản thân liền là kinh tài tuyệt diễm nhân vật b sư tôn dẫn u thiên c ử u con trai độc nhất doan dật phi mặc dù cũng tại hắn tọa hạ thủ giáo nhưng hắn cũng không có bãi tại chính mình phụ thân môn hạ mà là bãi tại một tên tông môn trúc cơ cảnh luyện đan sư thuốc môn hạ dạng này hắn liền vẫn có thể thân kiêm hai nhà chi trường hơn nữa tại tông môn trong đó nắm giữ càng thêm to lớn thâm hậu nhân mạch thậm chí doãn thiên c ử u sở dĩ lại thu nhận sử dụng nhiều đệ tử như vậy cũng chưa hẳn không có cho mình nhi tử trải đường ý nghĩ đối với điểm này tại những đệ tử này bên trong t r ư ơ n g liệt là trước hết nhất lĩnh h ộ được nhưng hắn lại cũng không để ý ngươi không thể yêu cầu người khác đối ngươi tốt còn không cầu hồi báo thời gian tiến dần thu nghiệp đạo điện tại ngay s o n g một tên tông môn chấp sự giảng bài phía sau một thân đạo bảo t r ư ơ n g liệt miệng bên trong không ngừng đọc thầm lấy bước nhanh chạy ra ngoài n h ư hắn dạng này tu sĩ không phải s ố ít, hôm nay thụ nghiệp cái này tông môn chấp sự tại linh dược nhận biết lĩnh vực có phần có thành tích cũng nguyện ý xuất ra một chút có giá trị kinh nghiệm chia sẻ nhưng mà trương liệt giờ này khắc này vô thanh đ ọ c thẩm lại không phải kia tên chấp sự chuyển thụ cho kinh nghiệm mà là đạo điện phía trong thạch bản bên trên k h ắ c ghi chép thái hạo kim trương địa s á t kiếm kinh kinh văn hắn không dám tùy tiện được liền đi thác ấn nghiên cứu mặc dù những này kinh quyển thạch bản đã để ở chỗ này gần trăm năm nhưng trương liệt vẫn là không dám xác định nhất định không có tông môn cao tầng chú ý nơi này bởi vậy hắn chỉ dám lấy công khai thụ nghiệp chương trình học vì hiểm sau đó tại trở về chính mình nơi ở phía sau chép lại tốt tại tu sĩ ký ức lực xa so với phạm nhân xuất sắc hơn nữa đem nửa bộ địa sát kiếm kinh hoàn chỉnh đọc thuộc lòng xuống tới tuyệt đối không tính là tại làm chuyện vô ích đọc sách c h ă m lượn g hắn ý từ hiện t r ư ơ n g liệt duyệt đọc những n à y cổ triện chữ mặc dù so cái này thế giới tu sĩ dễ dàng hơn nhiều nhưng cũng cần thời gian dài dụng công cùng nghiên cứu cũng không phải là có thể trực tiếp không trở ngại duyệt đọc hoặc là nói liền xem như đem trên địa cầu chuyên môn nghiên cứu chữ c ủ học giả buộc tới duyệt đọc phiên dịch này địa sát kiếm kinh cũng muốn ngày ngày nghiên cứu từng câu từng chữ không ngừng phỏng đoán này bản thân liền là một cái đại công trình. ta không bắt buộc lý giải trước tiên đem cả bản kiếm kinh hoàn c h ỉ n h đọc thuộc lòng xuống tới làm đến chính thuộc lòng đọc ngược như chạy hiện tại trước tu luyện xí liên bí quyền đặt nền móng cuộc sống tương lai còn dài đâu dạng này trong lúc suy tư trên bầu trời sắc trời t r ở tám đột ngột rơi xuống mưa to loại trừ tu luyện qua tịch thủy pháp quyết đệ tử cái khắc kim hồng cốc tông môn đệ tử đều tan tác như chim ông trương liệt cũng là như thế quanh thân nước súng trở về chính mình tại tông môn phân phối tiểu việt tử sau khi tiến vào phòng trương liệt phát hiện tiểu lão đầu trương truyền lễ đang mặt mày hủ g ũ nhớ kỹ số sách tứ thúc làm sao vậy sự tình gì để ngươi phi phiền não như vậy? trương liệt mặc dù càng muốn trở về bên trong t r ư ớ c chép lại xuống đất s á t kiếm kinh nhưng tổng không dễ làm làm không trông thấy tiến lên phía trước vấn đạo ta đang suy nghĩ tiến thất sát đạo trưởng gì đó bái sư lễ vật cho thỏa đáng mặc dù đại bái sư nhưng là nguyên liệt ngươi tiếp xuống hơn nửa cuộc đời chỉ sợ đều phải tại thất sát đạo trưởng môn hạ t h ủ giáo thất sát đạo trưởng tiêu pha hào phóng như vậy lễ gặp mặt liền đưa tới một ngụm nhị giai trúng phẩm phi kiếm vậy chúng ta này bái sư lễ cũng vạn vạn không dám quá một m ạ mặc dù biết rõ là như vậy cái đạo lý nhưng là vừa nghĩ tới muốn đại bút xuất g a linh thạch tiểu lao đầu vẫn là như cắt thịt một gi chính là tất nhiên phải có pháp tài lữ địa bốn m ố n vô tài chính là không đủ dưỡng đạo đặc biệt là t r ư ơ n g truyền lễ phi thường rõ ràng t r ư ơ n g liệt mặc dù nắm giữ đặc t h ù tu luyện tư chất sắc cốt nhưng là loại này đặc t h ù thể chất tại pháp lực t í c h xúc quá trình bên trong lại là không có cái gì trợ lực muốn e m tứ linh căn tư chất t r ư ơ n g liệt bồi dưỡng được đến trên tay mình linh thạch càng là muốn tiết kiệm lấy dùng mới được chú cháu hai người theo nam vực vạn dặm xa xôi chạy đến tộc trưởng t r ư ơ n g tương thần một hơi xuất ra sáu trăm khối linh thạch nhưng là, đây là tương lai mười năm chi tiêu trên đường đi vì duy trì chương liệt tiến độ tu luyện chi tiêu cũng là không ít nhưng là một ngụm nhị giai bài sư lễ làm sao cũng không tốt thấp hơn cái giá này vị tốt nguyên liệt ngươi vào nhà tu luyện đi thôi những chuyện này không dùng ngươi bận tâm tứ thúc sẽ làm được thỏa đáng nhất định sẽ không để cho ngươi tại sư trưởng đồng môn trước mặt khó coi tứ thúc ta hiện tại đã là tông môn ký danh đệ tử mỗi tháng có mười khối hạ phẩm linh thạch nguyệt cung hơn nữa ta vì xích mi lão tổ thí nghiệm công pháp còn có mười khối hạ phẩm linh thạch đền bù kim hồng cốc ngoại môn đệ tử tông môn nguyệt cung là năm khối hạ phẩm linh thạch nội môn đệ tử cùng ký danh đệ tử tông môn nguyệt cung đều là mười khối hạ phẩm linh thạch chân truyền đệ tử tông môn nguyệt cung là trừ mỗi tháng phát hạ linh thạch số lượng bất đồng bên ngoài tại cái khác tông môn đái nộ các mặt t r ê n lệch cũng đều là tồn tại chương liệt bởi vì tu luyện kết đan cảnh xích mi láo tổ sáng lập tử tâm đại pháp mặc dù là ký danh đệ tử nhưng là nguyệt cung linh thạch bên trên đái nộ nhưng cùng chân truyền đệ tử cung cấp không muốn linh thạch ngươi tất cả đều muốn tông môn t h i ệ n công ngươi tương lai phần lớn thời gian đều là muốn tại tông môn trong đó tu luyện thiện công có thể đổi lấy linh thạch nhưng linh thạch nhưng không tốt đổi lấy thành thiệt công linh thạch phương diện tứ thúc tới n g h ĩ biện pháp cái này ngươi cũng không cần bận tâm tứ thúc trương truyền lễ mặc dù vẹn vẹn chỉ cao gần nhất mười năm hắn liên tục cưới ngũ phòng tiểu tiếp cuối cùng tại sinh ra một cái nắm giữ linh căn nhi tử lần này trương truyền lễ mang lấy trương liệt vượt b i ể n mà đến cũng là vì hoàn thành gia tộc nhiệm vụ nhiều vì con trai mình để giành được một chút tu luyện tư nguyên nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này ở trung xuống tới trương truyền lễ là thật sự có thưởng thức trước mắt gia tộc này tiểu bối có viễn siêu cùng tuổi người tính bền dẻo cùng khắc khổ mặc dù tu luyện tư chất không tốt nhưng lại nắm giữ thông minh từ nhỏ cùng sát cốt tu luyện thể c h ấ t người phía trước đền bù hắn tu luyện tư chất không đủ hậu giả chính là có thể để bạn hắn tại cùng g i a cảnh giới bên giới bên giới đấu pháp năng đối với tiểu hình tu tiên gia tộc tới nói đã rất có giá trị đây cũng là chương gia lại đại lực giúp đỡ chương liệt tu hành trọng yếu nguyên nhân chương truyền lễ càng là tình nguyện chính mình chịu khổ tu vi lui bức cũng phải đem chính mình cái này con cháu cấp cung cấp nuôi dưỡng ra đây không thể nói được liền vì hậu nhân kết một phần có thể hưởng thụ cả đời thiện duyên thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại, chương 5, Long Ngọc Bích, tại, Tông Kiều nhiệm Long môn vụ. Hai tháng sau, Kim Hồng Cốc hoặc là nói tuyệt đại đa số tu sĩ đều không làm sao quan tâm tu luyện tới tương đối cao cảnh giới sau đó một lần bế quan tu luyện khả năng liền muốn tiêu hao mấy năm thậm chí mười mấy năm luôn không khả năng đến thọ thần sinh nhật liền xuất quan c h ú c mừng một lần hơn nữa tu đạo người là thật sự có khả năng đi đến đồng thọ cùng trời đất bốn chữ này bởi vậy ngược lại liền không chút nào để ý những thứ này nhưng là nếu vừa mới thu rồi sáu tên đồ đệ do thiên cự thì là lại không gần ân tỉnh cũng không có khả năng đi thân cận những cái kia liền sư tôn thọ thần sinh nhật đều không thèm để ý đệ tử đây cũng là nhân tri thường tỉnh trương liệt tứ thúc trương truyền lễ vì phần này thọ lễ thêm bái sư lễ cố ý rời khỏi kim hồng cốc chạy ở bên ngoài hơn hai tháng cuối cùng miễn cưỡng bắt kịp thời gian chạy về giao cấp t r ư ơ n g liệt một tòa cựu l o n g ngọc bích kim hồng cốc thất sát đạo nhân động phủ bên trong nhìn lấy trước mắt toàn thân từ hàn ngọc kiến tạo mà thành lẫm nhiên sinh h uy ở trong chứa ý vị cựu l o n g ngọc bích liền xem như kiến thức phong phú thất sát đạo nhân d ẫ n thiên c cựu cũng rất là hài lòng nay khối hàn ngọc bản thân giá trị cũng không quá cao tại tu tiên r i i giá trị mười khối linh thạch liền đến hạn mức cao nhất nhưng là khắc chạm chế tạo nó thợ thủ công nhưng đem chính mình cả đời kỹ nghệ cùng tâm huyết hòa tam vào liền như là hướng khí tượng uy nghiêm đây chính là cực cao phụ gia giá trị t r ư ơ n g truyền lễ g i ả thành tinh hắn khắc sâu rõ ràng tặng lễ y ế u quyết ở chỗ đối phương ưa thích đặc biệt là đối với thất sát đạo nhân dạng này người mà nói ngược lại không quá quan tâm lễ vật giá đáng giá đắt đỏ lao ngũ ngươi phí tâm tư doãn thiên cựu vớt dâu tán thưởng một tiếng rõ ràng rất là yêu thích vật này nay tôn hàn ngọc cựu long điêu dùng đến làm phủ bên trong vật trang trí di phong dịch khí là rất không tệ vì sư tôn tận tâm là đệ chuyện nên làm trương liệt nghe tiếng thi lễ nói như vậy loại trừ trương liệt bên ngoài h ắ n cái khác mấy tên sư huynh đệ cũng đều là gia tộc xuất thân lúc này cũng nhao nhao xuất ra quả của mình hay là một môn kiếm quyết hay là chân quý đăng dược hay là một gốc phụ c h ú pháp khí nhiều là đối lập bọn hắn giá trị con người tới nói có giá trị không nhỏ linh vật bất quá thất sát đạo nhân đối với cái này phản ứng rất là làm nhạc chí ít không có giống nhìn thấy hàn g ngọc cựu long i ê u lúc biểu đạt ra rõ ràng ưa thích bảy tên đệ tử trong đó lục đệ tử khổng tú l ệ vật đứng đầu một m ạ c vẹn vẹn chỉ là một kiện tay mình công dệt thành bà bảo sử dụng thậm chí không phải linh vật mà là danh quý gấm vóc thủ công cũng khá là bình thường cứ thế khổng tú cơ hồ thật không tiện xuất ra tay đến. Lão lục, đừng ở đằng sau t r ô n t r ô n t r á n h tránh người tiễn sư tôn lễ vật chẳng lẽ còn muốn sư tôn tự mình đi nếu không thành đại sư tỷ lệ mạn mai hưu ý vì sư mội giải vây dạng này tựa như nói dỡn thuyết đạo không không phải sư tôn ta ta tại khổng tú tội nghiệp đem cái này đạo bảo xuất ra đưa tới dẫn thiên c ử u trước mặt lúc dẫn thiên c ử u vẻ mặt thần sắc không có thay đổi gì nhưng hắn lại là trực tiếp đem cái này đạo bảo cầm lấy sau đó khoác ở trên người mình tại chỗ liền mặc vào có thể nói cực kỳ chiếu cố khổng tú mặt mũi những người khác cũng biết khổng tú phàm nhân xuất thân tại nhân gian trong thế tục mặc dù là vọng tộc hiền quý nhưng là tại tu t i ê n giới khổng tại ú l là rất khó m ư ợ ngày đến ì mình đó lực. Tại động lực. lỗi cùng cơ Cửu cùng Tại trong, rất nhiều thị Thiên nhiều khôi dưới, bên nữ quan nhân phụng dưỡng phía dưới. Doan phủ phía b này lại nhận lấy rất nhiều đệ tử rất nhiều lễ vật cho dù là dẫn o thiên c ử u dạng này băng lãnh người cũng khí chất ôn hòa một chút cùng môn hạ rất nhiều đệ tử chuyển phiếm tới bọn hắn tương lai dự định bẩm báo sư tôn cùng tàng sư huynh một dạng ta thất bá là tông môn khí các tượng sư ta cũng dự định đi thử một chút nhìn chính mình có hay không cái kia tiên h phú tu luyện là cả đời sự t ì n h liền xem như gia tộc tử đ ệ gia tộc cũng không có vô hạn tư nguyên cung cấp người cầu đạo tu tiên ai cũng thiếu khuyết tư nguyên đặc biệt là nỗ lực phấn đấu thật sự có một k h ỏ a chứng đạo tâm l ờ i nói tu học một hai môn hữu dụng tu tiên bách nghệ cơ hồ là nhất định tuyển hạng theo thằng minh húc t r í n h t u y ế t tùng đám người nao h nhau đáp lại do thiên cửu ánh mắt dần dần, dần rời hạ xuống trương liệt thân bên trên trương liệt gặp này theo bàn dài phía sau khởi thân thi lễ nói sư tôn ta dự định tiếp được vì tông môn trông coi linh điền nhiệm vụ đi hồng hà phường thủ vệ linh điền Thủ vệ lệ i điển, ngươi n ngũ định h láo là l dự mạng may bởi vì tò mò hỏi như vậy một câu linh thực thuật là tu tiên bách nghệ bên trong rất ít người lựa chọn kỹ nghệ mặc dù nhập môn đơn giản nhưng là muốn tu đến cảnh giới rất cao thực tế quá khó khăn rất nhiều tu sĩ thà rằng không học cũng không nguyện lãng phí thời gian tu học cái này tu tiên bách nghệ nhưng mà trương liệt vẫn không trả lời r ấ n tiên c ử u nhưng nói thẳng ra hắn tâm tư lão ngũ tu luyện của người tư chất không tốt lại tu luyện xích mi lão tổ từ tâm đại pháp tiền kỳ tu luyện tư nguyên là không thiếu trước toàn tâm tu luyện cùng tu vi tương đối cao thâm lại đi kiếm lấy tu luyện tư nguyên này cũng đích thật là rất thích hợp ngươi một con đường nhưng là cũng phải cẩn thận hồng hà phường cách tông môn khá xa tán tu hội tụ đến nơi đó ngươi chưa hẳn có thể được thanh tịnh đa tạ sư tôn giáo huấn tu tiên giả cả đời tuyệt phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện nhưng là cái này tu luyện không chỉ là luyện hóa linh khí tăng trưởng pháp lực bởi vì tu tiên giả thể nội tinh khí thần hữu hạn mỗi ngày luyện khí thời gian cũng là có hạn mức cao nhất bởi vậy tại tu luyện thời gian trôi qua sau đó những lúc h á c dùng đến tu học tu tiên kỹ năng hoặc là lĩnh hội công pháp làm như vậy mới là hợp lý mà trương liệt hắn phi thường rõ ràng tự mình tu luyện tư chất rất kém cỏi k i ế p trước t ú c tuệ mang đến tu luyện ưu thế ngay tại dần dần h ạ tương lai mình muốn trúc cơ thành công liền không thể lại đi đại đa số tu giả lựa chọn con đường chính mình chỉ có thể chuyên chú vào luyện khí cùng kiếm thuật áp lên thời gian cùng tâm huyết tại này hai cái lĩnh vực đi đến đồng giai tu sĩ khó mà tới độ cao xí liên kiếm quyết địa sát kiếm kinh tiếp xuống thời gian mười năm đem các ngươi học ngoại t r ú thấu đây là ta cơ hội duy nhất tại thọ yến kết thúc phía sau đi ra đậu phủ ngầng đầu nhìn trời chỉ gặp vân khí hội tụ trương liệt trong lòng mạnh dạng này nói nhỏ theo thời gian trôi qua cuộc sống ngày ngày tr tại đem nửa bộ địa sát kiếm kinh rào rạt hơn bốn mươi vạn chữ chép lại ghi chép phía sau trương liệt liền cùng chính mình tứ thúc t r ư ơ n g truyền lễ rời nhà đến hồng hà phượng vì tông môn trông coi linh điền phương diện này có thể kiếm lấy chút ít linh t hạch đồng thời cũng đủ thanh tịnh thích hợp ngưng tụ tâm thần tĩnh tâm tiềm tu vấn đề duy nhất chính là cách tông môn thực tế quá xa mỗi lần có việc trở về tông môn lấy khinh thân để túng thuật dựa vào ngự kiếm có thể đem một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ pháp lực triệt để hao hết nhưng mà trương liệt lại đem này coi như một chủng đối tự thân tu vi mài r u ố đường dài chạy nhanh đem trong kinh mạch mỗi một sợi pháp lực đều tiêu hao ép hết mặc dù sau đó giá rời m u ố n chết nhưng là nhiều lần trương liệt lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình ngay tại thích ứng loại này cực hạn trạng thái thậm chí pháp lực hùng hồn cùng độ tinh thuần đều bởi vậy hơi có đề bạt lúc đầu thủ vệ hồng hà phường phụ cận linh đ i ể n cũng là có một ít linh thực phu nhiệm vụ nhưng mà tứ thúc trương truyền lễ đem những ngày công việc đều xử lý để trương liệt có thể một ý tiềm tu công pháp kiếm thuật dần dần được tinh nghĩa thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương sáu kiếm khí như t bên trên đan trùng mạch t ấ u t r ư ơ n g suy nghĩ tàn ra tinh thần yên ổn quy về hư vô nhất nghiệm c u n g lên đại não nê hoàn cung ấm áp chi ý vận hành xoay tròn như trâu như một vòng tử dương tỏa ra ánh sáng trói lọi quang diễm như mưa hạ xuống khắp quanh thân toàn thân cùng chi đồng lúc tại hạ đan điển chỗ dẫn dắt địa huyên chi tức dâng lên lượng khí quy xả ra b à n sinh ra nhất đạo dẫn lực dẫn động thể nội ngũ sắc khí vụ lẫn vào hắn bên trong phân biệt là xanh hoàng xích đen trắng này ngũ tặng ngũ hành chi tinh tử dương treo lơ lửng giữa trời bất động hơi thở dâng lên không dứt áng mây chính là thụ lực chậm rãi nổi lên tới trong cổ mười hai trọng lâu dưới đáy l ự ợ t ẫ n lại từ từ chầm xuống cất làm nhập thể tuân tú thiếu niên nói người ngồi ngay ngắn chỗ cao trên bồ đoàn lấy trưởng án tâm cẩn thận từng ly từng tí đem kia cố trí tinh trí thuần pháp lực vận tại tâm hồn sau đó theo tâm lực tiên tiên h vận hành đem hắn khuyết t r ư ờ n g tại quanh thân dung nhập huyết mạch quanh thân cũng như dần vào suối nước nóng pháp lực tăng trưởng hô công hành cựu c h u y ể n sau đó t r ư ơ n g liệt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tại hắn hai mắt mở ra thời điểm hắn bên trong lần lần có tím thấm hiền hiện chỉ là rất nhanh làm nhạc tại hoàn thành hôm nay thể dục buổi sáng tu luyện phía sau trương liệt theo mang theo người trong túi càn k h ô n lấy ra một dài mảnh hộp ngọc mở ra sau đó nhìn thấy phía trong vẹn vẹn chỉ còn lại có một khóa s ắ p phong h o à n thuốc hắn bởi vậy khẽ nhứ mày nhưng vẫn là đem lấy ra bóp nát s ắ p phong ném vào đến miệng bên trong nuốt nuốt xuống tu luyện từ tâm đại pháp mỗi tinh tiến một tầng liền có thể so cùng cảnh tu sĩ thêm ra nửa tầng pháp lực tu luyện tới luyện khí chín tầng lúc pháp lực khá đồng dai tu sĩ mạnh hơn hơn phân nửa nhưng là trong quá trình tu luyện sơ ý một chút liền biết tâm hồn bị thương bị mất đạo đồ thậm chí là toái tâm mà chết từ tâm đại pháp b ảo diệu bên ngoài ngay tại ở luyện khí tiền kỳ lấy đủ loại bí thuật pháp môn tinh luyện tinh thuần pháp lực luyện khí trung kỳ đem tinh thuần pháp lực cất tại tâm hồn mượn tiên tiên h tri lực khuyết tán dung nhập v ế t mạch dùng cái này trình độ nhất định bên trên né qua tiên tiên h kinh mạch độ dung nạp hạn mức cao nhất cường hóa đạo cơ nhưng là trái tim vì tính m ệ n h càn vốn pháp l ự c chính là trung quy là một cỗ năng lượng một cái vận chuyển không thỏa đáng tổn thương tâm mạch không chết thì cũng trọng thương cho nên nói bộ công pháp này mạnh chính là mạnh vậy tu luyện nhưng hung hiểm chỉ cực nếu như không phải không được chọn trương liệt cũng không muốn tu luyện bộ này t h à n công nhưng là hiện tại đã bái nhập kim hồng cốc muôn hạng ngay tại xích mi láo tổ dưới mí mắt vậy liền không có gì đáng nói cũng không thể chính mình đâm đầu vào chỗ chết tốt tại kết đan kỳ lão tổ thôi diễn luyện khí cảnh công pháp bình thường vẫn là sẽ không ra gì đó bị lầu chỉ là tu luyện nan độ rất cao cực kỳ tiêu hao từ nguyên mạc thôi t r ư ơ n g liệt vừa mới nuốt huyền sâm b ổ tâm đan hai mảnh linh thạch một khỏa dược hiệu duy trì liên tục một tháng vừa có thể, cường tráng trái tim, lại có thể chữa ư trị tích lũy tháng ngày tích lũy tổn thương bởi thế là tu luyện từ tâm đại pháp đi đến luyện khí trung kỳ phía sau tất nhiên muốn tiêu hao phụ tu đang dược nhưng là chị này một hạng lúc đến ngày hôm nay theo sư tôn thọ thần sinh nhật hôm đó bắt đầu tính đã là bốn năm qua đi chương liệt một thân tu vi cũng theo mới vào luyện khí tầng bốn cảnh tăng lên tới luyện khí tầng sáu cảnh giới mười chín tuổi luyện khí tầng sáu cảnh đối với kết quả này tứ thúc chương truyền lễ mười phần thỏa mãn tại nam vực gia tộc bao nhiêu người cả một đời tu luyện bất quá luyện khí bốn năm tầng cảnh giới chính mình bảy mươi hai luyện khí tầng bảy cảnh giới hiện tại c r ư ơ n g truyền lễ chỉ cầu tiếp xuống sáu năm bình an sau đó chính mình mang nguyên liệt về nhà một lần liền có thể bằng vào công lao trong gia tộc ngậm kẹo đùa cháu bảo dưỡng tuổi thọ bình thường gia tộc tu sĩ tại sáu tuổi tà hữu biết chữ một mươi một m ư ơ i hai tuổi mới có thể an định tâm thần luyện hóa linh khí hoàn thành tiên tiên h hữu kỳ tu hành cho nên đối với chương liệt tu hành tiến độ chương truyền lễ đã rất thỏa mãn mặc dù tu luyện cảnh giới là càng hướng về phía sau đ ể bạt càng chậm nhưng là một cái tại sáu mươi tuổi có cơ hội trùng kích t r ú c cơ cảnh giới tu sĩ tại tiểu hình tu tiên gia tộc đã có thể nói là là rừng cột thế nhưng là ta cũng không thể cấp tổ tông mất mặt a nhìn thoáng qua ngay tại dưới s ư n núi linh điển trong đó lao động tứ t ú c nhưng liệt nói g này n thì Thảo nói nhỏ một câu, rõ pháp quyết này liền là bốn mươi chín đường xí liên kiếm pháp tại tinh thục đến cực hạn phía sau một cái trước mắt thi triển bạo phát thịnh phóng thời điểm cũng như hỏa liên nội phóng phệ mệnh giết địch một thức này vốn là luyện khí tầng tám cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ cường lực kiếm quyết lấy càng cường đại thần thức pháp lực thôi động phóng ra phát ra phi kiếm càng nhanh càng tàn nhẫn càng kinh lực mạnh mẽ tự nhiên cũng liền càng dễ dàng hoàn thành kiếm quyết thi triển thất sát đạo nhân đem bộ này kiếm quyết truyền thụ trương liệt cũng là hưu ý vây khốn hắn để hắn tu luyện một môn tại luyện khí hậu kỳ mới có thể b ộ c phát ra mạnh đại uy lực cao thâm kiếm quyết để tránh cho hắn tại tu vi yếu ớt thời điểm liền đến chỗ chạy loạn chậm trễ xích mi lão tổ công pháp sửa đổi nhưng mà trương liệt cùng tu sĩ khác bất đồng vì mình tương la chỉ là khổ tâm tu luyện công pháp toàn lực nghiên tập kiếm thuật luyện khí tầng sáu từ tâm đại pháp pháp lực cường độ vốn là cùng bình thường luyện khí tầng tám tu sĩ tu vi t ư ơ n g cận húng chi công lực không đủ kiếm thuật tới bộ này vốn là bình thường lý lẽ trên sườn núi nương theo lấy t r ư ơ n g liệt thần thức pháp lực thôi động cái tiêu đạo kiếm quang đỏ ngầu ngang dọc bay lượn như hồng kiếm khí bản thân tròn t r ị a vô phong nhưng tại rót vào pháp lực sau đó tinh tế quan sát liền có thể phát hiện hắn bên trong quang diễm n ư n g kết khí tức khuyết tán lại sắc bén như kiếm theo đỏ thân quang mang khuyết tán phóng xạ càng cũng như quần quận sóng lửa hàng tuân ra mà ra những nơi đi qua nhiệt độ cao khuyết tán. rất nhanh hình thành một mảnh phòng lên co lại bất định quăng cầu vòng hỏa thế chém nương theo lấy thủ quyết biến ảo vung lên mà hạ nhị giai trung phẩm hỏa đức phi kiếm tại ẩm vang ở giữa kiếm kình bạo phát tại thời gian cực ngắn phía trong đem xí liên bốn mươi chín kiếm liên c h ả m mà ra giữa hư không dường như có một vòng hỏa liên không có căn cứ tạo ra xoay chầm chậm mà ở này hỏa liên chân chính ngưng tụ thành phía trước nó lại tại ẩm vang ở giữa tán loạn bạo tán vì khắp bầu trời tàn lửa chém. chém chém chém bình thường kiếm quyết tu luyện chỉ là để người cảm thấy mọi mệt mà thôi bình thường tới nói không có nguy hiểm gì tính t r ư ơ n g liệt liền t ừ tâm đại pháp dạng này công pháp đều l u y ệ n được bình thường mọi mệnh mệnh nhọc đương nhiên càng sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ là một lần lại một lần toàn lực bạo phát、Hiệu、kiếm khí xí liên t r ù n g quy vô pháp chân chính ngưng tụ thành hình thẳng đến t r ư ơ n g liệt đem trong cơ thể mình thần thức pháp lực đều đã nghiền ép hầu như không còn tối đa cũng chỉ có thể đi đến xí liên tám t r ạ n g trình độ từ đầu đến cuối vô pháp chân chính hoàn thành này một cường lực kiếm quyết bằng vào ta hiện tại thần thức pháp lực tôi động lại thêm ngự kiếm chi thuật tám trạm cũng đã là đối lập cực h ạ n tại dạng này dưới điều kiện muốn chém ra kiếm thứ chín cơ hồ liền không khả năng làm đến hô hô hô hô thở dốc một lát trương liệt đem nghiêng cắm trên mặt đất như xưa khuyết tán nhiệt độ cao phi kiếm triệu hồi thu nhập vào kiếm sau đó hắn lại liếc mắt nhìn dưới sườn núi phương hướng ngay tại nghỉ ngơi hóng mát tứ thúc theo trong túi c ả n khôn lấy ra vài t r ư ơ n g rộng lớn giấy da trâu dài trên mặt đất giấy da trâu bên trên k h ắ c vẽ lấy lít nha lít nhít triện tự kim văn trương liệt ngồi xuống nhẹ vỗ về những văn tự này dần dần nhẹ nhàng khí tức này bốn năm đến nay đối với mấy cái này triện tự kim văn phá giải hắn dùng tới cùng tu luyện kiếm thuật thời gian giống nhau càng nhiều tâm lực đối với trong đó đại bộ phận nội dung vẫn là khó có thể lý giải được nhưng là đã có thể nhìn ra địa s á t kiếm k i n h trong đó ghi chép cũng không phải là cụ thể cái nào một môn kiếm thuật kiếm quyết mà là kiếm lý nặng nói mà nhẹ thuật c h ú t ít ghi chép một hai môn ngự kiếm tán thủ bốn năm qua trương liệt tại đem này kiếm k i n h nội dung lặp đi lặp lại học thuộc lòng đồng thời cũng từ trong lý giải l ĩ n h ngộ ra một môn tán thủ pháp môn kiếm khí như tơ thường n g à y đoán luyện có thể để bạn tu giả kiếm khí độ tinh thuần cùng khống chế năng lực cái này pháp môn hắn đã bắt đầu tu luyện bất quá đó là cái mà i nước công phu còn không quá quan trọng gần đây trương liệt lại dần dần phá giải ra một môn tán thủ pháp môn bên trên đ a n trùng mạch tấu trương luyện k h í thậm chí t r ú c cơ tu sĩ vận kiếm không ở ngoài tại hạ đan đ i ể n tàng khí chỗ vận chuyển thôi động phi kiếm giết người chí ít trương liệt có thể xác định chính mình tiên lấy kiếm thuật nghe tiếng việt quốc tu sĩ giới sư tôn thất sát đạo nhân cũng là dạng này ngự kiếm nhưng mà địa sát kiếm kinh bên trong bên trên đan trùng mạch tấu trương bất đồng nó do thiện trí thâm tỉ mỉ trình bày và phân tích trở lên đan đ i ể n vận chuyển pháp lực tuân r a lay động quanh thân một kiếm v u n g giết kiếm t ố c bệnh kiếm lực mãnh liệt chí ít tại giới này mà nói có thể nói mở trước nay chưa từng có khơi dòng nếu là học xong bên trên đan trùng mạch tấu trương không đơn thuần là xí liên c Phía sau tại r hoàng n đ hôn thời điểm chân trời bất ngờ có nhất đạo kim quan bắn rơi mà đến trực tiếp sẽ xuyên qua nơi đây linh điền phòng ngự pháp trận bình chướng như có dẫn dắt cảm ứng tiểu bay về phía thiếu niên nói người chương liệt mặc dù lĩnh hội công pháp tâm thần đầu nhập song khi ngoại giới có pháp lực ba đậu lúc hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng nhanh chóng đem mặt đất bên trên giấy già châu cất giấu k g thật bị phát hiện cũng không có gì bởi vì tông môn phong phú khen thưởng vốn là sẽ có một chút đệ tử nỗ lực phá giải thái hạo kim trương nội dung chỉ là giới này truyền lưu giới ngoại thiên thư không chỉ có thái hạo nhất mạch càng có vân t r i y ệ n lôi văn rồng trương vân văn yêu đ ổ quý văn kim khoa văn bạc khoa văn ngọc đình văn vân t r i y ệ n văn các loại truyền thừa so sánh quá nhiều đã phá giải giới ngoại văn tự thái hạo văn minh văn tự phá giải cùng liên quan truyền thừa thực tế quá ít càng thêm gian nan càng thêm không được coi trọng ngũ sư đệ sáu tháng sau x í c my tổ sư tại tông môn đạo điện thụ nghiệp như thế cơ duyên chỉ có thể nộ mà không thể cầu tuyệt đối không thể bỏ、lỡ. bay xuống phủ chú phía trên truyền đến đại sư tỷ lệ m ạ n mai thanh âm đàm thoại sau đó lá bùa kia liền nhanh chóng không có căn cứ thiếu đốt thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy đại đạo t r ú c cơ tại tu tiên giới bên trong nghiên cứu cùng phát triển là vĩnh hằng không đổi chủ đề thiên tâm huấn đột nó cũng không biết mình muốn cái gì bởi vậy bọn ta tu sĩ khổ tâm tu luyện nhưng nơi nơi muốn bên trên ứng tiên tiếp trải qua phong sương gian khổ vì thiên địa lập tâm chúng ta tu tiên giả là thế giới báo vật mười vạn tám ngàn năm trước bát hoang thế giới hỗn độn ô chọc gần như tận thế d ị ệ vong may có chân tiên hàn g lâm trừ t à huế rõ ràng ở trong gầm trời mở vũ trụ bỏ cũ lấy mới một lần nữa chỉnh lý phương hướng có này phương hướng g i ớ i mười vạn tuổi cường thịnh như thế cổ không ngắn lúc nay bất đồng tệ cổ tu pháp chưa hẳn liền cao minh qua nay tu thời điểm mới sáng lập pháp chưa hẳn liền kém hơn cổ diệ u thuật chính thống đạo nho truyền thừa ước triệu tuyến nguyệt trăm vạn năm trước cầu đạo pháp môn liền đã cùng hôm nay khác nhau rất lớn chính là giới này mười vạn tuổi bên trong cũng có truyền thừa biến hóa đây là hợp thời ứng thế mà biến sáu tháng sau kim hồng cốc thụ nghiệp đạo điện bên trong có một hoàng bảo xích mi láo giả lập tại điện bên trong diện hóa đạo pháp kim hồng cốc từ trên xuống dưới tu sĩ đều cúi đầu nghe theo trông mong mà đối đ ã i Trừ khác hai vị kim đan láo tổ bên ngoài cái khác tử p h ụ trúc cơ thậm chí luyện khí tiên thiên cảnh tu sĩ đại bộ phận đều đã đến đông đủ bọn hắn dựa theo riêng phần mình tu vi cao thấp địa vị không đồng l i ệ t chỗ xa nhất đã xếp tới tụ h nghiệp đạo điện bên ngoài đi chỉ có thể nghe được xích mi tổ sư lời nói lời đạo âm lại không cách nào ở trước mặt gặp hắn giết pháp đây đối với quá nhiều người cầu đạo mà nói có thể nói lớn lao thống khổ tồn thất cực kỳ lớn tất tại chương liệt tu vi địa vị mặc dù không cao nhưng bởi vì kim hồng cốc phía trong kết đan thử phủ trúc cơ cảnh cao giai tu sĩ bản thân cũng không nhiều bởi vậy mặc dù sắp xếp khá xa nhưng hắn còn tại thụ nghiệp đạo điện phía trong danh giới châu đứng đấy về phần hắn sư tôn thất sát đạo nhân doãn thiên cựu cho dù là tại trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong cũng là bài vị cực kỳ cao tồn tại ngay tại lúc này là không có ai sẽ khiêm l ư ợ n g có thể đứng được càng gần thì càng có thể theo l á o tổ giảng đạo bên trong đạt được lợi ích có thể đến gần một bước không có người lại nhường một bước mười vạn tám ngàn năm trước thượng giới truyền thừa xuống tu tiên pháp môn chỉ có lệ khí trúc cơ kim đan nguyên anh nay mấy đẳng cấp tu luyện cảnh giới hai vạn năm sau giới này thiên địa linh khí hạ xuống có bên trên chân nguyên thần lục trọng huyền tiên tu sửa pháp môn tu luyện tại trúc cơ kim đan cảnh giới ở giữa thêm vào ngưng nguyên tử phủ cảnh thiết lập sâu tu sĩ các cơ đ ể ta huyền hoàng giới tu sĩ đều thụ h ạ t đ í c h lục trọng huyền tiên tu cũng dựa này công đức phi thăng t h ư ợ n giới g vì kỷ niệm vị này tiên tu huyền hoàng giới cựu giới bảy châu chi địa có hai cái đại châu từ đây lấy t ử phủ đặt tên xưng ơ bắc t ử phủ châu nam từ phủ châu sáu vạn năm trước có tâm ma gì tiêu ứng kiếp mà sinh làm hại thiên hạ tại thời đại kia coi trọng kim đan cựu phẩm đan thành không hối hận một người tu sĩ chỉ cần tu thành kim đan mặc kệ nhất phẩm vẫn là cựu phẩm đều có thể thọ hưởng tám trăm năm tâm ma dì tiêu lấy tâm ma đại thể pháp môn gây đau khổ tu tiên l ê n giới đem cựu phẩm kim đan pháp môn quả thực là gọt đi bên giới tứ phẩm từ đây những cái kia đạo đồ vô vọng t ử phụ tu sĩ cũng không có cơ hội nữa ngưng tụ hạ phẩm kim đan tâm ma dì tiêu cũng dùng cái này công thụ ân tại thiên đạo tu thành nguyên thần phi thăng thờ giới một vạn năm trước băng ly tiên tử sáng lập tiên thiên đặt nền móng pháp môn như vậy mới có hôm nay tu luyện cảnh giới phân chia mới có ta huyền hoàng đại thế giới tiên đạo h ư n g thịnh tu tiên giới đại cảnh giới truyền thừa cũng không có cái gì lớn sửa biến hóa nhưng là tại lao tổng ngưng tụ thành kim đan sau đó vẫn là xuất hiện trường sinh trúc cơ thần thông trúc cơ đại đạo trúc cơ ba loại trọng điểm bất đồng trúc cơ p h á p m ô n trường sinh trúc cơ thủ trọng pháp lực tinh tiến dễ dàng sửa chữa tốt luyện hơn nữa gặp được tu luyện bình cảnh thời điểm cũng đối lập càng tốt hơn một phá nhưng là dùng phương pháp này trúc cơ mặc dù pháp lực tinh tiến càng dễ nhưng là cơ bản cũng không có cường lực hộ đạo thủ đoạn nơi nơi trở thành đồng giai tu sĩ bên trong kẻ yếu thần thông trúc cơ, tại trúc cơ quá trình bên trong lấy tương ứng pháp môn ngưng tụ một loại thần thông tại tự thân nơi nơi uy lực mạnh mẽ khắc địch chế thắng thủ đoạn kinh người đại đạo trúc cơ nhưng là hai cái đều tốt vừa chiếu cố thần thức pháp lực tích lũy lại hoàn thành trúc cơ thần thông ngưng tụ nhưng là loại này trúc cơ nan độ kinh người không có đỉnh tiêm luyện khí tích lũy công pháp truyền thừa cùng với tu luyện giả kinh người ngộ tính cùng nghị lực phổ thông tu sĩ gần như không có khả năng thành tựu tại giảng đạo đến tận đây lúc chương liệt tần ẩn cảm thấy xích mi láo tổ ánh mắt tựa hồ hướng phía dưới liếc nhìn một phen ánh mắt sơ sơ dừng lại tại trên người mình một lát khả năng này là không che giấu, cũng có che gi nhưng là loại chuyện này t r ư ơ n g liệt luôn luôn chỉ coi là chân thực phát sinh lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không cho phản ứng trường sinh trúc cơ thần thông trúc cơ đại đạo trúc cơ đây chính là lão tổ sáng lập từ tâm đại pháp mục đích sao tông môn mặc dù là từ cao giai tu sĩ treo trống nhưng là thấp trung giai tu sĩ cũng đại biểu cho một cái tông môn tiềm lực nếu như cái khác tông môn có quá nhiều tu thành đại đạo trúc cơ tu sĩ mà bản tông không có cũng đích thật là ý vị tương lai tiềm lực phát triển sụp đổ có thể lý giải nhưng từ chối cho ý kiến kết đan lão tổ chọn chúng chính mình chính mình cũng không được cự tuyệt như vậy thì làm tốt chính mình hiện tại sự tỉnh liền là tốt nhất ứng đối thái độ xích mi l ã o tổ đầy đủ giảng thuật ba cái ngày đêm đạo pháp chỉ vượt tu luyện đại đạo không quan hệ cụ thể p h á p m ô n dù vậy cũng làm cho đạo điện phía trong đám người nghe được như si như say quá trình bên trong là cho phép t ử p h ụ t r ú c cơ cảnh thậm chí luyện khí cảnh tu sĩ tiến hành đặt câu hỏi mà một người tu sĩ tu vi làm sao căn cơ như thế nào theo hắn đưa ra vấn đề cấp độ bên trên liền có thể nhìn thấy đại khái cho dù tu luyện t ử tâm đại pháp t r ư ơ n g liệt cũng không có tư cách đại biểu luyện khí cảnh đệ tử tiến hành đặt câu hỏi kim hồng cốc bên trong tu luyện từ tâm đại pháp không chỉ hắn một người thậm chí đã có người t á i tâm mà chết rồi huyết tế này môn tấn công nhưng là t r ư ơ n g liệt sư tôn thất sát đạo nhân dẫn u thiên c ử u lại là có tư cách đứng lên đặt câu hỏi thất sát đạo nhân tu vi tại kim hồng cốc trúc cơ tu sĩ bên trong chí ít cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê tổ sư ngài vừa mới đề cập trường sinh thần thông đại đạo ba loại trúc cơ phát m ô n như vậy xin hỏi đệ tử trúc cơ là đại đạo trúc cơ sao tại dẫn u thiên c ử u đưa ra vấn đề này thời điểm đạo điện phía trong tu sĩ khác đều là rất chú ý thất sát đạo nhân dẫn u thiên c ử u có thể nói kim hồng cốc trúc cơ, trúc cơ tu sĩ bên trong tối cực giả kiếm thuật tu vi kinh n g i Tu vi bên trên cũng có thể nói là tiến bộ dũng mãnh nếu như kim hồng cốc trúc cơ tu sĩ trong đó có người là đại đạo trúc cơ lời nói như vậy thì hẳn là là người này không ngươi cũng không phải là xích mi tổ sư nhìn chăm chú dẫn thiên cựu thật lâu sau đó có chút tiếp nối lắc đầu thở dài trường sinh thần thông đại đạo này ba loại đặc thù trúc cơ ngưng p h á p môn cùng xác định và đánh giá tiêu chuẩn tại năm trăm năm trước khởi nguyên từ trung vực long châu thất sát ngươi lấy cổ pháp trúc cơ mặc dù như nhau căn cơ thâm hậu nhưng là vẫn càng thêm thiên hướng về thần thông trúc cơ khoảng cách đại đạo trúc cơ vẫn là t r a n l ệ một đường tổ sư lời này lối ra tại đạo điện phía trong đám người ẩn ẩn xôn xao đồng thời cực kỳ tự phụ thất sát đạo nhân nhưng vẹn vẹn là một chút thất thố nhưng là lại x u ố n g một khác hắn liền đã tiếp nhận kết quả thi lễ trở về tòa như vậy tính cách ngược lại để người càng thêm xem trọng thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương tám muốn làm trí hôn mê nhìn lại thất sát cũng định trùng kích t ử phủ cảnh đúng vậy à nhìn hắn lúc này tính cách mặc dù không có tại lao tổ nơi đó thu hoạch được kết quả mong muốn nhưng như xưa không tiêu ngạo không tự ti ung dung không đội lần này hắn đột phá thành công nắm chắc rất lớn thế nhưng là tông môn trong bảo khố duy nhất một khoảng ngàn năm loãng ngọc đã bị vương ra đổi lấy không có này bảo bảo dưỡng kinh mạch cưỡng ép đột phá không thành chính là chết thất sát đạo nhân tiên t i ê n thọ nguyên còn rất sung túc hắn cần gì phải mạo hiểm như vậy không biết có lẽ hắn ở bên ngoài có khác tế ngộ tìm được cái khác hộ đạo chi bảo t h u nghiệp đạo điện nội ẩn có xì xào bàn tán thanh âm bất quá rất nhanh liền an tính xuống tại thất sát đạo nhân dẫn thiên cựu thi lễ trở về tòa phía sau một tên khác địa vị hơi kém tại dẫn thiên cựu trúc cơ tu sĩ vừa mới khởi thân thi lễ phía sau muốn hướng tổ sư thỉnh giáo ngay tại lúc lúc này theo đạo điện bên ngoài bất ngờ bay vào tiến đến một t r ư ờ n g thuần thanh sắc linh phủ đạo linh phủ này lấy một trùng tốc độ kinh người thẳng hướng đạo trong điện xích mi láo tổ bay nhanh mà đi xích mi láo tổ tại đưa tay tiếp được ngọc phủ sau đó một chút duyệt độc sau một khắc hắn liền thần sắc biến đổi cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng đội quang trùng t i ê n bay khỏi mà đi tốt tại tại đội quang bay khỏi phía trước một máy mắt vị lao tổ này không có quên truyền xuống phát t r i lần này giảng đạo đến tận đây kết thúc ai đi đường lấy a nhìn lại không phải gì đó chuyện nhỏ nếu không, không đến mức đây nhưng hẳn là cũng không, không lão tổ cũng không đói hoài tới lưu lại phát t r i n xích mi lão tổ bất ngờ hóa quang đội đi cái này khiến tông môn tu sĩ ẩn ẩn nhữ mày nhưng loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra bởi vậy cũng là không đến mức đưa tới khủng hoảng hướng k i ê u màu vàng đội quang hối h ạ bay trốn đi phương hướng nhìn về nơi xa một lát sau đó trương liệt tại đạo điện phía trong dần dần loạn trật tự bên trong đi hướng trung ương đệ tử trương liệt b á i kiến sư tôn gặp qua đại sư tỷ doãn sư m i n h khổng sư muội một bên nói nói trương liệt một bên cầm trong tay nói lễ ân lão ngũ ngươi này bốn năm đến nay tu vì tinh tiến không t ụ lấy ngươi tư chất mà nói thật là đáng quý trên giới quan sát trương liệt một phen doãn tiên c ử u nói như vậy chỗ nào đều là sư tôn ngài giáo hấn có phương pháp chi công hành lễ sau đó trương liệt chú ý tới đứng ở sư tôn doãn tiên c ử u đại sư tỷ lệ mạn mai bọn hắn bên người doãn giật phi cùng lục sư mội khổng tú hai người giờ này khắc này hai người này x ó g vai đứng vững mười ngón d a o thoa thủ trưởng đem nắm ở thời đại này hoàn cảnh mà nói như vậy đã là chính thức tuyên bố hai người kết làm đạo lữ đồng tâm hiệp lực hai bên cùng ủng hộ trong trước mắt trương liệt liền rõ ràng sư tôn cho tới nay đối lục sư mội thái độ vì cái gì cùng người khác bất đồng cung hỷ doãn sư minh cung hỉ khổng sư muội c lời lời, vẹn vẹn lần này kim đan lão tổ truyền nói thất sát đạo nhân môn hạ tự nhiên là không người không tới bởi vậy tại tụ nghiệp đạo điện bên trong đám người tiểu tụ chỉ chốc lát đại sư tỷ lệ m ạ n mai nhị sư huynh ngụy bản nguyên tam sư huynh tàng minh húc thứ sư huynh trình tuyết tùng ngũ sư huynh trương liệt lục sư mọi khẩn tú thất sư đệ huyền ngọc anh những người này cuối cùng cùng nhau đi sư tôn thất sát đạo nhân đậu phủ ăn uống tiệc rượu gặp nhau bình thường đại gia đều có mỗi cái tu hành cùng sự vụ là khó được t t h i ể u đặc biệt là sư tôn thất sát đạo nhân doãn thiên cựu hắn trong một năm phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện kiến tạo pháp lực quá nhiều đệ tử đến đây bái phỏng nơi nơi cũng chỉ có thể ăn vào bế môn canh bảy tên đệ tử trong đó duy nhất chân chính có thể có được thất sát đạo nhân thường xuyên dạy bảo cũng chỉ có sớm nhất theo hắn lệ m ạ n mai lệ m ạ n mai cơ bản đảm nhiệm sư tôn đại quản gia nhân vật đương nhiên thất sát đạo nhân cũng cung cấp nàng thông thường tu hành chi tiêu động phủ trong đó đèn đuốc sáng trưng lệ m ạ n mai chỉ huy người hầu cùng khôi lỗi bưng lên linh thực diệu thất sát đạo nhân có phần có thân gia đối đại chính mình những đệ tử này cũng không keo kiệt bởi vậy động phủ bên trong rượu thịt hương khí nồng đậm x o n g người muốn say lão ngũ những này tạp vụ ngươi không sẽ giúp bật điệu những vật này ngươi đều chưa quen thuộc tại sư tôn trong động phủ khắp nơi đi dạo à các ngươi s á u trong đó thuộc ngươi ở được xa nhất tới ít nhất hiện tại ngay cả mình sư tôn động phủ đều không phải là rất quen thuộc à đại sư tỷ thứ tội không phải trách ngươi sư tôn cũng giống như vậy dốc lòng tu luyện tính、tỉnh. lệ mạng trương liệt cũng chỉ đánh tại chỗ này tu sĩ trong phủ đệ khắp nơi đi dạo mặc dù xưng là động phủ nhưng kỳ thật lấy ánh sáng b ố trí sân nhà thậm chí cả phong thủy kỳ thật đều thật là tốt chỉ là tu tiên giả coi trọng thiên nhân hợp nhất hòa vào tự nhiên bởi vậy tu giả động phủ nơi nơi dung nhập sơn thủy ở giữa vạn tái đến nay đã tự thành hệ thống dạo chơi mà đi trương liệt gánh vác lấy liền vỏ trường kiếm xem xét nơi nơi biển hoa đỉnh ao lầu cát nghiêng phía trên có nguyệt quang chiếu nhậm cảnh sát cực kỳ tính mịch mỹ lệ nay vùng biển hoa nghe nói là qua đời đã lâu sư mẫu g i e xuống nàng khi còn sống cực kỳ ưa thích hơn bốn mươi đem một đoá thịnh phóng diễm lệ hoa hồng kéo trong tay ở giữa mặc dù rất v a thích này một đoá nhưng là trương liệt lại cũng không dự định ngăn trở sinh cơ bởi vậy thưởng thức thưởng thức một lát sau liền thu tay về ở thời điểm này hoa viên cách đó không xa ẩn ẩn chuyển đến thanh âm đàm thoại sư muội sư muội ta thực rất thích ngươi à sư muội ngươi liền cho ta đi ngươi như để ta kiếm cùng đáy biển hấp thu chân nguyên phụ thân ban cho ta này mai phá trứng đan ta liền đưa cho ngươi doãn sư minh doãn sư minh s i n ngươi đ ư n g dạng này chúng ta còn không có thành hôn ngươi dừng tay a tại cách đó không xa ẩn nấp xó xình ba ai ở nơi đó nương theo lấy rất nhỏ nổ vang liền xem như ở vào muốn làm trí hôn mê trạng thái doán giật phi cũng rõ ràng đã nhận ra hắn chợt dốc sức ra đây quanh thân pháp lực vận chuyển mở mịt bước lên cực kỳ thâm hậu hưng ánh mặc dù vẻ mặt bên trên nhìn qua tuổi trẻ nhưng kỳ thật doán giật phi đã hơn bốn mươi tuổi luyện ký tầng tám cảnh tu vi hắn pháp lực tích lũy đứng sau đại sư tỷ lệ mặn mai nhưng mà bổ nhào về phía trước mà ra gió giật phi ánh mắt liếc nhìn nhưng vẹn vẹn chỉ ở thanh â m ngọn nguồn vị trí cây bên dưới tìm tới một đoá phá thoái hoa hồng cùng lúc đó cách đó không xa phía sau cây trong bóng tối chưng ơ liệt lấy kiếm khí như tơ pháp môn thu liễm lấy tự thân thần thức pháp lực kéo một bạ không tính là gì nhưng không cần thiết đem chính mình rơi vào đi gió giật phi ra hỏa này lại là không chịu nổi cũng là sư tôn thương yêu nhất con trai đ nhất huống chi chỉ là nghĩ lên xe trước phía sau mua vé bổ sung mà thôi kỳ thật cũng không tính là gì đó quá to lớn sự tình t h i không được người, khổng d o ọ n giật phi cũng không dám ở nơi này ở lâu hận hận dậm chân một cái nhanh chóng rời khỏi t r ư ơ n g liệt chờ đợi một hồi cũng lại theo một phương hướng khác rời khỏi ban đêm biến hội thời gian khổng tú vảnh mắt hồng hồng d o ọ n giật phi nhưng là đối với người nào đều phải nhìn nhiều hai mắt chỉ là như vậy nhỏ li ti chi tiết t r ư ơ n g liệt nếu không phải là bản thân kinh lịch chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chú ý tới thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín chạy về phía mặt trời thịt cá cực kỳ ngon khứ trừ xương cá ngao thành thể dính phục thanh thần tính não canh thịt dê bên trong hai mươi năm trở lên niên đại lao sơn t h a m bị mải niên g h thành bụi phấn lẫn vào hắn bên trong phục đại ích tinh khí bất quá giống như vậy đại bù phàm nhân phục có hại không ích gì chỉ có luyện tinh hóa khí tu sĩ mới có thể ăn như gió q u ố n thậm chí hợp với linh t i ự u càng hùng trán g dược lực thất sát đạo nhân là việt quốc trúc cơ cảnh tu sĩ trong đó b ả n tiêm tồn tại bản thân lại tích lũy nhiều năm bởi vậy này hiến hội bố trí được cực kỳ phong phú cơ h ộ i khiến hắn mấy tên đệ tử đều biểu hiện được có chút khó coi này một bữa xuống tới chí ít năm khối linh thạch bình thường đại gia cho dù là ăn đến tới lại chỗ nào căm lòng ngụy b a huyên chương liệt bọn người còn tính là ăn được. dù sao dẫn thiên cựu thu nhận đệ tử đều là gia tộc t ừ đệ xuất thân trên h ế n hội thỉnh thoảng đứng lên điều tiết bầu không khí hay là hướng dẫn thiên cựu tỉnh h giáo vấn đề về mặt tu hành hoặc là tỉnh h giáo sự vụ bên trên quyết định chỉ là dẫn thiên cựu tính tình bên trên liền có một ít kiệm lời ít nói môn hạ đệ tử đề ra vấn đề nếu là mức độ không đủ hắn là căn bản lười nhác trả lời trừ lệ mặn mai khổng tú hai người bên ngoài sáu người khác đều khởi thân tỉnh h giáo ngụy bá h uyên cùng trương liệt tỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành dẫn thiên cựu hơi chút suy nghị phía sau giút cho giải đáp tăng minh húc cùng trình tuyết tùng tỉnh giáo sự vụ bên trên vấn đề thằng minh h ú t sự tỉnh sư tôn dẫn o thiên cựu căn bản cũng không có để ý tới mà trình tuyết tùng sự tỉnh hắn lao nhân ra nhưng mở miệng nguyện ý tìm kiếm nhân mạch hỗ trợ giải quyết khó xử nhất chính là lao thất huyền ngọc anh hắn ăn đến lòng quá tham đến mức cuối cùng đến phiên hắn đặt câu hỏi thời điểm mặc dù đưa ra cũng là vấn đề về mặt tu hành nhưng là bởi vì vấn đề này hơi có vẻ nông cạn do thiên cựu rõ ràng mặt lộ vẻ không vui đại sư tỷ lệ mạn mai lên tiếng q u á tháo t cuối cùng là tại sư tôn chân chính tức giận phía trước để huyền ngọc anh ngồi xuống tiến hội sau đó hướng sư tôn bái biệt sau đó ai đi đ ư n g đấy t r ư ơ n g liệt vừa vặn cùng nhị sư huynh ngụy bá huyên t ứ sư huynh trình tuyết tùng nhất thời cùng đường bởi vậy cũng liền cùng một chỗ đồng hành phía trước tất cả mọi người ăn không ít rượu nóng linh thực giờ này khắp này rượu hàm thái nóng tuy không đến mức say nhưng nói chuyện đều so bình thường càng thêm bông ra một chút lợi hại a các ngươi chú ý tới khổng tú tu v i sao thời gian bốn năm luyện khí tầm bốn thì là nàng là thiên linh căn tư chất tu sĩ này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh bốn năm phía trước nàng còn vẹn vẹn chỉ là một cái còn chưa hoàn thành tiên tiên tu luyện phạm nhân a nhị sư huynh ngụy bá huyên nói như vậy tựa hồ có ý riêng không phải chuyện gì tốt Thiên thiên cảnh tại tông môn có thể thông qua dược dục tẩy luyện trực tiếp đả thông kinh mạch. Sư tôn lại cho nàng chọn một vốn tốc thành bất tu tăng tại bạt trúc thành trúc thành tốt tư chất à? Hiện tại một thế khổ tu nhưng toàn tuyết cảnh kinh mạch, cho chọn pháp pháp, chi phí nhanh, nhưng chính huynh chuẩn định, chắc, không định như hiện khổ nhưng Chính hơi hùn hùn, h lại vi mội cưới. mối nối nói. lên môn luyện nàng vốn công đăng dạng này doán công nắm căn bản cũng công. ràng ăn tùng cũng có dược dục lực dược, cấp cơ có lục cơ có lô đám kể để để qua đều say dự sư sư sư đây vậy là là là là Rõ đã áo à, bộ bị ở ừ c á vô vô một, nói nói một đường đồng thời nhị sư huynh ngụy bá huyên cùng tứ sư huynh trình tuyết tùng một đường trò chuyện không ngừng mà gánh vác trường kiếm trương liệt chỉ là ở một bên yên tính nghe không nói một lời mãi cho đến một chỗ giao lộ nhị sư huynh tứ sư h i n h lại hướng phía trước đi sư đệ liền không thể cùng hai vị sư h i n h đồng hành chúng ta xin từ biệt ngũ sư đệ xin từ biệt ngũ sư đệ lên đường bình an không nên quên cùng các sư h i n h thường xuyên liên hệ ngụy b a huyên cùng trình tuyết tùng cũng biết trương liệt muốn đi lộ trình tương đối xa bởi vậy hai người một còn nói lệ phía sau nói như vậy theo bọn hắn nghĩ trương liệt là cùng mình người đi trung đường bởi vậy mặc dù trương liệt trầm mặc ít nói nhưng tại bên cạnh hắn nói chuyện nhưng cũng không có điều kiên kỵ gì hô cáo biệt hai vị sư h u n h phía sau trương liệt ngửa đầu nhìn thoáng qua đẩy trời sáng trói sáng ngời tinh đấu bầu trời đêm sửa sang lại một lần đạo bảo trường kiếm sau đó hắn phun ra một hơi t h ở dài trời sáng khí trong cả thế gian đều t ĩ n h tại sơ sơ vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực sau đó chưng liệt một chút túi người sau đó cũng như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ kiểu dần dần tăng tốc bắt đầu chạy l ụ c sư m ộ i khổng t ú sự t ì n h hắn đã đã giúp liền quên tu tiên thế giới là chân chân chính chính nam nữ bình đẳng sư tôn thất sát đạo nhân cùng khổng t ú ở giữa sự t ì n h cố nhiên có một ít uy hiếp chèn ép ý tứ nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới tu vi cao minh không tu áp bách nam giới đệ tử ép buộc nam giới đệ tử sự tỉnh cũng chưa chắc liền đi bất quá chỉ là mạnh được yếu thua sự tỉnh a bình thường c k bởi vì đại đạo như thủy ngân tiêu chảy đất chỗ nào cũng có liền xem như không có linh căn phạm nhân cũng giống vậy có thể thông qua bị quả táo nghện ở trên đầu tế ngộ lĩnh ngộ thế giới vận hành đến chí lý nay đến vì tu đạo lý lẽ bước nhanh đi nhanh tại gió đêm trong đó phi nước đại thể nội pháp lực phun trào thuốc giục sống quanh thân khí huyết dần dần như sôi chuyển hóa linh thực trong đó linh khí quyết tàn quanh thân t lực lực ở thời p h điểm này trương liệt tận hiện tự ý hai mắt nhìn chăm chú nhìn thấy phía trước có một đầu sâu xa tự nhiên cống ránh bang như thế ở giữa phía sau chỗ âm phi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ tại pháp lực quán chú phía dưới hóa thành một đạo xích sắc quang cầu vòng bay lượn mà ra trương liệt chợt vọt lên người đạp kiếm bên trên bay lượn mà qua ngự kiếm tầng trời thấp bay lượn là không lại kích phát toàn bộ kim hồng cốc phòng ngự trận pháp thậm chí tại tuyệt đại đa số thời gian toàn bộ tông môn phòng ngự đại trận đều ở vào trạng thái ngủ đông bởi vì vốn là mấy trăm năm đều có thể không dùng được một lần thiết kế đặc biệt là những năm gần đây kim hồng cốc ngày càng cường thịnh đã ẩn làm việc quốc đệ nhất đại tông môn theo tông môn đối chiếu tâm phúc đến hồng hà phường hán bên trong hơn phân nửa lộ trình lấy khinh thân để túng thuật chạy nhanh ngẫu nhiên gặp được dốc núi cống ránh hồ nước đầm lầy chính là dĩ khí ngự kiếm v ư t qua dạng này chạy hơn nửa ngày như tại bình thường thể nội pháp lực lại lấy t i ể u lực trợ giúp tăng dược lực trương liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực kịch liệt vận chuyển khí huyết quay cuồng cơ hồ đến đan lô huyên áo như muốn s ô n g lên đắp mà ra tình trạng lúc đầu hơi có vẻ bối rối nhưng trương liệt rất nhanh kịp phản ứng biết rõ đây là chính mình gặp được đột phá tế ngộ tu sĩ tu đạo có khả năng gặp được bình cảnh trở ngại có khả năng gặp được đột phá tế ngộ có khả năng thu hoạch được thu hoạch được đốn ngộ tu vi tế i nhanh n có khả năng tao nộ g tâm m a trăm năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát đối với loại này trong tu luyện tình huống ngoài ý muốn tuyệt đại đa số tu sĩ nhưng thật ra là rất là kháng cự e ngại bởi vì tao nộ bình cảnh khá nhiều tao nộ ma kiếp khá nhiều thu hoạch được đột phá ít thu hoạch được đốn ngộ ít người phía trước gặp được tám thành liền tránh né không xong tuyệt đại đa số đều phải chống nổi đi mà cái sau thì là gặp được tuyệt đại đa số tu sĩ cũng rất khó nắm chắc được bởi vì xuất hiện thời gian quá mức ngẫu nhiên hơn nữa nhất thời mà khó mà nắm chắc t r ư ơ n g liệt kịp phản ứng nhưng hắn cũng không xác định mình liệu có thể nắm chặt bởi vì thể nội pháp lực tại thời khắc này cũng như gặp hỏa dầu kiểu điên c ù n g thiêu đốt tiêu hao thế nhưng là hắn còn không thể đình chỉ bởi vì vừa dừng lại tâm bên trong kia bên trong hình như có sở nộ cảm giác liền có nhanh chóng biến mất tượng Tốt tại Trương Liệt tu từ tâm lại đại người hai đời lại tu luyện làm pháp, vì ô luận thần thức vẫn là pháp lực tích lũy đều phải vượt qua thần vẫn thức tích vượt pháp phải b n thường luyện khí tầng 6 tu sĩ. Lại thêm vừa mới nuốt đại lượng linh thực linh kiểu, thể nội linh khí chuyển dưới, hắn chống gian hơn. h khí thêm thực thể khí hóa phía thể chéo chống đối lập thời tu dưới, Lại lập kiểu, sĩ. đại mới đối dài vừa Vì để có bắt giữ tâm bên trong kia hình như có sở nộ g cảm giác tại thời khắc này trương liệt không còn phân tâm tại phương hướng thân thể thần thức pháp lực mà là duy trì trong khi đi vội đối lập bất động trạng thái toàn lực thể vị suy tư này trong đầu linh quang nhất hiện cảm giác dần dần được một đêm thời gian trôi qua kim hồng sắc mặt trời mọc lên từ phương đông thu vào trong khi chạy trốn trương liệt kia thất thần hai con mắt bên trong liền phảng phất là điểm tiêu h đốt một đám lửa từ tâm đại pháp chọn lựa thiên địa linh khí phụng dưỡng tu sĩ tự thân nhưng mà nhân thể ngũ hành cân bằng tâm hỏa một vị hừng hực tất nhiên đưa tới còn lại tứ hành mất cân bằng mặc dù xích mi lão tổ cũng tại công pháp trong đó gia nhập đối ứng pháp môn nhưng là toàn quyền nhìn xuống chọn bộ công pháp phức tạp phức tạp chỗ vượt khí tức biến hóa đâu chỉ ngàn vạn tại phương diện này trung quy bị hắn hết thể coi nhẹ đến mức rất dễ dẫn đến tu luyện giả đốt tâm mà chết tại a sở dĩ thời bình an tu luyện tu tử tâm đ đan đan khắc á p một này bởi vì bản thân tu luyện nguyên cớ chương liệt rõ ràng thấy do đến tự thân đối với từ tâm đại pháp bộ công pháp này lý giải đã có một bộ phận vượt ra khỏi xích mi lão tổ xích mi lão tổ cố nhiên đạo hạnh cao thâm thế nhưng là hắn quá cẩn thận từ đầu đến cuối không chịu tự mình tu luyện bộ công pháp này lúc nào cũng đứng xa nhìn suy đoán c h u n g quy là kém k i ê m mấy phần bản thân thực cảm giác bởi vì tiến vào huyền diệu trạng thái tâm thần dị hóa trong lúc nhất thời chương liệt chỉ cảm giác trước mắt mới lên đại nhật ngày càng nhiều to lớn khoáng đạn mà tự thân phản phất đang muốn chạy nhập kia mặt trời trong đó truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chữ người địa sát kiếm thuật cơ ngưng thần tụ ý thử vi nhất trương tâm thần pháp không thử vi nhất trì hệ nội thần thức pháp lực kịch liệt tiêu hao quanh thân khí huyết sôi trào đổ mồ hơi như、mưa. thẩm thấu đảm bảo vừa muốn duy trì thể nội pháp lực có thứ tự vận chuyển lại muốn đem hết toàn lực thao túng chạy nhanh lấy duy trì đối lập bất động tâm thần minh nổ trạng thái đây là tính mệnh song tu trương liệt ở trong mắt tự thân càng ngày càng to lớn tử dương trước mặt d ầ n d ầ n lỏng lẻo dừng bước xuống tới sau đó hắn ngồi xếp bằng tiến dần cảnh giới vật ngã lưỡng vong cứ việc giờ này khắp này thể nội khí huyết pháp lực vận hành như x ô i tuy thời đều có thể phụ trợ tự thân đột phá đến luyện khí tầng bậy cảnh nhưng là trương liệt lại không có như vậy chọn làm như thế mà là lấy tự thân pháp lực phồng lên lấy thể nội khí huyết trợ giút giút h ế dùng sức trùng từ tâm đại pháp luyện khí tầng b ả y cảnh đối với ta mà nói đã không khó đ ộ t phá đặc biệt là tại có hôm nay lĩnh ngộ sau đó vậy ta rõ ràng có một cái càng tốt hơn càng quan trọng hơn lựa chọn so sánh luyện khí tầng b ả y cảnh tự thân theo địa sát kiếm kinh bên trong tu tập niên g h học được thượng đan trùng mạch b ả n trường nhưng nặng nhất ngộ tính cùng cơ duyên p h á p môn cái này p h á p môn lĩnh ngộ tu luyện nan độ sẽ không giống đại đa số kỹ pháp thuật pháp một dạng theo tu sĩ tu vi đề bạt mà hạ vừa vặn ngược lại luyện khí cảnh giới đặt nền móng lúc vô pháp tu thành thượng đan trùng mạch b ằ n trường như vậy tương lai tự thân tu vi càng cao phá quan càng khó bởi vì theo tu sĩ tu vi đề bạn hắn thể nội khiếu h u y ệ t kiên cố độ cũng là đang không ngừng tăng lên đối với điểm này đi qua sáu tháng này suy nghĩ cùng khổ tu trương liệt đã khắc sâu lĩnh n g ộ được cho nên tại thời khắc này hắn cũng quyết định làm ra lựa chọn chính xác nương theo lấy pháp lực khí huyết phun trào trung kích khí tức t r o người n g theo đan điển vì bắt đầu bay lên đến hết hầu ế t h nhưng lại không chỗ vỡ mà ra mà là vòng quanh cái cổ bộ kinh mạch đến cổ chỗ lại lần nữa lên cao sắt na v ọ t tới ngọc trầm huyện thượng diện ngưng tụ thành một đoàn dần dần chương liệt sắc mặt đã đỏ t h ấ m như huyết hắn đã nghe được đỉnh đầu cái nắp tại lạch cạch lạch cạch mà văng lên nhưng lại dù sao cũng kém hơn như vậy một kia còn kém một chút còn kém một chút vì cái gì vì cái gì là ta tâm đắc nếu là đại đạo chính thống vô thượng diệu thuật tự nhiên muốn tiến hành theo chất lượng ấn bộ liền tiểu đội nhưng là ta tâm đắc chính là địa sát kiếm kinh s á t p h ạ t thuật nhiều khi lại là muốn khám phá sinh tử thẳng tiến không lùi nghĩ tới đây theo thời gian trôi qua tại cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực khí huyết ngay tại dần dần kiệt lực rơi xuống thời điểm t r ư ơ n g liệt thực chất bên trong ngang ngược hung tính bị bức bách ra đây ngồi xếp bằng hắn đ ỗ n g nhiên nhắc tới trường xông lên c h á n mình chỗ mi tâm nặng nề mà một trường đánh xuống đ ầ u chính là lục dương khôi thủ bên trên đan chính là trăm thần chỗ ở mảy may ra không được sai lầm cho dù là tại cái này tu tiên thế giới đối với đầu khiếu h u y ệ t tu luyện cũng là một cái cấm kỵ chủ đề bởi vì quá mức nguy hiểm một cái sông quan đi quẹo cả đời khổ tu đều đem hóa thành hư không tính mệnh không còn cũng là bởi vì đây cái này thế giới mười vạn tám ngàn năm phát triển cũng từ đầu đến cuối không có đạn sinh ra thượng đan trùng mạch bản trương dạng này công pháp à, trong một chấm mắt thiếu niên này đạo nhân miệng mũi hai mắt t h ấ t khiếu trong đó đều tân u r a chạy ra m á u t ư ơ i đến khiến cho nguyên bản t u ấ n t ú v ẻ mặt trong lúc nhất thời như ác q u ỷ t i ể u khủng bố Ấm. ngoại lực kích động kinh lực q u á n thông c h ấ n đ ộ n g phía dưới k i a cố khí huyết pháp lực nhờ vào đó đông nhiên sông quang ọ c t r ầ m hiệu u quan quy nguyên n h ậ p n ã o d ự n g thành đ ị a s á t kiếm k i n h căn cơ sinh t ử h u y ề n quan đ ị a s á t kiếm t h u ậ cơ lại không thể tạm kèn thành t h u tu vi cao thâm sau đó đột phá chỉ có thể ở lượt khi cảnh giới lên phá quan hoàn thành bởi vì đĩa sắt kiếm kính đứng đầu khảo cứu vốn là tu lượt gia đầy long kia phần trời không phá sinh từ dần dần sau khi tính hôn lại một hồi cực điểm tùy ý khoái hoạt cười dài thanh âm theo kia phiến rậm rạp đùi cọ trong đó t h u y ê n gia bởi vì tại thời khắc này chương liệt tâm bên trong biết rõ chính mình nắm chắc chính mình tại giới này đặt chân thậm chí tiến quân đại đạo lớn nhất dựa vào tu tiên thế giới cạnh tranh tàn khốc dữ dội vô số tu sĩ tuyệt tranh một đường chết bất chấp nhưng là về số lượng chiếm một số nhỏ cao cấp đại tu sĩ tông môn tu sĩ chiếm cứ lấy trên thế giới này tuyệt đại đa số tư nguyên trên thế giới này số lượng nhiều nhất lại là t á n nhân tu sĩ song phương mâu thuẫn cùng đối kháng tự nhiên cũng liền chưa từng đoạn tuyệt qua việt quốc tất h tông đứng đầu kim hồng cốc địa vực l i n h thổ cực là q u ò n đại sơn môn vượt ngang hai tòa linh sơn gần có phương viên vạn dặm cho dù là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ muốn, chạy lượt kim hồng cốc lãnh địa, cũng muốn thao túng ngự kiếm không ngừng dùng tới một hai tháng thời gian chiếm cứ lấy dạng này lớn lãnh địa chọn đô tụ nghiệp nhưng hướng tới quý tinh bất quý đa tông môn nội môn đệ tử tổng số bất quá hai ngàn tính cả chủ yếu phụ trách tông môn chức năng vận hành ngoại môn đệ tử cũng không hơn vạn người có được như vậy tư nguyên lúc tu luyện linh mạch đang dược đạo hữu luận b à n giao lưu đều dư giả lại có người thầy tốt tương thụ huyền quyết bí pháp cũng khó trách ở kim hồng cốc có thể ngày càng hương thịnh không ngừng lớn mạnh đệ tử ưu tú tầng tầng lớp lớp tông môn bên ngoài những cái k i a không môn không p h ả i tá n tu yêu ma cả ngày vì một chút linh mạch thảo dược tranh phá đầu kỳ thật bọn hắn chỗ tranh cũng chỉ là mỗi cái đại tông môn ăn thừa lại tàn dư lớn lợi ích vĩnh viễn đều không tới phiên bọn hắn xanh lam bầu trời xanh phía dưới có một nhóm k h ô n tu lăng không hư độ ngự khí phi hành luyện khí cảnh tu sĩ mặc dù pháp lực yếu ớt nhưng là tại tông môn lãnh địa phía trong cự li ngắn ngự khí bay lượn lời nói nhưng cũng chưa chắc không thể mục vân sư tỷ này nhóm tân chế thành tuyết tầm đạo bảo thật là cực đẹp trắng l o á như n tuyết không nhiễm tục trần còn có thanh tâm ngưng thần phụ trợ tu luyện hiệu quả sư tỷ van cầu ngài lưu lại một kiện a chúng ta sư tỷ mọi mấy người đổi lễ xuyên tu luyện vài chục năm qua tay dẹp thành tuyết tầm đạo bảo không giới trăm kiện chính chúng ta vẫn còn không cam lòng xuyên qua một kiện giữa không trung mấy tên th trong tay các nàng sử dụng dụng cụ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy vài kiện làm công t i n h mỹ tuyết tằm đạo bảo chính vây quanh một tên đầu đội mỹ đen xa nữ tu liễu d ễ u nói nói không ngừng tố cẩm nói không được là không được chúng ta đảm nhận lớn tuyết tăng viên mắt thấy là phải thu hồi tiền vốn bán đi này một khối pháp ý ỉ là có thể đem phía ngoài thiếu nợ toàn bộ có lên mỗi nhiều mắc nợ một tháng đều là thật nhiều lợi tức đâu ngoan nghe theo về sau cùng tuyết tăng viên hoàn toàn là chúng ta các người nghị xuyên mấy món tuyết tằm pháp ý liền mặc mấy món bây giờ lại là không được làm sao dạng này a mục vân sư tỷ thật sự là h ẹ hỏi chính là cũng không tiếp tục ưa thích mục vân sư tỷ gặp sư tỷ nói đến nghiêm khắc không có nửa điểm t ư ơ n g lượng v ố n phía những năm kia ghi nhớ nhỏ bèn ữ tu nhau nhau phàn nàn nói chỉ là phàn nàn thì phàn nàn bọn họ rõ ràng vẫn là cực kỳ tin phục trước mắt vị sư tỷ này bởi vậy tại bị minh sắc từ chối sau đó mặc dù không nỡ tới trong tay pháp ý n g nhưng cũng là không còn dám nói thêm cái gì nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này tại một đám nữ tu phía dưới bụi có trong đó bất ngờ có nhất đạo màu xám bảo quang bỗng nhiên phi tập mà tới công kích này cực kỳ đột ngột tàn nhẫn làm t u y ệ t đại đa số người đều không kịp phản ứng cũng may mắn tia tên thân mang màu s á m đạo bảo mặt nạ hát xa nữ tu mục vân phản ứng c ứ c tốc nàng t r ợ t đẩy ra bên cạnh gọi là tố cẩm sư muội hôi sắc kiếm quang mặc dù lớp gấp mà qua mang theo huyết hoa nhưng chưa thể thoại nguyện đem tia tên nữ tu thấu tâm ám sát g i ế t nhưng mà cái tia đạo công kích nhưng vẹn vẹn chỉ là phía trước bố trí mà thôi nương theo lấy một tiếng tiếng g i ế t h ế t to phía dưới bụi có trong đó có từng kiện pháp khí bay ra công hướng giữa không trung nữ tu nhóm trốn đến đằng sau ta đến mặt nạ h á xa nữ tu mục vân gặp nguy không loạn trước tiên kích hoạt phòng ngự linh phủ khuyết tán ra một vòng lồng sáng đồng bởi vì có nàng làm người đáng tin cậy hấp dẫn công kích cái khác nữ tu mới vừa nhanh chóng theo trong lúc bồi dối lấy lại tinh thần không có khắp nơi bay loạn mà là hội tụ đến mục vân sau lưng chỉ là dù vậy tại bốn phía đ ố n g nhiên xuất hiện che mặt tu sĩ bao vây công kích phía dưới những n à y nữ tu an nguy trạng thái cũng đã là tràn ngập nguy hiểm các ngươi là ai dám mục vân uy hiếp còn không nói xong nàng bên cạnh một tên sư m ộ i liền đã bị cái kêu thẳng thiết bắn tung tóe lên tới máu tươi đem mục vân phía dưới hết thể lời nói đều ép xuống chỉ có thể điên cuồng hướng phòng ngự phủ trú phía trong dốc vào pháp lực lấy tự vệ mục sư tỷ bốn phía có tỉnh âm phủ tuyệt linh phủ chúng ta linh phủ vô pháp hướng tông môn cầu viện sau lưng một tên sư m g ộ i mang theo tiếng khóc nức nở dạng này nói bọn họ là đem đ ạ i bộ phận tinh lực dùng cho sinh con tu sĩ quá nhiều người tu luyện hơn mười năm liền không cùng người đấu p h á p qua kiên trì chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện nơi đây dị thường mặc dù là dạng này nói, nói nhưng ó i n là liền ngay cả chính mục vân đều không có lòng tin gì toàn bộ tông môn lãnh địa gần vạn giám p h ư ơ n g viên loại trừ mấy chỗ trọng yếu kiến trúc bên ngoài hơn một vạn kim hồng cốc đệ tử phân bố tại nơi này cực kỳ thưa tớt mà nơi đây lại có một chút vắng vẻ húng chi cho dù có đồng môn tu sĩ gặp được trừ phi là t r ú c cơ thậm chí t ử phủ cảnh cao dài tu sĩ nếu không đối mặt với đối phương hơn mười tên tu sĩ cũng chưa chắc liền dám ra tay cứu nhưng mà cũng liền tại thời khắc này mục vân trong mắt tại xung quanh công tới công kích đám người tu sĩ sau lưng bất ngờ có một đoàn h ư n g quang lặng lẽ vô thanh cực nhanh mà tới vây công một đám nữ tu đạo tặc bên trong người cầm đầu chính là kia tên ngự sử phi kiếm màu xám phát ra trung niên đạo nhân hắn vốn là đông n ự c tần châu tán tu dựa vào cướp bóc dưỡng đạo như châu chấu đi đến đâu ăn đến đó bất quá bọn hắn tuy là giặc cỏ một loại tồn、tại. tuy tiện nhưng cũng không lại đối mỗi cái địa tông môn đệ tử hạ thủ miễn cho bị trắng trận truy sát áp lực quá lớn những tán tu này chủ yếu là dựa vào thời kỳ hòa bình mỗi cái đại tông môn hộ sơn đại trận ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái lấy đủ loại pháp môn vượt qua phòng ngự pháp trận lẫn vào tông môn l ã n h địa tu tiên giả coi trọng thiên nhân hợp nhất cỡ lớn tông môn phía trong nơi nơi là có thật nhiều tự nhiên sinh trưởng linh thú linh cầm đương nhiên lưu lại đều là công kích tính không mạnh c á i chủng loại kia những linh thú này linh cầm liền thành những tán tu này bọn đạo tặc mục tiêu cùng không khai hoang địa vực yêu thú tà ma tranh đoạt sinh tồn không gian bọn hắn là không dám. nhưng sát lục những n à y công kích tính không mạnh cái gì trí tính tình ôn thuần linh thú liền không có chút nào vấn đề nếu như không phải là các ngươi tiền tài để lộ ra đạo gia thật đúng là không muốn đối các ngươi đạo thủ chật chật chật đại tông k h ô n tu từng cái một da trắng mỹ mạo t ư thái l â i đả các minh đệ thêm ít sức mạnh bắt sống bên dưới mấy cái đại gia đêm nay đều khoái hoạt khoái hoạt ha ha đại ca anh minh ngay tại những n à y đám tán tu hồn á o cười to thời điểm một thanh hồng quang nội liễm phi kiếm bất ngờ tại bọn h ắ n phía sau kiếm quan bạo phun giữa hư không phảng phất có xí liên tịch phóng sóng lửa đánh tới tiếp xuống liền là luân viên kêu thảm từng c ố bị nhiệt độ cao phi kiếm chém g i ế t phía sau b ư ớ c cháy lên thi thể theo giữa không t r ú n g ngã rơi mà xuống thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười một huyết tế phi kiếm gì đó người phát ra đạo nhân bỗng nhiên bay đầu nhưng mà trước mắt nhìn thấy hai bên trong nghe được lại là bang kiếm minh cùng trước mắt rực cháy thế đoạt người hòa phong nhưng mà trung quy là kiếm bên trên liếm huyết tu sĩ trung niên đạo nhân bên người phi kiếm màu xám bỗng nhiên đâm ra dĩ công đối công chống đỡ tấn công tới hỏa diễn phi kiếm thật nặng kiếm lực nặng nghề đây là phát ra trung niên đạo nhân tâm bên trong lõe lên thứ nhất nhầm đầu lại xuống m ộ t khắc t i a tròn t r ị a vô phong nhưng thân kiếm khuyết tán mánh liệt hỏa diễm phi kiếm liền ánh sáng đại thịnh đạo đạo hỏa diễm kiếm khí nương theo lấy phi kiếm chủ thể ẩm vàng công xuống xuống tránh không xong không tránh khỏi phảng phất giống như biển lửa trước mắt xí liên kiếm quyết xí liên cựu c h ạ m bốn mươi chín đường kiếm pháp quy về một thức kiếm quyết bạo phát trong nháy mắt lực buộc phát tại cùng cảnh tu sĩ trong đó có thể dương tuyệt khó ngăn cản nhưng mà nhưng cũng không phải là không chặt được đến trung niên đạo nhân làm chính là không vốn buôn bán nhiều năm xuống tới đương nhiên là, có chỗ tích lũy, kiếm kinh nghiệm cũng là phong phú trí cực hắn tay trái hư vùng một mai phủ chỉ đột nhiên xuất hiện mau nương theo lấy một tiếng đổi lệnh một vòng ám kim sắc linh quang đem hắn quanh thân bao quanh bao phủ không còn bại lộ một chút đây là nhị gia linh phủ mơ hồ kim hộ thể phủ luôn luôn lấy phòng ngự kiên cố đáng tin lấy s ư n g đồng thời trung niên đạo nhân không chế c h ô i này phi kiếm màu xám không còn phòng thủ đống nhiên hướng cách đó không xa phát kiếm giả công tới đã là ra hết toàn lực mặc dù hắn cũng không sợ tại trận mấy cái này t i ể u bối nhưng là trong lòng cũng rất rõ ràng đây là việt quốc cỡ lớn tông môn kim hồng cốc đang xuất thủ đánh lén mình phía trước trước mắt cái này tiểu bối rất có thể liền đã lấy truyền tấn linh p h ụ thông báo sư trưởng thậm chí tô n g môn nếu không nhanh chóng đánh giết này người nhóm người mình hẳn phải chết một bên khác đối diện k i a m i ệ n g hướng mình nhanh đâm mà đến phi kiếm màu xám trưng ơ liệt trong tay là hữu dụng tại tự vệ phòng ngự linh phủ nhưng mà hắn chụp tại trong tay nhưng lại không sử dụng vừa mới luyện thành thượng đ a n trùng mạch bản t r ư ờ n g phi kiếm ngự ra thời điểm vô luận kiếm tốc kiếm lực kiếm thế đều thu hoạch được đại phúc đề bạt giờ này khắc này đã hoàn toàn có thể cùng trước mắt cái này luyện khí hậu kỳ tán tu đánh nhau chết sống thậm chí phi kiếm uy lực càng hơn một bậc. loại tình huống này không cần thiết lại lãng phí một trường phòng ngự linh phủ tựa như đối diện kia tên phát r a trung niên đạo nhân chỗ hoảng sợ được một dạng trước khi xuất thủ trương liệt hoàn toàn chính xác đã lấy truyền tấn linh phủ thông báo tông môn đội c h ấ p pháp hiện tại dư lại liền là toàn tâm đầu nhập trước mắt trận này cơ hội khó được chém g i ế t đ ấ u kiếm tâm lý bình thường phổ thông người lần thứ nhất giết người lúc lại có rất nhiều không tốt phản ứng tu tiên giả bởi vì nhiều năm tu chỉ tinh thần cường đại loại này không tốt phản ứng nơi nơi bị áp chế chí ít hạ quá nhiều mà trương liệt đời chức là một đường nhân viên cứu hỏa tâm lý tố chất đoán luyện là khóa học bắt buộc bởi vậy mặc dù là đời này lần thứ nhất đấu kiếm giết người hơn nữa vừa mới nhân cơ hội xuất kiếm giết chết còn không hết một cái nhưng là giờ này khắc này t r ư ơ n g liệt nhưng trọn b ẹ n không nghĩ những này trong mắt của hắn phản g phất tại thiêu đốt lên hỏa d i ễ m một loại xa kiếm xa chiến bên ngoài lại không gì k h á c vợt tới đi lấy tính mệnh làm tiền đặc cực nhìn xem chúng ta ai kiếm thuật cao minh trung niên đạo sĩ phi kiếm màu sáng mặc dù hướng t r ư ơ n g liệt phương hướng kích phát nhưng là giờ này khắc này hắn chủ yếu tâm ý tinh thần là dùng tại kích phát mơ hồ kim hộ thể phủ dù sao xí liên cựu trạm sát phạt khốc liệt kiếm thế cường hắn lớn tiếng dọn người hắm cũng lo lắng bị đối thủ trực tiếp một kiếm chém. Bởi vậy trong ư sau sau trước, Thương thương thương. ơ n bản liên đến bên trên miệng g liệt phi kiếm tại kiếm kia tới phi kiếm thể phát phát từ truy t phía phía kích khí kích mà đâm màu xám. xí sau sau sau r thời gian cực ngắn trương liệt phi kiếm màu đỏ bạo phát p h á p lực liên tục từ phía sau đâm t r ú n g phi kiếm màu xám ba lần mặc dù bị công kích k i a miệng phi kiếm màu xám cũng là nhị giai trúng phẩm phẩm chất nhưng là kiếm của nó lực phía trước công hậu phương cùng cánh sườn bị cùng giai phi kiếm bạo phát công liên tiếp ba lần tức khắc liền kiếm quang tổn hao nhiều tốc độ kích động giảm xuống chuyện gì xảy ra ở thời điểm này kia tên phát g a trung niên đạo nhân liền không thể không rút về phi kiếm bởi vì cái này thời gian lại cưỡng ép công tới lời nói chính mình phi kiếm chỉ sợ căn bản là bay không tới mục tiêu tiếp cận liền phải bị đánh rơi xuống đến muốn tới thì tới muốn đi thì đi cách đó không xa đứng v ữ n g chương liệt trong tay kiếm quyết hư chỉ vạch một cái khuyết tán hừng hực hỏa diễm phi kiếm quanh thân hỏa diễm tức khắp nội liễm lên tới nhưng mà đỏ sẩm kiếm quang nhưng càng thêm hừng hực o n g o n g kiếm rít ở giữa đống nhiên tại chủ nhân điều khiển phía dưới cũng như bị một tráng hán nắm trong tay một loại hối hả xoay tròn lấy chém về phía chuôi này bay trở về hướng chủ nhân phi kiếm màu xám bang tại hối hạ xoay tròn màu đỏ m á y liệt vô cùng nghiêm cắt đánh chém tại phi kiếm màu xám tà chắc kiếm nhận chỗ tinh h ỏ a bạo tán ở giữa này miệng nhị d a i phi kiếm trực tiếp liền bị chém làm hai đoạn、Phúc. phi kiếm bị hủy t h â n thức p h ả n v ệ kia tên phát ra trung niên đạo nhân trực tiếp liền p h u n ra một ngụm máu t ư ơ i đến kích phát được quanh người hắn mơ hồ kim hộ thể phù quan g hoa một hồi cường thịnh nhưng mà đạo nhân này cũng là tàn nhẫn nhân vật giờ phút này hắn nhanh chóng mỏ mẫm ra một mai đan dược nuốt vào trong miệng cưỡng ép đem trong cơ thể mình thương thế chấn áp x u n dưới khôi phục trạng thái như loại này kích phát tiềm năng đan dược đều là tổn thương căng cơ Còn tại ở căn cơ, cái tán tu người đứng đầu đấu kiếm là khó, để dưới tay hắn những tại tu tay kiếm dưới kia ở đầu đấu để khó, vậy ố hốt chống cốc n hoảng càng thêm khủng hoảng. Lúc đầu bị trương tán toán, lấy xí liên 49 kiếm ngay cả giết mấy người liền nhiều, còn cùng hồng nữ chiến cũng lĩnh cùng tín. là Lúc liệt lấy lấy là lực có chút cả có thực thêm khi thể thủ tu giết tu giảm đầu đấu, uy sĩ sĩ sĩ dĩ kiếm mấy kim đỡ bị bởi sở vì v mà lúc này giờ phút này c h ư ớ c mắt ở giữa nhà mình lao đại lại tựa h ồ như đấu không lại cái này bất ngờ đụng tới tàn nhẫn tuân tú đạo nhân lại đến trong đầu kịch liệt đau n h ữ n hỗn hợp có x ỉ nhục cảm giác làm khí huyết dâng lên trung niên đạo nhân có thể lấy thần thức cảm ứng được trước mắt tu sĩ tu vi bất quá luyện khí tầng sáu mình đã luyện khí tầng tám cảnh hắn dựa vào cái gì cùng mình đậu kiếm dựa vào cái gì mấy chiêu ở giữa chặt đức chính mình phi kiếm tay h à o trái nâng lên ở giữa vài chương phụ chỉ bay lên hướng ngang g ặ t ra tay phải giữ quyết rót vào thần thức pháp lực cho tới giờ k h ắ c này trung niên đạo nhân cũng không có quên chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn lanh sát đối thủ mới có khả năng nhanh chóng đào thoát một chương lại một chương phủ chỉ sáng lên mặc dù hắn bên trong có mấy chương chưa kịp kích hoạt liền bị xí liên kiếm khí bất bạo nhưng phần lớn vẫn là kích hoạt lên thành công phóng thích pháp thuật thế nhưng là ở thời điểm này tự thân phi kiếm cũng đã bị chương liệt triệu hồi khinh thân thao túng kiếm lấy ngự kiếm tránh né phòng ngự lấy đối phương tấn công tới từng đạo pháp thuật tán tu liền là tán tu nhất đạo phủ cũng không hề dùng đến diệu dụng ngươi cho là tung hạt đ ậ u a loạn dùng một mạch thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười hai lấy đức p h ụ người Ấm, ẩm ẩm ẩm, ẩm. Quang cầu vồng đầy trung ờ i liên miên bất t y ệ t một mỗi khi h c ư ơ hư h k ô nhiên g lửng lơ p chỉ được t tán phát đạo nhân giờ này khắc này kích phát mỗi một chương nhị giai phủ đều có giá trị không nhỏ uy lực mạnh mẽ nhưng những này phù hơn phân nửa đều là hắn theo cái khác thụ hại tu sĩ nơi đó cưỡng đoạt tới bản thân hệ thống liền không đủ hệ thống hắn sử dụng kinh nghiệm lại không đủ phù pháp ở giữa không có phối hợp còn chưa tính lẫn nhau ở giữa thậm chí vi lực triệt tiêu lẫn nhau t r ư ơ n g liệt ngay từ đầu thời điểm cũng bị này phù pháp oanh tạc sợ hết hồn đến sau phát hiện đối phương chiến pháp có thể nói là miệng q cọc g ắ n thỏ chỉ cần mình không hoảng hốt trong thực chiến uy hiếp tính nhưng thật ra là không lớn thân thể là tu đạo căn cơ nếu là cỗ thân thể này bị tàn tật bằng vào ta tư chất đời này đạo đồ liền đình chỉ vẫn là cẩn thận một chút tốt nghĩ như vậy trương liệt trung q u i vẫn là kích phát tay trái tay áo bên trong một mực đè ép linh phủ nhị giai phòng ngự linh phủ toàn viên thủy trợ bích linh phủ kích phát quanh thân xuất hiện một vòng thủy lam lồng sáng không ngừng xoay tròn nay trương phòng ngự linh phủ cùng mơ hồ kim hộ thể phù bất đồng cũng không phải là cũng như kiên thuẫn k i ể u tuyệt đối phòng ngự linh phủ mà là giảm tổn thương giảm sốc đối lập phòng ngự linh phủ vừa lúc thích hợp giờ này khắc này xa vào pháp thuật của n g a n h lạm tạc trương liệt có tương đối an toàn phòng ngự trương liệt ngự kiếm thủ pháp càng thêm lớn gan cấp tiến hẳn thế mà bên trái trợn bên phải bất ngờ bắt đầu đón tán phát trung niên đạo nhân thế công đột kích mà lên lách mình lẩ tại kia ế m từng gấp đầu hạ hóa long xà kiểu kinh cước bộ dễ xé rách đại địa đánh tới thời điểm trương liệt đã vừa nhấc thất kiếm cả người đạp kiếm mà sông lên bay cao mà lên tại căn này không dung phát công kích phòng ngự né tránh ở giữa trương liệt đã điên cuồng đột kích tới gần đối thủ hắn trong đầu thậm chí có thừa lực suy nghĩ lại chuyện đã qua hối hận lãng phí ta toàn viên thủy trợ bích ta c h ọ n vẹn có thể dựa ngự kiếm chi thuật vọt thẳng ra đây tu sĩ đấu pháp cũng tương tự cực nặng lẫn nhau khí thế này lên k i a xuống tại trơ mắt nhìn lấy trước mắt thiếu niên nói người ngự kiếm theo chính mình phù pháp oanh tạc bên trong giết ra tới thời điểm liền xem như trung niên đạo nhân tâm bên trong phòng tiến cũng c h ọ n vẹn hỏng mất càng không nói đến những thủ hạ của hắn giờ khác này lại không chiến đấu đấu trí không xong chạy mau cuối cùng tại kịp phản ứng biết do gặp được khó giải quyết c ộ n d â cứng trung niên đạo sĩ lại không chú ý chính mình bốn phía những cái sau đó hắn lại nuốt vào một mai đan dược quay người nhanh chân gió giống như hướng phương bắt chạy nhanh trốn xa thế nhưng là cái khác tán tu trương liệt có thể mặc kệ trước mắt cái này chùm thổ phỉ lại là không nguyện bỏ qua chỉ là đối phương không biết rõ lại nuốt vào gì đó kích phát tiềm năng đan dược kiếm lấy có phần tự ý đ ộ t pháp cả người giống như hóa nhập như c ù n phòng trong thời gian ngắn tự thân thế mà truy sát không lên chỉ có thể ở khinh thân thao túng đồng thời thỉnh thoảng ngự kiếm ra tốc xa xa đi theo cái tia trung niên đạo nhân hào tồn a chỉ cần ngươi thoát không nổi ta liền trung quy là hẳn phải chết không nghi ngờ trong nháy mắt đi qua thời điểm trương liệt nghiêng đầu nhìn chăm chú một cái những cái kia đồng tông đồng môn nữ tu nhóm phát hiện bọn họ đã rơi xuống mặt đất dần dần lật về thế cục mặc dù cũng không am hiểu đấu pháp nhưng bọn họ lẫn nhau ở giữa tình cảm vô cùng tốt tương hỗ là viện trợ ngược lại gắt gao dây dưa kéo lại những cái kia muốn tứ tán chạy chối chết tán tu luyện khí cảnh tu sĩ thần thức hưu hạn pháp lực yếu ớt ngự khí phi hành mặc dù không phải không được nhưng chiến đấu liên tục năng lực cùng ứng biến đều biết bởi vậy đại phúc hạ xuống bởi vậy trương liệt trừ phi gấp rút lên đường tùy tiện cũng không dám bay cao cũng là bởi vì đây phía trước những tông môn kia nữ tu vây nếu là tại có chuẩn bị tình h ô n g i ớ i song phương chính diện đấu pháp thì là vẫn là không bằng cũng sẽ không tan tác thương vong được thảm như vậy nếu không cần vì bọn nàng hao tâm tổn trí trương liệt liền toàn lực truy sát kia tên trùm thổ phỉ kia tên tán phát trung niên đạo nhân sở học h ô n g t ạ n thủ đoạn của hắn rất nhiều hoặc sử dụng t r ư ớ n g nhãn pháp hoặc bố trí tiểu hình mê trận trở ngại người sau l ư n g truy sát nhưng mà trương liệt là người hai đời thần thức cường đại pháp lực tinh thuận tại tu thành thượng đan trùng mạch bản trương sau đó ngự kiếm kinh lực đã hoàn toàn không kém hơn luyện khí hậu kỳ tu sĩ thậm chí tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ xem như ngự kiếm tam minh nguyên k h í đại thương tán phát đạo nhân thủ đoạn dùng hết một mạch chạy nhanh trong vòng hơn mười dặm cũng không thể hất ra trương liệt cuối cùng tại tại sông vào một mạnh sơn lâm phía trước đ ỗ n g nhiên quay đầu trở lại cười khổ nói vị đạo hữu này đừng có lại đuổi thì là ngươi không truy sát ta kim hồng cốc tông môn đội chấp pháp cũng có rất lớn có thể sẽ muốn mệnh của ta nhưng là cái này đối ngươi có chỗ tốt gì ngươi đừng có lại truy sát ta ta túi càn k h ô n liền giao cấp ngươi ta trực tiếp đưa nó mở ra cũng b ấ t đi ngươi luyện hóa quá nhiều phiến thức nhưng ngươi nếu là tiếp tục đuổi giết ta ta chính là chết cũng định sẽ không đem những này tài vật để lại cho ngươi tại bị trương liệt ở phía sau theo hơn mười dặm phía sau t i ê u tên tán phát trung niên đạo nhân cuối cùng tại k ự u phản ứng lần này không bỏ tài vật bảo mệnh là tuyệt đối sống không được đông nhiên q u a y người hắn ngay trước mặt trương liệt chậm rãi bông xuống chính mình mang theo người túi cà khôn dùng bàn tay lăng không ân xuống hắn bên trên nói như vậy dù sao cũng là nhiều năm láo tặc mặc dù tu vi không tính rất cao nhưng là đầu não nhạy bén phi thường cảnh giác một bên phun huyết một bên gắt gao nhìn chăm chú trương liệt chỉ cần trương liệt nói ra một chữ không hắn ngay lập tức sẽ hủy đi túi cà khôn đại gia nhất p h á c lương tán chết cũng áp tâm một phen đối phương đêm tính côn trùng tê vang gió núi gào thét ở giữa theo rừng bên trong phất qua t r ư ơ n g liệt đứng tại chính mình hòa hành trên phi kiếm nhìn chăm chú lên phía dưới chùm thổ phỉ lo lắng lấy cái tiết như thế nào xuyên qua làm chính mình đức ý chí t ố t ta bản thân cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì cựu toán ngươi bông u xuống túi c à n thôn cút đi t r ư ơ n g liệt dạng này thống khoái quyết định để tán phát trung niên đạo nhân cũng sừng sốt một chút trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an cảm giác bản năng liền phát giác được đối phương không thể lại dễ dàng như vậy bông u tham ì n h thế nào còn không đi không bao lâu tông môn đội chấp pháp chỉ sợ liền đuổi theo tới đến lúc đó nhưng là không phải ta quyết định đa tạ đạo hữu vậy chúng ta sau này còn gặp lại nói xong đã bên dưới quyết định trung niên đạo nhân gắt gao nhìn chăm chú trương liệt hắn chậm dai thối lui mình đã bị đánh mở túi cà thôn phi thân nào h về phía sơn lâm liền muốn thi thuật bỏ chạy mà ở trong quá trình này trương liệt cũng hoàn toàn chính xác vẫn luôn không có ngăn cản mà là đệ thấp kế i m quang bay về phía kia đã bị đánh mở túi cà thôn còn sống ngay lúc này trong đầu hiện lên cái này suy nghĩ một nháy mắt tại trung niên đạo nhân sau l ư n g bóng cây trong đó bất ngờ chém tới nhất đạo sắc bén trí cực phong nhận p h o n g nhận trực tiếp liền đem cái này phòng bị rớt xuống trung niên đạo nhân từ nghiêng hậu phương đeo đầu máu tơi phun tung t ó e thi thể nga r cách đó không xa trương liệt tựa hồ cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn tứ thúc ngài tại sao cũng tới cầm lấy túi căn khôn đem bên trong tài vật toàn bộ đều nghiêng đổ ra tới chưa ở chính mình trong túi căn khôn làm xong đây hết thệ phía sau trương liệt một kiếm đâm vỡ nát trung niên đạo nhân túi càn khôn bên trên chế tạo đối phương trước khi chết đã hủy đi tài vật giả tượng chính mình là thất sát đạo nhân đệ tử lại là lần này sự kiện trợ giúp quyền liền giả đội chấp pháp là tuyệt đối không dám kiểm tra chính mình túi căn khôn sự tinh thực làm lớn chuyện tuyệt đối là đối phương chịu không nổi ngươi muộn về là tốt nhiều ngày trong lòng ta nhớ thương sợ hãi liền tới nhìn xem theo r ừ n g rậm chỗ sâu truyền đến tiếng đáp lại sau đó đi ra một cái chậm dai thu hồi phụ chỉ tiểu lão đầu chính là trương liệt tứ thúc trương truyền lễ cái này tiểu lão đầu xa xa so trương liệt càng thêm thuần t h ủ hắn đem trung niên đạo nhân thân bên trên đã có chút cũ pháp ý đều giật xuống tới sau đó t a y đoạn lưu loắt kiểm tra một phen xác nhận không có tản dư tại vật phía sau mới thỏa mãn xoay người mà đi nguyên liệt tứ thúc về trước đi chờ ngươi đem sự tình giải quyết phía sau hảo hảo nói cho tứ thúc đến cùng là thế nào một chuyện nhìn tình huống hiện tại đã an toàn mà kim hồng cốc tông môn nội bộ sự tỉnh chính mình dính vào cũng không tốt chương truyền lễ kinh nghiệm lão luyện chuyên sự c đồng thời hắn nhìn thấy trương liệt hết thể mạnh khỏe cũng yên lòng bởi vậy quay người rời đi cực kỳ t h ô n g rong tại trương liệt nhất theo chùm thổ phỉ đầu người ngự kiếm mà quay về thời điểm nhìn thấy chính là tông môn đội chấp pháp đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem nơi này vây quanh cái này xuất động tốc độ đã rất nhanh kim hồng cốc lánh địa phương viên gần vạn dặm những cái tia nữ tu xây dựng cây dâu vườn vị trí lại có một chút vắng vẻ chỉ là đám người bên trong tia tên lăng không ngự phong lơ lửng trung niên h á n tử mặt tím sắc mặt của hắn lại là cực kỳ khó coi không cần ngự xử ngoại vật liền có thể ngự khí phi hành đây là t ử p h ụ cảnh tu sĩ ký hiệu bất quá t r ư ơ n g liệt lại cũng không sợ hắn tông môn bị tán tu chui vào xâm lấn đối phương hiện tại hẳn là đau cả đầu so sánh dưới chính mình vụn trộm tham ô chút đồ vật kia căn bản cũng không tính là gì thậm chí đối phương rất có thể muốn cầu c ả n h chính mình cũng nói không chừng dạng này suy tư đi lại đi qua thất sát đạo nhân môn hạ ký danh đệ tử trương liệt bài kiến sư tổ đây là xâm lấn tặc nhân trùm thổ phỉ t h ủ cấp đã bị đệ tử truy kích c h é m giết nhưng là này người trước khi chết đã tổn hại chính mình pháp khí chứa đồ đệ tử không kịp ngăn cản trông chờ sư tổ g á n tội tiến vào một đám tông môn chấp pháp tu sĩ bên trong tới đến kia tên tử phủ cảnh tu sĩ tiếp cận đem trung niên đạo nhân thủ cấp cùng với tổn hại túi càn khôn toàn bộ nộp lên đi lên sau đó trương liệt liền không lại nói thêm cái gì cầm lễ lui sang một bên thất sát đồ đệ ân làm được rất không tội cùng tiểu tử kia một dạng cũng là một cái s á c tải khoả này đầu người lao phu thì là n g ư ờ i hai bách thiệt công ngươi về sau cũng phải chăm chỉ tu chỉ mới được chớ rơi kim hồng cốc vi danh tại nhận lấy trương liệt trong tay kia k h ỏ a chùm thổ phỉ đầu người phía sau mặt tím đại hán đối kia tổn hại túi càn khôn nhìn cũng không nhìn một cái bỗng n i ê n hóa thành một đạo q u a n cầu vòng bay cao bỏ chạy đến mức t r ư ơ n g liệt dự đoán trong đó đối phương có thể sẽ mua được chính mình nhận lấy thủ cấp hạ tự thân sai lầm trách nhiệm cùng một hệ liệt sự t ì n h căn bản cũng không có phát sinh rất rõ ràng tự thân quá mức đánh giá thấp tử phụ cảnh tu sĩ tính tình đương nhiên cũng có thể là cái này m ặ tím t tu sĩ tính tình tương đối thẳng thắn chính trực tông môn tuần tra nhiệm vụ xuất hiện chỗ sơ xuất đây đối với phụ trách cao giai tu sĩ tới nói là cái không nhỏ chịu tội nếu như đội chấp pháp trước tiên phát hiện hơn nữa chém giết người xâm nhập trùm thổ phỉ như vậy không hề nghi ngờ xem như trình độ nhất định bù đắp cái này cùng bị cái khác tông môn đệ tử chém giết hoàn toàn là hai việc khác nhau nhưng mà chương mười ba trong lòng bàn tay kiếm thâm trung chi kiếm sư mội mục vân bãi kiến trương liệt sư huynh đa tạ trương sư huynh xuất thủ tướng trợ nếu không hôm nay ta cùng mấy vị sư mội chỉ sợ không người một có thể sống như thế ân cứu mạng không thể bảo đáp sư mội nơi này duy nhất có một kiện mới dạy tinh phẩm đảm bảo còn mời trường sư m i n h không muốn ghét bỏ sư mội một mạc nhận lấy tại vị tia tử p h ụ cảnh sư tổ lái đội quang rời đi sau đó tại một đám còn tại khóc kêu nữ tu bên trong tia tên mặt nạ hát xa nữ tu mục vân đầu tiên đứng lên sau đó nàng tới đến trương liệt tiếp cận nói như vậy mặc dù ngữ khí cực kỳ bi hay nhưng như xưa lời nói vừa vặn hữu lễ mặt nạ hát xa nhưng như xưa có thể nhìn ra được nàng này ra thịt trắng non dung nhan thanh lệ mục sư mội vừa mới kinh lịch thảm như vậy sự tình v sư minh i chết chết thù ơ là thù ân là ân hiện tại huyết cựu đại báo ân lại không có bồi hoàn sư mội chỉ cảm giác tích tụ tại nghĩ thầm cái chết nói vị này mục sư mội thế mà liền nhấc theo trường kiếm trong tay nằm nang ở trên của mình lại là tính tình cực đoan trương liệt một tay lấy cái này máu tuyết trắng đạo bảo nhận lấy không nói thêm gì nữa trước mắt vị này mục sư m ộ i bình thường rất có thể không có dạng này cực đoan chỉ là tại hòa bình hoàn cảnh bên dưới ở lâu hôm nay bất ngờ tao nộ trận này thảm liệt thai v ã bất ngờ có một ít tinh thần trạng thái thất thường bất quá này cùng trương liệt không có cái gì quá to lớn quan hệ tại đội chấp pháp tu sĩ nơi đó nghỉ làm đăng ký sau đó hắn liền rời đi mảnh máu này thì sống chi điện chỉ là ngự kiếm hướng hồng hà phường tông môn linh điền khu vực bay về thời điểm đón giữa không trung gió trương liệt đột nhiên nghĩ tới điều gì ngay sau đó hắn lại chết i kiếm trở về tới chính mình phía trước truy sát kia tên tán tu trùm thổ phỉ con đường bên trên một đường truy tìm sau đó đi tới phía trước kia tên tán tu trùm thổ phỉ bố trí thô sơ trận pháp địa phương hắn tại nơi này muốn bố trí một cái tiểu hình mê trận chỉ là bị theo sát phía sau chương liệt một kiếm liền cấp phá đi khi đó không cảm thấy có cái gì vậy mà lúc này giờ phút này hồi tưởng lại nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái hắn bố trí được quá tận lực ta phá giải cũng quá dễ dàng t h ấ p giọng tự nói bay xuống, xuống ở mảnh này tán loạn nhánh cây núi đá ở giữa tả hữu tứ phương bất ngờ trương liệt nhìn thấy có một khối khu vực bùn đất màu sắc cùng bốn phía có chút bất đ ộ n g hắn đi tới dùng kiếm khí thăm dò một lần sau đó lại bước lên cuối cùng theo kia phiến trong đất bùn lại móc ra một cái cũ nát túi càn khôn đến thông suốt có một bộ a thật sự là liệu mình đều không bỏ tài v ậ ta bị ta truy sát đến chặt như vậy còn có dư lực động loại này tiểu tâm tư kỳ thật cũng rất dễ dàng lý giải kia tên tán tu trùm thổ phỉ đã tu luyện tới luyện khí tầng tám cảnh giới hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng luyện khí chín tầng lấy tuổi tác của hắn tới nói chỉ cần tư nguyên đủ là có nhất định cơ hội trúc cơ thành công mà chỉ cần trúc cơ thành công đối với một tên tán tu tới nói cũng đã là cực lớn nhân sinh thành công cho nên hắn mới biết c a m nguyện là m nguy hiểm cũng muốn dẫn lấy thủ hạ chui vào kim hồng cốc đánh cắp linh vật cho nên hắn mới biết đối mục vân bọn người xuất thủ cho nên hắn mới biết tại bị trương liệt truy sát t r ả thái cũng như xưa nghĩ giữ lại một bộ phận tài sản như loại này không nơi nương tựa tán tu muốn trúc cơ thành công vốn là phải liều mạng chỉ b ấ t quá hắn liều mạng thất bại mà thôi tìm tới k ê u tên trung niên tán tu che giấu túi cản k h ô n phía sau trương liệt lại không có tâm sự n ự kiếm trở về linh điền nơi ở bắt đầu bế quan tiềm tu chuyện hôm nay đối với những tán tu kia cùng với lấy mục vân cầm đầu một đám nữ tu tới nói đích thật là một kiện thái hoạ nhưng mà đối với tự thân tới nói thực chiến kiếm thuật kiểm nghiệm địa s á t kiếm kinh lý lực thu hoạch được rất nhiều phương diện không ít tích lợi bế quan trong mặt thất chương liệt dơ kiếm tại đầu gối phía trước lại b à n suy nghĩ lại chuyện đã qua lấy mấy ngày nay đến nay kinh lịch thứ nhất nhất định không thể t r e o chọc vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ ta tuy tu thành thượng đan trung mạch bản t r ư ơ n g ngự kiếm lực nhanh chóng khi thế không kém hơn quá nhiều khổ tu luyện kiếm mười năm kiếm đạo cao thủ nhưng là một cái luyện khí hậu kỳ tán tu ngự kiếm lực nhanh chóng như xưa có thể cùng ta gần v u i không dám tưởng tượng nếu như vượt qua một cái đại cảnh giới lại sẽ là như thế nào t r ê n l ệ n h rất có thể đối phương đứng trước mặt ta để ta đâm bên trên m ấ y kiếm ta đều khó mà công phá pháp lực của đối phương hộ thể thứ hai nếu đặt chân thông huyền tu giới đi lên trên thế giới này mênh mông nhất đứng đầu thâm thúy khó đi con đường cũng đừng vọng tưởng có thể rụt lại chứng trốn đến nơi lâu đi cả một đời tĩnh tâm tiềm tu người không muốn giết người người ta chưa chắc không muốn giết người lấy mục sư mội cầm đầu những cái kia nữ tu còn chưa đủ không tranh quyền thế sao bán người lao động khổ tâm kinh doanh một ý tu trì cả một đời liền tông môn đều không bước ra đi qua như xưa bị người một kiếm chém giết tàn tật thân thể hủy đi đạo đồ lấy đấu tranh cầu hòa bằng chính là hòa bình còn lấy thỏa hiệp cầu hòa bằng chính là hòa bình vong đây là phóng c h ư giới công lý trong tay có kiếm mới có không sử dụng kiếm tư cách suy tư tổng kết trong đầu tự nhiên nghĩ tới kia tên bị tán tu một kiếm chặt đứt đồng môn nữ tu nghĩ tới những cái kia tại đấu pháp bên trong bị tàn tật nữ tu nghĩ tới bọn họ tr nếu như thiện lương không có kiếm tới thủ hộ như vậy thì là trợ giúp tăng tội ác từ lương nhỏ yếu liền là tội nghiệt tại l ậ p đi l ậ p lại lời ngược bế quan tu luyện nghỉ ngơi khoảng cách chương liệt cũng sửa sang lấy những cái kia t r ù m thổ phỉ trong túi c ả n không tài vật hắn bên trong tuyệt đại bộ phận đều là những tán tu kia tại kim hồng cốc tông môn bắt giết linh thú trừ cái đó ra còn có một số pháp khí cấp thấp linh phủ ngọc giản đáng giá nhất là một kiện thiết c ư c ti giáp dùng đến phòng ngự đủ loại pháp thuật công kích hiệu quả bình thường nhưng lại có thể hữu hiệu phòng ngự đao kiếm lợi khí tạo thành xuyên tấu thương tổn thiết c ư c ti giáp tại nhị gia thiết mục chương mười bốn đại nhận kim kinh cùng thai hóa dịch hình một huyền hoàng đại thế giới địa vực rộng rộng rãi ước triệu chúng sinh còn vượt qua địa cầu quá nhiều mười vạn năm trước thượng giới kiếm tiên hàng thế gian khổ khi lập nghiệp thứ phía chinh chiến sát phạt dung luyện đúc thành ra cựu vực bảy châu chi địa cho tới hôm nay đều còn tại ân huệ bị hậu nhân bắc vực hàng châu đứng đầu phương nam việt quốc chỗ vắng vẻ không phải giới này đại đạo khởi nguyên chỗ lại xưng nam việt là này châu đỉnh cấp tông môn thế lực chỗ chưa từng chạm đến c h i địa cũng bởi vậy có một phen đặc biệt bừng bừng khí tượng thanh thiên b ạ c h nhật việt quốc cùng khánh quốc hai nước giao giới c h i địa giữa không trung khắp thiên bảo quang tung hành thuật pháp khí tượng l g a n g tiêu hai bên đều có hàng trăm hàng ngàn vị tu sĩ hoặc kết thành trận pháp hoặc từng đôi c h é m g i ế t đã hình thành một mảnh trộn lẫn chiến của mặt thiên đạo quý sinh tuyệt đại đa số tu sĩ tự nhiên là chân quý tự thân tính mệnh nhưng mà liền xem như mặt đất bên trên những cái tia thao túng chạy nhanh ngự xử pháp khí luyện khí cảnh tu sĩ cũng cực ít có người dám quay đầu đảm bệnh Số í trận mấy cái bị t chiến t c h i t này h sợ vỡ mật, u nguyên i chạy trốn, nơi nơi s khắc liền nhân gây ra là tại việt quốc cùng khánh quốc chỗ giao giới phát hiện một tòa cỡ lớn linh vật quá mạch coi đây là rắc rối lý do rất ngắn thời gian bên trong liền hội tụ đại lượng hai nước tu tiên giả nam việt càng tối dạng này một châu cự hình bảo tàng không có phương nào có thể dễ dàng đúng t h à người chết vì tiền chim chết vì ăn tu tiên giả càng lá như vậy không có cái nào thế giới tu tiên là vân thanh gió n h ạ t thưởng thức trà luận đạo tiên khí phiêu phiêu đây là trên thế giới này có đủ nhất thiên phú tự hạn chế giã tâm x ả o trá tham lam một đám người đang theo đuổi thế gian này lớn nhất dục vọng siêu việt tự thân sinh mệnh giới hạn chứng đạo trường sinh so sánh cùng nhau thế giới người phạm hết thẻ thương hại chìm nổi chính trị đấu tranh đều t h ô nhưng g n h là này nan hai trăm linh g đáng năm h bởi vì vậy đến việt quốc đi ra một vị thanh dương tử chân nhân đan thành nhị phẩm căn cơ sâu hùng pháp lực hùng hậu hắn hai vị sư đệ xích mi cùng cản phong tổ sư cũng đều có thủ đoạn giờ này khắp này kim hồng cốc phía trong ba vị này chân nhân cấp tu sĩ xuất lĩnh lấy sau lưng một đám việt quốc tu sĩ đánh vào địch nhân trong trận pháp không ngừng trùng kích trợ thế như từ trên cao trong đó nhìn xuống đến xem thật giống như một đầu đắc long mạnh liệt xông vào một vùng tăm tối vụ h ả i bên trong gào thét gào thét tung hoành trùng sát trận pháp chi đạo hội tụ thiên địa lực lượng nếu là bố trận có thành có thể mang thiên địa chi uy nhưng mà chỉ muốn bố trí trận pháp liền tất nhiên có trận cơ tồn tại tìm hắn công phá đại trận liền tàn ác ha ha ha, ha lỗ tranh ngươi không phải là đối thủ của ta nhanh chóng t ố i lui có lẽ còn có thể bảo tồn tính mệnh nương theo này cười dài thanh âm đánh vào tiền đến là một tên màu xanh đạo bảo bề ngoài tuấn tú thiếu niên nói người cầm trong tay một thanh cổ sơ trường kiếm bên người đi theo một đầu dài ước chừng bốn mươi thước đỉnh đầu hai cái vàng ó n g lợi sừng thanh lân long xả mặc dù bề ngoài tuổi trẻ thanh âm trong sáng mà ở thiếu niên này đạo nhân mặt mày ở giữa tự có một cỗ trải qua tàng thương chi ý có chút một chút kinh nghiệm tu tiên giả liền có thể nhìn ra này người là đ ắ c đạo c h â n tu luyện liền cựu c h u y ể n kim đan nhất lưu i tu sĩ chỉ là giờ này khắp này hắn xông đến khó tránh khỏi có chút quá mức gần phía trước sau l ư n g tùy tùng bị hắt vụ trận pháp ngân biết rõ ta ở chỗ này c h ấ n thủ thế mà còn dám một thân một mình mạnh mẽ xông tới tiến đến thanh dương tử đây là ngươi từ hám tử đ i ệ m trấn thủ khánh quốc tu sĩ đại trận trận cơ kim đan chân nhân lộ tranh là một tên dâu bạc trắng như kích á o lam láo giả thân hình cường tráng không giận tự uy hắn mặc dù biết trước mắt thanh dương tử kim đan chín tầng hơn nữa kết thành chính là nhị phẩm kim đan t h â n thức pháp lực đều xa xa không phải mình có thể so sánh nhưng là có thể bị chọn tới thủ hộ t r ậ n cơ lộ tranh tự thân cũng là khánh quốc tu tiên giới nhất lưu nhân vật húng chi giờ này khắc này tự thân tại trận pháp bảo hộ bên trong thần thức pháp lực đều có cực đại gia trì trận chiến này thậm chí có cơ hội đem trước mắt cường địch luyện hóa trận phía trong thanh dương tử ta muốn ngươi t ỏ a hóa tại chỗ nương theo lấy này thanh nhân ngoan lệ hò hét áo lam đạo nhân lỗ tranh thần thức quét qua để môn hạ đệ tử huy động trận kỳ cường hóa đại trận theo này lỗ tranh thủ quyết một dẫn từ mấy trăm trúc cơ từ phủ cảnh tu sĩ hợp lực tạo thành hắc vụ đại trận toàn bộ quần c u ộ n sôi trào lên cân nhắc mười trên trăm đạo hắc khí hóa hình tại cường đại thần thức pháp lực điều khiển phía dưới tứ phía hợp x cột trào mánh liệt như vỡ đê giang hà kiểu vây công hướng thanh dương đạo nhân cùng lúc đó trong trận pháp còn có mấy tên khánh quốc kim đan chân nhân ng nếu là trận chiến này có thể trực tiếp đánh chết thanh dương tử tất nhiên có thể đại phúc làm tổn thương việt quốc tu tiên giới khí thế bùn tọa vốn không nguyện nhiều làm sắc nhiệt đáng tiếc hảo nôn khó khuyên đáng chết q u ỷ A. đối diện bốn phương tám hướng như nước thủy c h i ề u hắc lãng c ủ n tới thanh dương đạo nhân tay trái vung lên giữ quyết tại tự thân trên trán sau đó một khắc bốn phía như nước thủy c h i ề u hắc lãng trùng kích tới phía trước lấy thân thể làm trung tâm đột nhiên kim quan g đại phóng rượu nhân mắt mà kia gần như vô cùng vô tận một loại màu đen khí triều cũng tại ngọn lửa màu vàng sậm t i ê u đốt trong đó như sôi canh dương tiết hiệu bị nhanh chóng được tan ra trong không làm sao có thể, kia là, tự thân dẫn động toàn bộ trận pháp pháp lực phát ra toàn lực nhất kích nhưng bị đối phương gần như tùy tiện hóa giải lỗ tranh kinh hãi đồng thời vội vàng ngưng thần nhìn lại tại kim quang hơi tối phía sau chỉ gặp thanh dương chân nhân quanh thân còn c u ố n một vòng ám kim sắc sợi tơ cảm ấy hắn bên trên tiêu đốt lên cực điểm hừng hực kim hỏa luyện hóa văn vật, vật đuổi trừ tạ huế đây là thái dương chân hỏa có chút thời gian phía sau lỗ tranh phân g i kịp phản ứng nhanh chóng đã đoán được thanh dương từ quanh thân kim vong bên trên chỗ khuyết tán hỏa diễm đến cùng là gì đó cái này sao có thể mặt trời kim viêm thái dương chân hỏa loại này đẳng ở thời điểm này hiểu rõ tên khánh quốc kim đan chân nhân đã xông vào chỗ này trận cơ sở tại thấy được thanh dương tử châu ngự sử p h á t bảo tức khắc giật n ả y cả mình thật có ánh mắt đáng tiếc đã quá muộn lấy n g ũ giai thượng phẩm mặt trời thần lưới ánh sáng vững vàng đón đỡ lấy toàn bộ vụ hải đại trận toàn lực nhất kích thanh dương tử nhưng lại tựa hồ không có thụ nhiều đến nặng bao n h i ê u thương tổn giờ này khắc này thủ quyết một hướng dẫn quanh thân lưới h ư hóa khắp bầu trời kim tuyến hỏa diễm xuyên toa bao gồm lỗ tranh tại bên trong tiêm ấy tên kịp phản ứng khánh quốc kim đan chân nhân tức khắc quay người muốn chạy trốn nhưng mà đội pháp thúc giục h như á không không nghe ư n g tiếng một mực vờn quanh tại thanh dương tử xung quanh hư không lượn vòng thanh lần kim giác long xả tức khắc ngựa đầu bay cao mà lên cùng chủ nhân cao ném đến một chỗ xưa cũng trường kiếm phù hợp một chỗ dây dưa mà lên trong một chốc mắt nó vậy mà cũng biến hóa thành một thanh phi kiếm song kiếm dây dưa kiếm khí hợp lưu tức khắc buộc phát ra khủng bố dọa người kinh thiên sắc ý hơn nữa nương theo lấy thanh dương tử kiếm quyết dẫn động chỉ cái nào chẳng đâu a kiếm quang những nơi đi qua mặt trời thần quang v ó n g bên trên những cái kia bị kẹt thắt kim đan trực nhân như bẻ gãy nghiền á c bao gồm áo lam chân nhân lỗ tranh tại bên trong thời gian cực ngắn phía trong bị liên t r ả m bốn người đương nhiên như vậy thôi động k i ế m khí ngự sử p h á p bảo điên cùng s á t lục thanh dương tử bản thân cũng không dễ chịu mỗi giết một người sắc mặt của hắn liền yếu ớt một phần liên trạm bốn người sau đó hắn sắc mặt đã lại không có nửa điểm huyết sắc thế nhưng là lúc này khánh quốc tu tiên giới các tu s trên thực tế cũng không cần thanh dương tử mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng giờ này khắp này lấy hắn thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới kinh thiên sát ý kiếm khí dĩ nhiên đã để khánh quốc tu sĩ tim mật câu hẳn ánh mắt chiếu tới căn bản là không người dám cùng đối mặt thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu giết thư không mà lập áo bảo xanh đạo nhân giang hai cánh tay vông ra ấp ủ mở miệng lên tiếng như trường kiếm chấn đạo câu nói này ý là thiên địa vận hành tự có hắn quy tắc người cùng thảo mộc đều là giống nhau không đối với người nào đặc biệt tốt cũng không đối với người nào đặc biệt không tốt mà dùng tại nơi này ý tứ như là tại thiên đạo trong mắt người cùng thảo mộc cũng không có cái gì bất đồng cho nên các ngươi thỏa thích vung tay sát lục à. việt quốc tu sĩ sĩ khí tăng vọt càng phát anh dũng giành trước mà khánh quốc tu sĩ đã bị đánh tan dũng khí liền kim đan chân nhân tử phủ tu sĩ đều đã bắt đầu chạy trốn cục diện t ố i nát không thể vắn hồi k h ô n ở thời điểm này g có khánh một tên viện quốc kim hồng cốc tử phủ cảnh nữ tu đi tới thanh dương tử bên cạnh người nàng ốn gối lược ủy lấy hai tay dương cao dâng lên đan dược đáng lưu ý chính là tại cái này hào tím nữ tu quanh người cũng bay múa còn cuốn một đầu thanh lân long xà ngươi、so、động, động chính n t ư n là đoạn thời gian trước đột phá đến từ phủ cảnh nhà bên trong tiểu bối a căn cốt tư chất tựa hồ không tệ thanh dương tử một chút bay đầu lại trên giấy quét mắt vương nguyện nghi một phen cái này nữ tu dáng vẻ ung dung tóc đen ở sau gót bàn một cái đơn giản búi tóc ăn mặc một mạc tú mũi thẳng thẳng còn ngươi tính mịch cho dù là gặp mặt vương gia trọng yếu nhất lao tổ khỏe môi cũng theo thói quen khẽ mí môi để người cảm thấy nàng có phần là nghiêm túc không tốt thân cận đem đan dược thu hồi đi thôi trận chiến này đã kết thúc cũng không cần phải lãng phí như vậy bảo dược người c a tính mạnh hơn nghiêm ngặt tự hạn chế có phần có khí độ thế nhưng là bình sinh thụ gia tộc cùng tông môn tre c h ở kinh sự t ì n h quá ít nếu như thiếu khuyết ma luyện không cho bù đắp đ ờ i này cảnh giới cũng liền dừng bước tại từ phủ cảnh giới Nghe này nói, Vương Nguyễn Nghi gấp giọng hỏi, Tổ xưa, huyền tôn đời này tâm mộ đại đạo, không còn gấp nghĩ hỏi, suy đó, đời đại sư, Tổ tâm đạo, mộ n g ư ơ i sự tình tình chỉ có thể chính n g ư ơ i đi kinh lịch đến kim đang cựu chuyển một bước này như cắt như gọt như ruỗi như say lại là ai cũng không có cách nào giúp n g ư ơ i tốt tại ngươi vừa mới đột phá t ử phủ cảnh còn có rất nhiều thời gian đi từ từ suy nghĩ tại thanh dương tử cùng bản gia hậu bối đề điểm trò chuyện thời điểm xích kim sơn chiến dịch đã chung kết trận chiến này kết quả là việt quốc thất tông đại hoạch toàn thắng khánh quốc tông môn nguyên khí đại thương chí ít trong vòng trăm năm không cách nào lại cùng việt quốc tranh đoạt này địa khoán mạch ở thời điểm này xích mi chân nhân cùng càn phong chân nhân bay về mà quay về hai người đều là diện mạo trong sáng trận chiến này đã xong tiếp xuống chúng ta liền muốn cùng việt quốc sáu tông thương lượng một chút như thế nào chia cắt này xích kim sơn q u ò n h ỏ trận chiến này chúng ta mặc dù xuất chiến nhân số ít nhất nhưng lại toàn là tinh n g u ệ thu hoạch cũng là nhiều nhất nhưng tại bên trong hạ cấp đệ tử bên trên vẫn là việt quốc cái khác sáu tông ra người nhiều nhất chỗ này xích kim sơn linh quang đến cùng cái kiệt như thế nào chia cắt còn cần sư huynh cho ra một cái điều lệ đến xích mi chân nhân bay về tới một thi hành nói lễ dạng này nói hắn mặc dù là theo kim hồng cốc ngàn d ặ m xa x ô i gấp rút tiếp viện mà đến nhưng là trận chiến này có thể có thể thắng tông thủ môn lại thu hoạch được cực đại lợi ích bởi vậy xích mi chân nhân cũng không có phản nàn vất vả rất là hưng phấn l i ê n sáu mươi b ố c h i a A. ở thời điểm này thanh dương tử sắc mặt đã dần dần khôi phục huyết sắc pháp lực dần dần đấy dạng này nói ách là chúng ta bốn thành còn lại sáu tông tổng cộng chia làm sáu thành xích mi chân nhân nghe vậy s ư ơ n g sở hắn nghe do chính mình ý của sư huynh nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng vô ý thức hỏi như vậy là chúng ta sáu thành còn lại sáu tông tổng cộng chia làm bốn t h à n h sư huynh phân phối như vậy không khỏi quá mức hà khắc rồi chỉ sợ việt quốc còn lại sáu tông khó mà tán đồng xích mi chân nhân cao mày nói có cái gì khó lấy tán đồng trận chiến này nếu không phải là ta cùng sư huynh kịp thời đổi tới ổn định thế cục bọn hắn một vóc dáng cũng đừng nghĩ mò được nhị ca ngươi nếu là cảm thấy khó nói việc này liền từ ta đi làm từ ta đi nói một bên càn phong chân nhân dạng n à y nói không vẫn là từ ta đi nói đi nghĩ nghĩ xích mi chân nhân hồi tưởng một lần chính mình cái này sư đệ tính tình cười khổ cự tuyệt càn phong ngươi mang đệ tử chỉnh lý dấu vết ta xích mi ngươi cùng ta cùng đi vừa đi thiếu niên bộ dáng đạo nhân thanh dương tự ánh mắt tại chính mình hai tên sư đệ trên mặt bà qua an bài như vậy thuyết đạo kim hồng cốc ba vị tổ sư bên trong thanh dương tử công lực thâm hậu chuyên đấu pháp nuôi dưỡng một đầu ngũ ra yêu thú kim giác thanh long lại thêm bản mệnh pháp khí cùng giới ngoại thiên thư truyền t h ừ a một người chiến lược so s i c h mi cùng c ả n phong hai người còn muốn h ư ở n cao hơn một chút lại thêm tính tình quả quyết bởi vậy một mực là kim hồng cốc chân chính thủ lĩnh s i c h mi chân nhân chuyên công pháp nghiên cứu lý luận suy luận c ả n phong chân nhân chuyên luyện dược chế khí tăng dày tông môn nội tỉnh huynh đệ ba người cùng nhau tới đến này ít quốc đã có gần ba trăm năm sách mi hơn một trăm n ă m còn tại nghiên cứu những cái kia thái hạo văn tự sao năm đó ngươi ta huynh đệ ba người làm xuống cái này đại sự đoạt đến ba cái giới ngoại t h i ê n thư ta cầm chính là cản dương giới đại nhật kim kinh ngươi cùng càn phong cầm đều là thái hạo truyền thừa qua nhiều năm như thế càn phong đã triệt để vứt bỏ đem hắn kia bộ sách nửa công khai đặt ở t ô n g môn ngươi còn không có vứt bỏ sao thái hạo truyền thừa có lẽ thực cao minh hơn cản dương truyền thừa nhưng là kim khoa văn tại giới này đã phá giải rất nhiều thái hạo văn tự nhưng cơ hồ không có nhận biết đây cũng là năm đó ta lựa chọn đại nhật kim kinh vứt bỏ thái hạo truyền thừa truyền thừa nguyên nhân tiếp xuống mấy trăm năm nay tu hành t ự hồ cũng chứng minh lựa chọn của ta chính、xác. c hơn g phong phất lay một trăm ê linh năm thanh dương tử mắt sáng như lúc kiểu nhìn chăm chú sau lưng mình xích mi chân nhân hơn một trăm linh năm thanh dương tử càng phát tuổi trẻ mà xích mi chân nhân càng phát già yếu giờ này khắc này hai mắt nhìn nhau xích mi chân nhân chỉ cảm thấy trước mắt sư huynh k i a đ ố i sắc bén hai con mắt sau đó rõ ràng nhảy nhót lấy hai đoàn kim viêm bị bỏng lấy ý chí của hắn cùng tâm hồn địa sát kim ế kinh thai hóa dịch hình hơn một trăm năm cơ hồ cũng chỉ hiểu ra hai cái danh tự xích mi ngươi còn không tỉnh dậy sao ánh mắt đối mặt thanh dương tử thanh â m đàm thoại cơ hồ thẳng xuyên vào thai nhập tâm nhưng mà nửa ngày sau đó hình dung giả yếu xích mi chân nhân cởi khổ nói sư h u n h đây là ta bình sinh mong muốn ngài cũng không cần lại quê ta vạn thước không chung chỗ trăm năm huynh đệ nhìn nhau không nói gì bốn phía cũng chỉ có phong lưu vận động cùng lúc đó ngoài vạn dặm kim hồng cốc tông môn trong b ả o khố một thân m à u xanh đạo bảo trương liệt ngay tại chọn linh vật quán thạch mặc dù sư tôn ban cho xuống tới hỏa đức phi kiếm cố nhiên đã là phẩm tướng không tục thế nhưng là bốn năm qua đi lúc rời sự t ì n h dễ dàng nương theo lấy tự thân tu vi để bạn trương liệt muốn tìm một chút cao cấp quán thạch tiến một bước để bạn phi kiếm phẩm giai trăm năm về sau nếu có người hỏi ta vì cái gì có thể đem ngự kiếm chi thuật luyện được tốt như vậy câu trả lời của ta nhất định là bởi vì nga khó bởi vì nga khó mua không nổi thượng đẳng công thủ pháp khí cùng người đấu pháp thời điểm vô luận công thủ tất cả kiếm bên trên ngự ki Pháp khí đây ố khối khối i với tu tiên giả tôi nói, là thường ngày tu luyện trong sinh hoạt kiện. Nam trương gia gia tộc trưởng lão, một năm cung mới 60 khối linh thạch, ném đi thường ngày tu luyện chi tiêu một năm có thể giữ lại 20 khối xem như rất không thể, gom lại năm mới có thể mua một kiện nhị dai vực tu thường tu trong hoạt trương tộc trưởng một thạch, thường tu một thể rất tệ, thể một trúng thể luyện cung luyện mua ngày lưỡng Nam năm phụng ném ngày năm như không năm nhị còn không thể là phòng ngự hình gom có có là lão, là phẩm pháp khí, pháp khí. xem đ cũng là rất nhiều tu sĩ nguyện ý sử dụng linh phủ nguyên nhân nếu như cùng người đấu pháp không tấp nập lời nói cùng giai linh phủ chỉ cần pháp khí một phần mười thậm chí một phần hai mươi giá cả hơn nữa công thủ hiệu quả còn như nhau không kém đương nhiên đây là đối không thường thường đấu pháp tu sĩ tới nói đối thường xuyên đấu pháp tu sĩ tới nói muốn đi đến đồng giai tu sĩ chiến lược tạo phòng còn phải là công thủ pháp khí đại uy lực linh phủ toàn bộ đeo cùng nhau thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười sáu lựa chọn lệ mạng mai thỉnh cầu vào lúc giữa trưa việt quốc kim hồng cốc tông môn bảo khố tụ bảo tiên các phía trong một thân áo xanh đạo bảo thiếu niên nói người nhìn chăm chú lấy trước mắt những n à y linh vật tâm bên trong tính toán được mất hỏa lân thạch chỉ có tại dung nham núi l ử a phụ cận mới biết phối hợp xuất hiện hỏa thuộc tính linh quáng đem h ắ n luyện vào pháp khí bên trong có thể để bạn hỏa thuộc tính pháp khí vi lực nhị d i a i thiết tinh tu luyện hỏa hành công pháp luyện khí sư khổ tâm để luyện ra khoáng vật tinh túy đem h ắ n luyện vào phi kiếm bên trong có thể để bạn phi kiếm bản thân sắc bén sắc bén kỳ thật để bạn trung phẩm phi kiếm phẩm d i a i cũng không thể so trực tiếp mua sắm một ngụm nhị d i a i thượng phẩm phi kiếm nhiều tiết kiệm ra quá nhiều linh thạch mua sắm linh quáng tìm kiếm luyện khí sư tự thân còn muốn gánh chịu nhất định luyện khí thất b hơn nữa là chính mình cái thứ nhất phi kiếm tại tình huống cho phép dưới điều kiện trương liệt thà rằng chính mình phiền thoái một chút một ngụ mới m đến tay thượng phẩm phi kiếm chưa chắc sẽ so dùng rất nhiều năm t r u n g phẩm phi kiếm thuận tay dùng tốt hỏa lân thạch có thể để bạt trên phi kiếm hỏa kính bởi vậy bổ sung hỏa diễm để bạt vẫn không có gì quan trọng nhưng là dung nhập nó phi kiếm bạo phát kinh lực cùng tốc độ đều biết có c h ô đ ể bạn nếu như dung nhập thiết tinh lời nói phi kiếm sắc bén kiên cố sẽ c ó đ ể bạn hơn nữa về sau còn có thể lấy dung nhập cao cấp hơn thiết tinh do dự một hồi trương liệt cũng không có làm ra lựa chọn bất luận cái gì hỏng bét ý kiến vừa mới bị nói ra thời gian đều để người cảm thấy là cái tốt c h ủ ý hơn nữa người lại ở vừa định ra cái c h ủ ý này thời điểm cực độ khẳng định ngược lại hỏa lân thạch cùng nhị giai thiết tinh đều là tương đối thường gặp luyện k h í tư liệu đối với loại ảnh hưởng này sâu xa quyết định cũng không cần nóng lòng làm ra cùng đầu não tỉnh táo lại sau lại l ậ p đi l ậ p lại biện chứng suy nghĩ mới là có khả năng nhất thâu được ích lợi lựa chọn tông môn bảo khố tụ bảo tiên các đương nhiên là xây dựng tại kim hồng cấp phúc tâm trí địa chương liệt tại tạm thời rời khỏi tông môn bảo khố phía sau cũng không có trở về hồng hà phường mà là tại đại sư tỷ lệ tại tu thành địa sát kiếm kinh bên trong thượng đan trùng mạch bản trương phía sau tự thân ngự kiếm kiếm tốc kiếm lực cùng cơ sở năng lực đều thu được trên diện rộng địa bàn coi đây là căn cơ lại tu luyện bốn mươi chín đường xí liên bí quyền bên trên kiếm quyết liền tương đối dễ dàng rất nhiều một ngày này tông môn tu sĩ động phủ bên trong một chỗ dòng suối hỗn lượn lâm viên ở giữa trương liệt ngưng thần tụ ý sau đó thần thức pháp lực một đồ hắn đánh b ắ c kiếm khí cũng như lưu tinh bỗng nhiên ra khỏi vỏ nghiêm đánh tăng không kiếm tốc kiếm lực kiếm thế đều đã đi đến luyện khí cảnh tu sĩ trong đó nhất l ư u tiêu chuẩn bỗng nhiên kiếm quang xoay chuyển cấp tốc biến đổi lách thân mà bay xí liên b i quyển bên trên bốn mươi chín đường kiếm pháp phản phất nước chạy mây trôi thi triển ra kiệu kiếm quang nổi nhanh n ổ i trộm n ổ i thẳng n ổ i khúc lúc như ngân hà rơi thẳng lúc như cựu khúc bản trương liệt thân hình nhận vào hắn bên trong bị kia t i ê u đốt lên hừng hực kiếm đệ nhất quyết xí liên cựu c h ạ m ẩm kiếm hỏa bay vút ở giữa bốn mươi chín đường kiếm pháp một cái chớp mắt thi xuất phảng phất giống như một đoá hỏa liên vờn quanh trương liệt tầng tầng tỏa ra lọt vào trong tầm mắt mỹ lệ s ắ t cơ c h ó i lọi thứ hai quyết truy hồn vận mệnh khống chế phi kiếm sông phá hỏa liên tỏa ra hỏa hành kiếm thể cùng trương liệt khí tức giao lưu ở giữa từ trương liệt bản thân vung tay đánh ra bốn đạo xoay tròn cấp tốc nhỏ bé xí liên kiếm khí xiu xiu xiu xoay tròn cấp tốc xí liên kiếm khí đánh xuyên qua bốn phía núi đá thân tây thâm nhập hắn bên trong dự cháy hỏa b theo tu vi càng sâu kiếm khí uy lực cùng số lượng còn có thể lấy tiến thêm một b ư ớ c biên độ tăng trưởng này một quyết trọng điểm tại kiếm ý khóa chặt trong nháy mắt đột phá đối thủ phòng ngự thứ ba quyết ngày chẳng kiếm phi kiếm xoay người một bay rơi vào trương liệt trong tay trương liệt tại thể nội pháp lực cấp tốc dâng trào ở giữa khiến tay h uy kiếm đem kiếm khí chém vào đỉnh đầu nghiên g phía trên hư không k e n k e n k e n k e n thương thương thương lại xuống m ộ t khắc liên tiếp bảy đạo ngưng luyện như, như thực chất kiếm quang theo trương liệt nghiên phía trên giữa hư không đâm bổ xuống xé rách đại địa cắt bay đá chạy thanh thế hiền hách đệ tứ quyết phân quang hóa、ảnh. này một quyết là xí liên bí quyển trong đó duy nhất một thức phòng thủ kiếm quyết hỏa hành phi kiếm vởn quanh trương liệt quanh thân cấp tốc bắt đầu bay vòng vòng trong lúc nhất thời thật giống như trương liệt bốn phía thêm ra nặng bao nhiêu kiếm ảnh một loại tầng tầng lớp lớp xoay chuyển cấp tốc bảo hộ thứ năm quyết xí liên c i u biến xí liên bí quyển trong đó trung cực sát chiêu mà tại thời khắc này trương liệt thể nội dâng trào pháp lực cũng đã vận hành đến cực hạng nương theo lấy kiếm quyết dẫn dắt tại trương liệt quanh thân t o á t ra cuộn trào mánh liệt màu cam hỏa diễm bỗng nhiên tại kiếm quyết hoàn thành một khắc này trương liệt nhân kiếm hợp nhất bổ nhào về phíao quan g diễm đ ố t cháy kiếm khí tung hành xí liên bí quyển từng nói pháp quyết này một khi thi triển ra tay trừ phi đối thủ có thể trong nháy mắt khám phá ba đoá hỏa liên trong đó ẩn tàng chân thân sở tại kịp thời phòng ngự nếu không tu luyện giả phát động pháp quyết này trong nháy mắt đối thủ đã có thể xưng hẳn phải chết đương nhiên đoán mỏ cũng là có tỷ lệ tìm tới chân thân sở tại thế nhưng là đối diện phổ thông đối thủ tu luyện giả không cần phát động loại này đại huy lực sát chiêu mà đối diện cùng tự thân cùng giai thực lực tương đương đối thủ phát động pháp quyết này trong n h y mắt có thể đem đối phương tỷ số thắng đệ thấp đến ba thành đã có thể nói là lợi hại trí cực kiếm thuật xí liên cựu biến phát động trong n g a y mắt tu luyện giả thể nội pháp lực một thân kiếm khí tất cả đều vận chuyển như lửa đốt tiềm lực toàn bộ kích phát thì là đối thủ có tinh xảo phòng ngự pháp khí cũng có cực lớn khả năng bị này toàn lực một kiếm trực tiếp phá vỡ cường sát hô hô hô hô xí liên cựu biến diễn luyện xong phía sau trưng ơ liệt thân hình n g h i ê n g phóc nửa quỳ dưới đất cực kỳ tốn sức được từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn nhưng mà sắc mặt lại có vẻ thoải mái trí cực hắn là, tu kiếm nhiều năm tu sĩ, đương nhiên là có thể chiều sâu lý giải xí liên bí quyển này năm thức kiếm quyết lợi hại sở tại, tại sơ sơ khôi phục pháp lực sau đó trưng liệt sửa sang lại một lần sau đó lại bắt đầu chậm rãi vận luyện tới xí liên bốn mươi chín kiếm đến xí liên cựu trạm bên trong cựu trạm chỉ phải là vô cùng vô tận chi ý hoặc là nói chi ít tại luyện khí cảnh tu sĩ cái này cảnh giới bộ này kiếm quyết là có thể không b ở bến tu luyện cũng không phải là nói năm thức kiếm quyết toàn bộ luyện h à n h l i ề n đã luyện đến cuối cùng vô pháp tăng lên ngay lúc này tại luyện kiếm trạm thái giới tinh thần cực độ nhạy cảm trương liệt ẩn ẩn cảm ứng được một tia thăm dò hắn đây là tại người khác động phủ bên trong hơn nữa một cảm thụ kia thăm dò cảm giác trương liệt liền biết tận giấu người là ai đại sư tỷ lệ mãn mai cảm ứng được lệ mạn mai thăm、dò. nhưng l mà trương liệt mà là, liệt, là, là mà, liệt cảm h thấy đây là có thể bày ra năng lực tại xí liên cựu trạm thi triển ra thời gian lại có thể rõ ràng cảm ứng được chỗ tối ẩn tàng đại sư tỷ lệ mạng mai sợ hết hồn ai ở nơi đó bỗng nhiên thu kiếm tại bên cạnh người lúc này giả bộ làm không phát hiện được liền tỏ ra quá giả nghe được trương liệt gọi ra Lệ m ạ nguyên mai phía tại s h một lai n là đại sư tỷ a ngài là trở về lúc nào trương liệt cũng không đón lời này đợt mà là thu kiếm vào vào n ê n đón ta nếu là không về nữa ta này động phủ đều sắp bị ở thành nhà ngươi ngươi là thực không cùng sư tỷ của ngươi khắc khí hàng năm tới ở một cái liền là hơn mấy tháng trận pháp vận hành nô b ộ c chi phí phụ đều ngươi giúp ta ra à lệ m ạ n mai cười m ắ n g lấy nói sau đó nhưng tiến lên phía trước xuất ra khăn tay vì t r ư ơ n g liệt xoa xoa cái chán l ấ m tấm mồ hôi tiên giả ngự kiếm như bác bỏ rồng thuần lấy phi kiếm trong tay ứng đối công thủ tình hung dưới tu tiên giả là không thể nguyên địa trạm thung c h u y ể n vận mà là muốn làm đến người theo kiếm đi như du long kiểu bay đ ầ y trời động đánh giết bởi vậy lượng vận động cũng không nhỏ đối tu luyện giả tố chất yêu cầu cũng phi thường cao vậy nay đoạn thời gian hết thệ phí tổn liền từ ta tới g a o hôn tiểu tử sư tỷ nói với ngươi c ư đâu ngươi nếu là dám cầm một khối linh thạch, sư cái này đem ngươi đi ra Về sau đều sao k h ô năm g ngươi cho đến? n đã năm này đến nay thất sát đạo nhân phần lớn thời gian cũng không thấy bóng dáng h á n bảy tên đệ tử kỳ thật cơ hồ đều là lệ mạng mai dạy dỗ thất sát đạo nhân vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên k h ả o hạch đề điểm b à i câu hơn nữa là tích tự như kim ngươi có cái t i a ngộ tính thông qua một hai câu liền có thể lĩnh ngộ tới vậy liền lĩnh ngộ nếu là lĩnh ngộ không đến vậy liền tiếp tục sai xuống dưới trực tiếp mấy năm sau đó lại kịp phản ứng hối tiếc không kịp mà lệ mạng mai nhưng là dốc lòng dạy bảo đề điểm cơ hồ biết đều hết bởi vậy t r ư ơ n liệt cùng đại sư tỷ lệ mạng mai quan hệ trung đụng được rất tốt ngay tại hai người hứng thú nói chuyện chính đồng thời điểm lệ mạn mai trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn đại sư tỷ là có cái gì phiền lòng sự t ì n h sao t r ư ơ n g liệt cũng không phải m g lúc này đương nhiên có thể như vậy hỏi tới một câu kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì nhưng là phiền lòng là thực phiền lòng đã nhiều năm như vậy ngươi cũng biết lục sư mội khổng tú là sư tôn vì giật phi lựa chọn an bài đạo lữ thế nhưng là ngay từ đầu thời điểm có tốt mấy năm này đến nay lục sư mội mặc dù không nói rõ nhưng ta cũng biết trong nội tâm nàng oán hận chất chứa ngày càng sâu lão ngũ ngươi cùng lão lục quan hệ coi như hòa hợp có thời gian lời nói giúp ta khuyên một chút nàng nếu không sư tôn tâm thiền ta cũng vì này tâm thiền đối với loại này thỉnh cầu chương liệt nhất thời cũng không biết nên không nên bên dưới tại lệ mạng mai thế giới quan bên trong xử lý hôn nhân là không thể bình thường hơn được chuyện h ú n g chi khổng tú thân thụ dẫn ra đại ân có thể nào không nghĩ hồi báo ngươi chỉ là một kẻ p h à m nhân nhiều nhất bất quá sáu mươi bảy mươi năm mệnh số là sư tôn đem ngươi dẫn hướng đạo đồ che chở an toàn trao tặng huyền quyết bí pháp hết thể tu luyện tư nguyên càng là từ ngươi sử dụng thì là doán giận phi sơ sơ không ra hồn một chút ngươi cố ứng với giúp chồng dạy con lấy hiểu sứ lo cùng một chỗ ở chung đã nhiều năm như vậy t r ư ơ n g liệt nhưng thật ra là tâm bên trong rõ ràng đại sư tỷ lệ m ạ n mai tình yêu c â y đáng sư tôn thất sát đạo nhân lâu vậy nàng tại nói cùng dẫn thiên cựu lúc trong mắt cơ hồ toát ra còn đến chỉ là sư tôn thất sát đạo nhân đối với mình đã qua đời thê tử dùng tình sâu nặng lại một ý khổ tu bởi vậy không có trả lời mà thôi chính là như vậy lệ m ạ n mai cũng ở tại thất sát độc v ụ hơn nữa vì sư tôn xử lý nội vụ mấy chục năm cẩn trọng tận tâm tận lực mặc dù tuổi tác tương tự nhưng nàng cơ hồ là coi doán giật phi là thành con trai mình nhi tử như thế nào đi nữa không ra hồn đó cũng là tốt chỉ là còn không có lớn lên mà thôi chương mười bảy thất tuyệt toàn phong kiếm trận thời gian cực nhanh rất nhanh liền lại đến thất sát đạo nhân khảo hạch đệ tử tu nghiệp mức độ thời gian ngay hôm đó thất sát động p h ủ bên trong trừ đại sư tỷ lệ m ạ n mai cùng nào đó người bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều có chút nơm nớp lo sợ bởi vì thất sát đạo nhân là thực phạt ta hắn thực sẽ đem ký danh đệ tử giáng cấp đến nội môn đệ tử thậm chí là ngoại môn đệ tử thân phận cùng đối ứng liền là tông môn đãi nội đại phúc hạ xuống thất sát động p h ủ đình viện trong đó sư tôn lúc này còn chưa tới mấy tên sư huynh sư mọi phần lớn quấn q u a n h lệ m ạ n mai hoặc là trương liệt thỉnh giáo kiếm quyết tính nghĩa nhưng mà không bao lâu ti n g à y bình thường không chịu chịu khổ cực lúc này gấp gáp thì có ích lợi gì theo lão đại bắt đầu diễn luyện kiếm thuật cần cụ chính là thưởng lười biếng chính là phạt thật cần tuân sư mệnh vô luận tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ giờ khác này cũng chỉ có thể cùng kêu lên tuân mệnh thất sát đạo nhân đứng tại một vị trí đệ tử khắc môn nhân phân lập m ộ n phía đại sư tỷ lệ mạn mai cái thứ nhất mở màn diễn luyện kiếm thuật kiếm thuật của nàng là đi qua nhiều năm kiến tạo kỳ thật đã rất thành thục tay trái đoạn kiếm kiếm quyết sắc bén hú ác tay phải đoạn kiếm đột nhiên kỳ phong nổi lên lập lòe trong lúc nhất thời hai thanh linh tính mười phần phi kiếm xoay không x c ân g thủ tương mạn thời điểm này, mai kiếm thuật của ngươi đã tu luyện tới thiên phú bình cảnh dưới loại tình huống này ngươi còn có thể nghĩ ra dùng phi châm pháp khí tiến một bước tăng cường chiến lược pháp môn cũng là làm có ngươi t ố t đi xuống đi là sư tôn thu được thất sát đạo nhân t á n dương lệ m ạ n mai thần sắc hưng phấn lui trở về đệ tử ở giữa năm rồi đến nay cho tới bây giờ đều là đại sư tỷ xem như mở màn lệ m ạ n mai kiếm thuật đã tu luyện tới nàng tự thân tư chất bình cảnh hoặc là tu vi để bạn hoặc là bất ngờ đ ố n g ộ nếu không thật sự là không có gì tốt d ạ y sau đó nhị sư huynh mạng u y ê n tam sư huynh tàng minh húc tứ sư huynh trình tiếp tục đây ề u luyện kiếm thuật, sau tiến trước thất sát diễn kiếm lên n phía h đó đạo bị n mắng máu cho đ ầ đấu, đ hạ thấp ư ợ cũng không đáng một đồng. Đây một c là lưỡng nan sự tình bọn hắn một năm trong đó muốn phân ra một bộ phận thời gian tới tu hành tu tiên bách nghệ vì chính mình ngày sau góp nhặt tu luyện tư nguyên sau đó còn muốn có một bộ phận thời gian tới tăng cao tu vi lại thêm một chút cần thiết xã giao cùng sinh hoạt có thể dùng đến tu luyện kiếm thuật thời gian tự nhiên là ít nhưng tốt tại có qua mấy năm trước thê thảm đau đớn kinh lịch cuối cùng người người dụng tâm khắc hộ mặc dù y nguyên vẫn là bị thất sát đạo nhân thống mạn nhưng cuối cùng không có người bị thực chất trừng phạt liền ngay cả năm ngoái mới vừa vặn bị trách phạt xuống làm nội môn đệ tử t r ì n h tuyết tùng lần này không tiếp tục bị trách phạt xem như may mắn qua quan giờ này khắc này hưng p h ấ n đến khuôn mặt hồng trướng thủ cước đều đang phát run liền bị thất sát đạo nhân thống mạn đều không cảm thấy đến cỡ nào đau khổ ngay tại tứ sư h u y n h trình tuyết tùng diễn luyện xong kiếm thuật liền lập tức đến phiên trương liệt thời điểm, một bên đứng vững doãn giật phi bất ngờ mở miệng nói ra phụ thân xin cho ta tới trước diễn luyện a lúc trước mấy năm trương liệt kiếm thuật đều là thất sát đạo nhân bảy tên đệ tử trong đó lớn nhất linh tính t i ế nhìn bộ n a qua bị Doan thiên mang n nhất, Thiên bên người tay nắm tay dạy bảo Doan giật phi. Điểm này Doan Thiên mặc dù cũng không có nói thẳng, nhưng chính Doan giật phi lại như thế nào h thậm chí Phi. Phi thế thể vượt tại tay tay Giật Giật Điểm mặc Cửu Cửu có có bị bảo dạy dù lại không Doan Thiên Doan ra. chăm ử u tự ồ đồ cũng có một chút khích con dùng đồ mình, kiến tạo khích lệ con trai mình ý nghĩ, những này trương một tạo trai đẹp lệ liệt ý chú lên chính mình đấu khí hiên ngang con trai độc nhất dẫn o thiên c ử u tâm bên trong âm thầm gật đầu tự nhiên cũng liền chấp nhận bang ở giữa phi kiếm ra khỏi vỏ d o a n giật phi dù sao cũng là thất sát đạo nhân huyết mạch hắn tại kiếm thuật bên trên thiên phú là tương đ ư ơ n g không tục h ỉ là qua lại thời gian bên trong bị chính mình phụ thân bảo hộ được quá tốt rồi đồng lứa mạnh đồng lứa yếu chính hắn dụng công cùng khổ tu cũng là không đủ năm năm qua bị nào đó người kích thích bởi vậy bắt đầu hăng hái cố gắng kiếm thuật tiến bộ có phần nhanh giờ này khắc này phi kiếm hoành không ở giữa kiếm quan g tung h à n h vô luận kiếm tốc kiếm lực kiếm thế phi kiếm linh động rõ ràng đều không phải là n g bạn n u y ê n tăng minh hút c h n h quyết tùng những người này có thể so sánh đương nhiên hắn là vạn sự không lo một lòng luyện kiếm là được những người khác còn phải cân nhắc sau này mình đạo đồ song phương bối cảnh hoàn cảnh liền không giống nhau chính d o a n giật phi cũng rõ ràng điểm này hắn cũng có rất mạnh lòng tự trọng bởi vậy đối với mình cũng có được không thấp yêu cầu thất kiếm t ế phi kết trận từ đầu tới đôi diễn luyện xong một bộ đồ kiếm quyết phía sau d o a n giật phi bất ngờ trận đẩy ra một bên cất đặt hộp kiếm hộp kiếm kích phát từ bên trong pha không bay ra sáu lưỡi phi kiếm này sáu lưỡi phi kiếm tựa h ồ đều nhận d o a n giật phi trường khống lấy chỗ ngự sử trôi này thượng phẩm phi kiếm vì chủ xếp thành kiếm trận dù đi ngang qua toa kiếm thê kiếm áp đều là doan g ư ờ i bốn phía quan sát tu sĩ, đều bị kiếm khí không thể không liên tiếp l ù i về phía sau không lùi không lùi liền thực bị c h é m tới doán giật phi k h ô n g chế này kiếm trận thủ pháp rõ ràng còn không phải rất thuần thục nhưng dù vậy cũng đã là kinh người kỹ năng cái này sao có thể đồng thời ngự s ử bậy thanh phi kiếm thần chí của hắn sao có thể phụ tải pháp lực làm sao đủ nhị sư huynh ngụy bá huyên dạng này lên tiếng kinh hô cũng làm cho doán giật phi bởi vậy càng thêm đáp ý thất tuyệt toàn phong kiếm trận sư tôn khi còn trẻ tuổi thành danh tuyệt kỹ sư tôn từng dùng cái này kiếm trận một người giết bại năm tên đồng giai tu sĩ một người thành trận thất kiếm tung hành giật phi hắn cuối cùng tại thành công nắm giữ sư tôn hắn lao nhân ra hẳn là vì thế thật cao hơn g à. nghĩ như vậy lệ mạng mai ánh mắt nhìn về phía chính mình sư tôn thất sát đạo nhân lại thấy kia cao g ầ y hung ác nham hiểm đạo nhân thân s ắ c sắc mặt không vui không buồn ánh mắt tính mịch d o ó n giật phi thi triển diễn luyện qua thất tuyệt toàn phong kiếm trận thu kiếm sau đó nhìn thấy chính là mình phụ thân kia tính mịch băng lanh ánh mắt trong lúc nhất thời có chút m à người không biết phải làm sao ta truyền thụ ngươi này thất tuyệt toàn phong kiếm là để ngươi xem như chính mình cuối cùng lá bài tậy ngươi tại nơi này thi triển đi ra làm cái gì là cảm thấy lấy ta nhãn lực không đủ nhìn ra kiếm thuật của ngươi đã đủ để thôi động trận này át chủ bài lộ đ ấ y còn có thể bảo mệnh sao nhưng thế nhưng là nơi này đều là đệ tử của ngài hừ xuân tài chợt phất tay háo lưu lại một câu như vậy lời bình phía sau thất sát đạo nhân ánh mắt rời về phía trương liệt mở miệng nói lão ngũ đến t h i ê ngươi n đệ tử tuân mệnh b a n g phi kiếm xông ra v ỏ kiếm giờ phút này trương liệt mặc dù không có vận dụng thượng đan trùng mạch bản trương ngự kiếm pháp môn nhưng này pháp môn chỉ cần tu học luyện thành liền đối với ngự kiếm có ra chỉ tác dụng giờ n à y k h ắ c này hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ phía dưới đan đ i ể n vì c ă n cơ vận chuyển thần thức pháp lực ngự kiếm nhưng là kiếm quang bay đi ở giữa chuyển hướng linh động thành thạo điêu luyện thấy thất sát đạo nhân ánh mắt càng phát ôn n u lấy tay vớt râu như uống t h u ầ n cựu cuối cùng lấy đệ nhất quyết rực cháy liền cựu c h ạ m cái k ê hỏa liên tỏa ra xem như kết thúc công việc sau một lát thất sát đạo nhân than nhẹ nói quen thuộc trôi chạy thu phát tùy ý l à ngũ ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng sư tôn ngài có thể hay không chuyển sang nơi khắc khoe người a giật phi hắn cũng nhanh muốn rút kiếm Mạch bản chương ả m tụ ợ c sau l mười tám phi hữu n minh t địa huyên nhiệm vụ kim hồng cốc thất sát động phủ bên trong theo lục sư ngội khổng tú cùng thất sư đệ huyền ngọc anh diễn luyện xong riêng phần mình kiếm thuật trên cơ bản tất cả mọi người ở vào câm như lên trạng thái tại ở trong đó cũng bao gồm trương liệt tự thân không có gì cảm thấy xấu hổ Ta thêm hai đời ê l nhưng tới tuổi sống số tuổi cũng k có sư tại n dưới nhiều. lên đời thêm cơn g thịnh nộ thất sát đạo nhân cũng không có động qua hắn một đầu ngón tay nhưng tại dưới cơn thịnh nộ thất sát đạo nhân quanh thân không khí đều tựa hồ biến được dị hóa nặng nề phản phất thi thủy một loại sẻn sẻ tấm lãnh giờ này khắc này lục sư hội k h ổ n g tú cùng thất sư đệ huyền ngọc anh quý gối thất sát đạo nhân trước mặt lấy đầu đề địa cơ bản cũng đều dọa đến không thành k h ổ n g tú là bản thân bây giờ không có kiếm thuật thiên phú cũng không thích đạo này đến mức huyền ngọc anh hắn lại là bởi vì khẩn trương thái quá đứng ở một bên trương liệt có thể nhìn ra được một năm qua này huyền ngọc anh vẫn là bên d ư ớ i khổ công phu nhưng lại tại diễn luyện kiếm thuật lúc bởi vì quá khẩn trương dẫn đến kiếm quyết dối loạn kia vốn nên quen thuộc trôi chạy kiếm pháp xuất hiện rõ ràng chỗ sơ xuất nhưng mà thất sát đạo nhân căn bản là không có lại để cho hắn tiếp tục luyện tiếp dưới cơn thịnh n ộ liền thành hiện tại tình như vậy cảnh. lao thất huyền ngọc anh từ hôm nay trở đi xuống làm ngoại môn đệ tử mạn mai n g ư ơ i nhớ kỹ đi thông báo tông môn thứ vụ điện đúng dù là cũng không tình nguyện nhưng lệ mạn mai ngay tại lúc này vẫn là không dám làm trái năm ngoái huyền ngọc anh liền đã bị theo ký danh đệ tử giáng thành nội môn đệ tử giờ này khắp này hắn quỷ ở nơi đó lấy đầu đệ địa đứng tại một bên trương liệt đã có thể nhìn thấy g i a hỏa này đã mặt đầy nước mắt thất sát đạo nhân có chút lãnh đ ạ m dạng này nói nhưng cơ hồ quyết định huyền ngọc anh nửa đời mệnh đồ theo ký danh đệ tử xuống làm nội môn đệ tử mặc dù có một ít quyền tốt thất nhưng là nguyện cung là không đổi đều là mười khối h Mà n g o sư tôn cầu ngài tha ta van cầu ngài tha cho ta đi bị xuống làm ngoại môn đệ tử tộc trưởng nhất định sẽ thân thủ giết ta sư tôn huyền ngọc anh xuất thân từ tu tiên gia tộc nay cố nhiên lại thu hoạch được một chút tiện lợi nhưng cùng lúc liền phải bị một chút kết thúc gia tộc bỏ ra cái giá không nhỏ đem hắn đưa vào thất sát đạo nhân môn hạ kết quả không qua mấy năm liền bị hạ thấp thành ngoại môn đệ tử việc này một khi chuyển về gia tộc có thể tưởng tượng huyền ngọc anh sẽ tiếp nhận như thế nào áp lực sư tôn dạng này trừng phạt có phải hay không quá mức cắn răng đại sư tỷ lệ m ạ n mai trung quy vẫn là tiến lên phía trước một bước nỗ lực tiến hành thuyết phục nàng đã phụng dưỡng thất sát đạo nhân quá nhiều năm bởi vậy mặc dù là làm đệ tử nhưng vẫn là có một ít mặt mũi đúng vậy a sư tôn thất sư đệ kiếm thuật rõ ràng so trước kia tăng lên quá nhiều nói rõ là bên dưới khổ công chỉ là hôm nay phát huy không tốt có lệ m ạ n mai tiến lên phía trước trương liệt cũng tới phía trước dạng này giải vây giải vây còn vẫn tại kỳ thứ hắn càng nhiều hơn chính là không nguyện ý để cho mình hoàn toàn bị nào đó người ngăn chặn là m người hai đời tâm bên trong tự nhiên có một cấu ngạo khí h ú n g chi huyền ngọc anh cùng mình quan hệ cũng là không tệ ý ta đã quyết các ngươi không cần nói nữa lao ngũ ngươi theo ta tìm đến nói thất sát đạo nhân q u a y người đi vào trong nhà dạng này quyết định cùng không lưu chỗ trống để lệ m ạ n mai nhẹ nhàng than vãn không nói thêm gì nữa trong nội tâm nàng rõ ràng lại nói cũng là vô dụng ngay tại lúc lúc này quy ở nơi đó huyền ngọc anh bởi vì cực lớn hoảng sợ cùng khó mà chịu tải áp lực triệt để bạo phát quy ở nơi đó thiếu niên nhìn xem bên cạnh mình thở ra một hơi thở dài căng cứng thân thể trầm tĩnh lại k h n g tú hắn đ ỗ n g nhiên bỏ dậy dựa vào cái gì kiếm thuật của ta chỉ ít so lục sư m ộ i mớ u tốt dựa vào cái gì chỉ có ta chịu lấy phạt nàng cũng không cần dựa ba đứng thẳng lên huyền ngọc anh câu thứ hai gào thét cũng còn chưa kịp nói ra thất sát đạo nhân trở lại vung lên ống tay áo một cỗ sắc bén kiếm khí liền từ lợi hóa cùn đ ỗ n g nhiên đánh quét tại huyền ngọc anh trên gương mặt g i a n giác một tiếng tại trương liệt thị giác huyền ngọc anh cả người đều bị đánh được lăng không một cái xoay tròn sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất trương liệt cơ hồ cảm thấy đầu của hắn đều bị sư tôn này một tay háo quét không đứng đắn tại hắn bị nệ đổ xuống sau đó lấy thần thức quét qua mới xác định hắn sinh mệnh thể thu như xưa tồn tại mặc dù bất tỉnh nhưng là còn chưa chết bởi vậy trong đáy lòng t h ở phào một hơi lao thất huyền sư đệ gặp một màn này những người khác nào về phía huyền ngọc anh cũng chỉ có trương liệt đi theo thất sát đạo nhân đi vào phòng cùng với đứng ở một bên cũng không để ý tới huyền ngọc anh nhìn chăm chú lên trương liệt bóng lưng nào đó người không c ă n lỏng phẫn nộ thống khổ uỷ khuất tại gần như tuyệt đối thực lực tu vi nghiền ép trước mặt những này không có gì ý nghĩa tâm tình tốt nhất nén ở trong lòng không muốn toát ra đến nếu như tâm tình bạo phát thực so tỉnh táo lý tính càng thêm cường đại vậy thế giới này cũng sớm đã là vọng tưởng cùng có yên vui lão ngũ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta làm được quá phật rồi sau khi tiến vào phòng thất sát đạo nhân đi đến b à n tròn phía trước rót cho mình một ly trà ngửa đầu uống vào khi ý phóng khoáng cũng như uống rượu trên thực tế năm đó thất sát đạo nhân cực kỳ hào k i ự u chỉ là bởi vì đã chết sư mẫu n g ă n lại những năm gần đây lại chưa từng uống qua từ xưa đến nay nghiêm sư xuất cao đồ nếu không có sư tôn như vậy yêu cầu nghiêm khắc sư m i n h cùng sư hội kiếm thuật của bọn hắn tu vi nghĩ đến cũng không có hôm nay cảnh giới trương liệt thi cái lễ thật tâm thật ý nói như vậy tại một cái cạnh tranh tàn khốc thế giới có một vị nghiêm ngặt tới nghiêm khắc sư tôn tuyệt đối không phải một chuyện xấu hắn ngược lại thực tình cho là như vậy t â n tấn đệ tử nhập môn m ộ ư ơ i năm trước tông môn bình thường là không lại cưỡng chế cắt cử nhiệm vụ vô luận là muốn học luyện khí hay là luyện đan hoặc là muốn làm linh thực phu chỉ cần có ý nguyện có thể tìm tới cửa ngõ vô luận muốn làm cái gì tông môn đều không lại ngăn cản nhưng là m ư ơ i năm sau đó quá nhiều thời gian cần phải đi làm như thế nào tông môn nhiệm vụ liền t ừ không được ngươi thứ vụ điện lại căn cứ cái kia tên đệ tử tu vi am hiểu an bài hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ hoặc là khu trừ yêu thú hoặc là truy sát phản đồ dò la tình báo chấn thủ khoán g mạch các loại hàng năm tông môn nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất chết đi tu sĩ liền là những cái kia vừa mới bắt đầu chấp hành loại này tông môn nhiệm vụ đệ tử ta thả rằng huyền ngọc anh về sau hận ta tận xương cũng không nguyện hắn giống như bây giờ trần trừ lung tung trộn lẫn cái mười năm sau đó chết ở bên ngoài nếu nhận hắn huyền ra bãi sứ lễ ta liền biết làm ta dẫn thiên hữu cho rằng chuyện nên làm bởi vì khẩn thời này g m phát h u khác này cái này thân hình tao gậy trung niên đạo nhân lấy cái tia có chút phát bụi hai mắt n h ì n trăm chú lên chương liệt sau một lát mới vừa mở miệng nói ra lão ngũ người đánh dương rết chui vào người sự kiện tia ta cũng đã nghe nói chất phát điện vương sư thúc cũng hướng ta khích lệ qua ngươi ngươi đúng là có mấy phần trời sinh kiếm cốt nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua sau này mình mời sư tôn giáo huấn ngươi cũng là xuất thân gia tộc tu sĩ bởi vì chính mình tế ngộ nghĩ đến cũng đã kiếm được một chút thiện công linh thạch nhưng là ngươi giống như ta đều là tứ linh căn tu luyện thiên phú c h ỉ ít tại kết thành kim đan phía trước như chúng ta dạng này người càng về sau tu luyện tiến bộ càng khó tư nguyên tiêu hao càng lớn mà tông môn tụ bảo tiên lầu trúc cơ đan ít nhất phải một vạn thiện công mới có thể đổi lấy có thời điểm lại đấu giá tranh đoạt đến một vạn bốn ngàn thiện công những sự tình này ngươi có cân nhắc qua sao lần này cũng không tiếp tục cùng trương liệt có chỗ đáp lại doãn thiên c ử u đã tiếp tục nói nói nữa chúng ta đều là luyện kiếm đại đạo chỉ có thể kiếm bên trên lấy hôm nay ta có một việc muốn cùng ngươi theo như nhu cầu nhưng ngươi có thể chính mình quyết định đến cùng làm vẫn là không làm nói nói doãn thiên c ử u tay lấy ra quyển trục ném tới trương liệt trên tay mở ra nhìn xem trương liệt đem quyển trục mở ra quan sát lại thấy là một phần tông môn nhiệm vụ quyển trục tiến vào vạn k i ế p cốc u minh địa huyền thanh trừ tà ma chấn áp u minh thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại Chiến, tại r ư dần dần nam h việt quốc cảnh nội l i ề n có một đầu u minh địa yên là thượng cổ thế giới ghép lại trí địa danh thông u minh thế giới mỗi một cái tu tiên tông môn đang sở hữu linh mạch hưởng thụ thiên địa linh khí đồng thời liền có tự nhiên thiên đạo trách nhiệm chấn áp những ngày u minh địa u yên phòng ngừa hắn ngày càng trưởng thành cuối cùng thực tắt đứt thế giới đương nhiên chỉ là nhìn qua rất nghiêm trọng nhưng tình huống thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy như loại này cái khe nhỏ thì là không đi quản muốn ngày càng trưởng thành đến đủ để xé rách huyền hoàng đại thế giới tình trạng khả năng cũng muốn mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm diện hóa thời gian huyền hoàng đại thế giới dưỡng đạo mười v ạ năm n thiên tâm đã thành tự có nó mạnh mẽ tự mình tu phục năng lực trên thực tế việt quốc vạn kiếp cốc này đầu ưu minh địa uyên càng nhiều bị việt quốc tu tiên giả coi như là tư nguyên thu hoạch ưu minh địa uyên vì lưỡng giới kẽ hở chỗ tuyệt đại đa số thời gian cùng ngoại giới ngăn cách h ắ n phía trong tự nhiên sinh trưởng quá nhiều kỳ chân bạo dược trừ cái đó ra u minh địa viên bên trong tà ma nhật đ ê m thụ minh khi ảnh hưởng trong cơ thể của bọn nó có nhất định tỷ lệ ngưng tụ ra một k h o a linh châu đây là tứ giai thượng phẩm tư liệu cho dù là tông môn kim đan lão tổ cũng dùng đến đến chỉ là loại này cỡ nhỏ thế giới kẽ hở nội bộ chịu tải năng lực hữu hạn chớ nói kim đan lão tổ liền xem như t r ú c cơ cảnh tu sĩ tiến vào cũng có tỷ lệ dẫn đến không gian chấn động bởi vậy nhiều năm trước tới nay chỗ này vạn kiếp cốc u minh địa viên đã trở thành viện quốc bảy đại tông môn trọng y đồng thời cũng là số lượng không nhiều luyện khí cảnh tu tiên giả có thể thu hoạch được cao cấp linh vật khu vực v i sư cũng không g ạ t ngươi ngươi nếu là bằng lòng nhận nhiệm vụ này hơn nữa hoàn thành trở về đối với v i sư tới nói cũng là có nhiều chỗ tốt sự tình tông sư đại trưởng lão thanh dương tử tổ sư ngay tại tế luyện một kiện thuần dương pháp bảo nếu là có thể đạt được đại lượng u minh linh châu tẩy luyện có thể tiết kiệm đi trăm năm khổ tu ngươi nếu là có thể đạt được năm ai không ba cái u minh linh châu lại thêm vi sư qua lại vì tông môn lập hạ công vân liền đủ vi sư mở miệng hướng thanh dương tử tổ sư đòi hỏi một kiện bảo vật như được vật này vi sư liền tất nhiên có thể tấn thăng tử phủ cảnh thất sát đạo nhân dẫn thiên c ử u cũng không có nói chính mình tấn thăng tử phủ cảnh phía sau sẽ cho ngũ đệ tử trương liệt chỗ tốt gì nhưng cũng không cần nhiều lời sư tôn theo chúc cơ cảnh tấn thăng đến tử phủ cảnh đây đối với hắn môn hạ đệ tử tới nói bản thân liền là chỗ tốt lớn nhất húng chi lấy thất sát đạo nhân tính tình cũng không lại trở mặt không nhận số sách chỉ cần làm thành việc này tại song p ư ơ n g sư đổ tỉnh cảm dưới tình huống bình t ư ờ n g hắn có thể toàn lực che chở trương liệt cả một đời thậm chí ân cùng hậu nhân sư tôn cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận lặp đi lặp lại đọc qua trước mặt mình tông môn nhiệm vụ của c h ủ tại thất sát đạo nhân doẫn thiên c ử u lời nói lời sau khi nói xong trương liệt liền đã hạ quyết định làm sao ngươi không còn suy tính một chút cái này tông môn nhiệm vụ một khi tiếp nhận liền không đồng ý lại nửa đường thối lui ra khỏi nếu không tông môn phép t ắ c cái thứ nhất không tha cho ngươi không dùng lại quá nhiều suy tính tựa như sư tôn ngài nói tới đối với chúng ta dạng này tứ linh căn tu sĩ tới nói đại đạo chỉ có thể kiếm bên trên lấy sở dĩ đáp ứng như vậy dứt khoát là bởi vì t r ư ơ n g liệt phía trước kinh lịch liền đã để hắn vì chính mình định dựng lên hai đầu nguyên tắc thứ nhất tận lực không đi t r e o chọc vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới tu t i ê n giả thứ hai nếu đặt chân thông huyền tu giới chỉ cần còn có lòng cầu đạo cũng đừng vọng tưởng có thể rụt lại chứng trốn đến nơi lâu đi cả một đời tĩnh tâm tiềm tu huống hồ lấy chính mình tư chất không thu được đại lượng tư nguyên phụ trợ cho dù là khổ tu cả một đời cũng không có ngày nổi danh trên thế giới này cao cấp đại tu sĩ là người sống bọn hắn có thể sẽ khắp nơi tán loạn du lịch sơn hà liền xem như bắc vực hàn châu dạng này hoang vắng đất nghèo cũng không ai dám nói liền nhất định không có nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới tu sĩ ẩn tàng xui xẻo lời nói khả năng xem như thợ mỏ đào quáng đều có thể đào được vạn niên huyết ma mộ t phần cùng loại tình huống này so sánh chỉ cần cùng nhị giai tu sĩ tranh phong liền có thể thu hoạch được tứ giai linh vật tài liệu u minh địa u y ê n nhìn thực tế quá an toàn t r ư ơ n g liệt quả quyết dứt khoát để thất sát đạo nhân bởi vậy cũng sừng s ố t một chút sau đó hắn có chút cảm thấy thỏa mãn gật đầu mịt cười tại thất sát đạo nhân nhìn lại trước mắt cái này đệ tử là nguyện ý vì mình phân ư u đã như vậy vậy ta liền lại thất sát đạo nhân quay người đi vào trong một p h ò n g khác sau một lát h ắ n tử trong xuất ra một cái hộp gấm cùng với một phong thư tín n à y vật trong hộp là dị vực k ỳ thiết tự thân giống như đủ sinh mệnh ẩm huyết m à mạ n h linh tính tinh người lão ngũ kiếm thuật của ngươi đã có căn cơ đáng t i ế c kiếm ý hơi có vẻ không đủ nếu là dựa theo vi sư trong thư nói pháp môn hành sự trong vòng ba năm ta bảo đảm ngươi chiến lược tăng gấp đội từ tâm đại pháp bản thân liền mạnh mẽ hùng hậu lại thêm kiếm thuật của ngươi ba năm sau đó u minh địa viên nhiệm vụ hẳn là đủ sức cầm cự ngươi cùng viện quốc lục phái đệ từ khắc tranh phong đa tạng sư tôn mặc dù là vì đối phương làm việc nhưng là sư tôn đem bảo vật bí pháp đều tặng xuống tới trương liệt đương nhiên cũng phải gìn giữ lễ nghi chỉ là tại trương liệt bưng lấy hộp gấm kia mang lấy thư tín rời khỏi thời điểm vừa vặn cùng đi vào tiến đến doãn g i ậ t phi đánh cái đối mặt lúc đầu song phương còn có thể duy trì một cái mặt mũi bình thản k h á c h khí nhưng mà lần này tại doãn g i ậ t phi thấy được trương liệt trong tay hộp gấm sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi gấp giọng nói nay ấm huyết thạch làm sao lại đến trên tay của ngươi ạch đây đương nhiên là sư tôn bắn cho ừ nặng n ề mà tức giận hư một tiếng sau đó doãn giận phi vọ thẳng nhập trong phòng tại thời kh trương liệt cũng là có một ít hối hận không nên quá mức câu t h ú c tại lễ tiết hẳn là trong phòng liền đem này hộp gâm thu nhập túi cắn thôn đang tại sư trưởng trước mặt liền đem sư trưởng bàn cho vật phẩm trực tiếp để vào pháp khí chứa đồ đây là có phần không lễ phép một chủng hành vi nhưng là cùng không lễ phép so sánh tựa hồ vẫn là đắc tội sư tôn con trai độc nhất hậu hoạn lớn hơn một chút nhưng đến lúc này cũng không có cái khác biện pháp nhìn xem doán giật phi nổi giận đùng đùng được xông vào trong phòng trương liệt cười khổ lắc đầu sau đó hắn thu hồi vật phẩm quay người rời đi phụ thân ở huyết thạch rõ ràng là ngươi hưng thuận đưa cho ta hiện tại làm sao đến trương liệt trong tay? Xuân tài. đó là ngươi ngũ sư đệ ta dạy bảy tên đệ tử trong đó có như vậy một hai cái thành tài ngươi không cùng hắn h ả o h ả o ở c h u n g thì cũng thôi đi lại còn sinh ra cựu o á n ngươi có phải hay không ngu xuẩn đến không biên giới rồi hắn cùng sư tỷ của ngươi một dạng về sau đều có thể sẽ trở thành ngươi đạo đồ bên trên cực lớn giúp đỡ ngươi làm sao lại không hiểu ta lại xuẩn cũng là ngươi thân sinh như tử ẩm huyết thạch bảo vật như vậy ngươi không truyền cho ta vậy mà truyền cho một ngoại nhân đạo đồ phía trên sư h u n h giết sư đệ, sư đệ giết sư h u n h chuyện như vậy càng hiếm thấy rồi lực lượng không nắm giữ tại trong tay mình liền không có tuyệt đối có thể khống chế lại nắm chắc nhớ thương cái này bảo vật đã rất lâu rồi bởi vậy giờ khắc này d o ã n giật phi thực cùng d o ã n thiên cựu dùng beng tốt các ngươi hai cha con tại nơi này lằn tăng cái gì giật phi ẩm huyết thạch là ư u minh tà vật sử dụng nó một cái không tốt liền biết tổn hại đạo cơ ngươi lại không dùng chính mình đi vì trúc cơ tư nguyên liệu mạng vì cái gì nhất định phải kê ẩm huyết thạch ở thời điểm này lệ mạn mai đi vào tiền đến nỗ lực khuyên mở hai cha con nhưng mà hôm nay d o ã n giật phi bạo phát lại cũng không là một ngày hai ngày tích lũy dẫn thiên cựu ta là con của ngươi ta mới là con của ngươi thế nhưng là ngươi căn bản chính là xem thường ta nỗ hống sau đó d o a n giật phi quay người chạy ra ngoài chỉ để lại sau lưng xanh cả mặt thất sát đạo nhân d o a n thiên cựu cùng với có chút hốt h o ả n g lệ mạn mai hắn nếu không phải nhi t ử ta hiện tại đã bị ta chém thành b ả y t h ố i ta làm sao lại sinh ra như vậy một cái ngu xuẩn ai tốt ai xấu ai là hắn về sau trợ lực hắn thế mà đều không phân rõ ta nếu là đột phá thất bại chết tại thiên kiếp phía dưới hắn làm cái gì sống sót bằng cách nào a c ắ n chặt hàm răng d o a n thiên cựu đối bên cạnh lệ mạn mai nói như vậy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ khó mà hóa giải sư tôn giật phi hắn dù sao cũng là ngài cùng sư nương con trai độc nhất hơn nữa có ngài che chở、hắn. không có việc gì sẽ không nói đến đây lúc lệ mạng mai hốc mắt có chút đỏ lên năm đó nàng cùng sư nương trung đụng được cũng là vô cùng tốt tình cảm thâm hậu thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi thần nguyên hóa sát kiếm khí như hồng sắt cốt vì thiên sát mệnh cách giản hóa kỳ thật cũng là bởi vì tiền thiên nguyên khí dồi dào dẫn đến kinh mạch độ rộng cùng cứng cỏi vượt qua phần lớn không có đủ này thể chất tu sĩ nắm giữ sát cốt tu sĩ có thể tại cùng cảnh giới tu luyện ra so đồng giai tu sĩ càng thâm hậu pháp lực có người cho rằng sát cốt tu sĩ liền là nắm giữ thiên sát cô tinh thể chất lại không có tới đối đầu ứng với mệnh cách nhưng như sư mệnh phạm tham lam đ ờ i này nhiều trải qua s á t kiếp bởi vậy liệt nhi ngươi nhập mỗi lúc là không có vị sư minh nào nguyện ý nhận lấy ngươi sợ ngươi cấp sư môn gây thai họa thai họa ta thất sát đạo nhân lại là không quan tâm r ờ i đi sư tôn động p h ủ phía sau trở về hồng hà phường quá trình bên trong chương liệt tại một đường thao túng ngự kiếm pháp lực tiêu hao hơn phân nửa phía sau tìm cái địa phương tính toạ điều tức thuận tiện liền mở ra kêu phong thư tín thấy được bên trong nội dung từ tâm đại pháp vốn là chú trọng thần thức pháp lực tích xúc phối hợp liệt nhi ngươi sát cốt thể chất luyện khí tầng bảy đã đủ để cùng việt quốc lục phái chân truyền sánh vai tiếp xuống ba năm này thời gian so sánh pháp lực ngươi càng hẳn là chú trọng chính là tự thân chiến lược đề bạn ẩm huyết thạch vì u minh t à vật nhưng cùng ngươi thể chất tương hợp phối hợp sư tôn thần nguyên hóa sát pháp quyết y theo quyết tu luyện có thể dẫn sát nhập thể tại s u ấ t kiếm thời điểm làm y lực tăng gấp bội thư tín đằng sau liền là thần nguyên hóa sát pháp quyết tu luyện phương thức cùng hành khí pháp môn nhưng mà nhìn xem phía trên kia huyết tinh tả dị tu luyện phương pháp chiến liệt trong mắt mở rộng thần xác k h a biến xem hết thư tín sau đó. hắn đem hộp gấm kia cũng theo trong túi c ả n khôn lấy ra mở ra xem chỉ gặp phía trong cất đặt lấy một khối màu xám trắng sắt đá nhìn qua cùng phổ thông thiết tinh cũng không có gì khác biệt thiên đạo quý sinh mà sư tôn bộ này p h á p quyết tu luyện nhưng cùng hắn đi ngược lại nhưng cũng đích thật là phù hợp thất sát đạo nhân bình sinh tính cách tu sĩ tu đạo cầu trường sinh là đại vận cũng là đại kiếp theo đ ạ p vào con đường này bắt đầu vốn cũng không có người có thể trốn được đứng người lên hình cầm thư tín khởi thân tả hữu dạo bước liền xem như lấy trương liệt tính cách trong lúc nhất thời cũng là khó mà quyết định có hay không tu luyện này môn thần nguyên hóa sát pháp quyết lấy ẩm huyết thạch đúc sắt nhân kiếm thông qua sư tôn tại việt quốc kết giao thế tục quyền thế nhập thế ba năm giết người hơn vạn lại tại bãi tha ma bên trên tu luyện kiếm thuật thể ngộ tử vong khí tức ba năm sau đó sát ý đại thành phát kiếm thời điểm mỗi một kiếm đều có thể có khiếp người đ ả m phách sát khí huyền hoàng đại thế giới dưỡng đạo v ậ n năm thiên tâm đã thành tu tiên giả giết hại phạm nhân tâm ma sinh sôi k i ế p số nhất định nặng nghiêm trọng hơn lúc thậm chí lại khí vận suy bại trời xanh chán ghép mà vứt bỏ nhưng mà thất sát đạo nhân tại việt quốc nhân gian cùng một tên thực quyền vương láo ra kết giao hắn đã vì trương liệt sắp xếp xong xuôi thân phận nhập thế sau đó trở thành hình bộ đ ạ o phủ trương liệt nếu là ngay từ đầu lúc đối phụ nữ trẻ em già yếu không xuống tay được lời nói thậm chí có thể triệu tập toàn quốc tử hình p h á m nhân đạo phỉ hàng ngũ cấp hắn giết lấy quốc gia k h í vận che đậy thiên cơ trình độ lớn nhất bên trên làm đến hết dùng hắn lợi mà không bị hắn tệ nhưng trong thư thất sát đạo nhân vẫn là rất rõ ràng biểu lộ hy vọng trương liệt cái này giống nhất chính mình có tiềm lực nhất độ đệ có thể ngưng luyện ra một k h ỏ a không tỷ vết sát đạo tâm một kiếm nơi tay quỷ thần không lưu thần càn giết thần phật càn t r à phật thiên như pha ta ta liền phạt h i ê n t ta, ta chân chân chính chính bởi vì thể nội pháp lực ngày càng sâu hơn nữa tu thành thượng đang trùng mạch bản trương phía sau kiếm tốc nhật tiến bởi vậy nguyên bản yêu cầu mấy ngày mới có thể trở về lộ trình lần này bất quá dùng một nửa thời gian liền chạy về trương liệt trở về hồng hà phường tông môn linh điền khu vực thời điểm vừa hay nhìn thấy chính mình tứ thúc t r ư ơ n g truyền lễ chính n h ắ c lên cần câu n h ắ c theo cá cùng rượu hướng nhà đi tiểu lão đầu ăn mặc rết giới nhưng người ha hả được với ai đối mặt đều chào hỏi xem xét hắn cái dạng này trương liệt liền biết hắn lại thu được nam vực viêm châu thư nhà tứ thúc t r ư ơ n g truyền lễ ngày bình thường móc được một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa nếu như không có thu được nhà bên trong gửi thư t r ư ơ n g truyền lễ bình thường câu được bạch vi lâu ngư cũng chỉ lại bắn đi càng không nói đến còn muốn đánh một bình linh cự thức ăn tứ thúc cao hứng như vậy có phải hay không nguyên kiệt lại cho ngài gửi thư rồi? trương nguyên kiệt là tứ thúc t r ư ơ n g truyền lễ già mới có c o n nếu như không phải vì chính mình cái này nắm giữ linh căn nhi tử t r ư ơ n g truyền lễ cũng không đáng tuổi đã cao vượt biển vượt châu không xa vạn d i m tới đến bắc vực hàng châu c h ị u khổ ha ha nguyên liệt ngươi trở về đến đến hôm nay thức ăn ngon bồi tứ thúc uống hai chén nhà ta cái kia xuẩn tiểu t ử a tám tuổi còn nước tiểu hố đâu nếu là hắn có thể có nguyên liệt ngươi phân nửa thông tuệ cùng tiên đồ ngươi tứ thúc ta làm sao đến mức muốn như vậy vùng vẫy dành sự sống không phải sao lều đã mười hai vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới liền viết thư cùng hắn lao tử nói mười hai tuổi đột phá tiên thiên tiến vào luyện khí cảnh giới đã coi như là không t h ể nói rõ nguyên kiệt có thể tính được quyết tâm đến là khối tu đạo tài liệu tốt ân có như vậy một chút thiên phú đáng tiếc là không thể xuất thân tại tôn môn không phải vậy theo tiểu dược tắm t ẩ y luyện hiện tại cũng cũng đã luyện khí một hai tầng từ nhỏ liền có dược dục t ẩ y luyện cũng chưa chắc chính là cái gì c h u y ệ n tốt thiên đạo thù cần dược dục tẩy luyện ra đây căn cơ so với chính mình vất vả tu chỉ ra đây trung quy là có chỗ không bằng trương liệt biết rõ lúc này tứ thúc muốn nghe cái gì liền theo hắn tâm b nói chính là là như vậy cái lý nhi thiên linh căn tu sĩ nếu như từ nhỏ xuất thân tôn môn dược dục tẩy luyện bảy tám tuổi liền bắt đầu bồi dưỡng tu luyện khả năng trùng kích trúc cơ thậm chí trúc cơ thành công thời gian vẫn chưa tới hai mươi tuổi đó là chân chính thiên tri tiêu tử đan linh căn tu sĩ kém một chút như nhau điều kiện tu luyện bên dưới chừng hai mươi lăm tuổi cũng không xê xích gì nhiều huống chi luyện khí chín tầng lúc liền có thể nuốt trúc cơ đan cũng không nhất định muốn tu luyện tới luyện khí mười hai tầng đại viên mãn nhị linh căn tu sĩ tu luyện hiệu suất so đan linh căn tu sĩ chậm hơn một b ộ phần yêu cầu hai mươi năm trở lên thời gian tích xúc pháp lực hôn tạp tam linh căn tu sĩ tu luyện hiệu suất chậm hơn gấp ba yêu cầu ba mươi năm trở lên thời gian tích xúc pháp lực giả tứ linh căn tu sĩ tu luyện hiệu suất chậm hơn bốn lần yêu cầu bốn mươi năm trở lên thời gian tích xúc pháp lực đây là chỉ dốc lòng tu luyện chưa gặp được bên ngoài kiếp không làm sao khuyết thiếu tu luyện tư nguyên pháp lực tinh thần không tao nộ bình cảnh tình huống phía dưới chương liệt là tứ linh căn thiên phú năm nay miễn cưỡng mười chín đã là luyện khí tầng sáu đình phong không trở ngại luyện khí tầng bảy cảnh giới tiến độ tu luyện có thể so nhị linh căn thậm chí đ a n linh căn tu sĩ phương diện này là bởi vì hắn từ nhỏ tâm trí sở hạ khổ công không phải cái khác người đồng lứa có thể so sánh một mặt khác là bởi vì tư nguyên báo hòa cách thức bồi dưỡng tu vi cảnh giới càng thấp cần thiết tư nguyên càng ít năm đó xích mi lão tổ coi trọng trương liệt để hắn thí luyện từ tâm đại pháp trương gia vì có thể trèo lên cái t ầ n g quan hệ này đương nhiên là lấy cả nhà lực cung cấp nuôi dưỡng trương liệt tu hành sau đó thêm vào kim hồng cốc sau đó trương gia tộc trưởng trương tương thần cũng là một hơi xuất ra sáu trăm khối linh thạch này tương đương với một tên gia tộc trưởng lão mười năm linh thạch cung phụng sau đó thêm vào kim hồng cốc sau đó lại là trực tiếp tương đương với chân truyền đệ từ lãnh ngộ còn có tứ thúc t r ư ơ n g truyền lễ xử lý linh điển trợ cấp tu hành lại thêm t r ư ơ n g liệt bản thân cũng dụng tâm cố gắng mới có tu vi hôm nay tích lũy nhưng là tấn thăng luyện khí cảnh hậu kỳ sau đó lại nghĩ báo hòa cách thức tư nguyên cung cấp yêu cầu tiêu hao tư nguyên liền đ ả o phiên đi lên trường mặc dù đoạn thời gian trước mới vừa vặn được một khoản ngoại ý muốn tài vật nhưng có thể l ư ợ c ra thôi toán tiếp xuống ba tầng luyện khí hậu kỳ tu hành có thể muốn tiêu tốn chương liệt trí ít tám đến thời gian mười năm sau đó tại tu luyện tư nguyên hao hết tình hôn giới bắt đầu cân nhắc và ít nhất một vạn t i ệ n công trúc lại đi khó xử thân v ị trọng sinh giả phòng ngừa chu đáo vốn là tự nhiên thiên c h ấ t nếu không chẳng lẽ bốn năm tuổi thời điểm thật cùng người đồng lứa cùng đi đi tiểu chơi bùn dính chơi m ẫ u chốt khối kia bùn dính vẫn là chính mình vừa mới đi tiểu cùng ra đây ép lấy cá tươi liền rượu tại rượu hàm thai nóng thời khắc trương liệt đem chính mình ba năm sau tham gia tông môn lũ minh địa huyên nhiệm vụ sự t ì n h nói ra nghe được câu này chính giơ chén rượu tứ thúc trương chuyển lễ s ừ n g sốt một chút sau đó hắn đem kia một nhỏ cốc rượu ngựa đầu n g h i ê n đổ nuốt xuống vạn kiếp cốc vạn kiếp cốc tiểu lão đầu thì thào lặp lại hai lần cuối cùng vẫn nói đi phải đi một câu nói kia đem trương liệt tiếp xuống t u y ế t tử toàn bộ đều chặn lại khuôn mặt trướng hồng trương truyền lễ nhìn chăm chú lấy trước mắt trương liệt cười mở miệng nói tiểu tử ngươi có phải hay không coi là tứ thúc nhất định sẽ ngăn cả ngươi đi trương liệt cũng uống một mực rượu không nói gì lại là chấp nhận ha ha phàm nhân tu tiên sửa đổi sinh lão bệnh từ thiên địa phép tắc bởi vậy chỉ cần đạp vào đạo đồ liền biết đứng trước nguy hiểm nếu như không chịu được l u y ệ luyện không đi chịu tài kiến tạo cả một đời đều không có gì đó triển vọng lớn nếu như là nguyên kiệt nói với ta chuyện này tứ thúc không nói hai lời ta sẽ đem chân của hắn cắt ngang bởi vì ta biết hắn không thành nhưng là nguyên liệt ngươi không giống nhau ngươi những năm này cố gắng tự hạn chế tứ thúc đều là nhìn ở trong mắt gặp được cơ duyên không để cho ngươi đi tranh thủ chia tay nói tứ thúc ngăn không được tứ thúc ngăn cản ngươi cũng lại cả một đời đều không vui ngươi cùng tứ thúc không giống nhau cùng nguyên kiệt cũng không giống nhau ở trên người của ngươi tứ thúc giống như thực thấy được trường sinh người tu tiên này lớn nhất chấp h nhiệm ngươi thật sự có khả năng chứng đạo trường sinh nói xong câu đó t r ư ơ n g liệt trước mặt tứ thúc trương chuyển lễ hắn thân thể mềm n h ũ n trực tiếp liền chui vào dưới đáy bàn đi tại chương liệt đỡ hắn lên thời điểm vị này đã say đến bất tỉnh nhân sự thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng đại hành lục nam vực việt quốc gần nhất một mươi năm thiên thai không ngừng dân chúng lầm than dẫn đến lên tới t h i ề u đường dưới quan trường đến dân gian giang hồ đấu tranh cũng càng có xu hướng dữ dội chiều đường phía trên các đại phái hệ lẫn nhau công kích chỉ luận lập trường bất luận đúng sai trong giang hồ hết vũ báo thù lấy mạnh yết yếu ít có luật pháp chế ước như loại này cao độ chấn động lẫn nhau tranh đấu dẫn đến v i ệ t quốc kinh đô thị kinh mấy năm này thường thường đều biết có đã từng phú quý ngập trời cao quan hiền tước bất ngờ bị thua thân hãng mục giam một kỹ xảo trăm miệng được đưa đến pháp trường phía trên toàn bộ trảm thủ cũng thường thường lại truy nã đến một chút đại tặc cự đạo quỵ án bêu đầu thị chúng một ngày này pháp trường phía trên lại một lần nữa đầu người đáng chợ bởi vì hôm nay bị trảm thủ người là trên giang hồ tiếng tăm l ừ n g lây ương c h à o vương ân thiên dương đều nói như vậy võ nhân khí huyết h ư n g t ự c có thể máu tươi như hỏng cẳng có nhà bên trong người bị trọc bệnh nhà đã chuẩn bị tốt tiền vật chuẩn bị mua sắm truyền thuyết kia bên trong có thể khu trừ bệnh dịch máu người màn tàu cùng lúc đó cách pháp trường gần nhất chỗ một nhà từ lâu bị quan binh đoàn đoàn bao vây ở có hoa lệ đại tiệu đạt quan hiển quý ra vào hắn bên trong thư thân khí gì đó thời đại này chỉ cần là lạc quan đừng quản quan thanh liêm tham quan cũng không biết đầu của mình ngày nào đó dọn nhà ngâm miệng thấy rõ ràng đó là cái gì người lại nói lung tung vị này là tay cầm bình quyền tề vương bệ hạ đều phải cấp hắn bảy phần mặt mũi chém a i đầu cũng chém không tới vị này trên cổ t thật sự chính là tề vương a khó trách như vậy lớn vô trương tại dưới tiểu lâu mặt rộn rộn ràng ràng thời điểm t r ê nhưng tiểu lâu p ơ h ư ớ mà đối với đây tề vương lưu tử hoàn là không chút nào để ý thân vị quốc gia này cao tầng hắn là biết được một chút trần tướng việt quốc gia hoàng tộc trên cơ bản đều là cao cấp tu tiên giả huyết mạch thân tộc xuất thân toàn bộ quốc gia trên thực tế đều chấp trưởng tại những ngày thế ngoại tiên nhân trong tay Cấp ngươi m ặ t mũi r g phi có tàu hòa c nhập ma t đã triệt để điên mất rồi hoặc là như chính mình như vậy khả năng yêu cầu tu luyện đặc thù phát ngôn nhưng mà trương liệt cũng biết rõ loại này sự tình giải thích mơ hồ bởi vậy cũng liền không giải thích tiên sư n à y người vì giang hồ đại đạo hưng c h ả o vương ân thiên dương tại phương nam một đời thành lập thiên đương giáo giết quan phát thóc thế cùng mưu phản đạt được tiên sư pháp chỉ sau đó ta đ ặ c đem hắn tử thiên lao trong đó sớm điều ra đây vậy cái kia chút tiểu gia hòa đâu ách đều là thiên đương giáo l u ậ n đảng hẳn là là hưng c h ả o vương ân thiên dương tôn tử tôn nữ nhìn thoáng qua mặt không thay đổi t r ư ơ n g liệt đã năm qua sáu mươi tể vương lưu tử hoàn trọn vẹn đoán không ra đối phương suy nghĩ cái gì bởi vậy cũng chỉ có thể tự mình biết gì đó liền nói gì đó cẩn thận từng ly từng tí thận trọng lợi nói và việc làm tại trên tử lâu t xem, xem như một đường x e nhân viên cứu hỏa nhìn qua tư liệu hình ảnh thậm chí bị lửa bừng bừng đốt cháy qua phong lúc sát chết nhiều vô cùng vốn sẽ phải tại nguy hiểm nhất đáng sợ tình cảnh bên giới bảo trì lý tính cùng tỉnh táo sau đó lại dùng bọn chúng chiến thắng tự thân đối với tử vong hoảng sợ cùng lửa bừng bừng đốt cháy tàn khốc so sánh phàm nhân đồ đao liền phải kém hơn một chút thế nhưng là n à y cũng không đại biểu trương liệt liền có thể không hề cố kỵ tu luyện thần nguyên hóa sát pháp quyết sư tôn thất sát đạo nhân hy vọng trương liệt có thể thông qua giết nam nhân giết nữ nhân giết lão nhân giết hải tử cuối cùng làm đến kiếm ra không hối hận chặt đứt hết thệ tâm cảnh trương liệt cũng có thể khẳng định dạng này luyện tâm ba năm tự thân chiến lược tuyệt đối tăng gấp đội nếu như hắn là một cái thế giới này thổ dân lời nói hắn không có c à nhiều g n kiến thức cùng lịch duyệt hắn chỉ có thể như vậy lựa chọn dựa theo sư tôn vì chính mình tuyển định tốt con đường tiến lên chí ít tại luyện khí tấn thăng trúc cơ cái này cảnh giới làm lạc như vậy không có vấn đề Đây c h í nhưng là s t r ư ở tác dụng. Hắn、so、cảnh giới cao nhất cái cảnh cao cảnh chỉ dụng, hắn ngươi như giới giới, so i vậy đ ể mà của cũng cái mang nghĩa hắn thiểu liền ngươi n tối tại ý y cảnh phía giới trương ớ giới c căn sẽ sai không phạm bên giới căn bản sai lầm. Điểm này phi thường trọng yếu. Nhưng bên bản này trọng lầm, điểm mà yếu. t ư r liệt là xuyên qua trọng sinh giả trải qua k h á c một cái thế giới một loại khắc tin tức nổ lớn doanh tạc hắn tự nhiên mà vậy liền biết so thế giới này thổ dân nghĩ nhiều một chút trời sinh b ạ n vật lấy giữa người người không một vật lấy báo tiên zhết zhết zhết hắn cái long trời lở đất khoái ý ẩn cựu dũng giả phẫn nộ g ú p nhận hướng người mạnh hơn e sợ người phẫn nộ nhưng g ú p nhận hướng càng người yếu hơn lấy tù phạm huyết luyện kiếm cuối cùng tu luyện ra cái gọi là sát đạo tâm biết bao ti tiện sư tôn thất sát đạo nhân hoành hành một phương hắn cũng tu luyện này thần nguyên hóa sát pháp quyết có thể thấy được lực lượng liền là lực lượng mạnh sinh yếu chết vốn là phù hợp sinh linh thiên đạo nguyện ý phù hợp sinh linh thiên đạo lời nói ngươi tu gì đó tiên ngươi hẳn là an bài an vui vui tiếp nhận sinh mạng ra chết mà không phải vọng tưởng cướp tạo hóa chứng đạo thành tiên ở thời điểm này pháp trường phía trên một nhóm đao phủ đã ư ỡ n bụng vắt đao chuẩn bị hành hình mà chương liệt này một bên trong đầu hai loại hoàn toàn ngược lại suy nghĩ lẫn nhau dây dừa đấu tranh loạn sĩ bắt n h o bởi vì thấy qua, nghe qua biết đến suy nghĩ qua quá quá nhiều bởi vậy ngược lại vô pháp gò bó theo khôn phép cũng hướng cũng bước canh giờ đã đến chạm lập quyết theo quan viên lệnh bài ném một đám đao phủ tiến lên phía trước rút mất một bài dương cao tới đại đao đại đao phía dưới có thân thể người c u ộ n mình một mảnh tiếng khóc có người động thân chịu chết ung dùng không đội cũng có những k i a tuổi tác cấu tiểu nam nữ đứa bé đã bị đại nhân dùng rượu rót đổ mơ màng ngủ đi ngay tại đại đ a o dương cao chém xuống một khắc này trên tửu lâu thiếu niên nói người giống như bất ngờ bừng tỉnh qua thần tới một loại hắn vô ý thức vung tay lên nhất đạo rực cháy hồng kiếm khí bay ra. giữa không trung trong đó đ ố n g nhiên nổ t u n g hóa thành mười mấy chuôi tiểu kiếm lăng không đâm tới k e n k e n k e n k e n bang những cái kia chém xuống quỷ đầu đại đao đều đột nhiên bị nhất đạo hồng quan g bắn c h ú n g hết thể đao phủ đều ngửa đầu ngã s ắ p xuống pháp trường bên trên trong lúc nhất thời hôn loạn tương bừng cấp pháp trường có người cấp pháp trường có người cao như vậy hô hào phía dưới còn có người muốn thuận thế trộm đi đao phủ đ ạ i đao vậy mà lúc này giờ phút này những cái kia quỷ đầu đao nhưng tất cả đều nóng hổi hồng g ự t cháy chạm vào tức t ổ thương hàn khí thanh chính đều thả trên tửu lâu trương liệt nhữ mày sau đó xoay người sang chỗ khác lưu lại một câu nói như vậy liền đi. a là nhanh nhanh cầm ta lệnh bài đem ân thiên dương bọn hắn một nhà đều một lần nữa bắt giữ tùy ý tái thẩm t r ư ơ n g liệt thuận miệng một câu vị tiết tề vương nhưng cũng không dám chậm trễ đặc biệt là hắn vừa mới thấy được tiên sư lực lượng đáng sợ như vậy khoảng cách vấy tay một cái liền đem mười mấy tên đao phủ đều đánh bại uy lực mạnh còn thắng cường nọ tinh chuẩn chính là càng l á xa xa vượt qua thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai mươi hai tâm ma huyên thân thất sắc kiên quyết bầu trời đêm ngân n g u y ệ t minh rượu nhưng chiếu lên nhân gian hoàn toàn trắng bệnh cảnh tượng qua n g hoa trực thấu xuống có thể gặp đến kia chọc gò đất bốn phía có sâu có thể không đầu gối loạn thảo tại bụi c ỏ trong đó còn có không ít nấm mồ cùng với pha tạp phá toái mộ địa bia đá ngẫu nhiên có thi thể lộ ra cũng không có mấy cỗ là còn có thịt phần lớn là đã phong hóa được mục nát không chịu nổi xương cốt những cái kia xương cốt màu sắc nhiều là bụi bên trong mang hoàng không phải vậy liền là hoàng bên trong mang bụi có chút thậm chí còn bởi vì thời gian quá lâu đã hóa thành màu nâu nhạt bốn phía sinh trưởng loạn thảo mà đồi núi chỗ cao lại là dần dần không có một mà Tử khí quá ngay ặ n đ ư đến đình hiện tượng. Triều đình mặc dù có nghĩa trang từ thiện, nhưng như n Triều cái từ mặc có dù à chi có chân chính có phần thăng thể phía Hô! tiêu, dưới tầng tầng bất tầng. quá dụng đến phía dưới bất quá 1 đến 2 tầng. Hô. Ngay đã bị bị ô, sử lúc này bất ngờ có người đốt lên hỏa diễm ở vào tình thế như vậy ngọn lửa kia thậm chí có chút thú lục hạ xuống nhóm lửa tới mặt đất bên trên hải cốt sát chết cũng như thiêu đốt dầu hỏa long x à một loại hình thành mấy cái nho nhỏ hỏa đường nhỏ nơi này luyện kiếm tu tâm ngày đêm hô hấp từ khí thi khí địa ngục khí tức tu thành địa ngục chi kiếm đem tử vong đưa đến nhân gian chưng liệt nhìn lấy trước mắt tình cảnh thể ngộ lấy thần nguyên hóa s á t trong pháp quyết tình vi h u y ề n diệu hắn thậm chí ngồi xếp bằng xuống giơ kiếm tại đầu gối phía trước nhắm mắt cảm ứng đến nương theo lấy khẩu quyết đ ọ c t h ầ m trương liệt luôn cảm giác mình bóng tối bốn phía bên trong hỏa quan g bên ngoài có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình bên thai xung quanh tựa hồ có không minh bạch thanh â m vang lên tựa hồ có người đang thì thầm trò chuyện bọn chúng thỉnh thoảng che miệng len lên cười những cái kêu h ắ t cám bên trong sự vật mơ mơ hồ hồ, lờ mờ nhưng cũng bởi vậy tăng thêm càng nhiều phi ô miệu hoảng sợ ba năm sau đó tham gia vạn k i ế p cốc u minh địa viên nhiệm vụ cùng lục phái chân truyền đệ tử giao phong cạnh tranh dữ dội chỉ cần một sai lầm liền biết chết ở nơi đó nhiều năm khổ tu kiên trì nhất chiều mất hết bởi vậy theo lý tính đi lên giảng ta hẳn là tu luyện này thần nguyên hóa sát pháp quyết tăng cường chiến lược theo lệ tu luyện thời gian ba năm làm chiến lược tăng gấp đội tuyệt không vấn đề so sánh cùng nhau địa sát kiếm kinh mặc dù là thượng thừa kiếm quyết tổng cương nhưng là ta từ trong tìm hiểu ra kiếm khí như lũ cùng bên trên đan trùng mạch đều là tiến hành theo chất lượng chính đạo pháp môn ba năm mải nước công phu đến cùng có thể hay không luyện được gì đó ai cũng không biết nếu là như vậy tuyển ta thì tương đương với là đang đánh c c m ệ n h tại trương liệt ngồi xếp bằng nhắm mắt thể nộ công quyết quá trình bên trong một cái tiểu lao đầu dơ bó đuốc tại cách đó không xa vì hắn hộ pháp chương truyền lễ tuổi đã cao tư chất phổ thông t h ở thiếu thời lại được qua lại qua bởi vậy tu vi bất quá cùng mình thế hệ con cháu trương liệt p h ả n phất lúc này đối diện loại tình thế này hắn thực tế cấp không ra rất tốt đề nghị chỉ có thể nói vô luận trương liệt làm ra lựa chọn như thế nào hắn đều toàn lực ủng hộ tại theo kim hồng cốc tới đến việt quốc phía trước、trương、liệt trong lòng là nghiêng về tu luyện thần nguyên hóa sát pháp quyết mà ở thịnh kinh pháp trường bên trên nhìn qua sự trạm cả nhà già trẻ nhìn qua pháp trường đám người phía dưới dơ màn tàu thần sắc phấn khởi bộ dáng sau đó chưng ơ liệt cảm nhận được chính mình phát từ bản tâm không nguyện cũng không phải là e ngại mà là không nguyện đi làm kia đ à o phủ dù là có thể làm được hết được hắn lợi mà không bị hắn tệ trong lòng cũng không nguyện ý dù là có thể bên trên nước hiếp thiên tâm nhưng trung quy không gạt được bản tâm của mình là tuân theo lý tính lựa chọn đối lập xác định lợi ích vẫn là thuận theo bản tâm không đi làm kia vứt bỏ tự mình sắt lục chi kiếm có thể đoán được lợi ích cùng mê man chưa biết tương lai đây là một lựa chọn tâm thần bên trong thiên nhân giao chiến bởi vì nếu là hôm nay chọn sai ba năm sau đó thực có thể sẽ bởi vậy mà chết tông môn nhiệm vụ khế ước một t h ể cũng căn bản liền không cho phép nửa đường thối lui ra khỏi nghĩ như vậy xếp bằng ở bãi tha ma bên trên t ĩ n h t ọ a trước liệt nhất thời niệm tụng thần nguyên hóa sát pháp quyết khẩu quyết nhất thời niệm tụng địa sát kiếm kinh bên trong kinh điển để thu hoạch được minh ngộ làm ra quyết đoán chính xác theo hai loại suy nghĩ không ngừng chiếm t ư ợ n g phong n g u y ệ t mặt trời là thằng thời gian cũng đang không ngừng tiêu hao trôi qua ngồi xếp bằng thiếu niên nói n ờ i thần xác sắc mặt dần dần toát ra thống khổ chi ý người trong lòng có đứng núi này trông núi nọ cho nên vô luận vận đ bước đầu tiên tu hành đều là tòa t â m vượng định ý ngựa đây mới thật sự là ngưng thần tụ ý giống như là chính niệm minh tương pháp tùy ý gì đó tư thế hai mắt nhắm lại phóng không đại nào nhất niệm không lên chỉ chính cảm ứ n g hít vào cùng hấp khí mỗi ngày đoán luyện mười đến mười lăm phút khi đó liền có thể để bạt chuyên chú lực sức sáng tạo cực lớn làm dịu tâm lý áp lực nhưng là liền là này mười đến mười lăm phút tính tòa minh tưởng tuyệt đại đa số người đều làm không được đây chính là tòa t â p vượng định ý ngựa gian a n chương liệt tu luyện nhiều năm ngưng thần tụ ý trọn vẹn tòa tấp vượng định ý ngựa hắn cũng thường xuyên làm không được trong đầu lại đột nhiên có suy nghĩ Tựa như lần này tinh tọa thời gian quá lâu quá dài đã đọc thầm hai loại khẩu quyết không biết bao nhiêu lần lúc này bất ngờ có một cái suy nghĩ nhảy ra hiện lên ở t r ư ơ n g liệt trong đầu vào thời khắc ấy cảm giác giống như là tâm thần trong đó trước mặt mình bất ngờ lục quang loại lên nhảy ra một cái giống nhau như lúc chính mình đối phương khoanh chân ngồi ở trước mặt mình chỉ là ẩn ẩn gặp hắn mặt mũi xanh đậm ánh mắt tính mịt mặt lộ nụ cười quỷ quyệt người sống có ý gì đâu người vì cái gì cầu này trường sinh đâu ta lúc này nói là vì số m ư ơ i tám kỹ thuật viên có phải hay không có chút không quá phù hợp bởi vì ta cảm thấy có thể giống như bây giờ sống sót liền là một kiện rất chuyện hạnh phúc bởi vậy ta muốn sống được lâu một chút bởi vì trường sinh là trong nhân thế hết thể dục vọng tập hợp thể cho nên ta muốn cố gắng thu hoạch được trường sinh cựu thị không hề đứt đoạn hoàn thiện cường đại tự mình lấy đi đến vĩnh hằng tự tại cảnh cái gì là tự tại đối diện kia mặt mũi xanh đậm tự mình lại một lần phát ra nghi vấn tự tại t r ư ơ n g liệt bản thân hơi có vẻ do dự mà đối phương đã cho ra dẫn đạo đáp án tự tại liền là tùy tâm sử dụng muốn làm gì thì làm không gì làm không được không, không phải tự tại cũng không phải là tùy tâm sử dụng muốn làm gì thì làm không gì làm không được mà là làm ngươi bản tâm không muốn làm một việc thời điểm ngươi có thể không đi làm chuyện này ta giữ đạo tu luyện là vì muốn siêu việt tự mình có thể không dùng vì lợi ích đi làm những cái kêu bản tâm không nguyện sự tỉnh cho nên ngươi còn do dự cái gì a rõ ràng tay cầm thái hạo kinh đ i ệ n thượng thừa, thừa kiếm kinh vẫn còn do dự muốn hay không tu luyện này sát đạo phát môn ngươi đến cùng là không tin chính mình tổ tông vẫn là chưa tin chính ngươi a tại thời khắc này t r ư ơ n g liệt trước mặt tâm ma huyết thân ngẩng đầu lên sau một khắc cùng chương liệt cả người hợp làm một thể ma bản thị đạo chính t ứ c là ta lịch cũng là ta đại đạo tri hạ vốn là không cái gì phân biệt hô chậm d ã i đứng thẳng khởi thân mỗi ngày làm vinh dự rộng mở hồng nhật treo cao nhưng mà trương liệt lại biết chính mình tại nơi này tính toạ tuyệt đối không chỉ là một đêm mà thôi nếu không lấy mình lúc này thể chất cũng không đến mức khởi thân thời điểm phát ra rất nhỏ giòn vàng huyết mạch ngưng trệ khớp xương hơi cứng trẻ con cuối cùng tại luyện q u a rồi nhìn xem trương liệt thần hài lòng chân theo trong bãi tha ma đi tới thứ thúc trương t r u y ề n lễ có chút kinh nghi hỏi như vậy mặc dù là tiến vào ba ngày nhưng là lấy tu thành một môn pháp quyết vì tiêu chuẩn tới nói không khỏi quá nhanh không Ta chỉ là đến đây mở mang kiến thức một chút sư phụ kiếm thuật,、hiện、tại mang qua, chỉ phụ hiện nhìn là đến đây đã kiến kiếm mở sư vậy ừ a ta lòng thoảng ý thuốc, chúng ta cần tư thuốc, trở về. À, cái này trở phải ý cái về. về v À, này vậy, vậy ta đi chuẩn bị mặc dù có chút lao thao được nhưng chương truyền lễ vẫn là thực vì chương liệt vui vẻ bởi vì hắn có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian này đến nay một mực tâm lý có chuyện con cháu đi qua chuyến này đi xa sau đó cuối cùng tại đem tâm lý gánh nặng đông xuống bởi vậy giờ này k h ắ c này cả người tỏ ra trong ngoài điều t r n thể xác tinh thần trong vát tại chú cháu hai người bãi biệt tề vương cùng nhau rời khỏi việt quốc thịnh kinh sau đó lại có hai tên tự xưng là kim hồng cốc thất s á t môn hạ đệ tử đi tới tề vương phủ bởi vì trên người đối phương mang lấy thất s á t đạo nhân tí n vật tề vương lưu tử hoàn không dám thất lễ vẫn là y theo lễ tương kiến hơn nữa gọi đến hạ nhân nói rõ phía trước hai vị tiên sứ hành tung hôm đó toàn thân áo trắng doan giật phi liền đã mang lấy nhị sư huynh ngụy b n h u y ề n trước khi chia tay hướng thịnh kinh pháp t r ư ờ n g cùng thành bên ngoài lớn nhất bãi tha ma ta hiểu được ban ngày ban mặt giết người lấy, khí, ban đêm luyện kiếm lấy thu nhận từ khí sắc khí từ ý tràn đầy thời điểm kiếm quyết đi lực liền có thể tăng nhiều doan g ậ t phi nhìn xem trước mặt mình bãi tha ma c h ỉ nghị h lý tự ba huyên lão luyện thành thục cũng sợ hãi doan giật phi tu luyện sát đạo kiếm quyết có cái gì tổn thương bị sư tôn kỳ quái đến trên đồ mình bởi vậy kiệt lực khuyên can thậm chí hắn đã muốn trở về cáo chi sư tôn ít nhất cũng phải cáo chi đại sư tỷ lệ mặn mai tận lực đem chính mình từ đây sự tỉnh bên trong hái ra nhưng mà d o a n giật phi bắt lại ngụy bá huyên cánh tay ánh mắt đột một c h u y ể n đáp xuống trên người hắn ngụy sư minh ngươi là ta sư tôn đệ tử khi trung niên tuổi lớn nhất một cái nhưng cũng là bị ta phụ thân đứng đầu không coi trọng một cái nếu không ngươi cũng không lại nguyện ý đi theo ta cái này con ông cháu tra khắp nơi trộn lẫn ngươi hôm nay nếu là bằng lòng bồi ta tại nơi này cùng nhau tu luyện ta liền đem phụ thân sáng lập thất sắc kiếm quyết toàn bộ truyền thụ cho ngươi ngày sau liền xem như bị phụ thân phát hiện hắn biết rõ là ta truyền thụ cho cũng sẽ không làm có ngươi nhưng ngươi hôm nay nếu là không chịu giút ta như thất s á t kiếm quyết dạng này công pháp ngươi đời này đều không cần hy vọng xa vời phụ thân nhận lấy bảy tên đệ tử truyền thụ xuống kiếm quyết kỳ thật đều chỉ là thất s á t kiếm quyết một phần bảy có thể nói thất s á t kiếm quyết so ngươi tu luyện v ấ t liêu bì kiếm c a o minh mười lần uy lực cũng mạnh hơn mười lần này cái này ngụy bá huyên nhìn xem trước mặt mình đã có chút bệnh tâm thần doán giật phi một chút do dự sau đó trung uy vẫn là tại nguyên địa đứng vững lại ngụy bá huyên trong lòng cũng rõ ràng doán giật phi nói tới được không có nửa điểm sai lầm tư chất bình thường chính mình nếu không bắt được trước mắt cơ hội này đời này đều không thể thu hoạch được thất sắt đạo nhân ch thả xuống được lấy lên được tại kim hồng cốc cùng việt quốc thịnh kinh ở giữa chuyển cái đi về cuối cùng bốn tháng nhưng mà đi qua tại bãi tha ma mấy ngày suy nghĩ sau đó t r ư ơ n g liệt lại tựa hộ như nghĩ thông suốt gì đó hắn tu luyện như trước khắc hộ thế nhưng là mỗi ngày luyện kiếm thời gian nhưng đại phúc giảm b ấ t thậm chí dần dần không luyện t r ư ơ n g truyền lễ biết được việc này nhưng hắn không dám nói cũng không dám hỏi chỉ có thể mỗi ngày làm tốt hậu cần công việc đồng thời suy nghĩ trong đó quan khiếu sở tại kỳ thật kia mấy ngày suy nghĩ cấp chương liệt mang đến đồ vật rất đơn giản lấy lên được thả xuống được tại kia trong mấy ngày hắn đem ba năm sau đó u minh địa viên nhiệm vụ tử vong áp lực tạm thời bông xu sau đó tại tâm trí thanh minh trạng thái bắt đầu so sánh kiếm khí như lũ pháp môn so sánh thượng đan trùn g mạch bản trường so sánh thần nguyên hóa sát pháp môn so sánh địa sát kiếm kinh kiếm lý cuối cùng không gì sánh được xác định cho ra một cái kết luận địa sát kiếm kinh muốn xa xa cao minh qua thần nguyên hóa sát pháp môn chỉ bất quá chính mình phía trước bị tử vong áp lực mễ hoặc thân ở hắn bên trong lại không cách nào nhận biết lo được lo mất lòng tràn đầy hoảng sợ suy nghĩ liền giống như đoán luyện thân thể suy nghĩ quá trình càng t ố n khổ cuối cùng lấy được ích lợi cũng liền càng lớn chương liệt tại bãi tha ma mấy ngày suy nghĩ không có thổ nạp luyện khí cũng không có làm cái khác li so sánh cả người trọn vẹn rơi vào đi cực kỳ thống khổ cuối cùng thống khổ đến cực hạn thời điểm ngược lại đ ố n g nhiên thanh minh theo địa sát kiếm kinh kiếm lý trong đó thu hoạch được chất dinh dưỡng nhận ra công pháp ưu khuyết thậm chí đôi kiếm khí như lũ pháp môn thượng đan trùng mạch bản trường cùng với thần nguyên hóa sát pháp môn đều có một cái tương đối độ sâu lý giải càng ngộ đương nhiên đây là lấy lúc trước hắn mấy năm dụng công làm cơ sở nếu không có này cơ sở cũng không này đột phá trong khoảng thời gian này đến nay trước liệt loại trừ thông thường từ tâm đại pháp tu luyện bên ngoài cũng chỉ tu luyện kiếm khí như tơ pháp môn thậm chí thượng đan trùng mạch bản trương đều không c ò luyện bởi vì tại ngày đó khổ tư bên trong hắn ẩn ẩn cảm nhận được tượng đan trùng mạch bản trương bên trong sử dụng đến kinh mạch khiếu h u y ệ t ẩn có tổn thương tổn hại n à y môn bí pháp sau khi tu luyện thành nhưng thật ra là phải tính dưỡng một đoạn thời gian dù sao để khí phát kiếm phương thức quá bá đạo mà kiếm khí như lũ vẹn vẹn chỉ là đoán luyện kiếm khí lực khống chế một c h ú n g pháp môn trọn vẹn có thể né qua thụ tổn hại kinh mạch hơn nữa này một pháp môn trên lý thuyết rằng là không có tu luyện tới giới hạn ngay hôm đó trương liệt tại linh điền danh giới chỗ tu luyện qua từ tâm đại pháp kiếm khí như lũ pháp môn thường ngày bài học phía sau trở về gia đình đối diện nhưng ngo một người pháp bảo màu xanh lam che mặt mạng che mặt chính là đã từng bị trương liệt đã cứu tính mệnh nữ tu mục vân mà đứng tại nàng bên cạnh tên nam t ử kia bạch y gầy gò nhìn thấy trương liệt phía sau nhanh chóng lấy ra một chút lễ vật mặt lộ cực kỳ chân thành tha thiết lòng cảm kích ngài liền là cứu vân nhi trương liệt sư h i n h a đã sớm từng nghe nói trương sư h i n h đại danh hôm nay nhất nhất gặp chỉ cảm giác phong thái càng thắng tin đồn ách mục sư tỷ xin hỏi vị đạo hữu này là nhìn xem trong tay nam tử chỗ nhất theo lễ vật có linh cựu thị cá cùng với một luồng linh khí tràn trề lam sắc liền vỏ phi kiếm phần lễ vật này thế nhưng là không nhẹ a đây là ta sư huynh vương ngang mục vân sắc mặt đỏ lên ánh mắt hướng phía dưới xem xét nàng tình như vậy trạng thái ở kiếp trước lâu trải qua ân tình trương liệt l i ề n hiểu được c h ỉ ít tại luyện khí cảnh cái này cảnh giới thế giới này người là xa xa không có bên trên cái thế giới người phức tạp như vậy bởi vì quan hệ nhân mạch â n t ì n h vãng lai không có phức tạp như vậy lại không có đủ thời gian tích lũy tự nhiên khó mà đoán luyện ra tâm tư tâm h trầm nhân vật phương sư huynh n g ạ n ộ ngay đây quả thật là quá khắc khí tâm ý ta thu vào nhưng là lễ vật này ta thật sự là không thể nhận bên dưới phía trước mục sư tỷ đã tiễn qua ta một kiện tinh phẩm pháp bảo hôm nay lại thu ngài lễ vật ta trương liệt không khỏi ra mặt quá dày nàng cấp chính là nàng cấp ta tâm ý là ta tâm ý phía trước ta đi ra ngoài tham gia tông môn luyện khí nhiệm vụ hai tháng trước mới trở về trong cốc khi đó biết rõ ngài cứu được nàng nhất mệnh phía sau đã nghĩ tới c ả m tạng chỉ là khi đó trương sư đệ ngươi đi ra ngoài đi du lịch bởi vậy mới kéo tới hôm nay phương ngang cùng trương liệt hai người ngay tại g i ằ n g co một bên mục vân mở miệng nói chuyện trương sư đệ ngươi liền để chúng ta ở bên ngoài ở lại vẫn là ngươi bây giờ phòng bên trong có mỹ mạo sư muội không tiện chúng ta đi vào nữ tu mục vân tính tình cao lãnh nhưng này cũng là muốn nhìn đối với người nào đối với thất sát đạo nhân xuất sắc nhất đệ tử phi diễm kiếm chương liệt mục vân là có lòng kết giao nếu như nói phương ngang lần này đến đây thuần túy là lòng tràn đầy lời cảm kích như vậy mục vân lần này đến đây càng nhiều chính là vì càng sâu song phương hữu nghị tu sĩ con đường cầu đạo phong đao xương kiếm hung hiểm k h ó lường chính mình cùng phương sư huynh đều là thuần túy trường sinh tu sĩ nếu là có thể làm quen thậm chí giao hảo một vị chuyên đấu pháp đầu môn đối với tương lai đạo đồ không thể nghi ngờ là cực lớn giúp đỡ mời vào mời vào mỹ mạo sư mội sư đệ ta c h ỗ này mỹ mạo sư mội là không có lao giả nát rượu cùng lôi thôi đạo sĩ liền có hai cái làm cho người sau khi vào nhà song phương chủ khách ngồi xuống lại khách khí vài câu phương ngang lại một lần nữa xuất ra hắn lễ vật trong đó càng dành quy kia lưỡi phi kiếm mở miệng nói trương sư minh ngài cứu mục sư m ộ i ân tình ta thực tế không thể báo đáp ta là một tên chú kiếm sư này miệng thủy vân kiếm là ta đắc ý làm danh kiếm tặng anh hùng này lưỡi phi kiếm mời ngài nhất định phải nhận lấy tại phương ngang cầm lấy phi kiếm cũng đem rút ra vài tốc một k h ắ c này cả phòng thanh lanh kiếm sáng chói liền một bên mục vân giật này mình liên n a n g đều không nghĩ tới phương n a n g thế mà đem thủy vân kiếm lấy ra chính mình phía trước đã cấp chương liệt đưa ra một kiện tinh ph hiện tại lại tiễn ra thủy vân kiếm lời nói dạng này dùng hết tư nguyên thậm chí sẽ ảnh hưởng hai người đạo đồ tốt kiếm khí thật sự là tốt ta cực kỳ ưa thích nhưng là ta không thể muốn a vừa cười t r ư ơ n g liệt một bên đang thưởng thức sau đó đem này lưỡi phi kiếm trở vào bao đẩy trở về cấp phương ngang hắn hành động này để một bên mục vân h ư u h ư u thở dài một hơi nhưng lại vì mình tâm tư cảm thấy có một chút xấu hổ phương sư minh kỳ thật ta còn thực sự có chuyện muốn nhờ đưa tay ngăn lại phương ngang lần nữa khước từ cái này suy nghĩ t r ư ơ n g liệt cũng là đột nhiên xuất hiện cũng như phúc trí tâm linh một loại t r ư ơ n g liệt mở miệng nói phương sư minh không biết ngươi có thể truyền thụ cho ta luyện kiếm thuật không cần hoàn trình truyền thụ chỉ cần làm cho ta làm sao đem linh quán dung nhập phi kiếm để bản phẩm giai là có thể chương hai mươi b ố kiếm tu huy hoàng c trai trai toàn bộ huyền hoàng đại thế giới có thể nói đều là từ kiếm tu đánh xuống nhưng là kiếm tu đặt xuống cái này thế giới cái này thế giới thiên tâm ngưng tụ phía sau lại không thể lại tiếp nhận kiếm tu thống trị chớ nói cái này thế giới cùng tu sĩ khác chịu không được liền xem như chính kiếm tu cũng chịu không được tại sói so dê nhiều thời điểm tất cả mọi người ăn không đủ no cái thí dụ này không phải như vậy thỏa đáng nhưng cũng còn tính phù hợp tiên kỳ tứ phía t r i n h phạt mở rộng lãnh thổ thời điểm còn tốt tại toàn bộ thế giới giới hạn dần dần ổn định thời điểm tìm không thấy đối thủ kiếm tu đại phái lẫn nhau ở giữa liền công kích lẫn nhau lên tới bọn hắn túng kiếm m à bay khoa ý ân cựu bản m ệ n h k i ế m khí tê thiên liệt điện chức vụ sát phạt khinh thường ngoại đạo nói cách khác loại trừ chiến đấu bên ngoài cơ hồ là không có năng lực sản xuất bọn hắn mặc dù đ ặ t xuống đại đại cương thổ nhưng khó mà đem toàn bộ thế giới kinh doanh tốt cuối cùng tại bốn vạn năm trước kiếm tu chuyển thừa tại tự thân niên của nội đấu cùng với cái khác chính thống đạo nho tu sĩ vây đánh phía dưới triệt để suy sụ hiện tại loại trừ tại trung vực long châu cùng đông vực tần châu còn bảo lưu lấy một bộ phận chuyển thừa bên ngoài cơ hồ đã không nhìn thấy chân chính kiếm đạo tu sĩ đương nhiên thời đại kia kiếm tu cuối cùng điên c u â n phản công cũng cho toàn bộ thế giới mang đến to lớn đau xót đến mức bốn vạn năm đến nay mỗi cái châu tu sĩ đều vô ý thức tị hủy phi kiếm c h á n g h é t phi kiếm cấp cái k h á c loại hình pháp khí cực lớn sinh tồn không gian phát triển chỉ là thời gian là chữa trị hết t h ể thuốc hay bốn vạn năm sau đó phi kiếm lưu hành lại một lần dần dần hưng khởi này dù sao cũng là khắc lục tại tu sĩ trong mạch máu ân k h một ngụm tốt phi kiếm vô luận là dùng tới phi hành vẫn là hộ đạo đều là c ự c tốt luyện k h í sư bên trong dần dần lại lần nữa chi nhánh ra cổ lao chú kiếm sư chức nghiệp phương n a n g chính là dạng này một người tu sĩ cũng là t r ư ơ n g liệt hướng hắn tìm kiếm trợ giúp nguyên nhân một vị nhất lưu thần thương thủ không chỉ là bản thân xạ kích kỹ thuật cao tuyệt hắn nơi nơi bản thân cũng tinh thông súng ống lắp ráp thậm chí là súng ống cải tạo tri thức chính là căn cứ vào điểm này t r ư ơ n g liệt mới vừa cân nhắc từ một phương diện khác đi tìm hiểu phi kiếm nghiên cứu phi kiếm đồng thời lấy địa sắt kiếm kinh bên trong tán loạn kiếm lý cùng thần nguyên hóa sắc pháp quyết dung hợp lẫn nh mục vân đạo lữ chú kiếm sư phương ngang là một cái rất thành thật người h ã n tại minh bạch trương liệt ý nghĩ sau đó cũng không có tiếp nhận trương liệt dành cho linh thạch mà là lựa chọn mang lấy trương liệt đi tới tông môn phường thị đi tìm một vị chân chính đúc kiếm cao thủ nếu trương sư huynh hữu tâm học tập đúc kiếm k h í thuật như vậy ta cảm ơn ngài thủy vân kiếm liền thu hồi nhưng phàm là ta sở hội nhất định biết gì nói đấy bất quá ngài khoản này linh thạch còn có thể lấy dùng đến thuê mớn ư một người khác nếu như ngài có thể thuê mớn đến hắn lời nói kết hợp hai người chúng ta đúc kiếm kỹ thuật tâm đắc tất nhiên có thể để sư h u n h có càng đại thu hoạch phương ngang là một tên có phần có thiên phú chú kiếm sư vô luận là gia tộc của hắn vẫn là sư thừa đều là luyện khí sư nhất mạch có những quan hệ này mạch lạc phương ngang đối với tông môn phía trong đại đa số luyện khí sư nhân phẩm ư u khuyết luyện khí mức độ cơ hồ toàn bộ trong lòng hiểu rõ trương liệt khi hiểu được điểm này phía sau cũng yên lòng để hắn mang lấy chính mình hồng hà phương thị kim hồng cốc cỡ lớn v ư ơ n g thị chi nhất mặc dù khoảng cách cách rất gần nhưng trương liệt một lòng tu luyện công pháp kiếm thuật nhưng cơ hồ cũng không có lại tới đây lần này bị mục vân cùng phương n a n g hai người mang đến lại là kiến thức một lần vườn thị phồn hoa cùng tiếng người huyên áo hồng hà phường thị đã thuộc về là kim hồng cốc môn hộ khu vực thuộc về là tứ giai phường thị hạn mức cao nhất tiếp đãi t ử phủ cảnh tu sĩ đến đây giao dịch cũng gần như không có khả năng có tán tu d á m can đảm ở nơi này náo sự an toàn có đầy đủ bảo hộ thương phẩm cũng nhiều nhân khí tự nhiên là rất hư n g vượng tại phương ngang chỉ huy bên dưới ba người thất truyền tán ngoặt tìm tới một nhà t à n g tại phường thị xó x ỉ n h lao phô con cửa hàng này nhìn qua có chút rách dưới trước cửa treo một mặt kỳ phiên thượng diện ngăn nắp viết năm chữ to cổ ra hỏa luyện phường ta vị sư thúc này tính tình của hắn mặc dù là cổ q á i một điểm nhưng là luyện khí mức độ là không thể chê lão b nói khoác nói mình có thể luyện ra cực phẩm phi kiếm kết quả đây n g ư ơ i trả cho ta luyện khí tư liệu ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i hôm nay không cấp ta một cái thuyết pháp ta đập ngươi này rách dưới cửa hàng phương ngang này một bên ngay tại hướng trương liệt cùng mục vân nói khoác chính mình v ị kia đại ẩn ẩn tại thành thị sư thúc đâu hỏa luyện phường phía trong liền truyền đến dạng này mắng chửi thanh â m ba người liếc nhìn nhau tăng tốc bước chân tiến vào xem xét chỉ gặp một tên thân xuyên đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi chính mang theo một cái lao đầu cái cổ hảo huy quyền muốn đánh tại hôn khói lửa cháy luyện khí cửa hàng bên trong có một ngụm phi kiếm màu xanh biết tại kh dạn nước tổn hại đã linh khí hầu như không còn dừng tay dừng tay luyện khí xảy ra sai sót chúng ta theo giá bồi thường cho ngươi linh thạch cũng là phải ngươi làm sao dám tại nơi này độc thủ phương ngang là thành thật tính tình ba chân bốn cẳng liền chạy đi lên đưa tay đẻ xuống kia tên tu sĩ trẻ tuổi cánh tay nhưng mà trương liệt cùng mục vân lại không có chạy tới mục vân là một tên nữ tu gặp được loại này sự t ì n h phản ứng đầu tiên liền không phải độc thủ mà trương liệt nhưng là nhìn xem kia tên tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hồng t r ư n g ủ y khuất không giống như là vô lý người gây chuyện ngược lại là kia tên bị hắn nhất theo cái cổ háo lao đầu túy nhãn huân huân mặt tướng vô lại. phương ngang ngươi chớ cản trở hắn để hắn đánh để hắn đánh đánh mới tốt đấy hắn động thủ đánh ta ta cũng không cần lại bồi hắn linh thạch ngươi đánh ngươi tranh thủ thời gian đánh ngươi nếu là dám không đánh ngươi chính là cháu của ta vừa nói kia của họ lao đầu một bên đẩy ra phương ngang đem chính mình một bên mặt đưa lên liền là làm cho đối phương v u n g nắm đấm đánh chính mình ngươi ngươi kia tên tu sĩ trẻ tuổi tức g i ậ n đến đều nhanh m u ố n khóc tán tu liều sống liều chết thật vất v ả tới tay một điểm tài liệu tốt không dễ dàng cầm tới này hồng hà trong phường thị tới muốn vì chính mình luyện một ngụm tốt phi kiếm về sau trừ ma vệ đạo tiêu g i a o giữa thiên địa liền trông cậy vào nó vốn là nghĩ đi lớn luyện khí cửa hàng tại mấy nhà cửa hàng lớn cửa ra vào do dự bồi hồi lúc gặp được cái này không muốn một gương mặt mo lao không xấu hổ dùng thoại thuật đem hắn l ừ a gạt tới luyện chế phi kiếm lúc đầu đều đã luyện ra nhị giai trung phẩm phi kiếm tu sĩ trẻ tuổi đã rất hài lòng kết quả trong quá trình lão đầu này nhất định phải sử dụng bí thuật gì nói là có thể đại phúc để bạn phi kiếm phẩm chất thậm chí có thể bởi vậy tế luyện ra thượng phẩm phi kiếm tới sau đó nguyên bản đã ngưng tụ khí hình liền nổ bây giờ lại là tư liệu hủy hết gì đó đều không còn đang giảng giải x cái này tu sĩ、si、trẻ tuổi thức khóc hắn cũng không có thực đánh cái k i a cổ lao đầu chính mình bôi nước mắt hướng cửa hàng bên ngoài đi trương liệt không có cản hắn dễ dàng như vậy tin tưởng hắn người tính tình cũng cần bị chuyện như vậy kích động một lần say mài một cái về sau có lẽ ngược lại có thể tại đạo đồ bên trên đi được càng xa một chút ai phương ngang tiểu t ử ngươi đến chỗ của ta làm cái gì phương ngang nghe vậy nhìn về phía trương liệt hắn vốn là muốn cho trương liệt đi theo chính mình cổ sư thúc học tập đúc kiếm kỹ thuật hiện tại ở trước mặt phát sinh chuyện như vậy hắn nguyên bản lời muốn nói lại là một câu đều nói không nhớ tới a phương sư minh là nghĩ dẫn t i n ta hướng ngài học tập chú kiếm chi thuật phương ngang không mở miệng được chương liệt lại là không có cái gì do dự thứ nhất tại hắn nhìn tới phương ngang là cái thành thật người hắn nói trước mắt cái này họ cổ lao đầu luyện khí thuật tinh xảo lớn như vậy sát xuất liền thật là phi thường tinh xảo thứ hai mới mở cửa hàng thủ nghệ thế nào không thử nghiệm ngoại nhân rất khó biết được nhưng là có thể lâu dài sinh tồn lao điếm nơi nơi đều có không tục thủ nghệ phía ngoài kia mặt vải rách kỳ phiên hun khói lửa cháy đã rất nhiều năm lấy trước mắt cái này người dạng này ác liệt tính cách mở luyện khí cửa hàng như vậy nhiều năm thế mà không đóng cửa nói rõ là thực vô cùng có thủ đoạn hơn nữa cửa hàng bên trong bếp lò bên trong nghiêng đặt vào kia rác hút hình tổn hại tàn kiếm trương liệt cũng nhìn qua tài liệu luyện chế tương đối một loại lấy dạng này luyện khí tư liệu thế mà cũng có thể luyện ra nhị giai trúng phẩm phi kiếm hơn nữa còn có dư lực đi lên cứng rắn nhất tới mặc dù cuối cùng thất bại nhưng chỉ có thể nói rõ đối phương đổ tính rất trọng thủ nghệ lại là có những này là tu học lễ tiếp xuống thời gian hai năm muốn mời cổ sư nhiều hơn c h i ế u cố mời n g à i xem qua vừa nói trương liệt một bên lấy ra một túi linh thạch bảy biện tại lao đầu trước mặt hai trăm khối linh hạch này đã coi như là một khoản nhiều tiền bình thường một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí cũng liền một trăm năm mươi linh thạch trên d ư ớ i thuấn ích lợi còn không có như vậy nhiều hh ắ c ắ c hôm nay là gì đó ngày tốt liên tiếp có chính dê béo đưa tới cửa hai năm này tiền thưởng ra đây cổ lão đầu trực tiếp liền đem trương liệt bông u xuống linh thạch nhấc lên cầm tới phòng bên trong đi mà ở thời điểm này mục vân rời bước tới đến trương liệt trước mặt nói khẽ khuyên n h trương sư đ ệ này người tình như vậy trạng thái ngươi còn tin được hắn sao mục sư tỷ ta là tin được phương ngang sư h u n h ngược lại phương ngang sư h u n h cũng lại ở chỗ này làm cho ta vị tiền bối này bằng lòng chỉ điểm hai câu liền chỉ điểm hai câu không chỉ điểm sau một khoảng thời gian rất nhiều khách nhân thà rằng tìm phương ngang luyện khí cũng không chịu đi tìm tu vi cao hơn một chút cổ lao đầu bởi vì phương ngang phương pháp luyện khí lao đạo c h n m ổn hắn luyện chế pháp khí thời điểm phi thường thận trọng có đôi khi cho dù luyện chế ra tới phi kiếm phẩm giai thấp một chút cũng không lại mạo hiểm đem tư liệu lãng phí hầu như không còn mà cổ lao đầu này người nhưng là không đem hết thể luyện khí tài liệu toàn bộ tiềm lực f khô f hết không chịu nghỉ điều này sẽ đưa đến hắn luyện được pháp khí hoặc là vượt qua tư liệu tiêu chuẩn cao hoặc là khí hình nổ nát tư liệu hầu như không còn mà trương liệt cũng tại cái này tu học qua trình bên trong dần dần hiểu được phi kiếm chọn tài liệu cấu tạo khí hình pháp lực phù văn đường về các phương diện tri thức chương hai mươi lăm chư quân lại đối h ổ khiếu l o n g âm thời gian hai năm nói ngắn cũng không ngắn nhưng tại toàn bộ tinh thần chuyên chú vào một chuyện nào đó bên trên thời điểm kỳ thật thật nhanh liền biết đi qua hai năm này thời gian trương liệt loại trừ bảo trì thông thường từ tâm đại pháp bình thường bài học bên ngoài cũng chỉ chủ tu kiếm khí như lũ pháp môn hai năm này ở giữa loại trừ c h ọ n vẹn đem từ tâm đại pháp tăng lên tới luyện khí tầng bảy cảnh bên ngoài h ã n cơ hồ không còn cầm cầm kiếm trôi không còn tu luyện kiếm thuật c h ọ n vẹn từ một phương diện khác hiểu rõ phi kiếm suy nghĩ kiếm lý thời gian hai năm không ngắn nhưng đối với luyện khí cái này vốn là yêu cầu đầu nhập cả đời tâm huyết tu tiên kỹ nghệ tới nói dù là toàn bộ tinh thần đầu nhập cũng bất quá là để trương liệt tấn thăng làm luyện khí học đồ vẫn là vẹn vẹn sẽ chỉ luyện chế phi kiếm kia một chủng một ngày này cửa hàng công việc hoàn tất đóng lại cửa tiệm sau đó trương liệt cùng phương ngang ở trần trong sân lấy nước lạnh hai năm này mỗi ngày cùng liệt h ỏ a làm bạn làm được cũng đều là thô trọng học đồ công việc trương liệt nguyên bản có chút da thịt trắng nón hiện tại đã trọn vẹn chuyển hóa làm cổ đồng xích xác nửa người trên mỗi một tấc cơ bắp đều sung mãn kiên cố góc cảnh rõ ràng từ tâm đại pháp mượn tiên thiên tri lực đem pháp lực luyện vào huyết mạch đục thân pháp môn để tự thân cơ hồ xem như nửa bức thể tu mặc dù không so được cùng gia i yêu thú nhưng là muốn xa xa so đại đ a số cùng giai nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ cỡ nào t u ổ i của hắn vốn là so trương liệt lớn hơn nhiều phía trước gọi là sư m i n h hoàn toàn là cảm n i ệ m đối phương cứu ái nhân ân tình sư m i n h đi thôi ta tại cửa hàng bên trong ở lại t h u ậ t tiện vân nhi có không ít tướng mạo giỏi nhiều mặt tìm hội giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy cái hết lần này tới lần khác ngươi một cái đều trứng mắt ai ta đi tại đổi kiện sạch sẽ áo bào sau đó phương n g an g hứng thú bừng bừng được rời khỏi mà trương liệt tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng lên tới bắt đầu đọc t h ầ m địa sắt kiếm kinh đây cũng là hắn mỗi ngày phải làm bài học trí nhất hắn không có nói cho phương an không được bao lâu chính mình liền phải đi tham gia vạn kiếp cốc tông môn nhiệm vụ nhiệm vụ này là nội bộ t u y ể n chọn tuyệt đại bộ phận tông môn đệ tử liền biết được nhiệm vụ này tư cách cũng không có chỉ có những cái kia bị sư trưởng trong môn phái thưởng thức nhất đệ tử mới biết nhận mời nếu như cự tuyệt lại sẽ bị nghiêm cấm lộ ra luyện khí cảnh đệ tử có thể giành giật đến tứ giai tài liệu địa phương nếu để cho đại bộ phận đệ tử biết được tất nhiên sẽ dâng lên quá nhiều không sợ sinh tử để cầu đạo đồ tu sĩ mà tiến vào ưu minh địa v i ê n danh ngạch hữu hạn các đại thế lực cũng sớm đã chia cắt sạch sẽ cho dù ai cũng không thể đèm chính mình miệng bên trong thị p h ư ớ ra tính toạ nhiệm kinh trong đầu dường như có kiếm ảnh bay tán loạn biến hóa tới đến cái này thế giới trước mười bốn năm toàn lực luyện công bái nhập kim hồng cốc đạt được địa sát kiếm kinh sau đó ngày đêm luyện kiếm không ngừng đột nhiên lại đem kiếm b u n g ra đó là một loại cảm giác gì chính trương liệt cũng rất khó lấy chuẩn xác hình dung hắn chỉ có thể cảm nhận được tại niệm tụng lấy địa sát kiếm kinh kinh văn đồng thời thể nội thần nguyên hóa sát pháp quyết ngay tại trậm rãi vận chuyển cũng như vòng xoáy kiểu trậm rãi thôn vệ lấy một loại nào đó kỳ dị lực lượng nhưng lại cùng sư tôn thất sát đạo nhân chỗ chuyển chỉ tốt ở bề ngoài giờ này, khắc này trương liệt không biết là cổ ra hỏa luyện phường cửa hàng bên ngoài có một vị khí chất hung ác nham hiểm trung niên đạo nhân bên người đi theo một vị mỹ mạng nữ tu chính nhìn chăm chú lên nơi này lão ngũ hắn là chuyện gì xảy ra không bao lâu thời gian liền muốn tham gia vạn kiếp cốc nhiệm vụ hắn thế mà không khổ tu kiếm thuật ngược lại là tránh né đến nơi đây tại một tên đúc kiếm học đồ ta đi đem hắn bắt tới lệ mạng mai dạng này nói nói, đồng thời quan sát đến chính mình sư tôn thần sắc lo lắng thất sát đạo nhân lại g i ậ n tí m ặ t dưới cái nhìn của nàng lão ngũ đây chính là sợ chết phòng chiến mà lấy sư tôn tính tỉnh trực tiếp ra tay giết lão ngũ đều là rất có thể nhưng mà rất kỳ quái lệ mạng mai chú ý tới sư tôn nhìn về phía chỗ kia viện lạc thần sắc rất là dị thường đó là một loại nàng đi theo sư tôn nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy qua thần sắc lão đại nếu như ngươi hai năm không luyện kiếm thuật sẽ như thế nào căn cơ phù phiếm kiếm quyết hờ hững sư tôn ngài không muốn lo lắng ta cái này đem lão ngũ bắt tới h ả o h ả o mang hắn hai năm này đến nay thất sát đạo nhân bế quan điều c h ỉ n h trạng thái chuẩn bị trùng kích t ử phủ cảnh giới lệ mạng mai một cá nhân chủ trì thất sát độc phụ trừ tự thân tu hành bên ngoài cũng là có thật nhiều sự tình phải bận rộn bởi vậy trong hai năm qua chưa từng chú ý trương liệt hành tùng nếu là đã sớm biết được lấy nàng tính tình chắc chắn sẽ sớm thông báo chương liệt tận khả năng đem chuyện này giấu riêng đến giờ này khắc này hướng cũ kỹ cửa hàng đi đến cũng là lo lắng sau khi lệ mạng mai đến gần cửa hàng thời điểm đột nhiên nàng cảm thụ sau lưng chuyển đến một cô âm lanh kiếm ý to lớn khát máu âm lanh khủng bố đến mức lệ mạng mai bản năng được liền đem tự thân tinh thần đ ố n g nhiên tăng lên tới đối lập đỉnh điểm cũng chính là tại thời khắc này nàng cả người đều cứng ngắc ở đây, đây là thất sát đạo nhân kiếm ý áp bách phía dưới lệ mạng mai không cần quay đầu lại cũng giống như thấy được một đầu to lớn độc lòng còn có nàng sư tôn thân thể phóng l một ậ n phản trời, h ấ đầu to lớn cường tráng mánh hổ hư ảnh đột nhiên sông phá ra đây ngửa mặt lên trời gào ghét tại thời khắc này lệ mạng mai phảng phất bị giáp tại một đầu mánh hổ một đầu hắc long ở giữa thân thể cứng ngắc không thể động đậy Tu lão u nguyên y ệ n thần đại trở về a lấy nơi kia nửa điệu kiếm ý căn bản là đi không gần nơi đó nói xong câu đó thất sát đạo nhân cũng đã quay người rời đi chỉ để lại phía trước một khắc bị chiến ý cùng sát ý hai loại ý chí kẹp lấy toàn thân cứng nờ không thể động đậy lệ mạng mai bỗng nhiên ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm tốn sức thở h à o hẹn nào đó người chiến ý cũng không có mạnh đến có thể trực tiếp áp đảo một tên luyện khí hậu kỳ pháp lực thậm chí xa xa so với mình càng thâm hậu tu sĩ tình trạng chỉ là tại thất sát đạo nhân khí tức dẫn dắt bên dưới hiện lộ ra một loại nào đó cường hãn bản chất chí ít tại thời khắc này lệ mạng mai trong lòng bên trong đã hoàn toàn xác định mình bây giờ đã xa xa không phải cái này ngũ sư đệ đối thủ sư tôn ngày bế quan hai năm nay giật phi cùng ủy bá huyên cũng biến mất vô tùng có người từng tại việt quốc gặp qua bọn hắn ta phái người đi tìm nhưng là giật phi đã không ở nơi đó. sau này theo đuổi bắt kịp thất sát đạo nhân nói như vậy không ngại dù sao cũng là ta dẫn thiên cựu nhi tử tổng không lại như vậy mà đơn giản liền chết ở bên ngoài để tiểu tử kêu ma luyện một lần cũng tốt thất sát đạo nhân tại hơi chút suy nghĩ phía sau dạng này trả lời Trưng Thủy Quân, chú Anh thạch. Ha ha ha ha, ta luyện thành, ta cuối cùng tại luyện thành thất sát kiếm trận. trong thà trong. Tóc Quân, ảnh luyện cùng luyện Vóng hoang sơn Bích bai bại bù phía chú cuối Ha ha ha ha, Ha ha ha ha ha. khô hai lâm ma, láo kiếm xù đêm đó ai còn dám xem thường ta ta luyện thành thất s á t kiếm trận phát tiết giống to lúc tóc hai bù sù nam tử trận dương lên đầu tại kia hắc bạch pha t ạ p tóc dối ở giữa h i ể n lộ ra một trường trung niên nam tử khuôn mặt nếu như giờ này k h ắ c này l ệ mạn mai hoặc là trương liệt tại nơi này liền có thể nhận ra cái này nam nhân chính là đã mất tích hơn hai năm ngụy bá huyên tới ngón trò cùng ngón giữa cũng thành kiếm quyết gầm nhẹ một tiếng nương theo lấy thần thức pháp lực tôi h động hắn đánh vác lấy hộp kiếm bên trong nương theo lấy linh quang quyết tán b ỗ n nhiên mở ra bẩy trôi tạo hình bất đồng phi kiếm phá không thể phi mà ra tại ngụy bá huyên điều khiển phía dưới dù đi ngang qua toa như dựng cánh tay dùng. ẩn thành kiếm trận thế thất sắc kiếm trận một khi tu thành giống như bảy thanh trên phi kiếm đều có tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ kiếm lực cùng người đ ấ u kiếm như bảy người đồng thời vây công một người h ú n g chi thất kiếm thành trận huyền diệu vô cùng chiến lược như vậy liền xem như đối diện trúc cơ cảnh tu sĩ cũng có sức đánh một trận diễn luyện một phen cuối cùng tại vừa lòng thỏa ý được đem bảy thanh phi kiếm lại một lần nữa thu nhập hộp kiếm bên trong ở thời điểm này ngụy bã Bán... huyên tâm tình cuối cùng tại sơ sơ bình phục cũng chính là ở thời điểm này hắn ẩn ẩn cảm nhận được thăm dò cảm giác ai ai ở đâu chất những người đi qua này gần ba năm không ngừng giết người cùng thôn vệ o nguyễn bá huyên thần thức tu vi tiềm lực cực lớn kích phát như đổi lại là ba năm phía trước hắn xa xa không có hiện tại dạng này nhạy cảm sau đó nguyễn bá huyên liền thấy nam nhân kia một tên nhất theo trường kiếm tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân gần ba năm khổ tu cũng không có tại dón o giật phi trên thân lưu lại dấu vết gì hắn căn g cơ nếu so với nguyễn bá huyên thâm hậu quá nhiều từ nhỏ đã có tốt nhất đủ loại tư nguyên lại thêm thất sát đạo nhân gần như tay nắm tay chỉ bảo có thể nói rất nhiều từ phụ cảnh kim đan cảnh cao dai tu sĩ hậu nhân cũng không có dón giật phi như vậy ngoại bộ điều kiện cho nên mấy năm này khổ tu gần như hao hết ngụy bá huyên tâm huyết nhưng đối với d o a n giật phi tới nói vẹn vẹn chỉ là để hắn tái nhận một tròm tóc mà thôi càng nói thêm hơn tiềm lực kích phát mà không phải căn cơ thủ tổn hại hô nguyên lai là d o a n sư đệ a ngươi dọa sư h i n h một ngày nhìn thấy là d o a n giật phi ngụy bá h u y ê n thở dài nhẹ nhõm sau đó hắn liền hướng đối phương đi đến nhưng mà này bước chân đi đến phân nửa lúc liền đi không được rồi bởi vì hắn phát hiện trước mặt d o a n giật phi liếc mắt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình gần nhất đã qua một năm ngụy bá h u y n biết do doãn giật phi mỗi lần giết người thời điểm khoe miệng đều biết xuất hiện cái này qu ngươi ngươi trái cây c h í n m ọ n g cũng là thời gian cái k i a thu hoạch được chờ đợi thêm nữa liền mục nát bang dẫn đầu xuất kiếm cũng không phải là doán ra phi mà là không chịu nổi tâm lý áp lực ngụy bá huyên bị đối phương k i a tử khí tẩm nhiễm có chút phát đ u ổ i trong mắt nhìn chăm chú lên để ngụy bá huyên chỉ cảm thấy chính mình bị một đầu kịch độc xà triển tại thân bên trên một dạng hắn cảm thấy lúc này nếu không xuất kiếm tự thân chỉ sợ liền xuất kiếm cơ hội cũng không tại sao muốn giết ta một kiếm chém ra thất kiếm tể động ngụy bá huyên trước hết nhất thi triển ra là tự thân tu luyện nhiều năm phất liêu bị kiếm tại bốn phía bay kiếm khí cơ giao cảm phía dưới bốn phía giữa núi rừng hạ lạc lá khô đều hướng dẫn o giật phi thổi cạo m à đi nương theo lấy r ụ n g mánh lao tới còn có ẩn tàng tại lá rụng ở giữa phất liễu kiếm khí vô hình vô ảnh kiếm vụ giết người nhưng mà kia đánh tới phất liễu kiếm khí đánh vào dón o giật phi trước mặt thể nội ở trong quá trình này hình như có kiếm quang hữu sáng lời sau một k h ắ c phất liễu kiếm khí liền đã chìm vào biển cả kiểu tan giã được vô ảnh vô t u n g không gặp lại bộ dạng ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ tâm lý cảm giác c áp bách càng làm cho ngụy bá huyên căn bản cũng không dám quay đầu phi độn thoát đi tại khoảng cách này chính mình xoay người một sát na kia liền biết bị bỗng nhiên ra khỏi vỏ phi kiếm chém rách thành hai đoạn thất sát kiếm quyết thất kiếm tể phi hai năm này nhiều khổ tu mặc dù để ngụy bá huyên kiếm khí kiếm ý công phu đều thu được cực lớn tăng trưởng nhưng trên thực tế hắn căn cơ không đủ cứng rắn tiềm lực không đủ lấy loại này ma đạo tinh tiến pháp cưỡng ép thúc giục kích động tiềm năng ba phần được lợi bảy phần tệ nạn kéo dài lâu này liền chính hắn cũng không biết được những năm gần đây hắn tâm linh c sức chịu đựng ngày càng cắt giảm doan giật phi đem những này đều nhìn ở trong mắt nhưng không nói cho ngụy bá huyên hắn sở d ĩ truyền thụ ngụy bá huyên trọn vẹn thất sát kiếm quyết liền là lấy đối phương làm tự thân so sánh là một chủng khác loại đạo lữ hiện tại kiếm đã mài r u a ra đây còn giữ say kiếm thạch làm cái gì nhưng mà những n à y ngụy bá huyên lại không biết tỉnh giờ này k h ắ c này hắn toàn lực thôi phát lấy pháp quyết đồng thời lại có chút lo trước lo sau lo lắng thật nặng tổn thương doan giật phi cùng sư tôn thất sát đạo nhân ở giữa cũng không còn cách nào vắn hồi ông nương theo lấy kiếm minh bảy thanh phi kiếm tại ngụy bá huyên toàn bộ pháp lực thôi động phía dưới đ ô n g nhiên hướng d o a n giật phi bay nhanh mà đi đáng tiếc kiếm lực tuy chân kiếm ý như n g yếu kia bảy thanh phi kiếm tại hai người giữa không c h u n g đ ố n g nhiên hợp tụ hóa thành một thanh kiếm khí tăng gấp đội khí kiếm nhưng mà đối diện dạng này gần như đủ để đối trúc cơ cảnh tu sĩ tạo thành nhất định uy hiếp một kích d o a n giật phi vẹn vẹn chỉ phát ra một kiếm phi kiếm trong tay ra khỏi vỏ máu nhuộn thế giới ngụy bá huyên chỉ cảm thấy tự thân trước mắt đ ỗ n g nhiên đỏ s ậ m một cái trước mắt sau một khắc toàn thân pháp lực liền đều biến mất đi xuống vang vang vang vang vang v a n g một thanh đón một thanh phi kiếm từ đỉnh đầu giữa không trung rơi xuống liên tiếp nghiêng rơi trước mặt ngụy bá huyên bùn phía bọn chúng tại run dày gào thét cũng chính là tại thời khắc này ngụy bá huyên trên chắn chỗ mi tâm chậm rãi tràn ra nhất đạo cực điểm giữ t ậ n kiếm miệng gió giật phi vẹn vẹn chỉ phát ra một kiếm liền phá hết ngụy bá huyên kiếm trận đoạt đi vị này ngụy sư huynh tính mệnh chậm rãi đem trôi này vừa mới đoạt đi một người tu sĩ tính mệnh phi kiếm quy về trong vỏ tiêu màu đỏ sầm phán phất huyết sắc như thủy tinh phi kiếm càng phát đỏ thấm phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra máu tươi đến ra đi thử sư thúc tại chém giết ngụy bá huyên đem cả người sát khí sát khí sau khi sau khi ba ba ba ba. đặc sắc thật sự là đặc sắc đồng môn tương t à n kiếm s á t lẫn nhau ăn thật không hổ là thất s á t kia lao thất phu nhi tử cùng hắn lao tử năm đó thật sự là không có sai biệt đức hạnh a nương theo lấy hai tay thủ trưởng nhẹ kích thanh âm một tên b ề ngoài tao nhã vóc dáng không cao mặc một thân rộng giai trưởng sam trung niên nam tử chậm rãi theo phía sau cây đ ê m tối trong đó đi ra da của hắn trắng nón trên mặt cũng nụ cười không ngừng nhìn qua nên là một vị vô cùng tốt người nói chuyện nhưng mà mời hắn đến chỗ này dón giật phi lại là biết đến vị này bích thủy quân tử hưu là liền hắn phụ thân đều kiên kỵ mấy phần như rán độc nhân vật việt quốc, Kim Hồng quốc toàn bộ tông môn vừa chính vừa t à vô luận là tông môn công pháp vẫn là môn quy hệ thống đều không nghiêng về chính ma bất kỳ bên nào bị cho rằng là một lòng cầu đạo tông môn nhưng mà bích thủy quân từ hưu lại là v i ệ t quốc tu hành giới có phần có danh tiếng tà đạo tu sĩ hắn sát nhân và bảo an toán đồng bạn đủ loại b ẩ n sự tình đều làm qua nhưng an an ổn ổn sống đến nay đồng thời hắn cũng là thất sát đạo nhân trong tông môn số lượng không nhiều t ử thủ từ sư thúc vừa mới một màn kia ngơi ư cũng đã lấy chú ảnh thạch ghi chép lại đi rõ ràng rất rõ ràng đối phương tính nguy hiểm nhưng mà doán giật phi lại như cũ dạng này nói loại này bị tiểu bồi năm chắc cục diện cảm giác để từ hưu âm th nhưng hắn như xưa có phần có hứng thú dù sao chuyến này thu hoạch tương đối khá vì giữ gìn tông môn trật tự kéo dài chính thống đạo nho truyền thừa toàn bộ thông huyền tu giới trừ số ít thuần túy ma đạo tông bên ngoài tuyệt đại đa số tông môn đầu thứ nhất m ô n q uy liền là cấm chỉ đồng môn tương t à n doãn giật phi trái với đầu này thì là thất sát đạo nhân tại tông môn phía trong cực có địa vị là có thể cùng ba vị tông môn láo tổ chen mồn vào được người nếu là nhất định phải bảo vệ chính mình cái này con trai độc nhất lời nói cũng giống vậy muốn bị nghiêm khắc trừng phạt liền là không lại ảnh hưởng đến tính mệnh cũng rất có thể lại mất đi tông môn tín nhiệm tiến tới mất đi thu hoạch được tông môn t bởi vậy giờ này khắp này bích thủy quân là cực kỳ khoái hoạt hắn cũng không thèm để ý lúc này bị trước mắt cái này tên đ i ê n mang kéo một cái câu chuyện ta kim hồng cốc mặc dù cũng không phải là chính đạo tô n g môn nhưng là đồng môn tương tàn vẫn là tối kỵ có kia khỏi chú h n h thạch sư thúc liền có công kích cha của ta cơ hội tốt vô cùng bất quá thì là lật đổ cha ta sư thúc cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch được gì đó thực chất chỗ tốt ngươi đến cùng muốn nói gì đó ngay vậy bích thủy quân từ hưu hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên doãn giận phi hiện ra một chủ nguy hiểm ý vị này dá ngoại hoang vu xem như chúc cơ cảnh tu sĩ từ hưu giết tên tiệu từ trước mắt、này. cũng có cực lớn nắm chắc thần không biết quỷ không hay vạn k i ế p cốc u minh địa huyên nhiệm vụ sư thúc trên tay hẳn là có một cái danh sách đề cử a ta nguyện lấy sư thúc đệ tử thân phận thêm vào nhiệm vụ lần này thanh dương tử lão tổ yêu cầu u minh linh châu tẩy luyện pháp bảo giật phi tất nhiên vì lão tổ đợt đến ha ha ha ha ha ha ha do thiên c ử u đến cùng là tạo gì đó nghiệt vậy mà sinh ra ngươi như vậy cái ác độc vương bắt đản g t ố t t ố t cái này danh sách đề cử ngươi nếu mớn như vậy lao phu liền tặng cho người tốt trâm đã khoa ý cười lớn bích thủy quân từ hưu đang chuẩn bị rời đi nhưng bị doãn giật phi cấp gọi lại tiểu tử ngươi còn có chuyện gì chương ũ n g k ô n g gì, có cái đại sự gì, chỉ đại đã sự s là hai mươi bảy quán triệt đức ý chí náo nhiệt ồn ào hồng hà phương thị vắng vẻ cổ ra hỏa lệ phượng t g i ớ nay khắc này nhị giai trung phẩm phi kiếm hóa nước đang cùng ẩm huyết thạch dần dần rung hợp một thể đặc tính giao hòa vốn là nhị giai trung phẩm phi kiếm kết hợp ẩm huyết thạch lại thêm cổ lao đầu cao minh luyện khí mức độ thậm chí có qua nửa cơ hội dung luyện ra một ngụm cực phẩm phi kiếm đây cũng là cổ lao đầu đương thuận xuất thủ nguyên nhân thời gian hai năm đi qua cái này tính tình cổ quái lao đầu cũng cùng phương ngang trương liệt hai người trung đụng được lãnh đạo bất quá hắn vẫn là lại mở miệng thỉnh thoảng chỉ điểm một đôi lời cũng hoàn toàn chính xác có thể để cho hai người được kích lợi không nhỏ cổ lao đầu chìm đắm luyện khí chi thuật cả đời mặc dù duy nhất có luyện khí hậu kỳ cảnh giới tu vi nhưng hắn luyện khí thuật nhưng gần như đã tấn thăng đến tầm giai thiên phú như vậy t à i t ì n h nếu không phải tính tình cổ quái sơ qua sẽ làm chút chuyện kết giao một chút người tông môn đều biết đại lực nâng đỡ hắn tấn thăng chút cơ cảnh cổ lao đầu k h ô n g ngự lấy p h á p quyết nhìn chăm chú lên khí trong lò phi kiếm hắn trong ánh mắt lóe ra phấn khởi quan mang hắn trời sinh thích cờ bạc nhưng hắn ưa thích t r u n g phẩm pháp khí hắn muốn luyện chế thành thượng phẩm pháp khí thượng phẩm pháp khí mặc dù làm như vậy lúc nào cũng thua nhiều t h ắ n g ít nhưng là mỗi lần thành công một k h ắ c này đều để tự thân cảm thấy phát tự thân tâm mãnh liệt k h ó i ý lần này cũng giống như nhau vì có thể để cao sát xuất thành công cổ lão đầu thậm chí chính mình hướng lần này luyện khí bên trong mua thêm rất nhiều tư liệu chính là vì truy cầu kiệu cực hạn k h ó i ý nhưng mà trầm mê trong đó cổ lão đầu cũng không có chú ý tới ngay tại cho mình trợ thủ hai người trẻ tuổi bọn hắn lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu theo thời gian trôi qua bị tăng thêm nhập một chút cao cấp tư liệu c h ỉ n h thể khí hình càng phát nhân hậu hoa đức cùng ẩm huyết thạch tương đối hoàn mỹ hòa thành một thể ở trong quá trình này cổ lao đầu kia tinh xảo thuần thục trí cực pháp quyết khống ngự pháp lực đường về đặt những này dùng dài rằng giặc thời gian tích lũy ra đầy kinh nghiệm đều làm vương ngang cùng chương liệt hai người cảm giác nhìn má than thở cảm thấy cực thụ ích lợi khí hình dần dần thành một lần nữa đúc nóng mà ra phi kiếm kiếm dài hai thước chín tấc kiếm thể toàn thân hiện lên xích h ồ n g s á c luyện đi t ạ c chất kiếm khí nội liễm chỉnh thanh phi kiếm tràn đầy một cỗ bách chiến cao chót vót hạ liệt nhuệ khí ngốc trời hai năm này nửa thời nhưng là cực lớn tăng nhiều tri thức để hắn có thể vì chính mình lượng thân định chế thiết kế ra một thanh thích hợp nhất tự thân công pháp quen thuộc tính cách phi kiếm đây đối với một tên chuyên dùng kiếm tu sĩ tới nói thậm chí có thể để phi kiếm thực chất v i lực cứ thế mà để bạn một phẩm d a i lập tức đến thời điểm lập tức liền muốn tới để ta khoái hoạt thời điểm trong lò phi kiếm luyện chế dần dần đến gần đến hồi cối u luyện kiếm lô phía trước cổ l ã o đầu trong tay hắn p h á p quyết biến hóa đánh ra được cảng phát nhanh chóng hắn trong mắt đều tại huyết trương cả người vô ý thức dần dần tới gần kiếm lô nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này a đánh một bên ngay tại c h ợ thủ trương liệt đông nhiên ở giữa bạo khởi bay lên nhất quyền đánh vào cổ lao đầu trên mặt to lớn lực đạo đem lao đầu cả người đánh cho ba trăm sáu mươi độ liên tiếp lượt vòng giống như l à như đạn pháo bay ra ngoài cùng lúc đó phương ngang tựa như là đối một màn này không ngạc nhiên chút nào chỉ là trương liệt xuất thủ nặng như vậy để hắn mỹ mắt rực một cái nhưng vẫn là không có cái gì do dự v ọ t tới luyện kiếm lô phía trước thay thế cổ lao đầu hoàn thành luyện kiếm kết thúc công việc công việc các ngươi chơi gì đó các ngươi đang làm gì không muốn a không muốn a ta có qua nửa nắm chắc luyện chế ra cực phẩm hòa hệ phi kiếm không muốn a sáu thành ta có sáu thành nắm chắc đem nó luyện ra a trương liệt nắm đấm tuy nặng nhưng là hắn bên trên cũng không có bổ sung bất luận cái gì pháp lực cổ lão đầu niên kỳ t ù y lớn nhưng là hắn dù sao cũng là một người tu sĩ loại công kích này nhiều lắm là để hắn mặt bên trên thê thảm mà thôi pháp lực vận chuyển ở giữa căn bản liền sẽ không có cái gì chân thực thương tổn vậy mà lúc này giờ phút này trương liệt cùng phương ngang hai người làm những chuyện như vậy lại làm cho cổ lão đầu triệt để phát điên tại trương liệt ngăn cản phía dưới phương ngang đã bắt đầu bắt tay vào ngưng khí thành hình đây là hai người đã sớm đã buôn bán lựa tốt trương liệt đem chính mình luyện thành kiếm này phía sau muốn tham gia một cái cực nguy hiểm nhiệm vụ sự tình. cùng phương ngang nói mà phương ngang bất quá là một tên nhị giai trung phẩm luyện khí sư hắn căn bản cũng không có lòng tin hoàn mỹ dung luyện cũng đem hỏa đức phi kiếm cùng ấm huyết thạch toàn bộ tiềm lực kích phát ra đến mà hắn lại muốn giúp trương liệt thế là hai người này liền nghĩ ra như vậy một cái tổn hại chiêu mời cổ lao đầu xuất thủ sau đó hai người ở một bên trợ thủ tại luyện kiếm công việc đại bộ phận hoàn thành thời gian từ trương liệt bất ngờ xuất thủ chế trụ cổ lao đầu từ phương ngang xuất thủ ngưng kiếm thành hình ở thời điểm này phi kiếm đã cơ bản luyện thành bởi vậy cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng kiếm khí phẩm chất cũng không lâu lắm hồng hà phương thị trên đường cái liền có thật nhiều tán tu nhìn thấy một cái nửa người trên không mặc quần áo thấp bé lao đầu d ơ cao lên hai ngụm kiếm đuổi theo hai tên như nhau nửa người trên không mặc quần áo nam nhân trẻ tổ u i chém này hai vương bắt con nghẹ quá cờ mờ nờ thất đức lao đầu đời này liền như vậy yêu thích hai người bọn hắn nửa đường cấp kết thúc nhưng mà cổ lao đầu đời này trầm mê ở l u y ệ n khí gần như liền không rời đi tô n g môn cũng không tu luyện qua gì đó dùng cho chiến đấu pháp thuật thì là d ơ cao lên hai ngụm kiếm thì là trương liệt cùng phương ngang hai người cũng không hoàn thủ hắn cũng không thể cầm hai người này thế nào còn rất nhanh đưa tới tông môn đội chấp pháp đem lao đem lao đầu bắt Trương Liệt cùng phương ngang hai người cũng sớm đã chạy mất ta thuốc tội chết Phương người như sư cùng ngang cũng dạng. Lần này hai chạy cổ sư thuốc cấp đắc sớm xem đem đã để, vừa ề sau tới cửa lao ta chém, bất quá hai đầu đuổi quá cuối tới theo bất vất phải còn chém, cùng nhục là làm năm mắn không vả, may v mệnh.、Vừa、nói phương ngang một bên cầm trong tay nhị giai thượng phẩm phi kiếm hai tay đưa đến trương liệt trước mặt không không chỉ là nhị giai thượng phẩm vừa mới cổ lao đầu kích phát luyện tài tiềm lực pháp quyết đã đánh ra phân nửa này thanh kiếm gần như đã là nửa bức cực phẩm thực dụng uy lực so tầm thường nhị giai thượng phẩm phi kiếm còn muốn vượt qua mấy phần mà tại trương liệt trong tay càng có nhất định tăng thêm đa tạp h ư ơ n g sư h u n h v ề s a u phương sư huynh cùng mục vân sư tị phạm là có chuyện liền đến tìm ta trương liệt phạm là có khả năng tuyệt không chối tử trương sư đệ nói quá lời ta cũng là báo đáp ngươi ân tình phương ngang c ư ờ i dạng này trả lời hắn mặc dù thành thật nhưng đi qua hai năm ở chung nhưng cũng biết kết giao với trước mắt dạng này một vị tiền đồ xa lớn tu sĩ ý vị như thế nào như vậy tự hạn chế khắc hộ hiếu học tu sĩ tương lai thực vô cùng có cơ hội đi đến mình cùng mục vân xa xa tới không tới cảnh giới mà vào giờ phút này t r ư ơ n liệt nắm trong tay kiềm khí tâm bên trong gào thép chiến ý đấu trí gần như đã nhanh muốn ép không được đại đạo chỉ có thể kiếm bên trên lấy tiếp xuống liền là vạn k i ế p cốc một nhóm Trưng 28, huyền tuẫn, linh giáp mặc dù là tích xúc chiến ý không dễ dàng xuất thủ nhưng tại thu hoạch được sau khi cường hóa phi kiếm phía sau trương liệt vẫn là tại hôm đó đáp lấy nguyệt sắc m ú a kiếm linh mộ một lần nữa thích đứng khống chế một phen mới đúc thành hỏa đức phi kiếm cùng tự thân ẩ n ẩ n sinh ra một t r ù n g huyết mạch tương liên giao hòa cảm giác bởi vậy vận chuyển đâm tới đều vừa lòng đẹp ý điệp ra bên trên hai năm này đến nay ngày đêm tu chỉ không ngừng kiếm khí như lũ pháp môn trương liệt cuối cùng tại có thể xác định tự thân chiến lực so với hai năm trước tăng lên không chỉ một lần lựa chọn của mình là chính xác có thời điểm tạm thời bông u xuống ngược lại có thể theo k h á c một cái góc độ càng hiểu hơn sáng sớm hôm sau tại tông môn nhiệm vụ triệu tập thời điểm đối ứng quyển trục sách liền biết t ầ n lần phát sáng nóng lên trương liệt đem màu tím đen quyển trục đặt ở phòng trên mặt bàn cùng nhau cất đặt lấy còn có một mặt mang lấy quy giáp hoa văn tâm c h ắ n nhỏ huyền giáp thuẫn nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí mặc dù sử dụng phương thức vô cùng đơn giản nhưng tuyệt đối phòng ngự lực nhưng phi thường chất tuyệt đây là sáng nay theo sư tôn thất sát đạo nhân nơi đó sai người đưa tới phòng ngự pháp khí tại chấp hành nhiệm vụ tại trời ban cho phòng ngự pháp khí thời cơ lựa chọn phi thường khảo cứu một mặt là không nguyện đệ tử bởi vì phòng ngự pháp khí uy lực mà khinh thường tự thân kiếm thuật tu học một phương diện khác cái này hoàn toàn không có tu sĩ khác l à c hơn phòng ngự pháp khí sơ sơ tế luyện liền có thể sử dụng bởi vì sử dụng đơn giản cũng không cần tích lũy quá nhiều kinh nghiệm liền có thể phát huy ra uy lực t h â n nguyên hóa sát pháp môn nhị giai thượng phẩm pháp khí huyền giáp thuẫn hai cái này liền là thất sát đạo nhân đối với mình đệ tử trương liệt toàn bộ đầu tư nếu như lần này trương liệt có thể lần này h u minh địa viên bên trong thu hoạch được đủ chỗ tốt như vậy thất sát đạo nhân cũng lại bởi vậy cực lớn t u y ệ t đại đa số tu tiên giả bồi dưỡng đồ đệ mục đích chính là ở đây là có thể mang đến thiết thực lợi ích một cái p h á p m ô n một kiện nhị giai pháp khí l i ề u mạng tứ giai linh vật tịch ma kim toa thì là thất bại thất sát đạo nhân tổn thất cũng có thể tiếp nhận nếu là thành công tiến thêm một bước đạo đồ liền mở ra n à y chương là phi viêm h ỏ a phủ dùng đến ấy nhiều đối thủ gây ra hối loạn n à y chương là hàn băng phủ dùng đến vây khốn đối thủ chế tạo chạy trốn cơ hội n à y chương liền lợi hại nay chương là đội địa phủ còn có hai chương kim cang giới phủ ngươi nhưng muốn bất lấy một điểm sử dụng hồng hà phường linh điền khác biệt đơn sơ bên trong nhà gỗ t r ư ơ n g liệt bên trong mặc thiết c ấ c t i giáp áo khoác b o bảo gánh vác trường kiếm đồng thời tứ thúc trương t r u y ề n lễ lao thao được đem một đầu ra chế phủ túi giúp hắn cột vào trên chân trái dạng này lấy dùng linh phủ thời điểm phát huy linh phủ thời điểm đều phải so sử dụng thần thức theo trong túi càng k h ô n lựa chọn sử dụng càng nhanh hơn, hơn một hai phần trọng yếu nhất chính là không dùng phân tán mất thần thức chú ý lực xem như luyện khí tu sĩ tiểu cực phẩm phụ đủ t r ú c cơ cảnh tu sĩ tiểu cực phẩm phụ liền không quá cần dùng đến những thứ này nhìn xem ra chế phủ trong túi sắp xếp đầy ấp chỉnh chỉnh tề tề phụ trị chương liệt hơi kinh ngạt mà hỏ bởi vì tự thân tu luyện tư chất cực kém lại thêm tính cách nguyên nhân chương liệt sử dụng linh thạch chi tiêu là rất lớn duy trì thường ngày tiến độ tu luyện chi tiêu lại thêm một lần nữa hoàn mỹ đ o á n tạo hỏa đức phi kiếm liền xem như có một khoản khoản thu nhập thêm hai năm này cũng tiêu đến không sai bị lắm chương liệt xác định chính mình tứ thuốc trương truyền lễ trên thân cũng sẽ không có quá nhiều linh thạch tộc trưởng trương tương thần dành cho kia sáu trăm khối linh thạch đã sớm tiêu đến sạch sẽ Ai, người tứ thuốc những này nằm vẫn tứ thuốc tứ thúc ngươi đ ừ n g g ạ ta t ngươi nói cho ta ngươi đến cùng làm sao vậy bán cái gì đó trương liệt đưa tay đệ lại tứ thúc trương truyền lễ đôi vai nhìn chăm chú lên lao đầu ánh mắt hỏi như vậy lao đầu đầu tiên là né tránh nhưng không chịu nổi trương liệt ánh mắt sắp bén trung quy vẫn là nói mượn một điểm tiền cho vay nặng lãi chờ ngươi trở về chẳng phải trả lại ạ ấn tử t i ề n liền là cổ đại vay nặng lãi tại kim hồng cốc phía trong những ngày năm tứ thúc trương truyền lễ cũng quen biết một chút người thế mà vẫn thật là mượn đến tứ thúc có thể ta nếu là về không được đâu phi phi n g ư liệt ngươi này làm sao nói chuyện đâu phi phi nhìn xem trước mặt tứ thúc nhìn xem chính mình phủ trong túi cắm vào những cái kia linh phủ nửa ngày chưng ơ liệt bất ngờ lắc đầu cười chính mình này tứ thúc cũng thật là thật lợi hại năm đó những cái kia kiếm tiên mặc dù mang xuống một chút phật tu truyền thừa nhưng là tại kiếm tu hoành hành thời đại nguyện ý tu học phật pháp tu sĩ số lượng ít chỉ là phật pháp hiếu học dễ dàng thờ thủ hơn nữa đối phó phần lớn tà linh quỷ vật đều có cường lực tác dụng khắc chế bởi vậy mới cố ý lưu lại một chi truyền thừa hiện tại đã là rất ít gặp lại không nghĩ rằng chính mình tứ thúc vẫn có thể lộng đến hai trường kim can giới phủ thứ này tại u minh địa viên đích thật là chuyên nghiệp c ù n một cũng thật sự là làm khó tứ thuốc. Tứ thuốc. ta đi về sau cách những cái kia cho vay nặng lai xa một chút đều không phải là người tốt lành gì gặp trên mặt bàn màu tím đen quyển trục đã khí diễm bốc cháy lên t r ư ơ n g liệt tiến lên phía trước cầm lấy quyển trục phía sau liền đi ra nhà gỗ cho vay nặng lãi người lân yếu sợ mạnh tâm địa muốn độc hạ thủ phải độc phong cấp thực lực người mạnh mẽ hắn đụng bất quá người ta cũng không có cách nào thúc giục cho nên chỉ có thể phong cấp những cái kia tu vi yếu ớt người mà những người này bồi hoàn năng lực vốn là có giới hạn một khi mượn ấn tử tiền nơi nơi đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương loại thời điểm này liền muốn tâm địa độc thủ đoạn tàn nhẫn đem đối phương còn lại tư nguyên toàn bộ ép ra đây đây mới là những người kia chủ yếu hích lợi nguồn gốc trương liệt nếu là chết rồi thì cũng thôi đi trương liệt nếu là sống sót theo u minh địa viên nhiệm vụ bên trong trở về những cái kia cho vay nặng lãi người sợ là liền lợi tức đều không lại thu nhiều nửa phần ngược lại có thể sẽ dính sát tạo quan hệ tìm kiếm ô dù đối với trong này đạo lý trương liệt là tâm bên trong rõ ràng bởi vậy tứ thúc mượn cũng liền mượn không phải cái đại sự gì về sau có trả hay không thì phải nhìn mình tâm tình mặc dù dạng này nghĩ có chút tự cho là đúng có chút tự phụ nhưng là giờ này khắc này trương liệt cũng căn bản liền không lại suy nghĩ chính mình khả năng chết tại u minh địa viên bên trong khả năng Đại tư h u ố chương đồng à n h t r Liệt k hai ô n g chế p mươi h n tông môn g n chín ư thứ một tu tiên gia tộc minh k h c tri hà mưa dầm mông lung ở vào dây núi ở giữa có một quần tu sĩ hội tụ giữa bọn hắn địa vị t r ê n lệch một cái liền có thể nhìn ra được đứng tại nơi trung tâm nhất hai người liền như vậy tùy ý đứng đấy xung quanh nhưng chống đi một mảng lớn đến bị tu sĩ khác lấy một chủng cực điểm ánh mắt kính sợ l i ế t trộm hai người kia theo thứ tự là một tên áo bào trắng lao giả một tên áo đen nữ tu áo bào trắng lao giả vẻ mặt gầy gò nghiêm túc khép hở hai mắt áo đen nữ tu làn da trắng như tuyết dáng vẻ ung d u n g chỉ là bên người còn quấn một đoàn vân vụ kiểu đồ vật sơ sơ cách gần xem xét mới có thể thấy rõ kia là một đầu hư không lơ lửng giống như dây lũa hôi lân t r ư ơ n g liệt vác lấy kiếm đứng tại đám người bên trong nhiệm vụ cụ thể nội dung tại ký kết u minh địa huyên nhiệm vụ một khắc này liền đã tại quyển trục bên trong n ổ i lên tiến vào vạn kiếp cốc u minh địa huyên thu thập linh thảo liệp sát quỷ vật cướp đoạt u minh linh châu bởi vì u minh địa huyên hoàn cảnh đặc thủ tiến vào người rất khó tụ tập cùng một chỗ bởi vậy chúng tuyển mười tên tông môn đệ tử lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra tiến vào bên trong phía sau đều bằng bản sự là có thể cho dù lãng phí thời gian huấn luyện phối hợp thuật hợp kích trận pháp ý nghĩa không lớn bởi vì đại khái dẫn đầu căn bản tụ không tới cùng một chỗ huyện nghi sư muội nhìn sát trời này thời gian đã không sai chúng ta lên đường đi áo b à o trắng lao giả đầu tiên là quan sát này sau đó hắn nghiêng người hỏi như vậy một câu hết thể nghe theo giải sư huynh n ă n bài t i u tên áo đen nữ tu dạng này đáp lại áo b à o trắng lao giả nghe vậy điểm một chút đầu sau một khắc hắn ném ra ngoài một lá phủ chú lạc điện bất quá trong chốc lát bởi vì tấm đùa này chú t á c dụng bốn phía hơi nước liền mở mị tụ lại dần dần được vậy mà biến thành thực chất vững vàng nâng lên kim hồng cốc một đám tông môn tu sĩ tiếp theo lại lấy một c h ủ n cao tốc hướng phương xa hối hạ bày trốn đi đi tới vạn kiếp cốc phong ấn u minh địa huyên nhiệm vụ loại này đẳng cấp tông môn nhiệm vụ t r ú c cơ cảnh tu sĩ đều không đủ xem như chủ trì kia tên áo bào trắng lao giả trương liệt nghe qua hắn khóa bởi vậy đối hắn có chút ấn tượng họ giải tên huy là một vị đạo pháp tu dưỡng cực cao tử phụ cảnh sư tổ hắn việc học từng để cho trương liệt được ích lợi không nhỏ bất quá giải huy đối với mình ấn tượng khả năng không được tốt đối với điểm này trương liệt là có tự mình hiểu lấy bởi vì tại một đoạn thời gian rất dài chính mình đi thụ nghiệp đạo điện nghe giảng bài thời điểm đều chú ý lực không tại việc học bên trên xem như khối kia học sinh trong đó độ t r a n lệch một cái Từ tu Đột, ít ít tính toán. Trương Liệt mấy ngày nay chân ngồi tại trong tế tới tay thuẫn, thầm thử một chút, phát hiện đích thật là phòng kinh người, rất thực phủ Phi phòng pháp giáp phòng pháp không nghìn khoanh chân danh chỗ, chính mình khí huyền hắn khi hiện đích kinh luyện sĩ Đằng đi Vân mang người, ngày cũng ngày nay ngồi ngự ngự người, dụng giới vừa mây âm mới kiếm kiện một dù là lấy là lấy lấy là rằm mấy khí. ở trong quá trình này trương liệt loang thoáng phát giác được có người tại chính quan sát sau đó hắn cũng liền bắt đầu lưu ý tới xung quanh những n à y đ ồ n g môn sau đó thật đúng là để trương liệt có một cái phát hiện nhiệm vụ trên quyển trục rõ ràng ghi chép mỗi tông nhiều nhất m ộ ư ơ i cái danh lệch chỉ có thể ít không thể nhiều thế nhưng là giờ này khắp này ngồi tại trên đám mây tông môn đệ tử nhưng khoảng chừng m ộ ư ơ i một vị nhưng là đối diện loại này sự tình hai vị tông môn tử phủ cảnh người chủ trì cũng không từng hỏi đến trương liệt cũng không lại xuẩn đi chủ động mở miệng nói cách khác này mười một người phía trong có một vị không phải người nghĩ như vậy trương liệt ánh mắt tự nhiên mà vậy tại kia mấy tên mang theo mũ rộng vành đồng môn thân bên trên nước a tại tất cả mọi người là đồng môn tình hướng giới còn mang theo mũ rộng vành Đây cốc, lần à k h này tiến vào vạn kiếp cốc chém giết tà quỷ gia cô ưu minh địa huyên phong ấn liên la từ này hơn một trăm linh người để hoàn thành đương nhiên tất cả đều chết ở bên trong cũng có thể lấy huyết tế hình thức chấn ăn trong đó quỷ vật chỉ là lần tiếp theo mở ra thời gian bên trong quỷ vật lại càng hung bạo mạnh mẽ một chút khó dây dưa nhất thời gian thậm chí yêu cầu trúc cơ thậm chí t ử phủ cảnh tu sĩ phong ấn tu vi tiến vào bên trong chém giết những cái tiêu bình thường luyện khí kỳ đệ tử đã căn bản là không có cách chém giết tồn tại giải lá quỷ như vậy nhiều năm không thấy ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn chưa chết nghe nói ngươi trước đây ít năm bị tán tu tập kích thương tổn nhục thân đời này đã đạo đồ vô vọng ha ha ha, ha thật sự là nhân sinh thảm sự a kim hồng cốc một đám tu sĩ vừa mới hạ xuống từ nơi không xa giữa đám người liền phi hành tới hai tên nam tử hắn bên trong một thanh niên đạo nhân hình tượng nam tử một bên bay xuống một bên nói như vậy chữ câu chữ câu lấy đi người vết sẹo rất là âm hiểm không phong ngậm miệng a ta thì là đạo đồ đã cắt đứt cũng xa mạnh hơn người cỡ nào áo bào trắng lao giả giải huy k h ẽ n h ư mày chế dếo lại mà ở thời điểm này ở một bên nhắm mắt dưỡng thần một mực rất không có tồn tại cảm giác vương nguyện nghi bất ngờ ngẩm đầu lên vợn q u a n tại nàng quanh thân sinh giác mãng xà cũng đồng thời mở hai mắt ra hai cái này ánh mắt sát na để tên thanh niên kia đạo nhân ng kim hồng cốc v ư ơ n g g i a những năm gần đây việt quốc hiển hách nhất tu tiên gia tộc cũng chỉ có này nhất tộc tu sĩ có thuần dưỡng kim g i á c thanh mãn truyền thừa sư muội này g i a hỏa cùng ta tương giao nhiều năm hắn liền là kiểu tính t ỉ n h cuối cùng vẫn là giải v u y khẽ vươn tay ấn ở vương nguyện nghi bà vai mới để song phương có chút cứng đờ bầu không khí dần dần hòa hóa ò a h lại khẩn g phong ngươi sớm muộn sẽ chết tại ngươi cái miệng này bên trên hiện tại trong cốc tình thế làm sao mỗi cái tông mỗi cái nhà tình thế làm sao không có cái gì dị thường a hư là không có cái gì dị thường bất qua h ế n gia lần này mang đến nhân thủ phi thường tinh luệ phía sau ngươi bọn gia hỏa này nhìn cũng không thế nào ta nhìn ngươi vẫn là đừng để bọn hắn đi xuống bằng không cấp những cái k i a địa huyên bên trong quỷ vật gia tăng đồ ăn khổng phong lời nói nói để kim hồng cốc tông môn đệ tử đối hắn ác cảm t h ẳ n g tắp đề b ạ n chỉ là kiên kỵ tại đối phương tử phủ cảnh tu vi không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi mà cùng hắn đối thoại giải huy lại là lắc đầu c ư ờ i khổ hắn cùng khổng phong là bạn tốt nhiều năm biết rõ gia hỏa này là tu luyện h u y ễ n tâm giáo một bộ tâm ma h u y ễ n chú mới biến thành hiện tại dạng này cùng người giao lưu nhất định mở miệng đả thương người càng là xúc thế h u y thuật giết người lúc y lực càng mạnh chỉ là lịch đại huyễn phần lớn đều đã chết rất thế thảm nếu không phải tông môn tham luyến uy lực của nó tại h u y ễ n tâm giáo nội bộ từ đầu đến cuối có tư nguyên nghiêng về tại tu luyện giả bộ này dị thuật c h u y ể n thừa chỉ sợ sớm đã đã đoạt tuyệt một đám tu sĩ trong cốc chờ đợi mấy ngày tựa hồ là chờ đợi một loại nào đó thiên thời địa lợi vận chuyển mà tại trong quá trình này trực tiếp tham gia u minh địa huyên nhiệm vụ cả đám đệ tử trên tay mỗi người trên tay đều bị phát hạ một khối ngưng tử sắc ngọc thạch nhất định phải bảo tồn tốt nó đây là các ngươi xuất nhập u minh chìa khóa nếu như vô ý thất lạc liền chết ở bên trong a tại phân phát ngọc thạch thời điểm Trương liệt đặc biệt chú ý tông môn của mình bên trong có ai không có bị phát đến sau đó hắn liền thấy một tên thân hình cao lớn nam tử mang theo màu đen mũ rộng v à n h che được nghiêm nghiêm thật thật đứng ở đám người phía ngoài n h ấ t ở đã không có đón ngọc thạch cũng không có cùng bất luận kẻ nào lời nói hoặc là đến gần cứ như vậy tất cả mọi người thì là xác định hắn liền là cái kia không phải người nhưng cũng căn bản cũng không biết rõ là do ai điều khiến nó có lẽ lại trung đụng được càng dài một chút sẽ biết nhưng bây giờ tình thế tình huống nhưng rõ ràng cũng không cho phép cuối cùng tại đến thời gian Từ phủ cao ả n h các tu sĩ đem r tộc, tông môn dẫn hậu bối v à giai ữ sơn gốc, t ạ sơn、cốc、này bên gốc tu r trận, o to lớn cổ lao n lớn thượng diện đao khắc phủ tạc, khắc lục lấy thượng g có cổ vài tòa thách đao Cao tu sĩ nhóm thương nghị tốt phía sau phần lớn người phi hành ra ngoài ở ngoại vi tiến hành bảo hộ trên cơ bản là mỗi cái thế lực phái sai ra một tên đại biểu tổng cộng m ộ ư ơ i hai người phân biệt mở ra ba tòa cổ truyền tống trợ đ ị n h quân sơn m ặ c h ạ cốc sương chiến tông vọng nhạc môn các ngươi tới đây tòa cổ truyền tống trợ nguyễn tâm giáo bạch v â động kim hồng cốc còn có trần gia các ngươi tới tòa thứ hai những người còn lại đi tòa thứ ba không dùng tụ đám c h u y ể n t ố n g đi qua phía sau các người căn bản tìm không thấy đồng môn của mình phi hành v u cao chỗ đang chỉ huy kia tên tử p h ụ tu sĩ hắn trước kia tựa hồ tham gia qua này u minh địa viên nhiệm vụ rất là biết được nội tình giờ này khắc này tiến hành chỉ huy đâu vào đấy trương liệt gánh vác lấy trường kiếm cầm trong tay khối kiêng ngưng tử sắc ngọc thạch đi tới tòa thứ hai thạch trận bên trong cùng bốn mươi tên tuổi trẻ luyện khí cảnh tu sĩ đứng chung một chỗ đương nhiên câu nói này kỳ thật cũng không quá chuẩn xác ba tòa thạch trận bên trong có một ít luyện khí cảnh tu sĩ đã là dâu tóc bạt trắng canh giờ đã đến khởi trận nương theo lấy như vậy lời nói thanh âm ba tòa thạch trận bốn phía mười hai tên tử phủ cảnh tu sĩ đồng thời bắt đầu hướng trận phía trong chuyển vận pháp lực nương theo lấy thiên thời đến địa mạch chi lực phun trào ba đạo màu tím đen con sóng bất ngờ tại thạch trận bên trong sôi trào khuyết tán lên tới một trăm hai mươi tên luyện khí cảnh tu sĩ trong nháy mắt liền bị nuốt vào trong đó có một nháy mắt chương liệt cũng từng hoài nghi tới này lại không phải là một cái âm mưu này một trăm hai mươi tên tu sĩ liền là dùng đến tiến hành huyết tế sau một khắc hắn liền cả người chìm vào một mảnh lũ ám trong đó đi mắt không thể gặp hai không thể nghe miệng không thể nói chỉ có làn da có thể cảm nhận được phảng phất rơi vào trong hồ nước băng hàn cảm giác nhưng mà trương liệt lại có thể phân biệt ra được đó cũng không phải hồ nước mà là gần như thực chất minh khí trong tay ngọc thạch đ ố n g nhiên khuyết tán ra ấm áp phòng ngự đem quá thuần túy minh khí đối với người sống ăn mòn đều gạt ra tại trong hắc cám không biết qua bao lâu không lại quá dài cũng không lại quá ngắn tại minh khí t r ù n g kích bên trong phiêu đãng thẳng đến trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện sáng lời trương liệt phản ứng đầu tiên là nhảy tới nhưng mà sau một khắc hắn liền ngăn chặn loại cảm giác này ở thời điểm này ra ngoài người biết rất nhiều có thể nhảy ra ngoài khoảng cách không có khả năng ngắn như vậy bằng không mà nói nhiệm vụ quyển c h ụ bên trong hẳn là sẽ có đề cập sơ sơ nhẫn mại một h sau đó dương cao tay trái tại khối kia kỳ dị ngọc thạch lực kéo tác dụng dưới ầm được một tiếng trương liệt nhảy ra đầu kia minh khí sông ngầm gặp lại ánh sáng k h u k h u đứng v ữ n g sau đó bản năng ho khan hai lần mở hai mắt ra lau gương mặt nhưng mà trương liệt lại phát hiện trên người mình căn bản cũng không có nước đại lượng minh khí cho người cảm giác vẹn vẹn chỉ l à như nước mà thôi nhưng cũng không thật là nước thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại. Truy cập trang web đều nói u minh địa u y ê n là âm dương giới giới hạn g ư ờ i sống cấm địa hiện tại xem ra thật sự là danh bất hư truyền nhảy ra minh khí c h i hà lấy thần thức lặp đi lặp lại quét hình xác nhận tự thân cũng không có chuyện gì phía sau trương liệt bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh không chung trong đó là không có nhận nguyện tinh thần chỉnh thể hiện ra ám lam sắc có ba khỏa lớn nhỏ không đều màu tím đen quang cầu xoay c h ậ m chậm tiến vào u minh địa u y ê n mỗi cái tông tu sĩ gia tộc tử đệ yêu cầu tại ba tháng thời hạn bên trong trảm diệt đủ số lượng bị vận lấy bổ sung trong tay linh ngọc sau đó tại trận pháp mở ra phía sau mới có thể nhận đủ dẫn dắt trở lại huyền hoàng đại thế giới b căn bản cũng không cần lo lắng những người này lại không tận tâm tận lực chạm diện quỷ vật trừ phi dự định nửa đời sau đều ở chỗ này cái địa phương quỷ quái dưới chân làm à u xám đen đại địa bốn phía sinh trưởng một chút hình thù kỳ quái v ặ n mẹo cây cối cách đó không xa một khỏa bên trên còn mang theo một bộ tóc thai bù xù nữ tính tây h khô là treo ngược tự sát bởi vì mảnh không gian này đặc thù hoàn cảnh đã treo ở nơi đó không biết đã bao nhiêu năm hẳn là là trước kia tiến vào nơi này chấp hành tông môn nhiệm vụ tu sĩ diễn sát quỷ vật không đủ vô pháp trở về huyền hoàng đại thế giới thế là liền lựa chọn tự mình kết thúc nơi này hẳn là là tiền bối trong ghi chép h ở tiên bối lưu lại nhiệm vụ trong ghi chép có đề cập tới bị vạn kiếp cốc cổ trận pháp truyền thống nhập u minh địa huyên người có thể sẽ được đưa đến địa huyên phía trong bất luận cái gì một châu ngóc ngách đến mức đến cùng là nơi nào liền nhìn mỗi người vào thế có ít người một truyền thống vừa mới đứng bước ngoặt địa trước mặt liền h i ể u rõ đầu quỷ vật nhìn chăm chú không thông qua một phen khổ chiến căn bản là không có cách thoát thân có ít người một truyền t ố n g vừa vặn liền truyền t ố n g đến cái khác tông môn trong đám người sau một khắc liền bị vây công tới chết rồi dạng này quỷ xui xẻo cũng không phải chưa từng có còn có một số người một bước vào u minh địa huyên trước mắt liền có rất nhiều linh thảo có thể thu thập mới vừa tiến vào liền kiếm lời cái trậu đầy bắt chân đây chính là danh phó kỳ thực may mắn chỉ cần hắn có thể còn sống mang lấy những linh thảo này ra ngoài đó chính là một đoạn truyền kỳ ta đều không nghĩ tới chính mình nhân phẩm thế mà tốt như vậy hiếm thấy như vậy sự tình thế mà đều đ ụ ợ c phải trương liệt khinh thân thao túng đi qua sau đó n u ố t xuống tới tiến hành phân biệt tự thân từ nhỏ đã là tiếp thụ qua gia tộc thảo dược nhận biết huấn luyện sau đó lại tiến vào kim hồng cốc bồi dưỡng vô luận là nhận biết vẫn là chọn lựa trương liệt c h i thức dự trữ đều đủ ứng phó dưới mắt loại tình huống này nếu như là đã tiến vào u minh địa u y ê n một đoạn thời gian trương liệt còn biết phòng bị một lần cái này linh thảo bốn phía có tu sĩ khác mai phục nhưng là bây giờ mới vừa vặn tiến đến làm sao có thể có người bố trí mai phục không sai liền là huyết dao dâu không sai lại còn nhiều như vậy bạch bạch nhặt được mấy ngàn linh thạch ở bên ngoài nào có chuyện tốt như vậy một bên ngắt lấy lấy trương liệt tâm bên trong một bên dạng này tự nói vách núi bên này lấy ánh sáng ngồi trồm hồm ở nơi đó nhìn một cái một bên khác còn sinh trưởng lấy một đống tự nhiên là theo tới đây quả thực là tại kiếm linh thạch chỉ là thu thập lấy thu thập lấy trương liệt liền phát hiện không trùng tựa hồ dần dần đũ ám xuống tới hắn b g i vậy chậm rãi ngẩng đầu lên khi thấy vách núi gốc rẽ hướng trên đỉnh đầu một to lớn xấu xí chưa kiểm chính túi người túi đầu nhìn xem chính mình cùng với trong tay mình huyết dao dâu trương liệt nhìn thấy n à y ra hỏa sừng sốt một chút này ra hỏa nhìn thấy trương liệt cũng sừng sốt một chút những n à y huyết g i a o dâu trưởng thành một mảnh trương liệt lại chỉ lo đào được theo liền đi tới sơn khâu một bên khác lúc này nhìn xem tiếp cận kia to lớn chư kiểm thi yêu ngầm đầu lên tới trương liệt cười khổ một cái trong đầu trong nháy mắt hiện lên sư tôn l ờ i nói s ắ t cốt liền là thiên s ắ t cô tinh giản hóa mặc dù không lại hình phạt khắp thân nhân nhưng như x ư a mệnh phạm tham lang đời này nhiều trải q u a sát tiếp ta thật đốc thực thế mà tin trên thế giới này sẽ có lấy không linh thạch cho tốt liền xem như có cũng không tới phiên trên đầu của ta k i ê u đầu k i ị m phản ứng chưa kiểm thi yêu cái nào để ý tới t r ư ơ n g liệt tâm lý biến hóa nó thân hình khoảng t r ư ờ n g ba tầng lầu như vậy cao trên tay nhắc tới dắt lấy một k h ỏ a cây khô hô được một tiếng r g xuống ẩm bang cây khô tiếng xe gió gần như cùng phi kiếm kinh hãi kêu thanh â m đồng thời văng lên một người cuồng bạo bị điên một người thanh duyệt sụp sôi sau một khắc t r ư ơ n g liệt liền đã đạp lấy phi kiếm hóa thành một đạo bệnh ảnh đột nhiên lui ra ngoài kiếm khí như lũ trong h ư ợ n đan g t ù cùng n bản trương này trương kinh pháp môn,、một、người tăng lên không năng lực, một người tăng lên tính nói cũng phải cần tu luyện cả đời nền tảng năng lực, cũng chính là cái gọi là chính g giả giả gọi mạch tìm kiếm một kiếm một kiếm kiếm ạ chế lực, tốc, lực thuộc cơ có cả lực, cái hai hiểu pháp khí thể phải bộ liệt tới tu tu tu ra là là là là đời sở, đ pháp m ô t r o n hai năm qua t r ư ơ n g liệt một ý khổ tu kiếm khí như lũ pháp môn đối với kiếm khí nắm giữ năng lực có thể nói đã có chất tính đề bạt vận chuyển pháp lực hạ trung thượng ba cái đan đ i ể n cũng đã ôn dưỡng tốt giờ này khắc này toàn lực ngự kiếm kiếm lực mạnh mẽ tiến tới như điện nhưng mà cái này thế giới chân thật cũng không phải chơi game nhân phẩm quá kém mặt quá đen đi ra ngoài gặp được trùng cực bột cũng là có khả năng tỉ như nói cái nào đó bởi vì chính mình cá nhân lợi ích huy quyền điên đánh cô quả nhà của ông lão hỏa hống trương liệt vừa mới rời khỏi đại thụ đánh quét phạm vi liền thấy trước mắt này đầu cự hình chư kiệm thi yêu xông lên chính mình làm ra gào thét tư thái mắt trần có thể thấy ra hỏa này không khí bốn phía đều xuất hiện cực kỳ rõ ràng và mẹo căn bản cũng không cùng phản ứng trương liệt đã bị minh tức tiếng gầm trùng kích vừa vặn cả người nhất thời như là bị nửa thực chất sóng biển đập vào án vào trong nước một loại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng choáng váng trong túi càn k h ô n thượng phẩm huyền giáp thuấn loại thời điểm này căn bản là không kịp p h o n g ra thậm chí thì là phóng xuất tới đối với cái này sóng âm năng lượng loại công kích huyền giáp thuấn phòng ngự hiệu quả chỉ sợ cũng không lại rất tốt động động tâm bên trong bản năng liền biết chư kiểm thi yêu đã bắt đầu túi người đập vào đến đây lấy đối phương minh khí cường độ lực lượng tốc độ cùng với thể trọng nếu là thật sự đập vào trên người mình liền xem như t ử tâm đại pháp thiết c ư c ti giáp hai tầng phòng ngự chết là không chết được sau đó ba tháng chính mình cũng không cần làm khác phải dùng hai tháng rưới thời gian tới khôi phục thương thế dư lại nửa tháng nhưng là điền c u ồ n g chạm diệt quý vật tích lũy trở về huyền hoàng đại thế giới quỷ khí túi người tay trái ấn ở p h ụ túi sau một khắc một tấm bửa liền bị trương liệt gậy đánh ra trong một chớp mắt kim quang đại thịnh nhị giai trung phẩm phòng ngự linh phủ kim cang giới phủ cùng một thời gian trương liệt khống ngự phi kiếm cưỡng ép bay vụt ẩm gần như tại kim cang giới phủ vừa mới có hiệu lực một khắc này chỉ ít có ba tầng m ộ t lâu vậy cao chư kiếm thi y ê u liền đã đập vào tại trương liệt trên thân chính là danh phó kỳ thực chư đột manh tiến nhưng mà nương theo lấy nửa như thực chất kim quang bạo liệt phái thành công rời đi đối phương hơn phân nửa lực công kích nhân loại tu tiên giả đã bay vụt mà lên nhà có một giả như có một bảo a tứ thúc lần này trở về nguyên liệt nhất định cho thêm ngươi mua mấy bình rượu ngon lây n g h i ệ t trướng nhận lấy cái chết gặp con mồi phi hành phía dưới kia đầu chưa yêu quanh thân thế mà cũng toát ra màu đèn s á m minh khí sau đó phi đ ằ n g thế nhưng là đã chậm qua tay tới chương liệt thủ quyết liên vận quan mang đại thịnh hỏa hành phi kiếm quanh thân liệt d i ễ m tiêu đốt tại đâm tới quá trình bên trong cũng như hỏa liên một loại tỏa g a ra xí liên cựu trảm đem sát cơ mãnh liệt dung nhập cực điểm trói lọi bên trong thị phóng đây thật ra là xí liên bí quy đơn thể trong nháy mắt sát thương lực phá hoại mạnh nhất một thức kiếm quyết tại khủng bố kiếm lực thôi động phía dưới kia thực chất hóa nặng nề hỏa liên không chỉ trực tiếp đem chư kiểm thi yêu vừa mới triệu hắn đi ra thi vân đánh tan càng đem hắn toàn bộ thân thể đều áp chế được vỡ nát đại địa nửa rơi vào đi một mặt là xé rách kiếm khí nhiệt độ cao t h i ê u đốt một mặt khác là c h ọ n vẹn thành hình xí liên cựu trảm tại kiếm khí hỏa liên tỏa ra thời điểm có một cỗ cường đại hấp kéo lực làm thủ thuật giả khó mà thoát ly hắn kiếm quyết duy trì liên tục thương tổn trừ phi là đồng thời thao túng hai kiện pháp khí một kiện công kích một kiện chịu tại chủ nhân phi hành mà chương liệt lại có thể bằng và o hòa đức kiếm phát ra thực chất hóa kiếm khí làm đến thời gian ngắn trệ không thậm chí phi hành thấu hiểu hết t hệ thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba mươi mốt phi kiếm luyện yêu đặc vân tuyệt ảnh hai hống hống tại hấp kéo kiếm khí xe rách nhiệt độ cao thiêu đốt luyện hóa phía dưới mặc dù phía dưới kia đầu cự hình thi yêu cũng sớm đã chết đi thế nhưng là còn tại thi thể không ngừng tan g ã trạng thái phát ra khủng bố gào thét bọn chúng hẳn là cũng coi là một chúng khác loại sinh mệnh hình thức đại cổ đại cổ minh khí theo hắn thân thể thể nội dâng lên nhanh chóng phong bế chữa trị thi thể chỉ là rất nhanh lại bị luyện hóa xuống dưới cùng lúc đó kiếm khí hỏa liên cũng tại cực tốc tan giã bên trong ở thời điểm này hỏa đức phi kiếm đã nhanh chóng bay trở về đến trương liệt bên cạnh kiếm khí cùng m i n h chủ ở giữa khí tức hỗ chuyển người kiếm mơ hồ thông ứ minh địa viên không có khả năng mỗi một cái quỷ vật đều mạnh như vậy xem ra là ta vừa tiến đến liền gặp được một đầu khó chơi mệnh phạm thiên sát cũng là nên như vậy tay phải pháp quyết biến hóa một dẫn lập tại trên chán tay trái nếu như giờ này khắc này trương truyền lễ tại hiện trường trơ mắt nhìn xem trương liệt tung ra linh phủ cùng cầm linh thạch đổ xuống sông xuống biển sợ là có thể đau lòng được tắt thở đi vậy mà lúc này giờ phút này trương liệt lại là không cân nhắc những này h ân sở sở còn không chết hống đáp lại trương liệt là đen hôi vũ khí bên trong càng thêm bánh liệt một tiếng nổ hống tại pháp mắt nhìn chăm chú phía dưới là to lớn minh khí bởi vậy lại ba động một chút bốn phía không gian giữa hư không đột nhiên đủ hiện ra từng khỏa hơi mở u minh quỳ đầu có một ít là nhân loại có một ít nhưng là yêu thú giờ này khắp này bọn chúng toàn bộ đều lấy trương liệt làm mục tiêu gào thét công kích mà đến tương tự trành q u ỷ thủ đoạn gặp đây trương liệt đ ứ n g mày thần thức pháp lực chút xuống đ ồ n g nhiên bên cạnh lơ lửng kiếm quan g xoay chuyển cấp tốc biến đổi lách thân mà bay xí liên bí quyển bên trên bốn mươi chín đường kiếm pháp giờ này khắp này đều thi triển ra những cái kêu u minh quỷ đầu thế tới tuy nhiều nhưng là lẫn nhau ở giữa phối hợp hữu hạn thần thông hữu hạn một bầy h o n g sông tới mà thôi ở giữa không trung vô hạn du đấu không gian phía dưới trương liệt cũng không thôi động đại uy lực kiếm quyết cũng không còn sử dụng phụ chú lại như cũ có thể một kiếm tiếp một kiếm đưa chúng nó từng cái mà ở trong quá trình này tự thân tuyệt đại bộ phận tâm tư lại là dùng tại phòng bị phía dưới kia phiến vũ khí trong đó k h ô n g chế chư l ộ t manh t i ế n q u ấ y nhiễu lợn bất ngờ như vậy nó tiếp đi xuống công kích chính là ẩm phía dưới vũ khí tựa như là nổ tung một dạng một đầu cực kỳ hung hung ác bạo ngược chưa k i ể m thi yêu hối h ạ đảng vân mà đến quả là thế giờ này k h ắ c này bốn phía ưu minh quỷ đầu đã bị trương liệt rõ ràng được không sai biệt lắm mà kia đầu thi yêu cũng đã bạo phát toàn lực vọt tới trương liệt tiếp cận lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế liền dùng một chiêu này nhưng là ngươi xông tới cái tư thế này thật sự là quá đẹt rồi đi chết đi hai năm qua khổ tu kiếm khí khống chế năng lực ôn dưỡng kinh mạch thu mạch được chất biến tính b ộ ợ t phá biểu hiện hình thức đương nhiên không chỉ là cơ sở công kích cao hơn mà thôi có gần như vượt qua chính mình cái này cảnh giới kiếm khí khống chế năng lực phía sau chương liệt đem năng lực này kết hợp bản thân sở học công pháp kiếm quyết l ử a mở phát ra một cái mới kiếm quyết hắn đem m ệ n h tên là đạp vân tuyệt ảnh chư kiểm thi yêu minh khí bạo phát vọt tới giữa không trung đạo nhân trước mặt mà đạo nhân kêu bỗng nhiên ở giữa đạp kiếm xoay người mà lên thể nội pháp lực chuyển hóa kiếm khí vận chuyển như sôi vỡ bờ kinh mạch suy suy suy, suy. lấy vượt xa tầm thường luyện khí, cảnh tu sĩ kiếm khí khống chế năng lực. phối hợp t ừ tâm đem đại pháp đem pháp lực d u n g nhập t ạ i Giờ này khắc này thi đục đặc khắc thân tính. t này này r i ể n vân tuyệt ánh đạp tuyệt t r ư ơ n thân g liệt, lấy thân thể c á sát c chín kích chín nơi nơi na hoanh khiếu i huyệt, k ế ra chín đạo kiếm khí. Trong mắt khí. chấp Trong m chín đạo huyết hồng kiếm khí phá không mà ra như vậy trong nháy mắt công kích bạo phát lực đối với mình phía trước đã thấy hết thể luyện khí tu sĩ tới nói đều có thể nói là tất sát nhưng mà còn không chỉ là như vậy đây là một kiếm tuyệt ảnh phía trước còn có một cái càng ác hơn đạp vân một kiếm này so tuyệt ảnh cách thức còn muốn đơn giản hơn trực tiếp nói do bất quá là trương liệt hai tay tay cầm hòa đức phi kiếm vội vã phát ra tự thân toàn bộ tiềm năng cùng phát lực chém ra liệu mạng một kiếm mà thôi một kiếm này chỗ khó khoảng chừng tại nhiều năm tích lũy hắn vận chuyển pháp lực phương thức đủ để chín tầng trở lên luyện khí cảnh tu sĩ trong nháy mắt bạo thể mà chết nhưng cũng là kiếm tu thời đại vô số kiếm tu theo đuổi nhân kiếm hợp nhất cảnh người được kiếm cưng mãnh kiếm đến người linh tính chân chính kiếm tu lực công kích mạnh bao nhiêu phòng ngự lực liền có mạnh bấy nhiêu bởi vì kiếm phong chỗ hướng địch nhân hết thể công kích cũng không thể xuyên qua phi kiếm kia tung hành ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp chín tiếng bạo tạc tượng trưng cho chín đạo tuyệt ảnh kiếm khí nhất đạo không dư lại hành kích vào chư kiểm thi yêu thân thể thể nội mà lại xuống một khắc hai tay cầm kiếm t r ư ơ n g liệt thân hình trong nháy mắt biến mất tại hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã vượt qua thi yêu kia to lớn thân thể đáp xuống sau người giang dắt như là lấy trường kiếm chạm phá gỗ một kiểu chưa kiểm thi yêu kia to lớn khoảng chừng ba tầng một lâu vậy cao lớn thân thể đ ố n g nhiên từ bên trong hai điểm sau đó từ trên cao trong đó rơi xuống hô đừng thượng cổ kiếm tu nhân kiếm hợp nhất tuyệt đối không phải giống như ta làm như vậy toàn thân đau qua à người ta đều là kiếm hợp tại người ta là dùng từ tâm đại pháp để bạn thân thể tốt h ấ t hướng kiếm bên trên tiêu chuẩn tới gần lại như vậy luyện tiếp sau lưng ta đều nhanh muốn xuất hiện một cái đức chữ k i ế m quanh quanh quần chỗ dựa trên mặt đất trương liệt nhanh chóng lấy ra một mai nhị d i a i bồi nguyên đan dược n u ố t vào nghỉ chậm hai cái sau đó tới đến kia đầu đã minh khí tán hết từ bên trong hai điểm thi yêu thi thể chỗ cũng không hiểm nghi dơ bẩn dùng pháp lực bao vây lấy để bàn tay vươn vào thi yêu thể nội tìm tòi móc ra lớn nhất khối kết sỏi một loại thạch đầu mạnh như vậy thi yêu thể nội hẳn là là dựng dục của u minh linh châu nhưng là cái này nhìn thật sự là không giống a nhìn lấy trước mắt đụi bẩn kết sỏi mặc dù tâm bên trong nghĩ hoặc nhưng trương liệt vẫn là nhanh chóng đem khối này kết sỏ sau đó hắn thao túng đến những cái kia v ế t dao dâu gần bên cạnh một kiếm xuống dưới đem những n à y dễ linh thảo đ ề u bới cùng nhau thu nhập trong túi c n k h ô n ngay sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây bởi vì vừa mới chiến đấu thanh thế thật sự là có một ít lớn mà lúc này thời khắc này trong cơ thể mình pháp lực thân thể kinh mạch đều tiêu hao rất nhiều lại tiếp tục lưu ở nơi đây thật sự là dễ dàng bị người ta nhặt được tiện nghi tại trương liệt rời đi về sau còn chưa qua c h é n t r à nhỏ thời gian liền có một lớn một nhỏ hai tên nữ tu không chế pháp khí thấp tấp mà đến, đến rồi nhìn qua đúng là cực kỳ may mắn gặp được cùng nhau đồng môn chỉ là giờ này k h ắ c này này hai tên nữ tu nhìn lấy trước mắt cảnh tượng cũng là kinh ngạc hủ cốt đàm này đầu chưa kiểm thi yêu từ bị người phát hiện tới đã vượt qua tám trăm năm ngay cả ta tông một vị trúc cơ cảnh tiền bối phong ấn tu vi tín bảo đều không thể thành công giải quyết nó hiện tại lại bị người chém sư tỷ có phải hay không là lần này có tử phủ cảnh tiền bối phong ấn tu vi tín bảo bên cạnh kia tên nghiên kỷ nhỏ bé nữ tu hỏi như vậy không thể nào u minh địa bên phía trong việt quốc tu sĩ lẫn nhau sát lục giải quyết mối hận cũ đã sớm đã là công khai bí mật nếu là có tiền bối phong ấn tu vi tín bảo là không thể nào trốn qua thế lực khác kiểm tra bằng không mà nói những cái kia t ử phụ tiền bối chẳng lẽ có thể tiến vào nơi đây tùy tiện giết người áp chế cái khác tông môn gia tộc tiềm lực phát triển mặc dù kinh ngạc nhưng là kia hai tên nữ tu cũng căn bản không còn dám tại nơi này ở l â u bởi vì ai cũng không biết bị truyền thống nhập vu minh địa v i ê n một trăm hai mươi tên tu sĩ bên trong đến cùng có bao nhiêu người ở phụ cận đây n h ư không tất yếu trên cơ bản là không có thế lực nào lại phái sai chúc cơ theo ử p kia hai tên tỷ mỗi rời khỏi tại u minh địa u y ê n hủ cốt đảng phụ cận xuất hiện một vị siêu mánh tu sĩ、si、tin đồn cũng tại tu sĩ、si、quần thể ở giữa truyền bá gia đến mức tại tương đối dài trong một khoảng thời gian Quá nhiều ưu tiến vào một i n h h địa u y ề u lại bên lực trên h khu vách tường vây quanh lấy một chương linh quang lấp lánh phủ chỉ khuyết tắn mở nhạt ánh sáng lưu hỏa đối với một tên tu tiên giả tới nói dạng này ánh sáng đã đầy đủ dùng Nhị dai trong phô p trợ thậm i chí còn phái sai tiểu nhị khắp nơi phát đồ sách phát truyền đơn đồ sách bên trên trang bịa là một vị cơ gia như tuyết mỹ mạo nữ tu áo nàng lam lũ dựa trên giường đá mị nhãn như tơ h cũng có hồ thai tiểu cô nương đáng thương ngồi t r ồ n hùm ở động phủ lối vào nói chủ nhân ngươi làm sao vẫn chưa về nhà Trương liệt mua x ă m chính là rẻ nhất thô sơ bản vợ xì ẩn b ế p liền thạch khôi lỗi nô b u ộ c đều có danh s ư n g một phù nơi tay chẳng khác nào là nắm giữ một tòa di động đậu phủ đây là theo trung vực long châu bên kia chuyển tới tươi mới n g o ạ n ý nghe nói đỉnh phối bản gọi động thiên phúc địa phủ tìm một chỗ một khi thôi phát bao trùm phương viên mấy trăm dặm bốn phía vờn quanh tám môn khóa ngày đại t r ư ợ cái kia đã không cứ gọi di động đậu phủ gọi là di động tông môn đương nhiên loại này linh phủ giá cả cũng là bình thường cỡ lớn tông môn tông chủ trưởng lão nhìn cũng lại tệ gia quần căn bản cũng không là phổ thông tu sĩ có, thể có khả năng. địa sát kiếm kinh đã bị trương liệt chế thành thư tịch mang ở trên người mỗi ngày đọc đọc hiểu một lượt qua loa đại khái có thể kết hợp tự thân tu hành có linh n g ộ vậy liền nhiều đọc mấy lần không có đụng vậy liền v ư t qua kiếm kinh bên trong nội dung vẫn là đại bộ phận đều xem không hiểu những năm gần đây chỉ hiểu ra hai cái p h á p môn cùng với một chút phân tán kiếm lý nhưng là đối với trương liệt tới nói đã là thu hoạch to lớn thật giống như lời trước giết viện sĩ góp nhặt hơn hai n g h n trùng phương thuốc cổ hiểu ra cây thanh hao món chay mở dạng chớ nói hai cái phát môn liền là chỉ hiểu ra nửa cái phát môn cũng là được lợi cả đời lại đọc hiểu một lượt địa sát kiếm kinh k i n h văn đối tâm cảnh trọn vẹn bình phục lại chưng ơ liệt lại lấy ra tông môn nhiệm vụ quần trục tìm tới có quan hệ với chư kiểm thi yêu miêu tả này thi yêu vốn là một đầu dã chư yêu thú tại thiên địa dị hóa lúc bị nuốt vào u minh địa u y ê n bên trong lấy hai cốt hồn phách làm thức ăn vui nuốt người sống mặc dù bị giới hạn u minh địa u y ê n tàn khuyết thiên địa pháp tắc vô pháp tiền đến dai nhưng bản thân ở vào không phải chết không phải sinh trạng thái lưu lại thế tám trăm năm thực lực tích lũy đã phi thường đáng sợ ta tông đệ tử như tại u minh địa viên tao nộ này đầu khắp nơi du đ ã n thi yêu tránh được nên tránh các không thể cùng hắn chính diện tranh phong. khi đó đánh ra hỏa khí tới kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút hẳn là quay đầu bỏ chạy mệt gần chết chém nó loại trừ khối tảng đá vụn không có cái gì đạt được xuất ra khối kia mang lấy bánh quang than cũng giống như hát thạch tước lượng không chút nào từ phía trên cảm nhận được gì đó linh khí t r ư ơ n g liệt thở dài đưa nó thu hồi trong túi c à n khôn đã không trông cậy và có thể thu hồi giá vốn bình thường tới d ạ n g đối tu sĩ càng hữu hích đông tây linh khí cường độ càng cao mà không phải như trong tay này khối nhất dạng có phải hay không là thần vật tự hối không đi nghĩ nó đổ loạn tâm thần sau khi ra ngoài tìm người giám định một lần cũng đã biết trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ trương liệt không để ý đến nó mặc kệ tự nhiên tiêu tán dần dần được tiến vào vật ngã lương vong tu chỉ trạng thái thân thức pháp lực tiêu hao kinh mạch tổn thương đều đang nhanh chóng khôi phục trong đó mấy ngày sau keng đỏ thâm phi kiếm chân ê lướt gấp phá không cắt giấy một loại n g h i ề n g cắt s ẹ t qua hai c ố khô thi thân thể phi kiếm kia còn không vừa lỏng bay ngược mà quay về lại đem kia hai c ố khô thi chém thành nhiều đoạn mới vừa dừng tay ở trong quá trình này khát máu khô thi thể nội minh khí nhận dẫn dắt bị hấp kéo vào trương liệt mang theo người linh ngọc bên trong sở dĩ toàn bộ chém thành nhiều đoạn cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác mà là muốn tìm kiếm bọn chúng thể nội có hay không tạo ra u minh linh châu bất quá kết quả rất rõ ràng loại trừ một chút minh khí tích lũy bên ngoài một trận chiến này vẫn là không thu hoạch được gì rơi khỏi hủ cốt đàm khu vực đã có bảy tám ngày thời gian chương liệt thu thập được không ít linh thảo d ự tài cũng đao ngộ một chút cường lực bị vật toàn bộ u minh địa huyền sinh vật đều ở vào một chúng không phải chết không phải sinh quỷ dị trạng thái cánh đã hư thối một nửa loài chim như xưa có thể ở trên không chúng phi hành chỉ là bằng vào đã không phải là hai cánh mà là minh khí có lẽ tại bọn chúng tự thân nhận biết bên trong mình còn sống nhưng tại tu sĩ trong mắt bọn chúng đã chết phía trước chém giết kia đầu chư a k i ể m thi yêu không biết tại sao không có thu hoạch được minh khí bởi vậy nghỉ ngơi mười ngày sau trương liệt còn phải một lần nữa tích lũy đồng thời u minh linh châu cũng không tới tay đâu mặc dù thu hoạch một ít linh t hảo nhưng cho dù là vì bồi thường sư tôn thất sát đạo nhân thụ nghiệp thân tình chính mình cũng không có khả năng vẹn vẹn thỏa mãn với đó vì sư tôn đạo đồ chính mình cũng muốn giành giật một hồi vẫn là toàn bộ không thu hoạch ta ít nhất phải thu hoạch được năm mai u minh linh châu sư tôn mới có thể tại kim đan lão tổ trước mặt mở miệng được chen mồm vào được hướng tầm hai địa bên thăm dò một chút ta tâm bên trong chủ ý đã định trương liệt tại đầy đ Đạp kiếm mà bay. sư tôn đạo đồ cũng là con đường của mình thất sát đạo nhân có thể thành công tấn thăng tử p h ụ lời nói đối với hắn môn hạ những đệ tử này chỗ tốt là rõ ràng chương liệt tâm bên trong rất rõ ràng nếu là mình có thể giúp thất sát đạo nhân hoàn thành việc này chính mình địa vị chỉ sợ có thể tăng lên tới đứng sau thất sát đạo nhân nhi t ử tình trạng cùng đại sư tỷ lệ m ạ n mai đặt song song thậm chí hơi cao một chút có thể dựng vào một vị tử phụ cảnh tu sĩ đối với mình sau l ư n g toàn cả gia tộc tới nói đều là ý nghĩa to lớn sư tôn cùng đệ tử ở giữa tương hỗ là trợ giút trèo chống đạo đồ nay vốn là tu tiên giới trạng thái bình thường Rất nhưng i ề u s đồ i a mà ngay u đầu u nhập h tâm tại trương liệt phi hành thuật lúc suy tư thời khắc một tiếng oanh minh liền từ phương xa chuyển đến ngay sau đó là linh lực ba động quyết tán cây cối nghiêng nổ cốt điệu bay lên hiển nhiên cái hướng kia ngay tại phát sinh một hồi cực chiến toàn bộ u minh địa viên nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ một trăm hai mươi tên mỗi cái tông các gia tộc đệ tử truyền tống hắn bên trong đồng môn rất khó truyền tống đến cùng một chỗ nhưng là tu sĩ、si、tốc độ di chuyển tương đối nhanh cảm nhận n h ạ cảm thời gian kéo đến hơi dài lẫn nhau tao ngộ lại là phổ biến sự tình l i ê n như thế lúc một loại chỗ kêu động thủ thanh thế hơi lớn liền bị trương liệt cảm giác được ánh mắt nhất chuyển ở giữa trương liệt đã khống ngự lấy phi kiếm bay nhanh mà đi thấu hiểu hết t h ầ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng nghiêng nổ trên cây hỏa d i ễ m thiếu đốt đầy đất phá toái sát chết mà này vẹn vẹn chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ lực phá hoại khúc phi vân ngươi này tiểu nhân hèn hạ khỏa này u minh linh châu rõ ràng là ta vất vả chạm diệt quỷ vật đạt được ngươi vậy mà ám t o á n cướp đoạt giữa núi rừng có một nam một nữ hai tên tu sĩ ngay tại đấu pháp tranh chấp áo xám nữ tu dưới chân hư điểm không có căn cứ lơ lửng quanh thân có quỷ khí người mặt quanh quẩn hoặc là hóa thuẫn phòng ngự hoặc là đập ra công sát đây là định quân sơn pháp thuật định quân sơn sáng lập ra môn phái tổ sư khổ tâm đầu đà một thân tu vi ma đạo kiêm tu đặc biệt là am hiểu lấy ma chế ma lấy ma ngự ma thuật truyền thừa đến nay phía sau môn phái thi quỷ luyện h ồ n thuật cũng là nam việt nhất tuyệt uy lực kinh người mà cùng k i a tên nữ tu đấu pháp tên là khúc phi vân nam tử hắn lại đã lập xuống pháp đài cầm trong tay đỏ thâm trận kỳ triệu hồi ra từng đám lớn liên hòa đem k i a tên định quân sơn nữ tu bao bọc vây quanh hòa hành pháp thuật là đối lập khắc chế thi quỷ luyện hổn thuật đặc biệt là khúc phi vân đứng lên pháp đài thậm chí tứ diện kỳ p i ê n tăng gấp đội pháp thi ê n tài địa bảo người có đức chiếm lấy đạo lý này ngươi làm sao lại không hiểu đâu húng chi ta nơi nào có ám toán qua ngươi chỉ bất quá ngươi tại cùng quỷ vật kia đấu pháp thời điểm ta đang bố trí pháp đài chờ ta bố trí xong ngươi đã đem quỷ vật trừ đi thì là ngươi không diệt trừ nó ta cũng sẽ đem h ắ n luyện hóa bởi vậy vô luận như thế nào coi như ta đều cũng không phải là cưỡng đoạt từ đạo hưu bảo vật tại khúc phi vân nói nhảm thời gian t i ê u tên áo xám nữ tu đột nhiên ngồi ngự pháp khí nào tới trước tấn công mạnh quanh thân quỷ khiếu phản chiếu nàng cũng như u minh quỷ nữ nhân hàng lâm nhưng mà pháp đài sau đó đạo sĩ sớm đã có chuẩy họ ắ từ áo xám nữ tu trong tay âm linh bảo châu chí ít cũng là nhị giai thượng phẩm pháp khí mà khúc phi vân hoàng đồng pháp đài cùng tứ diện kỳ phiên nhị giai trung phẩm đình tiên thậm chí là nhất giai pháp khí nhưng là giờ này khắc này phối hợp ứng dụng lên tới lại là đánh cho họ từ nữ tu tiệt tiệt bại lui vô cùng lợi hại ở thời điểm này nào đó người đã khống ngự phi kiếm hạ xuống tới ẩn nút đến chỗ tối n h ưu minh linh châu đối với h u y định c g i quân sơn tu sĩ mà nói cũng là cực tốt bảo vật bởi vậy kia tên họ từ nữ tu mấy lần toàn lực thôi động trong tay âm linh bảo châu dù là đã có chút hao tổn nguyên khí cũng không chịu thối lui chỉ là mấy lần gọi quỷ t r ù n g kích đều bị đạo sĩ kia lấy pháp đài kỳ phiên vì dựa hóa giải phá đi tốt từ đạo hữu xem ở n g ư ơ i mặt mũi của sư minh bên trên ta đã là nhiều phiên mừng cho nếu là lại không thức thời nhanh chóng thối lui ta này hỏa vực thuộc về minh trận liền muốn để ngươi tọa hóa sắp đến việt quốc thất tông chi nhất mạch vận động lại là trường ngũ hành pháp thuật các loại tạp học là bảy đại tông môn bên trong sáng lập ra môn phái tổ sư là trên giang hồ toán mệnh xem tướng sáng lập chính thống đạo nho ban đầu bất quá là nhân gian một tòa nho nhỏ đạo quan mạc thôi trải qua hơn ngàn năm mấy đời người cố gắng mới đưa bạch vân động dần dần phát triển thành hôm nay cỡ lớn t ô n g môn lấy cơ sở cứng rắn thủ đoạn khó lường nghe tiếng việt quốc tu t i ê n giới hòa vực thuộc về minh trận cái tên này vừa ra họ từ nữ tu sắc mặt liền hơi đổi bởi vì tại sư minh giảng thuật bên trong nàng biết được bạch vân động luyện khí cảnh giới càng k h ắ c chế định quân sơn tu sĩ trận pháp liền là cái này lấy hỏa hành lực thôi động cường hóa thổ hành lực hòa hành khắc chế âm linh vị vật thổ hành phong trấn âm linh vị vật trận pháp chi lực vận chuyển tới cực h ạ n thời điểm bạch vân động tu sĩ thậm chí có thể vượt qua cực lớn pháp lực trinh một mực chú ý thần thái của nàng bạch vân động đạo sĩ khúc phi vân ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương tại lừa gạt chính mình nhưng mà hắn trung quy vẫn là hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua liền một cái để khúc phi vân cũng cứng lại ở đó bởi vì vừa mới còn cất đặt tại giữa hai người u minh linh châu chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay làm sao có thể tại ta trận pháp phạm vi bên trong làm sao có thể có người có thể vô thanh vô tức đem linh châu đánh cắp sở dĩ u minh linh châu còn tại đó là bởi vì định quân sơn họ từ nữ tu chém giết quỷ vật sau đó khúc phi vân thôi động trận pháp đem vừa định nhặt linh vật nữ tu cưỡng ép bất lui khúc phi vân không thể rời khỏi p h á p đài họ từ nữ tu bị áp chế đến không cách nào tới gần trong quá trình này khúc phi vân là rất t i ê n tâm bởi vì linh châu cũng tại hắn trận pháp phạm vi bao phủ bên trong hắn tự tin tuyệt đối không có luyện khí cảnh tu sĩ có thể vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp lấy đi u minh linh châu nhưng mà trương liệt kiếm khí k h ô n g chế năng lực đã đi đến luyện khí cảnh tu sĩ đ ỉ n h phong lại thêm nắm bắt thời cơ tốt thừa dịp khúc phi vân toàn lực ứng phó họ từ nữ tu tấn công mạnh lúc xuất kiếm bởi vậy liền lạc yên không tiếng động thành công đắc thủ a phí như vậy lớn công phu bảo vật nhưng hư không tiêu thất nguyên bản mặt ung dung khúc phi vân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng mạnh mẽ đập trước mặt pháp đài đem thu hồi sau đó gọi ra phi kiếm bay lên không t r u n g đ ạ p vào hướng về một cái phương hướng nhanh chóng đuổi theo nhìn thấy một màn này định quân sơn họ từ nữ tu ánh mắt thiếm t h ư suy tư một lát cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái hướng ng pháp lực tiêu hao rất nhiều lại tiếp tục dạng này tiếp tục đấu liền thật là l i ề u mạ n g bảo vật tuy tốt nhưng cũng không có tính mệnh t r â n quý một bên khác trương liệt đã đem kêu mai u minh linh châu thu nhập túi căn h ô n ngự kiếm bay nhanh mặc dù liền xem như lấy một địch hai cũng chưa chắc liền sợ đối phương nhưng là dù sao cũng là lần thứ nhất làm trộm bảo sự tình tóm lại là có như vậy một chút t r ộ dạng nhưng mà không bay ra ngoài bao lâu trương liệt liền ẩn ẩn cảm ứng được sau lưng có một cỗ khí tức quen thuộc ngay tại cực tốc phi độn mà đến y tỉa trương liệt là rất rõ ràng chính mình ngự kiếm tốc độ liền xem như không có đem hết toàn lực phi độn ra ngoài lâu như vậy đối phương cũng hẳn là tìm không được chính mình mới đúng khe nhữ mày thân thức điều động pháp lực thêm lớn dắt vào trương liệt tầng trời thấp bay lượn thân hình lại ra tốc lên tới hơn nữa mấy lần thay đổi phương hướng bình thường tới nói dạng này đối phương hẳn là theo không kịp chính mình mới đúng nhưng mà sau lưng k h í tức vẹn vẹn chỉ là tại trương liệt ra tốc thời điểm bị kéo xa một chút một khi trương liệt dừng lại một chút trở nên chậm xuống tới đối phương lại nhanh chóng đuổi theo tới phát giác được điểm này trương liệt nhữ mày để thắp phi kiếm n h ả xuống tới dứt khoát không đi cũng không lâu lắm Nuốt vẹn vẹn chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà cũng còn không tới vừa mới còn khí thế hung hung theo đuổi tặc tuổi trẻ đạo sĩ khúc phi vân liền đã vẽ mặt cầu xin quỳ trên mặt đất lấy mặt rán vào đem hai tay dương cao lên tới khúc phi vân vốn cho rằng kia ăn cắp bảo vật người không dám tại hoàng tức đem hắn cùng định quân sơn nữ tu một mẹ hốt gọn là bởi vì thực lực không đủ lại thêm phát hiện đối phương phi độn tốc độ cực nhanh càng coi là đối phương là thích c ư ớ n g sinh tồn năng lực quá mạnh nhưng chiến lược yếu kém tu sĩ nhưng mà hiện thực nhưng vĩnh viễn đều so tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều tại song phương đối mặt thời điểm chỉ là đệ nhất kiếm khúc phi vân liền biết mình cả n g h ị quá rồi người ta đơn thuần là đạo đức phòng tuyến cuối cùng tương đối cao hoặc là không muốn tốn nhiều thủ cước m à thôi kiếm tốc kiếm lực kiếm thế đều đã đến luyện khí cảnh tu sĩ đình phong khúc phi vân gặp qua môn bên trong mấy vị truyền kiếm thuật sư huynh s ư đệ loại trừ những cái kia đã già bảy tám mươi tuổi sư thuốc thế hệ không một người kiếm thuật cưng mánh đi đến trước mắt cảnh giới của người này nói một cách khác người ta cầm đồ vật liền đi đã là rất cấp mặt hiện tại chính mình vui vẻ phải đem mạng của mình đưa tới vị sư huynh này tiểu đệ sai tiểu đệ thực đã biết sai rồi tiểu đệ bên trên có tám mươi tuổi tổ mẫu không người phụng dưỡng bên dưới có gạo khóc đòi ăn nhỏ mụi còn không người chăm sóc ca van cầu ngài van cầu ngài liền coi ta là làm là một cái dám đem thả đi tại thời khắc này t r ư ơ n g liệt tin tưởng có quan hệ với bạch vân động sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thuyết là có mấy phần độ có thể tin nơi này nơi này còn có một số linh thạch pháp khí phạm là sư huynh ưa thích cứ việc lấy dùng phát hiện đối phương không nói một lời vừa nói khúc phi vân một bên động tác nhanh nhẹn lưu l o á t phải đem chính mình trong túi cằn không quá nhiều đồ vật đem ra lấy hai tay dương cao dâng lên tại thời khắc này khúc phi vân thẩm nghị cũng là người trước mắt vừa mới nói tới câu nói kia ngươi tại sao muốn đuổi theo a đây không phải là đen đuổi sao đánh bại một cái định quân sơn quỷ tu liền lòng dạ bành t n g so sánh những vật này ta càng thêm hiếu kỳ ngươi là thế nào đuổi theo ta sao thành thật không khách khí đem khúc phi vân hai tay dâng lên những cái kia linh vật thu hồi nhưng nếu thu r ồ i đ ổ vật t r ư ơ n g liệt liền đã không định lại giết người mặc dù lý tính mà nói giết đối phương những vật này cũng là chính mình nhưng một số thời khắc làm người cũng không thể quá lý tính tiểu đạo thở nhỏ khíu rác nhạy bén có thể đánh hơi đến thường nhân khó mà phát rác yếu đất ngụy lại mông sư ân truyền thương một bộ bộ phong p h ù pháp bởi vậy có thể một mực đuổi theo sư huynh tung tích chỗ mạ o phạm còn mời sư huynh thứ tội à được rồi tiểu đạo nơi này còn có một bộ tịnh trần cột thể dư phương định kỳ sử dụng liền có thể khứ trừ thể vị phá giải thế gian đại đa số linh thú người thuật còn mời sư h i n h có thể vui vẻ nhận nói khúc phi vân lại từ chính mình túi càn k h ô n trong đó lấy ra một bản dược thư mở ra chỉ chỉ bên trong một cái dược phương sau đó đem chỉnh bản dược thư đều giao cấp chư ơ n g liệt ách cái này liền xem như ta mua người tốt gặp gỡ một hồi cũng là hữu duyên về sau sư đệ gặp được khó chơi nhân vật lúc báo lên ta danh hào có thể có tác dụng nói chư ơ n g liệt tiếp nhận dược thư cầm chút linh thạch đặt ở khúc phi vân trong tay sau đó đằng không mà lên lại một lần nữa đạp kiếm mà đi nhìn xem trong tay những cái kia còn mang chính mình nhiệt độ cơ thể linh thạch lại hơi liếc nhìn nơi xa đã vẹn vẹn chỉ còn lại có một chút bóng l ư n g kiếm tu khúc phi vân nghĩ t h ầ m sư huynh nếu là thật sự nghị chiếu cô tiểu đệ chí ít ngươi hẳn là nói cho ta ngươi tính danh đạo hiệu a thấy đối phương đã bay xa thanh niên đạo sĩ đứng lên vô vô trên đầu gối bụi đất ở trong lòng văn thẩm đương nhiên hắn cũng biết kia vẹn vẹn chỉ là một câu qua loa lời khách sáo đối phương cũng không có làm thực chính mình cũng tốt nhất đừng coi là thật tu đạo chi lộ lúc nào cũng như vậy gian nan khúc c h ế t là không có cách nào thuận buồm xuôi gió ta hiện tại được suy nghĩ một chút tiếp xuống đi nơi nào bù trở về tổn thất ai? U Minh địa viên lấy bên địa lấy tại r o toàn đoán n thiên thời gần như toàn bộ không biến、hóa. ngày đêm lần lượn, thuần dựa tu sĩ tự mình cảm nhận phán g gian. thời tu tự thời t hóa, đêm bộ dựa cảm sĩ tự thân tính toán bên trong thời gian đã qua hai mươi bảy ngày nhiều mà trong tay mình linh thảo dược tài đã co mấy bụi có thể u minh linh châu liền vẹn vẹn chỉ có một k h o a mã thôi này còn thiếu rất nhiều u ám đại địa như thiên thần chạm liệt vách núi ở giữa có một tuấn tú đạo nhân đứng tại vách núi vách núi danh giới roi mắt nhìn về nơi xa thấy phía dưới đều là mịt mở vũ khí không gặp giới hạn càng có thung lũng tiếng do khuấy động cũng như trận trận quỷ h i ế u tựa hồ là phải đem sườn núi bên trên người quấn vào sùng dưới cùng rơi vô tận u minh nhưng nơi này lại là địa u y ê n tầng hai lối vào chỗ mười hai phe thế lực tinh anh hội tụ chi địa từ nơi này bay xuống đi liền là theo anh dũng thanh đồng phân biệt tiến vào bất khuất bạch ngân khu vực đại đ à o sát bên trong thực lực của đối thủ trực tiếp để bạt một cái cấp bậc vô luận là đấu pháp năng lực vẫn là ý thức mức độ t r ư ơ n g liệt tâm bên trong rõ ràng coi như mình có thể tại địa u y ê n một tầng đại sát tứ phương lấy một địch nhiều một kiếm chém đúng ra liền để một tên như nhau luyện khí hậu kỳ tu tiên giả quỳ được l ư l o t thủ cước run dày leo đều không đứng dậy được nhưng đã đến phía dưới tầng kiệp nhưng là chưa hẳn chính mình bằng lòng cố gắng chính mình có tế ngộ người ta chưa h ẳ n liền lử chưa hẳn liền không có càng lớn tế ngộ mà ở nhắc nhở qua chính mình sau đó hắn vẫn là không có gì đó do dự bay xuống đi xuống thật nhanh kêu phun trào bên trong mịt mở vũ khí liền đem nó thân hình trọn vẹn mất hết tu sĩ tu đạo lúc nào đều biết đứng trước nguy hiểm nếu là vẹn vẹn bởi vì hoảng sợ liền dừng bước không tiến thêm vậy bây giờ liền có thể kết luận hắn không có gì đạo đồ đối mặt hoảng sợ chiến thắng n ó mới có cơ hội trên con đường này đi được càng xa đương nhiên không chiến thắng được lời nói nơi nơi liền chết ở nơi đó bất luận cái gì con đường định phong trung bi là chỉ có số rất ít cường giả có thể đặt chân này quá tàn nhẫn nhưng quá hiện thực chính trương liệt cũng biết chính mình các phương diện tư chất đều tính không được cực tốt nhưng cho dù đối diện l i ệ t hỏa hắn cũng chưa từng lui lại sau bảy ngày h u minh địa huyên tầng thứ hai trương liệt ngay tại gần đất mặt vách núi so x ì n h chỗ hư không lơ lửng lấy chất gỗ d ư ợ c s ạ n đem vách núi phía trong một ổ lao xâm cẩn thận từng ly từng tí đào ra đây loại linh dược này còn ghen ghét k i m thiết lại tổn thương dược tính tại khuôn mặt của hắn bên trái lơ lửng một mặt la bàn bốn phía trên vách núi đ á chính là cắm vải gốc tiểu kỳ này hai kiện pháp khí đều là trương liệt theo phía trước gặp phải cái kêu bạch vận động đạo sĩ trong tay cầm tới đều không phải là gì đó thượng la b à n có thể t ạ i r ố t vào pháp lực phía sau tự hành vận hành do xét bốn phía pháp lực ba động vài gốc tiểu kỳ chính là có thể phát huy kỳ môn n ộ n giáp lực làm phạm vi bao phủ phía trong nhân vật cùng bốn phía ẩn giật hóa thành một khối hạ bị phát hiện khả năng u minh địa viên là âm khí ngưng tụ chi địa nhưng mà rất kỳ diệu chính là nơi này thừa thái hỏa thuộc tính linh vật hơn nữa phẩm chất đặc biệt tốt huyết g i a o dâu như vậy này hỏa linh tham dự là như vậy dùng chất gỗ cái xe nhỏ đem vách núi phía trong hỏa linh vạch tội một nhà cả nhà tuyển diệt đi vào trong hộp ngọc phía sau c h ư ơ liệt đủ hài lòng linh sâm là một chủ quá phổ biến nhị giai chủ yếu dùng cho luyện chế vì luyện khí cảnh tu sĩ để bạt công lực phụ tu đan dược bởi vì bồi dưỡng dễ dàng liền tu tiên gia tộc đều có rất nhiều trồng trọt mà hỏa linh vạch tội lại là luyện chế trúc cơ đan phụ trợ linh dược chi nhất so với tầm thường nhị giai linh dược tới nói giá trị đắt đỏ ra quá nhiều nếu không phải n à y một ổ lão xâm giáng dấp quá thị vượng có một chút sợi dễ lộ ra vết núi c h g liệt hắn cũng không phát hiện được nhưng nếu phát hiện như vậy toàn gia liền muốn chỉnh chỉnh tê tê trở về cầm một cái nhỏ chút cấp tứ thuốc ngâm rượu tứ thuốc có thể lấy rượu hồ lô cùng hắn những cái kêu bạn rượu thổi xong nửa đời sau lúc đầu lần này trở về, l i ê n định cấp tứ thuốc mua bình rượu ngon lần này bớt đi ngay tại lúc lúc này trương liệt bên cạnh bên trái kia lấy kiếm khí nâng la b à n bất ngờ chậm dại chuyển động kim chỉ nam khẽ chuyển hướng một cái phương hướng trương liệt do dự một chút t h i triển pháp quyết thêm đủ pháp lực làm bốn phía tiểu kỳ hữu hữu sáng lên che đậy lực càng thêm cường đại đại khái qua một lát phía dưới có một tên nữ tu kéo ô m nam giới tu sĩ không chế bay lăng toàn lực đảo mệnh lấy mà tại sau lưng của hai người có ngũ đạo đội quang đ a n toàn lực truy sát tại kia tên nữ tu cách gần đến trong phạm vi nhất định lúc trương liệt trong n g ư c nhiệm vụ quyển trục liền đã hữu nóng lên nóng lên đây là gặp được đồng môn. nguyên bản trương liệt là không muốn t r e o chọc việc này cho dù là gặp được đồng môn cũng là như thế nhưng tại thấy rõ kia tên chạy trốn nữ tu vẻ mặt một k h ắ c này trương liệt liền đổi chú ý kim hồng cốc lập phái thời gian hơi ngắn nội tình nông cạn lại thêm đại trưởng lão thanh dương đạo nhân cường thế nam trinh bắt chiến mở rộng lãnh thổ tự nhiên là có tổn thất bởi vậy toàn tông trên dưới hơn vạn người liền vẹn vẹn chỉ có hai mươi một vị t ử p h ụ tu sĩ mà hắn bên trong nữ tu liền vẹn vẹn chỉ có bốn người nhưng mà bốn vị này nữ tính tu sĩ mỗi một vị đều thật không đơn giản danh sưng kim hồng cốc đan vương liền thanh dương đạo nhân gặp đều phải cấp chút mặt mũi không dám tùy tiện đắc tội mà phía dưới cái kia văn tiếu san cùng văn tuệ tú là bản gia thân tộc bởi vậy những người khác có thể không cứu vị này lại là không thể không cứu dù là văn sư tổ nhất tâm hướng đạo thân tình m ở nhạt nhưng cho dù là lại m ở nhạt văn tiếu san tại nàng đồ đệ nơi đó cũng là có mặt mũi dù sao cũng là vị tinh anh chân truyền mà ở thời điểm này phía dưới thế cục cũng đã phát sinh biến hóa truy sát văn tiếu san cùng kia tên nam giới tu sĩ vọng nhạc môn đạo sĩ lẫn nhau ở giữa nhanh chóng giao lưu sư minh đã truy sát một đường trên người bọn họ cũng chưa chắc có cái gì tốt bảo vật v ẹ n vẹn chỉ là hoài nghi vì đuổi giết bọn hắn để các sư huynh đệ pháp lực tổn hao nhiều chưa hẳn đáng giá t h a o túng thấp cấp quá trình bên trong vọng nhạc môn một tên sư đệ dạng này nói im ngay người biết cái gì cái kia văn tiếu san là kim hồng cốc tử phủ cảnh đàn sư thân tộc cùng loại người này hoặc là không kết thù kết toán hoặc là liền muốn triệt để giết chết hiện tại đã độc thủ không tại ư u minh địa viên đem hai người bọn họ đều giết về sau di họa vô cùng nói kia tên hát sa che đậy trang phục màu trắng trung niên đạo sĩ bỗng nhiên đưa tay theo hắn tay háo bên trong bay ra một cây hỏ hồng tiểu kỳ nay mặt tiểu kỳ tại pháp lực rót vào phía dưới đón gió tăng trưởng hắn giữ cầm sau đó thay đổi pháp lực t r ợ t vung về phía trước một cái một mảng lớn sóng lửa không có căn cứ tạo ra hô được một lần liền theo cờ thế vùng đánh đuổi kịp đ à o mệnh bên trong hai người mà ở thời điểm này đã chạy trốn một đường văn tiếu san cũng đã có chút pháp lực hao hết đặc biệt là nàng còn mang lấy một tên bị thương nam giới tu sĩ hơn một trăm cân phụ trọng đối với một tên luyện khí cảnh tu sĩ tôi nói là một cái không nhỏ gánh vác ngay tại lúc văn tiếu san mắt thấy hỏa thiêu lông mày thời khắc một tiếng kinh hãi duyệt kiếm rít bất ngờ vang vọng khắp nơi trận nhiều thải bên trong ngay sau đó một mặt nặng nề thiết thuẫn lại đột nhiên đáp xuống văn tiếu san trước mặt đem liệt hỏa trùng kích cả lại nhưng mà cùng lúc đó mấy đạo không biết từ nơi nào bay tới kiếm khí bỗng nhiên công hướng vọng nhạc môn một đám đạo sĩ t u y ể t ả n h s á t kiếm mỗi một đạo dù đi ngang qua toa huyết hồng kiếm khí bên trên đều bổ sung lấy một cố dọa người đ á m phách chiến ý khí thế làm tại trận ngũ danh vọng nhạc môn tu sĩ đều bản năng hoặc thi triển đ ộ n thuật hoặc thi triển phòng ngự pháp thuật tự vệ thế nhưng là vẫn là có một tên vọng nhạc môn tu sĩ ứng đối không ra vừa mới kêu tên cùng trung niên sư h u n h trò truyện tiểu sư đệ thi triển đ ộ n thuật cả người hóa thành hơi m có lẽ pháp thuật này đã từng giúp hắn thành công độ qua vô số lần nguy cơ nhưng mà lần này trương liệt thần thức kiếm y khóa chặt càng thêm ổn định sau một khắc đỏ thâm phi kiếm liền bay nhanh mà tới quấn cổ một cắt phúc nương theo lấy huyết quang bạ phun trương liệt gần như có thể cảm ứ n g được trên phi kiếm chuyển đến quân hỷ bởi vì dung nhập tầm huyết thạch quan hệ so sánh chém giết khô thi quỷ v ậ t so sánh điểm đến là rừng chính mình phi kiếm càng thêm khát vọng uống tắm nhiệt huyết khỏi ý lần thứ nhất tầm huyết sau đó phi kiếm kiếm quang đại thịnh thậm chí liền tốc độ phi hành đều đ ố n g nhiên để bạn nửa thành nhưng mà kiế t sư đệ sư đệ kia danh thủ giữ liệt hoa kỳ trung niên đạo sĩ bổ nhà khoa phát hiện chính mình sư đệ nửa bên cái cổ đều đã cắt ra đã là hai mắt nhắm nghiền hẳn phải chết không nghi ngờ trong lúc nhất thời gian đều nhanh muốn cắn vỡ nát đuổi theo đuổi kịp bọn hắn giết bọn hắn vì tiểu ngũ báo thủ là trương sư minh nhưng mà vô luận vọng nhạc môn dư lại này bốn tên đạo sĩ Hận đến chương h đến n ba mươi lăm huyền nguyên thanh trung liệt hoa kỳ tiểu mội đa t ạ trương sư huynh nhân cứu mạng về sau trương sư huynh nhưng có sai khiến tiểu mội nếu không đem hết toàn lực thiên địa cập v ẫ n nhân thần trung giết toàn bộ ư u minh địa viên ở đâu cũng có thể là nguy hiểm bởi vậy trương liệt cũng căn bản không dám bay xa tiêu hao hai tầng t ả hữu pháp lực tìm tới một chỗ đủ ẩ n nấp địa điểm phía sau liền bay ra liếm tức trợ kỳ ẩn giấu đi lên tới văn tiếu san cực kỳ hiệu truyện nhẹ nhàng thi lễ phía sau nhanh chóng xuất ra mấy bình đan dược trước đút cho kia tên thụ thương nam giới tu sĩ chính mình cũng mỗi bình đều nuốt một k hỏa sau đó lại đem những này đan dược toàn bộ giao cho chư ơ n g liệt sư m i n h cũng phục d ụ n g một chút khôi phục pháp lực á c h vậy liền đa tạ sư muội mặc dù tùy tiện nuốt người khác đưa cho đan dược là tu tiên giả tối kỵ nhưng là dưới loại tình huống này đối diện đồng môn người ta cũng đã trước phục d ụ n g hơn nữa còn có thể tiến hành sơ bộ nhận biết dưới loại tình huống này còn không dám phục vụ người khác đan dược cũng có chút cẩn thận quá độ thống chi văn tiếu san đan dược nhất định là so với mình càng tốt hơn bởi vậy trương liệt cũng không quá nhiều k h á c h khí tiếp nhận đan dược liền n u ố t một mai hồi khí đan lại nghĩ đem đan bình đưa trả lúc văn tiếu san làm thế nào cũng không chịu thu rồi sư huynh bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu tính mạng của ta ta nếu là còn keo kiệt chỉ là mấy bình đan dược vậy vẫn là người sao không hổ là có phần có danh tiếng luyện đan thế gia đối nhân xử thế phương diện là thực h i ệ u chuyện a gặp văn tiếu san t ỉ n h tình t ư ơ n g quyền trương liệt mặc dù ngay từ đầu không nghĩ lấy muốn đan dược giờ khác này cũng không tiện lại cự tuyệt húng chi có mấy bình tốt liệu thương hồi khí đan dược cũng đích thật là có thể chính để bạn sinh tồn tỷ lệ vật phẩm trương liệt nghe vậy ă n nhất thời im lặng mặc dù khá lớn tu tiên gia tộc nơi nơi ưa thích phân tán đầu tư nhưng là hắn không nghĩ tới văn gia chơi đến như vậy lớn mặc dù gia tộc chủ thể còn tại kim hồng cốc bên trong nhưng là chi nhánh đã khuyết tán đến sương chiến tông trung tâm đi lý đạo hữu ngươi nhanh lên liệu thương a văn sư muội ngươi cũng nhanh lên điều tức chưng mộ i cho các ngươi hộ pháp đến hai vị pháp lực trọn vẹn khôi phục đến chính mình sở dĩ xuất thủ vẹn vẹn chỉ là muốn văn gia một t h ân t ì n h về sau không đến mức nhất theo đầu heo nhưng tìm không thấy c ử a miếu cũng không có tâm tư thăm dò văn gia phát triển sách lược ở thời điểm này vừa mới lấy ra trên la b à n kim chỉ nam lại bắt đầu rất nhỏ lắc lư nói do phụ cận có tu sĩ tới gần đại khái dẫn đầu vẫn là vọng nhạc môn bốn người kia nếu muốn làm ân tỉnh vậy liền làm đủ t h ú n chi không thiếu cầm người ta đang ân dược cũng coi là nhận lấy tiền cọc trương liệt gánh vác lấy trường kiếm muốn đi ra trợ kỳ dĩ nhiên không phải muốn một chiến bốn nhưng là đánh dạo quái nhiễu thậm chí tìm cơ hội chém giết đối với tự thân mà nói vẫn là không có quá đại nạn độ ngay tại lúc trương liệt muốn hướng mặt ngoài thời điểm ra đi ở sau lưng hắn văn tiếu san trái lo phải n g h ị phía sau lại đột nhiên mở miệng nói sư h i n h chúng ta sở dĩ sẽ bị vọng nhạc môn những cái kia t ạ p mao truy sát là bởi vì cái này thượng phẩm pháp khí huyền nguyên thanh trung nếu không phải sư h i n h xuất thủ chúng ta chỉ sợ mệnh đều không còn kiện pháp khí này liền tặng cho sư h u n h lấy tạ ân cứu mạng nhìn xem chương liệt hướng trận pháp bên ngoài đi vừa mới trở về từ coi chết văn tiếu san thật sự là tâm lý sợ hãi cắn răng một cái liền e m lần này có được đứng đầu bảo vật quý giá lấy ra nguyên lai、like, văn tiếu san cùng lý văn hằng tại ước định địa điểm thành công tụ hợp sau đó ngoài ý muốn phát hiện một tên đời trước vọng nhạc môn tu sĩ di cốt cái này vọng nhạc môn tu sĩ trọng thương tọa hóa tại chỗ ẩ n nút chính mình bố trí pháp trận bên trong nhưng là dù sao chỉ là nhị giai pháp trận thời gian lâu sau đó dần dần sụp đổ văn tiếu san cùng lý văn hằng không làm sao phí x ư c liền phá giải mất còn sót lại trận pháp cầm tới tên tu sĩ kia còn sót lại vật thời gian mấy chục năm đi qua thảo dược khô héo linh đan mất đi hiệu lực nhưng là linh thạch pháp khí vẫn là tốt đặc biệt là trong túi càn khôn cái này nhị giai thượng phẩm pháp khí huyền nguyên thanh trung bởi vì nhiều năm không người sử dụng tế luyện bên trên kèm theo thần thức đều đã tiêu tán hầu như không còn đương nhiên túi càn khôn cũng giống như vậy thế nhưng là thái lai không cực gặp may mắn tới cực điểm sau đó liền dễ dàng xui xẻo đây chính là cái gọi là quá nhiều điểm xấu thuyết pháp tồn tại văn tiếu san cùng lý văn hằng hai huynh mội còn chưa kịp cao hứng liền bị tựa hộ như nhau biết rõ tin tức vọng nhạc môn tu sĩ ngăn chặn loại trừ như văn tiếu san cùng lý văn h ằ n g dạng này tình cảm đặc biệt tốt tại u minh địa h u y ề n liền xem như đồng môn sư huynh đệ cũng chưa chắc lại hẹn nhau một cái nào đó địa điểm tụ hợp bởi vì đại gia truyền t ố n g vị trí ngẫu nhiên tụ hợp sau đó mặc dù an toàn nhưng là thu hoạch được linh vật tỷ lệ hạ phân công cũng dễ dàng xảy ra vấn đề trừ phi là có một vị quá có uy tín tông môn sư huynh dẫn đầu nếu không đại đa số người thà giảng riêng phần mình độc hành truy tìm cơ duyên của mình mà lúc này trương liệt trong tay cái này huyền nguyên thanh trung đã bị tế luyện đến nhị giai thượng phẩm đinh phong hắn bên trong thậm chí dùng tới rất nhiều tam giai tư liệu chỉ này một kiện linh vật giá trị liền đủ vọng nhạc môn kia mấy tên tu sĩ liên thủ đặt tới lấy lại không nghĩ rằng cũng bị không biết được tin tức văn gia huynh hội trước một bước cầm tới văn thiếu san lúc này hiểm tử hoàn sinh lòng còn sợ hãi đã là bảo mệnh ưu tiên bảo vật thứ hai bởi vậy vừa muốn đem này bỏng tay khoai lang trực tiếp ném cho t r ư ơ n g liệt ngược lại kia tên trước thay mặt vọng nhạc môn tu sĩ trong túi càn khôn còn có cái khác di sản mặc dù quý báo nhất là món này nhưng là điểm chết người nhất cũng là món này như vậy sư huynh liền từ chối thì bất kính nhìn xem mặt lời nói đầu cười san lo sợ bất an thân sắc chương liệt tần ẩn suy đoán ra vị sư mỗi này tâm tư nghĩ nghĩ lại là đưa tay tiếp nhận cái này bảo vật văn tiếu săn đã xa vào sợ hãi chính mình vẫn còn không có lấy một địch bốn phong hiểm quá lớn nhưng là kéo một đoạn thời gian lấy ba địch bốn cái này nguy hiểm theo t r ư ơ n g liệt nhưng trọn vẹn có thể tiếp nhận đừng nhìn t r ư ơ n g liệt một thân bốn kiện chủ yếu pháp khí hai kiện là nhị giai t h ư ợ n phẩm t h i ế t tức ti giáp cùng túi càn khôn đều là trung phẩm nhưng kỳ thật đây là bởi vì toàn bộ ư u minh địa viên bên trong đều là các phái chân truyền đệ tử nếu là ở bên ngoài thế giới đại đa số tu sĩ chủ lưu sử dụng vẫn là trung phẩm pháp khí thậm chí rất nhiều tán tu hạ phẩm pháp khí dùng cả một đời cũng là thường gặp sự tình toàn bộ tu tiên giới càng là cấp thấp pháp khí gia thượng phẩm cực phẩm tỷ lệ càng cao chờ đến t ử phủ kim đan cảnh thời điểm tứ giai ngũ giai thượng phẩm pháp khí liền đã đủ để trở thành dựa vào không ở nơi này cũng không ở nơi này ở nơi đó đuổi kịp bọn hắn giữa núi rừng tại vọng nhạc môn bốn tên đạo sĩ khắp nơi tìm kiếm dần dần đến gần văn tiếu san hai người ẩn tàn g lúc trương liệt ngự kiếm mà bay tận khả năng thỏa đáng đến trôi tốt để một tên vọng nhạc môn đạo sĩ phát giác theo khúc phi vân trong tay trương liệt thu được la bản trợt kỳ kim đậu hoàng cân linh phủ bốn kiện linh vật hắn bên trong nhất giai thượng phẩm kim đậu là dùng tới Phối hợp thêm pháp thêm đài tại trận kỳ, k lúc phi v â này trong t thậm chí có thể phát huy ra nhị thượng chí huy nhị phẩm pháp có ra giai khí bọn i lượt bất quá là tiêu hắn à phẩm. t r ư lại là không nghĩ tới những n à y cùng nhau khống chế pháp khí hướng trương liệt truy sát mà đi hắn bên trong lấy kia tên sử dụng liệt hỏa kỳ trung niên tu sĩ càng hung m ánh chương liệt mặc dù không có toàn lực ngự kiếm nhưng cũng dùng tám thành pháp lực mà kia tên trung niên đạo sĩ nuốt đan dược t h u ố c d i ụ c kích động pháp lực dưới chân liệt hỏa kỳ gần như hóa thành một đầu hư huyễn hỏa long lấy kinh người bạo phát lực cực tốc gần hơn khoảng cách song phương kim hồng cốc nhát gan trong cướp t r ả ta sư đệ mệnh tới trung niên tu sĩ mắt thấy đối phương tăng tốc khoảng cách của song phương càng kéo càng xa trong mắt của hắn huyết sắc lói lên chậm nhắc tới trưởng tại trên lồng ngực của mình liên kích ba trưởng sau một khắp dưới chân hắn đại kỳ diễm quang bạo dựng cháy trong chốc lát trong một chất mắt trương liệt chỉ cảm thấy gãy ra thịt t i ê u lốp nóng ngay sau đó liền thấy nghiêng phía trên một thân ảnh vỏ xuống tới nương theo lấy mà đến đồng thời còn có khí tức khóa chặt k h u ấ y động như vòng xoáy t i ể u hừng hực sóng lửa gào thét trùng kích n g ư ờ i chơi gì đó mệnh a trương liệt tâm bên trong rất rõ ràng tự thân tu vi mặc dù vẹn vẹn chỉ có luyện khí tầm bảy tại này u minh địa huyền trong đó xem như tu vi tương đối thấp tu sĩ nhưng là t ử tâm đại pháp luyện khí tầm bảy đã không kém gì viện quốc tu tiên giới thực truyền công pháp trí tầm bằng không mà nói x í c mi lão tổ những n à y năm cũng không cần đầu nhập như vậy nhiều tâm huyết lại điệp ra bên trên thượng đan trùng mạch bả tự thân ngự kiếm công thủ năng lực tuyệt đối đạt đến luyện khí cảnh tu sĩ đình phong đối phương có thể lấy dạng này bạo phát lực trong nháy mắt đổi kịp chính mình sử dụng tuyệt đối không phải thường quy thủ đoạn thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba mươi sáu kiếm lực mạnh mẽ tuyệt đối pháp khí huyền bí nam v i ệ t thất tông định quân sơn nguyên bản nội tình là lấy đạo chế ma lấy ma ngự ma mặc dù công pháp bên trên mở ra lối riêng nhưng căn cơ vẫn là chính đạo con đường chỉ là không phải môn hạ mỗi một vị đệ tử đều là định quân sơn sáng lập ra môn phái tổ sư vệ đạo tâm truyền thừa càng lâu toàn bộ tông môn càng là có đạo tiêu ma trường thế mặc dù nhìn như ngày càng hưng ơ thịnh nhưng này hưng ơ thịnh có phải hay không khổ tâm đầu đảng nguyện ý nhìn thấy liền còn chưa thể biết được mặc hà cốc cùng xương t r i ể n tông mặc dù là hai cái tông môn nhưng hai tông này sáng lập ra môn phái tổ sư lại là một đôi song sinh tỉ m ộ i chỉ bất quá là bởi vì chính thống đạo nho lý niệm bất đồng mà phân biệt sáng lập tông môn nhưng hai người tình cảm thâm hậu tương hỗ là trợ rút dù là tổ sư qua đời mấy trăm năm đến nay này hai cái tông môn cũng lẫn nhau nữa chung nhau tiến thối vọng nhạc môn cùng n u y ễ n tâm giáo năm đó đều là ma đạo tông môn xuất thân chỉ là đến sau gặp chính đạo thế lớn danh tiếng ngày mới thay đổi lề lối tẩy trắng lên mở. nhiều khi lý luận hay không tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy sinh tồn cùng phát triển mới là vị thứ nhất bạch vân động cùng kim hồng cốc đều là vừa chính vừa tà t ô n g môn chỉ là người phía trước cẩn thận chặt chẽ xu hướng đại chính kim hồng cốc hắn xâm như hỏa nghiên về ma bất quá bắc vực hàn châu nam phương đại lục chính ma đạo tranh cũng không dữ dội tất cả mọi người vẫn là lấy có thể tinh tiến tự thân pháp lực cảnh giới tăng cường thần thông làm mục đích đến mức nói ma công pháp tắc đều chỉ là vì thế phục vụ thủ đoạn chính đạo lấy tiền kỳ dài đến cân nhắc mười 10 hơn trăm năm bình thường xem như đại giới đổi lấy tu đạo tiềm lực tích lũy nhưng tại một người tu sĩ tiềm lực triệt để cuối cùng muốn tiến không đúng lúc nhưng chưa chắc không thể dùng ma đạo thủ đoạn tìm kiếm đột phá càng nhiều hơn chính là vì lợi ích mà không phải lý luận đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói còn là tu luyện chính thống đạo pháp thu hoạch càng lớn mà nguy hiểm càng nhỏ hơn giờ này khắc này t i ê u tên vọng nhạc môn sư m i n h thi triển thuộc về nguyên chân quyết vội vã phát tự thân tiềm lực trên thực tế này một bí pháp là vọng nhạc môn hay là ma môn lúc c h u y ể n thừa đốt nguyên ma công tại vọng nhạc môn dần dần tẩy trắng vì chính đạo tông môn phía sau bởi vì tu luyện công pháp chủ thể sửa đổi thuộc về nguyên chân quyết uy lực hạ xuống tự tổn nhưng cũng cùng、so hạ. trước mắt nghiêng bên trên bóng nhiên giấy lên khủng bố h ỏ a diễm rơi thẳng mà xuống t r ư n g liệt mặt mày vẩy một cái tâm động kiếm tới chém địa s á t kiếm kinh khúc dạo đầu đặt nền móng thời điểm liền cần tu luyện giả lấy mệnh đặc cược nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng cũng là ma công nhưng mà một khi luyện thành lại cũng không suy yếu tu luyện giả tiềm lực ngược lại thêm d à y c ă n cơ từ nơi này góc độ tới rằng liền lại là chính đạo pháp môn tu luyện ẩm ken hưng h ự c h ỏ a trụ cùng quang mang đại thịnh phi kiếm hư trống ở một chỗ lúc đầu kiếm khi không đến hòa diễm bạo phát mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo nhưng mà kia phi kiếm màu đỏ sầm v sau một khắc l i ề n ổn định trận thế nghịch gáp mà quay về h ả o thủ đoạn mặc dù vẹn vẹn là chính thức giao thủ một chiều nhưng mà v ọ n g nhạc môn kia tên trung niên tu sĩ tâm bên trong dĩ nhiên đã hiện lên tán thưởng cảm giác một kiếm ở giữa điện quang thánh hỏa nhưng mà trước mắt gã thiếu niên này kiếm tu không những kiếm tốc kiếm lực đều đã thông s u ố t luyện khí cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối liên tục không ngừng điều này nói rõ công pháp tu luyện căn cơ thâm hậu quyết không nông cạn phù p h i m lại tại cao tốc phi hành trạng thái bên trong ý động kiếm tới đối xuất thủ nắm chắc thời cơ cũng là không sai chút nào loại này nhãn lực cùng ngự kiếm rõ ràng là đối với ngự kiếm chi thuật đã có nhất định lĩnh mộ cùng những tông môn kia thế ra thuần lấy một bộ cao minh kiếm quyết đẻ người hoàn toàn khác biệt nhưng mà càng là như vậy cái này trung niên tu sĩ tâm bên trong sát cơ thì càng hừng hực tràn ra cùng phía trước muốn chu sát văn tiếu san lý do một dạng mình đã hơn năm mươi thật sự là đắc tội không nổi những này có tiềm lực có bối cảnh hậu bối vậy liền trực tiếp tại nơi này giết chết các ngươi thần không biết quỷ không hay các ngươi sau lưng những tông môn kia t r ư ồ n g bối có thể cắn được đạo ra chứng miêu tả lên tới trầm trạp nhưng trên thực tế hết thể phát sinh tâm niệm biến hóa đều tại trong điện quan hòa t h ạ c hoàn thành theo song phương không hẹn mà cùng đ ề tụ pháp lực cường hóa hỏa diễm kiếm khí song phương khống chế năng lực cũng tại kịch liệt hạ xuống trong đó cuối cùng tại ầm ầm ầm ầm ầm ầm thưa không bên trong hỏa diễm cùng kiếm khí đối xông lên nhưng dù ai cũng không cách nào triệt để đẻ xuống ai song phương lực khống chế đạt đến cực hạn xuất hiện đối xông lên tràn lan tức thời ở giữa t ừ n g đạo sắc bén kiếm khí cùng nhiệt độ cao hỏa diễm khuyết tán tiêu xả ra tại hai người bốn phía lạc địa tức nổ tiếp xúc vật đều đốt tại thời khắc này giữa hai người hỏa diễm cùng kiếm khí quấn quýt lấy nhau hình thành một vòng khuyết tán trạng thái kim hồng sắc ánh sáng song p ư ơ n g gặp một phương diện lẩn tránh mở hội tụ hai người pháp lực oanh kích ra đây hỏa d i ễ m kiếm khí vòng xoáy một phương diện khác hóa giải trùng kích lực lực tác dụng là lẫn nhau song phương đối công càng tàn nhẫn lẫn nhau ở giữa kinh mạch phụ tải càng lớn tu tiên cũng như nhau vô pháp né tránh cơ học cơ bản phát tác giữa hai người l i ề u mạng từ đấu là t r ư ơ n g liệt pháp lực hơi yếu bởi vậy hắn bay ngược trở ra càng xa thế nhưng là trôi này phi kiếm màu đ ỏ sậm tại hắn quanh thân lách thân mà bay lại xuống một khắc lúc nhưng kích phát kiếm khí bọc lấy kiếm chủ nịch công mà quay về từ tâm đại pháp thoát thai từ thiên cương chính pháp thai hóa d ị h ì n h pháp môn mặc dù bị xích mi láo tổ đội được thất linh bắt lạc, nhưng là có thể thu thập phun r a nuốt vào tiên thiên tử khí tinh hoa cái này đã có thượng thừa pháp môn căn cơ mặt trời tiên thiên tử khí ôn dưỡng l ụ c thân gột rửa thần hồn nhưng cùng lúc cũng trí cương trí dương dị thường bá đạo sở dĩ xích mi lão tổ tìm đến luyện công những vật thí nghiệm kia hoặc là căn bản cũng không dám đem bộ công pháp này luyện đến cao thâm cảnh giới hoặc là tuyệt đại đa số đều tái tâm mà chết không phải xích mi lão tổ công pháp thôi diễn có vấn đề mà là loại này công pháp vô luận lại thế nào thôi diễn tu luyện nan độ đều biết quá cao chỉ bất quá chính đạo phương pháp là đề cao cánh cửa để ngươi không luyện được coi như song đi luyện điểm đơn giản ma đạo phương pháp là hạ xuống độ khó không luyện được liền đi chết tốt trương liệt tu thành t ử tâm đại pháp lại tu thành thượng đ a n trùng mạch bản trường thể nội kinh mạch đặc biệt là chính thức lấy thượng trung hạ đan điển thân thể xương sống trục trung tâm quấn quanh kinh mạch rộng lớn thô to bởi vậy hắn hướng về phía sau hơi chút bay xuống đã cảm thấy trùng kích lực tiêu hóa được không sai bị lắm dư lại điểm này cũng không đủ để thành thương tổn tức khắc khống ngự kiếm quan c u ố n lên tự thân nghịch công mà quay về ngược lại là vọng nhạc môn kia tên trung niên tu sĩ đầu tiên là phục dụng đan dược thúc giục hành khí huyết tiếp theo lại thi hành bí pháp tăng gọn pháp lực giờ này khắc này còn không có quay lại một hơi tới lại trong h thiếu ấ y niên kêu đ đầu ã hiện ra cái này suy nghĩ nhưng dù sao cũng là nhiều năm khổ tung người sau một khắc liền đem cái này suy nghĩ lại xuống mà là vận chuyển pháp lực toàn lực vung vẩy tới trong tay liệt hoa kỳ đem tự thân thân hình nhận tặng tại liệt hỏa kỳ lấp l i ế m phía dưới lấy thủ làm công đạo tâm bất ổn đã vì thần nguyên hóa s á t kiếm ý chấn n h i ế p đối thủ nhanh chóng t ố i lui để trương liệt trong nháy mắt liền đem nắm chặt rồi đối thủ tâm cảnh thất sát đạo nhân truyền thụ cho hắn thần nguyên hóa s á t p h á p môn cũng là bởi vì này một p h á p môn cùng s á t c ố thể t chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trương liệt nếu là tuân theo thất sát đạo nhân g i á o hấn hiện tại mỗi kiếm xuất thủ đều lại mang lấy một cỗ chấn n h i ế p tâm thần bánh liệt sắt khí so hiện tại chiến ý chấn n h i ế p hiệu quả còn muốn càng mạnh một chút thiên kiếm chạm trong tay giữ quyết vung lên kèn kèn kèn kèn thương thương thương lại xuống m ộ t khắc liên tiếp bảy đạo ngưng luyện như như thực chất kiếm quang theo chương liệt nghiêng phía trên giữa hư không đâm b ổ xuống xé rách đại điện cắt bay đá chạy thanh thế hiển hách a a a mặc dù có trong tay liệt hỏa kỳ che chắn phòng ngự thiên kiếm c h ạ m kiếm khí công kích nhưng mà kia tên trung niên tu sĩ như cũ tại phòng ngự quá trình bên trong bị kia hạ xuống từ trên trời bá đạo kiếm khí chấn động đến tự thân khí huyết sôi trào linh động pháp lực vận chuyển không thoải mái kỳ thật đối diện này một kiếm quyết thời điểm muốn lấy không gì sánh được dũng cảm quyết đo tâm nên kích mà lên tuyệt đối không thể lại sau này lui dựa theo đối phương cố định kiếm lộ đi. thế nhưng là lâm trận mà quyết thời điểm nào có kia vô cùng vô tận tâm ý dũng khí để cho tự thân tiêu xài trong thực chiến bảo trì lý tính trọng yếu nhất chiến trường bên trên nhóm đầu tiên chết nơi nơi liền là những cái kia bị kinh hãi bể mọi người thất kinh khắp nơi đ à o mệnh nhưng mà giữ vững lý tính liền khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ khó tránh khỏi tại tuyệt tranh một đường thắng bại trong tay làm ra phán đoán sai lầm bên dưới một kiếm bên dưới một kiếm liền có thể giết hắn mắt thấy đối thủ gần như liền ăn chính mình bảy g i nhớ thiên kiếm chạm toàn bộ thương tổn chương liệt cầm trong tay bốn mươi chín đường sĩ liên bí quyển thứ hai quyết đã liền muốn chuẩn bị chém giết đối thủ thiên kiếm t r ạ g chính diện cường công truy hồn đoạn m ệ n h phá thể tính nhầm m à kế đối thủ đã là tuyệt không có sinh cơ mà ở giờ khắc này liền chống đỡ t r ư ơ n g liệt bảy ghi nhớ thiên kiếm t r ạ g trung niên tu sĩ bất ngờ sờ tay vào ngực chợt ném ném ra một cái màu xanh tiểu trung cái k i a màu xanh tiểu trung bay cao mà tới đón gió tăng trưởng tại xoay tròn bên trong khuyết tán ra từ đại lượng linh khí ngưng tụ thành chuông hư ảnh cấp tốc hướng t r ư ơ n g liệt trừ che đậy mà đến đương đương đương một bên gấp xuống một bên hư không dao động khuyết tán ra một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy thực chất hoa sóng âm này sóng âm mới vừa vừa vào t a i Liên đã dẫn động được t r ư ơ n g liệt quanh thân pháp lực ở ngưng ẩn n chê vận hành không thoải mái đồng thời tại c h e đ ậ y t ớ i đồng thời cũng cho đối thủ to lớn tâm lý ám chỉ n g ư ơ i nếu là c ư ơ n g ép công kích tuyệt đối sẽ đưa tới càng lớn lớn s ó n g âm c h ấ n động thân h ồ n chém gặp thời mà quyết phương diện này t r ư ơ n g liệt so trung niên tu sĩ mạnh hơn quá nhiều gần như không do dự bên người đ ỏ thâm phi kiếm liền đã cũng như như liệu tinh b a y ra b a n g nổ v a n g đ á n h chém tại k i a bay xuống mà xuống t h a n h t r u n g phía trên c h ô n g thành chung chân vang rồi ở giữa bay xuống mà quay về mà chương liệt hòa hành phi kiếm đồng g i n g cũng là nghiên giới mà hạ ta c h ẳ n nó nó lại vang rồi ta bị nó bao lại phía sau chẳng lẽ liền không vào sao cắn răng cứng rắn chống cự cũng muốn chống cự xuống tới đạo lý đương nhiên là như vậy cái đạo lý nhưng tại tu sĩ đấu pháp tuyệt tranh một đường thời điểm trên thực tế rất nhiều người liền làm không được cái này không chút do dự khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tại xá chính là xá đến lúc này mặt khác ba tên vọng nhạc môn đạo sĩ cuối cùng tại đã cách rất gần mà kia tên trung niên tu sĩ cũng như nhau phát giác được điểm này cưỡng chế lấy tự thân thanh c h u n g pháp khí bị đánh mở trong lồng n ự c mãnh liệt nóng rực quần quần cảm giác cầm trong tay đại kỳ như thương đâm ra giờ này khác này trong lòng hắn chương ba mươi bảy thiên địa nghịch thần tiêu cực điểm hừng hực hỏa quang đã đều đốt đến trước mắt trẻ tuổi đạo nhân thần sắc như xưa trầm bổ n chân tĩnh trong tay hắn nhẹ áp an ủi bên cạnh gào thét phi kiếm tay trái giữ quyết ở đan điền bỗng nhiên ở giữa xoay người nhảy một cái siêu siêu siêu siêu siêu siêu trí đạo tuyệt kiếm sắt kiếm phía dưới đan điền bị cơ vọt lên tại trương liệt quanh thân chín nơi khiếu huyệt bắn ra đ ạ t vân tuyệt ảnh bên trong tuyệt ảnh kiếm quyết lấy trương liệt trước mắt thần thức cường độ vô pháp tự nhiên không chế có thể phát nhưng chớ nói có thể thu liền ngay cả phát ra phía sau sơ sơ ảnh hưởng đều làm không được bởi vậy lấy một địch nhiều thời điểm một chiêu này kỳ thật cũng không tốt như vậy dùng bởi vì thương tổn phân tán phía dưới tuyệt ảnh sát kiếm lực công kích kỳ thật rất là tầm t h ư ờ n g mà ở đơn đấu đấu kiếm thời điểm này chín đạo kiếm khí căn bản cũng không cần không chế tại chiến ý sát khí dẫn đạo dưới tự nhiên mà vậy liền biết toàn bộ công hướng khoảng cách gần nhất đối thủ lúc này cũng là bình thường t i ê u tên trung niên tu sĩ vốn cho rằng trương liệt trong tay đã tạm thời không có kiếm trong phi kiếm thần thức bị chính mình gần như bán hủy thanh c h u n g trung kích có thể thu hồi liền đã là không dễ nhưng mà hắn không nghĩ tới thứ nhất hoa đức phi kiếm bên trong trương liệt thần thức cũng không nhận được ảnh hưởng gì bây giờ n g h ĩ khống ngự phi kiếm lời nói như xưa có thể tự nhiên điều khiển chỉ là uy lực hơi có hạ xuống thứ hai thì là trong tay tạm thời mất đi phi kiếm trương liệt khổ tu đạc vân tuyệt ảnh kiếm quyết cũng như xưa có thể bình thường sử dụng thậm chí uy lực không giảm chút nào không chỉ như vậy đang thi triển ra tuyệt ảnh sắt kiếm đồng thời có hai chương màu vàng phủ chỉ tại trương liệt xoay người vọt lên quá trình bên trong bay ra hạ lạc tại kia tên vọng nhạc môn trung niên tu sĩ cực điểm chật vật vung cờ chống cự bốn phía kiếm khí thời điểm có hai người mặc kim giáp thân cao t chữ hai hình thái khôi ngô uy mánh cổ đại võ tướng đột nhiên xuất hiện bọn hắn miệng bên trong hét to như lưu tinh bay xuống trong tay đều cầm một cái cự đại kim truy múa cối xay gió giống như hướng trung niên tu sĩ phách đầu cái náo kiểu đập xuống nhị giai thượng phẩm hoàng cân lược sĩ phủ bạch vân động khúc phi vân trong tay khó được độ tốt trong tay hắn khả năng chơi hoa đến tại trương nhìn chăm chú lên kia chật vật chống cự lấy t u y ệ t ảnh kiếm khí cùng hoàng cân lực sĩ vây công đối thủ trương liệt phát giác được hắn sơ hở đã hiện lúc này chỉ cần một cái đạp vân tức h liền đủ chém hắn nhưng là đạp vân tức h đối gánh nặng của thân thể quá lớn một khi sử dụng ta liền phải tìm một chỗ lại tàng m ư ờ i ngày ôn dưỡng kinh mạch bây giờ cách ba tháng kỳ hạn đã gần một nửa ta chí ít còn phải lại tìm tới bốn cái u minh linh châu tạm thời lưu hắn nhất m ệ n h a tâm bên trong suy nghĩ nhất định trương liệt xông lên thân hình liền đã hộ t ố n lần nữa sáng ngời kiếm quang sông lên bay mất mà không có kia tên vọng nhạc môn sư m i n h kiềm chế còn lại ba tên vọng nhạc môn tu sĩ cho dù chạy đến cũng căn bản liền theo không kịp trương liệt tốc độ bay t h ú n g h ổ cũng không dám đuổi theo lấy hai tay mãnh liệt vung trong tay liệt hoa kỳ thường h ự c sóng lượn như nước lũ một loại đem trước mặt hai tên hoàng cân lực sĩ khép hở mắt chỉ cảm thấy dưới chân một hồi phủ phiếm đang dược lực cùng thuộc về nguyên chân quyết phản vệ hiệu quả bắt đầu dần dần xuất hiện lại thêm vừa mới chấn thương cứ thế khí huyết linh động mặc dù hắn kiệt lực áp chế nhưng là vẫn có một tơ màu đỏ sầm máu tươi theo hắn khỏe miệm tràn đầy ra đây sư mình, sư huynh ngài thế nào k ê a ba tên vọng nhạc môn tu sĩ lên mau trộn lẫn đỡ bọn hắn cũng là h ủ y khuất đã đem hết toàn lực phi độn chạy đến thế nhưng là khi bọn hắn chạy đến thời gian địch nhân kia tên kiếm tu đã thoát thân mà đi thực tế ghê tờ a hôm nay không thể diện sát này người người ta huynh đệ đừng nói là tiền bối di vật liền xem như chính chúng ta về sau cũng nói đ ổ khó khăn sư huynh cần gì chật vật chúng ta tiếp tục đổi u giết hắn ngài còn đã bị thương hắn tất nhiên cũng tốt hơn không tới đi đâu nhìn xem chính mình xung quanh các sư đệ trung niên đạo sĩ rất muốn nói quên đi tôi như vậy t ố i lui đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất nhưng mà nếu là như vậy thối lui chính mình nhiều năm tích lũy khổ tâm để giành được hy vọng cũng liền xong rồi bởi vậy trung niên đạo sĩ nhìn xem bốn phía sư đệ lời nói ngay tại trong cổ họng nhất thời lại nói không ra miệng một bên khác đã tiêu hao hết tự thân gần tầng sáu pháp lực chương liệt cũng ngay tại chú ý cẩn thận ngự kiếm đi về phía trước trong lòng hắn cũng rõ ràng tự thân trước mắt lớn nhất k i ế m khuyết ngay ở chỗ này mặc dù vô luận bạo phát lực kiếm khuyết u y lực đều đã đủ để cùng định tiêm luyện khí cảnh tu sĩ tranh phóng nhưng là pháp lực tích lũy nhưng tồn tại khiếp khó chịu đánh lâu mà đây cũng là chỉ có thể lấy thời gian rất dài khổ tu để đền ủ là đứng đầu khảo nghiệm tu sĩ phân. liền xem như phục d ụ n g văn gia đan dược pháp lực khôi phục tốc độ cũng là hữu hạn phục d ụ n g quá nhiều còn sẽ có đan độc tích lũy thương tới kinh mạch sau đó mấy ngày thời gian trương liệt lấy t u n g kiếm du kích pháp không ngừng dây dưa vọng nhạc môn cái kia không biết tiến thối bốn tên đạo sĩ tại đến ngày thứ tư t r ạ m vạng tối thời gian tại liêm tức pháp trận bên trong văn tiếu h san lý văn hằng huynh mội hướng trương liệt hành lễ cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này hộ đạo tri ân vọng nhạc môn mấy cái kia tạc mao đạo sĩ nhất định nghị không ra ta văn gia bi truyền đan dược có thể áp chế thương thế để chúng ta trong thời gian ngắn khôi phục tám thành pháp lực hôm nay liền triệt để giải quyết bọn hắn lấy báo trong khoảng thời gian này đến nay làm đ ụ c mối thủ văn tiếu san mặc dù là một cái nữ tu sĩ nhưng giờ này khắc này mặt sắc khí lại có vẻ so với nàng biểu ca đều càng thêm quả quyết hung ác mấy phần tu sĩ con đường tranh đạo thống tranh tư nguyên một số thời khắc liền cần có một ít hung t u y ệ t khí các triều đại đ ổ i thay thời kỳ cối u có thể tạo phản thành công thành lập tân triều thế lực đều tất nhiên là thực lực mạnh nhất hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất thành lập mới quy tắc phía sau nhưng ước thúc thế nhân lấy đủ loại phép tắc đây đối với tuyệt đại đa số người tới nói đương nhiên là có lợi nhưng đối với cực tiểu số tài hoa xuất chúng thế hệ lại là áp chế là trói buộc tu đạo cũng giống vậy thuận tiên h vì người nghịch thiên thành tiên muốn siêu việt sinh tử xuyên tạc thiên đạo phát tác này bản thân không liền nói rõ tu tiên giả vì thiên địa nghịch thần trương liệt túng kiếm du kích kéo vọng nhạc môn bốn tên đạo sĩ bốn ngày thời gian vốn chính là kỳ vọng hắn nhóm có thể biết khó mà lui nhưng mà song phương giao thủ mấy lần đối phương nhưng chậm chạp đã lui như vậy kéo tới hiện tại nhưng cũng là chớ trách chớ đổ lỗi không thể trách ai được một ngày này vọng nhạc môn kia tên họ trương tu sĩ ngay tại một chỗ vùng bỏ hoang lựa trại bên cạnh khoanh chân ngồi tính toạc bên cạnh ba tên sư huynh đệ bên trong có hai người ngay tại hộ pháp hợp với pháp trận đủ để chống cự người kia bỗng nhiên đánh bất ngờ sở dĩ gắt gao cắn không ông cái này đạo sĩ tâm bên trong đánh được liền là đánh lâu dài chủ ý mấy lần giao thủ chính mình còn vẫn có ba cái sư đệ hộ pháp thở dốc khôi phục chỗ trống mà tên kia đâu kiếm thuật lại cao hơn tiềm lực mạnh hơn tại này u minh địa viên bên trong chỉ sợ liền ngủ thời gian đều phải gối lên trường kiếm mở to một con mắt mà lý văn hằng bị chính mình thân t h ủ trọng thương bị thương không nhỏ trong thời gian ngắn tuyệt khó khôi phục đến mức kia tên kim hồng cốc lựa Có thời điểm chưa chắc c thời điểm là à ngay nhiều người càng tốt, thực lực tuyệt đối không bằng tình hùng、dưới. hắn nếu thực đối dưới, tuyệt lực có lẽ ngược lại là tốt, dám m n đến, ngược vướng dĩu cũng nói không chừng. n g g chưa chắc lực, có a là lẽ lại là trợ dĩu tại lúc lúc này bên cạnh l ử a trại quan g huy bất ngờ sáng tối chập trờn kia tên trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra ngay sau đó bốn phía sơn lâm vũ khí bên trong liền đi ra vài đầu ở vào gần chết nửa đợi trạng thái khô g ầ y họa thi khi chúng nó nhìn thấy vọng nhạc môn này mấy tên tu sĩ thời điểm vận đục trong mắt trong đó bỗng nhiên liền sáng ngời tới tham lam khát máu chi ý nơi này tại sao có thể có họa thi đã sớm hẳn là bị chúng ta dọn dép sạch sẽ rồi một tên vọng nhạc môn đệ tử thấp giọng nghi nói tất nhiên là chúng ta lão bằng hữu cấp chúng ta tìm thấy lễ vật chúng ta để hắn ngủ không ngon hắn cũng không muốn để cho chúng ta có thể ngủ được dễ chịu có qua có lại mà thôi thu thập hết bọn chúng dẫn quái cấp đối thủ một ngạt loại này sự tình bất quá là ưu minh địa huyên bên trong tu sĩ đấu pháp xứng đáng thuật mà thôi tiên tiên h cảnh trở lên tu sĩ pháp lực khí tức phóng xạ ra khó mà đếm hết kiềm chế máu thịt thần hồn đối với những này ưu minh thi quỷ chính là đại bổ chi vật bởi vậy chỉ cần dẫn tới không lo không tới xung đột chỉ cần cẩn thận đừng đem chính mình cũng rơi vào đi nhưng mà vào vọng thô sơ trận tu rất phát tình pháp phòng ngự vọng nhạc môn tu sĩ, rất nhanh liền phát hiện tình huống môn sơ sĩ ngự liền không đúng hút như vẹn vẹn chỉ là một người thu hút tới. Số lượng này lắm là một chỉ thu tới số không ó có tránh chút quá nhiều, thậm chí trên bầu trời, bạch cốt thi quá nhiều nhào xuống xuống, điên quần khỏi chí bạch chim c múa bầu bay kích không, không đúng số lượng này thi quỷ tuyệt không có khả năng là một cá nhân có thể thu hút tới hắn là bốn người trong đó tuyệt đối thủ lĩnh một lời vừa quyết mặt khác ba tên còn tại chiến đấu bên trong tu sĩ nhanh chóng đi theo chính mình sư huynh lui ra loại trừ cốt điệu bên ngoài cái khác u minh h o ặ c thi tốc độ di chuyển so ra kém ngự khí phi hành tu tiên giả dù là vẹn vẹn là thời gian ngắn t ầ n g trời thấp phi hành luyện khí cảnh tu sĩ bởi vậy mặc dù không còn trận pháp dựa vào nhưng truy kích chiến đấu độ chấn động nhưng rõ ràng giảm xuống nhưng mà càng là phi hành kia tên cũng cầm liệt hỏa kỳ trung niên tu sĩ thì càng hoảng hốt bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bốn phía có một loại nguy hiểm to lớn đang cùng theo chính mình cuối cùng tại, tại bốn tên vọng nhạc môn tu sĩ vừa đánh vừa lui đem những cái k i a bạch c ố t thi điệu đều giết trừ phía sau hai nam một nữ ba đạo thân ả n h theo ưu ám trong đó chậm rãi hành tẩu ra đây tuy là ba người nhưng ẩn ẩn đem vọng nhạc môn bốn tên tu sĩ toàn bộ vây các ngươi thương thế đã khôi phục rồi trung nhiên tu sĩ ngắm nhìn cầm trong tay bích ngọc như ý lý văn hằng cùng cầm trong tay ngân bản kính văn tiếu san dạng này nói thần sát kinh nghi cũng không có c h ọ n vẹn khôi phục nhưng là giết các ngươi mấy cái đã đầy đủ dùng văn tiếu san tiến lên phía trước một bước vượt lên trước trả lời sợ đêm dài lắm ngộng nàng đột nhiên ném ra trong tay mình ôm gương bạc, thủ quyết đánh. ngân s á c pháp kính phía trên liền đã bắn rơi hạ một đạo tia sáng lý văn hằng trong tay bích ngọc như ý cùng hắn bản thân khí tức lưu chuyển c â u t h ô n g dựa vào pháp thuật thi triển sự tình nửa mà công đội t r ư ơ n g liệt nhưng là chậm rãi tiến lên kiếm ý dao động linh động này bốn ngày đến nay tùng kiếm du kích không chỉ không có tiêu hao hắn bao nhiêu tinh lực tinh thần ngược lại kích phát hắn tiềm năng hơn mười năm khổ tu từ tâm đại pháp tích lũy tiềm lực quá dày loại này độ chấn động chiến đấu ngược lại để hắn tích xúc tại huyết mạch trong thân thể pháp lực hoạt hóa ra biên độ tăng trưởng công lực chương ba mươi tám hỏa lôi giết người gương bạc như nguyện treo cao bắn xuống q u a n huy bên g n h trên một lần giao thủ văn tiếu san cùng lý văn hằng hai người bị vọng nhạc môn năm người liên thủ kết trận với công căn bản là không sử dụng ra được bao nhiêu thủ đoạn liền bị trực tiếp đánh tan bởi vậy những ngày vọng nhạc môn đệ tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kim hồng quốc pháp khí huyền bí mà ở thời điểm này trương liệt cũng đã công ra tự thân phi kiếm hoa đức phi kiếm vào hư không bên trong lượn vòng vòng một chút sau đó mới một kiếm công ra rất đơn giản vòng một chút nhưng khuấy động được bốn phía thiên địa linh k h í bám vào tại bên trên tăng vọt kiếm lực kiếm thế vọng nhạc môn cầm đầu trung niên tu sĩ gặp một lần này c h ẳ n g diện liền biết là song phương quyết tử một trận chiến thời điểm hắn đã sớm nuốt đan dược hơn nữa tại trên lồng ngực của mình liên kích ba trường thi t r i ể n ra thuộc về nguyên c h â n quyết mặc dù như vậy tấp nập kích phát tiềm năng không chỉ lại tổn thương đạo cơ thậm chí lại giảm bớt p h ò ệ n h nhưng giờ này khắc này nhưng cũng không lo được hai tay pháp quyết mở ra liền hoa kỳ ẩm vang bay ra tại thần thức cùng pháp lực không ngại tiêu hao quan chú phía dưới liệt diễm hừng hực liệt h ỏ a kỳ nên ngăn cản nặng nề kinh người hoa đức phi kiếm song phương ở giữa không trung đụng vào nhau bày ra kỳ môn tam tài trận trận chiến này không xuể chính là chết là trương sư m i n h lúc này trương liệt mới biết trước mắt cái này đối thủ cùng mình 500 năm trăm n ă m trước là một nhà nhưng mà kiếm quyết dẫn động phi kiếm lượn vòng m à kích xuất kiếm như x ư a tàn nhận trâm hùng tại kia ba tên vọng nhạc môn đệ tử riêng phần mình giữ ra một cây cờ lớn bày ra tam tài trận lúc bọn hắn phát giác được dưới chân một hồi rất nhỏ chấn động ba người lít nhau nhanh chóng cầm trong tay liệt hoa kỳ cắ tại kia nhiệt độ cao liệt diễm r ố t vào phía dưới mặt đất đất đá chấn động một hồi liền không lại chấn động vẹn vẹn chỉ được chui ra mấy đầu hoạt hóa kinh tức một đ ẳ n g dĩ nhiên đã không có công kích năng lực thuật này pháp là lý văn hằng thi triệt ra giờ này khắc này gặp pháp thuật bị phá trong mắt của hắn v a n sắc l ó i lên trực tiếp liền đem trong tay mình bích lục vừa ý ném ra ngoài c h i này bích lục vừa ý giữa không trung trong đó thanh quan g đại thịnh khuyết tán một thuộc tính linh khí vậy mà hóa hư thực biến thành một khối càng ngày càng to lớn đã xanh rán xuống ở thời điểm này v ă tiếu san không chế gương bạc bên trong có đạo thứ hai quang huy bắn rơi xuống tới phối hợp với trương liệt phi kiếm công kích Nàng gương nắm giữ bạc pháp khí thế ạ m t ờ i i phong pháp địch nhân pháp khí thượng thần ấn b t t pháp lực hiệu h lực quả, kỳ quỷ kỳ dị ư ờ nhưng g t ế n h là kia tên vọng nhạc môn sư minh trong trăm công ngàn việc ném ra một tờ linh phủ cũng không biết là gì đó phẩm d a i liền đem văn tiếu san gương bạc k i a sáng t r ả lại để văn tiếu san sắc mặt một hồi khó coi nghĩ không ra đối phương vậy mà ở trong chớp mắt liền nghĩ ra phương pháp phá giải mà ở thời điểm này giữa không trung khối kia càng lúc càng lớn đá xanh bị phía dưới ba tên vọng nhạc môn đệ tử vung vậy pháp kỳ gọi ra hòa diễm cứ thế mà thỏa đáng không đánh nổ thiêu đốt màu xanh đá vụ đập xuống thế nhưng là tu tiên giả pháp lực tẩm b ộ nhục thân thể phách cường kiện toàn bộ đều có nhất định trình độ pháp lực h ỗ t h ể loại này có thể đối p h ạ m nhân tạo thành trí mạng uy hiếp đ á rơi đối với bọn hắn tới nói vây tay một cái liền quét xuống thậm chí không đi quản cũng sẽ không có ảnh hưởng gì ngược lại là chi kia bích lục vừa ý linh quang ảm đạm bay trở về tại lý văn hằng trong tay rất rõ ràng có chút tổn thương gương bạc bích lục vừa ý hai kiện huyền bí pháp khí liên tiếp bị phá ngược lại là trương liệt khống ngự được kia miệng hồng quang lấp lánh phi kiếm tung hoành cắt chém cứ thế mà được đem vọng nhạc môn bốn tên tu sĩ ngăn cách ra bằng không mà nói để bọn hắn bốn người kết thành trợ thế sẽ chỉ càng thêm khó mà ứng đối đà phá Vị vậy bị này trương huynh căn cơ hùng kỳ kiếm thuật tinh diệu, có thể ta cùng biểu cũng không thể biểu hiện được, quá khó nhìn. Không phải vậy, một hồi không bị người chào đón, chào thuật thể ta thể một sư được cơ khó phải hồi diệu, biểu biểu quá có kỳ kiếm mội luyện ạ i càng c mà thỉnh thêm khó mà đưa ra ầ l u k h í cảnh tu sĩ thần thức pháp lực đều có giới hạn bình thường tới giảng pháp khí cùng chủ nhân không gian khoảng cách càng gần chủ nhân điều k h i ể n cùng tăng cường pháp lực d ó t vào liền càng dễ dàng tại đấu pháp song phương thần thức pháp lực trọn vẹn bằng nhau điều kiện tiên quyết pháp khí ngay tại chính mình bên người cùng khống ngự pháp khí xa phóng so sánh khẳng định là người phía trước càng có điều kiện biến hóa bên trên tiện lợi bởi vậy vọng nhạc muôn bốn tên tu sĩ nhiều khi liền là vung vẩy pháp kỳ tùy tiện không bên ngoài Công mặc dù sư mội đã đã nói với ta vị này trương sư huynh tu luyện chính là kim hồng cốc kết đan lao tổ lập nên tử tâm thần công quá trình tu luyện cực kỳ nguy hiểm nhưng có uy lực như vậy vẫn là để người cảm thấy cực kỳ hâm mộ a nghĩ như vậy lý văn hằng thủ trưởng xoay chuyển ở giữa lấy ra một mai lớn chừng ngón cái màu đen đầu đạn tiếp lấy hung hăng hướng lấy vọng nhạc môn một đám tu sĩ đã đánh qua cẩn thận là hỏa lôi châu vị kia vọng kia nhạc m ô n trương huynh kinh n sư g h i ẩm p hỏa o n kinh liền g phú, khắc mặt tức la lôi châu loại chủ duy pháp khí này vừa hiếm thấy lại đắt đỏ thì là vị kia vọng nhạc môn trương sư huynh kịp thời gọi ra hắn ba tên sư đệ cũng ít nhiều có chút không kịp phản ứng liệt diễm lôi hỏa k huyết tán ở giữa có hai người trực tiếp liền bị t ạ c bay ra ngoài từng ngụm từng ngụm thổ huyết hắn bên trong còn sen lẫn huyết đục do g i n g thường tới nội phủ mà sớm đã có chuẩn bị văn tiếu san lý văn hằng hai m ư n h n u ộ i một người vung ra phi kiếm chém xuống một kiếm một tên vọng nhạc môn đệ từ đầu một người vỗ bên hông linh thú đại tức khắc có hai đầu mấy thước dài phi thiên ngô công từ bên trong bay ra đến bổ nhào cắn chết một cái dư lại cái kia phương thốn đại loạn muốn chạy trốn bị đỏ sậm phi kiếm giữa trời nhất chuyển xuyên thấu qua hậu tâm a nhất khởi từ đi v ọ nhìn g n lấy trước mắt toàn trường thiêu đốt liệt hỏa cùng với khắp nơi thi thể trương liệt cũng là âm thầm giải trí nhớ ta cũng không thể quang trú nặng tại kiếm thuật tinh tiến nếu là có một ngày bị loại pháp khí này an toàn kiếm thuật cao minh đến đâu chỉ sợ cũng là phi kiếm nổ nát cái sắc không hồn khó trách tu tiên giới v i n h viễn đều là lấy cảnh giới vì vị thứ nhất thần thức xa xa cao hơn lời nói Cảnh giới không bằng giới để ị c h nhân s ta cơ nhất đ giết n cảm giác được, đây h đủ i đạo nhiều người uống đủ nhiều huyết cùng hồn ta liền có thể tấn thăng đỉnh giai phi kiếm cấp độ bất quá làm miệng nhị giai phi kiếm l ạ trong một chớp mắt hòa đức trên phi kiếm linh quang đại ám rất rõ ràng lòng tự trọng nhận lấy tổn thương sau đó bị hài lòng trương liệt thu hồi đi mà ở thời điểm này văn tiếu san cùng lý văn hằng đã chỉnh lý tốt trận chiến này thu hoạch tổng cộng bảy cái túi cà khôn bao gồm vọng nhạc môn tên sư hình kia túi càn khôn tại bên trong bị văn tiếu san đẩy đi tới một cái nhìn xem trước mắt mình túi cà khôn trương liệt khẽ tau mày nói văn sư muội n à y không khỏi quá nhiều à, trận chiến này có thể thắng mấu chốt là lý h i n h ném ra kêu mai hỏa lôi châu vô công bất thủ độc ta ai sư h i n h quá lo lắng nếu là không có trương sư huynh phi kiếm chính diện k i ể m chế biểu ca ta căn bản cũng không có cơ hội nổ tổn thương bốn người bọn họ húng chi sư h i n h nếu là không cảm thấy chúng ta huynh mộ i chẳng ghét tiểu mộ i kế tiếp còn có một chuyện muốn nhờ đại gia là sóng vai huyết chiến qua tình nghĩa văn sư mội có chuyện gì cứ việc nói thẳng a trương liệt ánh mắt nhất c h u y ể n ẩn ẩn nghĩ tới điều gì là như vậy trương sư huynh bị vọng nhạc môn những người này vây công sau đó ta cùng biểu ca ta đều thụ không nhẹ nội thương nếu là che giấu âm thầm tu dưỡng lời nói lần này địa viên hành trình thu hoạch rất ít sợ rằng sẽ nhận trưởng bối xem nhẹ trách phạt nhưng nếu là không che giấu tiểu bội lại lo lắng vô pháp sống mà đi ra này ưu tuyệt cảnh sư m i n h nếu là không bỏ tiếp xuống lộ trình có thể đồng hành chỉ ít giúp ta cùng biểu ca cầm trong tay linh ngọc minh khí lấp đầy nay một đường tâm đắc vẫn là án hiện tại dạng này phân chương sư huynh cầm sáu thành ta cùng biểu ca tổng cộng chia làm bốn thành văn tiếu s a n cùng lý văn hằng hiện tại tám thành pháp lực trạng thái đều là lấy đan dược lực cưỡng ép để tụ lên tới mặc dù có thể duy trì đấy nhưng nếu là tại trạng thái này lại bị thương nặng về sau đạo đồ còn lớn hơn thụ ảnh hưởng tới nhưng nếu là che giấu tính dưỡng nội thương tính dưỡng phía sau thời gian còn lại chỉ sợ liền lấp đầy trong tay linh ngọc minh khí đều vô cùng gấp gáp bởi vậy tại này bốn ngày chỉnh đốn điều tức thời điểm văn tiếu san cùng lý văn hằng hai người liền đã âm thầm thương lượt qua m u ố n cầu trước mắt vị này kiếm thuật tinh kỳ trương sư minh mang kéo một cái kiếm ít một chút cũng so ảnh hưởng ngày sau đạo đồ thậm chí bị vây ở địa bên phía trong phải tốt hơn nhiều đương nhiên đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp nếu là có được chọn văn tiếu san cùng lý văn hằng hai người cũng không muốn nhờ bao che cho người khác phía dưới. tu hành là sự tình riêng tu tiên giả muốn có lâu dài đạo đồ kiên định cùng dũng khí là thiết yếu tố chất kèm ở ký vĩ loại này sự tình không hề nghi ngờ là suy yếu lòng dạng là dạng này a t r ư ơ n g liệt vốn cũng là độc lai độc vãng tính tình nhưng là giờ khắc này nhìn lấy trước mắt văn gia huy nguội hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ta phụng sư tôn mệnh đến đây này địa viên tìm kiếm u minh linh châu cái k h á c linh vật ngược lại cũng thôi u minh linh châu một khi phát hiện ta là tuyệt đối sẽ không để cho hai vị cái tiền đề này hai vị nếu là ưng t ậ n chúng ta liền sóng vai đồng hành một đoạn thời gian nếu là cự tuyệt vậy chúng ta cũng theo đó hảo tụ hảo tán tốt cứ như vậy định Văn thi i ế u San gần n ư hành có dạng o c h này ước định trong vòng nửa tháng sau đó thời gian trương liệt mang lấy văn gia hai huynh ngội tại địa u i ê n tầng hai tìm tới một chỗ tiểu hình sân cốc bắt đầu dụ bắt vây giết bốn phía ưu minh quỷ vật văn gia huynh ngội nội thương chưa từng khỏi hẳn pháp lực nhận hạn chế cái h đ lực cũng cho hai huynh mội này g thế k h ô giới kiếm tu tung hoành thời đại trôi qua không lâu trên thực tế nếu không phải thiên tâm bất công kiếm tu nội bộ cũng có dữ dội nội đấu chỉ sợ phương thế giới này đều còn tại kiếm tu âm ảnh phía dưới thống trị bên trong tốt tại gần vạn năm kiếm tu đạo thống đã dần dần tiết tích thất sát đạo nhân tuy mạnh chương liệt sư huynh kiếm thuật p nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là g i ả kiếm tu mà thôi cũng không chân chính kế thừa kiếm tu đ ạ o thống x ó g vai chiến đấu sau khi văn gia huynh ngội bí mật khó tránh khỏi dạng n à y n g h ĩ đến tiến vào u minh địa h u y ề n ngày thứ năm mươi hai địa hạ động hang hoàn cảnh ưu ám chỉ có thật sâu chỗ một vị ngồi xếp bằng hình người đang phát tán ra như ẩn như hiện hồng quang sau một hồi lâu đạo nhân quanh thân pháp lực dần dần nội liễm đình chỉ đối với trong tay màu xanh hình trung pháp khí tế luyện năm ngón tay hư cầm màu xanh tiểu trung tinh xảo sáng long lanh bảo quang ánh u ậ n hắn bên trên khắp g i huyền nguyên hai chữ cũng không phải là vị kia vọng nhạc môn lời trước tiền bối di bảo tại cung vọng nhạc môn đệ tử giao thủ quá trình bên trong trương liệt đã từng thụ này thành trung pháp khí đích phủ đầu m ộ t k í c h khi đó ăn một chút thiệt thòi nhỏ mà cái này thành trung pháp khí nhiều lắm là cũng mới nhị giai trung phẩm thậm chí nhị giai hạ phẩm mà thôi cùng trương liệt lúc này trong tay chỗ tế luyện cũng không có thể giống nhau mà nói sở dĩ đáp ứng cùng văn gia huynh m g ụ y liên thủ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tế luyện này bảo cuối cùng không có hưởng phí công phu lấy này huyền nguyên trung hạn chế lực phối hợp phi kiếm của ta công sát thuật có thể khiến sức chiến đấu của ta biên độ tăng trưởng gần một nửa nay miệm nguyên thanh trung đã hơn bốn mươi năm không người tế luyện lại thêm nguyên chủ nhân chỉ là luyện khí cảnh giới bởi vậy hắn bên trên thần thức l à c ấn đã tiêu tán hầu như không còn nếu là đ ổ i thành vừa mới bị g i ế t kia một đám vọng nhạc môn tu sĩ chỉ là say mất bọn hắn pháp khí bên trên thần thức liền không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình huống chi còn phải một lần nữa tế luyện lại in dấu lên thần t r í của mình một ngày này ý nguyên vẫn là vùng thung l u n g kia trong đó hắn phía trong đã bị bố trí rất là không tục nhị giai trận pháp cấm chế hết thể bị dẫn vào giữa sơn cốc u minh quỷ vật tương đương một bộ phận sẽ bị trận pháp phân luồng cũng như quỷ đà tưởng kiểu không phân do phương hướng lại bị từng cái đánh tan hôm nay bị dẫn vào trong cốc chính là một nhóm v phảng phất giống như vũ khí một loại sen vào hư thực ở giữa nhưng mà bọn chúng thủ lĩnh lại là một đầu cự hình yêu quỷ toàn thân hiện lên bụi lục màu sắc hai tay kỳ to lớn tựa tựa nhân hình chỉ là bên môi trống lên r ă n g nanh cái chán phá lệ cao to tát lom sâu hốc mắt nội ứng đồng t ử đỏ thâm như huyết h u hồn quân thể kiềm chế không sợ thương vong yêu quỷ thân loại hình to lớn c ự lực kinh người này vốn là cực mạnh phối hợp nhưng giờ này k h ắ c này đại lượng linh trí hạ thấp thú hồn bị cốc phía trong trận pháp hạn chế chỉ có thiểu thiệu mấy con còn đi theo cự hình yêu quỷ thì là kia còn lại mấy con cũng bị văn tiếu san lấy gương bạc định trụ phi kiếm r à o sát gần như chỉ để lại một đầu cự hình yêu quỷ cùng trương liệt chính diện đ ố i cứng cho dù khổ người dáng dấp lại lớn cũng bất quá là luyện khí cảnh giới này phương hướng giới vực quá mạnh yêu quỷ cũng là không thể lưu giữ trương liệt khống ngự phi kiếm ngựa đầu nhìn chăm chú lên kia thân thể cũng như tiểu sơn giống như yêu quỷ chỉ gặp hắn ma bàn giống như hữu quyền dương cao sau đó vung lên mà hạ thế như oanh lôi có thể tránh né nhưng mà trương liệt cũng không có tránh né mà là tại vây tay một cái gọi da huyền giáp trọc thuẫn chất đâm vào trước mặt mình đại địa bên trong ẩm một tiếng lặng lẽ tiếng v yêu quỷ hưu quyền cùng tu sĩ pháp khí đụng nhau một chỗ cự lực phía dưới thư không ở giữa gần như có mơ hồ gợn sóng khuyết tán diễn sinh to lớn lực phản chấn bên dưới k i a đầu cự hình yêu quỷ động tác có một cái đình trệ mà một ngụm phi kiếm màu đỏ sẫm đã tấn như như liêu tinh còn quân cánh tay của nó lượn vòng chém qua lại xuống một k h ắ c trực tiếp liền biến thành quang cầu vồng mánh liệt chém tới đầu lâu của nó một kiếm phía dưới chính là nghiêng phân vì hai màu xanh biết quỷ huyết mạnh liệt phun tung toái ra mặc dù dạo mà kích pháp lực tiêu hao nhỏ nhất nhưng nếu là cứng đôi không thể nghi ngờ giải quyết chiến đấu tốc độ nhanh nhất tại trương liệt cùng văn tiếu san hai người giải quyết này phiến trận pháp khu vực bên trong quỷ vật sau đó hậu phương chủ trì trận pháp lý văn hằng cũng mở ra trận pháp khu vực khác đem những cái k i a ưu hồn thả tới để cho hai người dần dần huy kiếm đều chu tuyệt trương sư huynh chúng ta vận khí không tệ n à y đầu cỡ lớn yêu quỷ trên trán ngưng tụ một khỏa ư u minh linh châu cùng một chỗ sóng vai tác chiến hơn nửa tháng giữa lẫn nhau cũng có chút tình cảm mặc dù khỏa này linh châu cũng không thuộc sở hữu của mình nhưng là văn tiếu san hay là gỡ xuống linh châu đưa đến trương liệt trong tay rất là cao hứng cho hắn nhưng mà trương liệt vớt vớt trong tay linh châu một chút do dự phía sau nhưng vẫn là nói văn sư、Mùa lý huynh tiếp xuống ta dự định rời khỏi nơi đây phụ cận đây quỷ vật đã bị thanh trừ không sai biệt lắm các ngươi tại nơi này tiếp tục tĩnh dưỡng dưỡng thương ta cũng nên đi địa phương khác tìm kiếm một lần nhìn còn có hay không cơ hội bắt tay u minh linh châu đi qua nửa tháng này thời gian văn gia huynh n ộ i trong tay hai người linh ngọc phía t r o n g cũng đã tràn ngập minh khí thời gian vừa đến liền có thể trở về huyền hoàng đại thế giới trương liệt cũng coi là công thành viên mãn hoàn thành phía trước hứa hẹn ngay vậy lý văn hằng cùng văn tiếu san hai người liếc nhau sau đó văn tiếu san theo chính mình trong túi càn khôn xuất ra một chút bình ngọc đưa đến trương liệt trước mặt trương sư minh ngươi thân phụ sư mệnh chúng ta cũng liền không khuyên giải ngươi nhưng là ưu minh địa huyên phía trong hiểm ác trùng điệp chính ngươi nhất định phải cẩn thận một chút gặp được nguy hiểm liền hướng nơi này chạy ba người chúng ta liên thủ tự vệ lúc nào cũng không có vấn đề nơi này những này liệu thương hồi khí đan dược ta cùng biểu ca cũng không dùng được ngươi đều mang đi a đa tạ sư muội trương liệt n g h e vậy cũng không có cự tuyệt nhận lấy những cái kia đan dược trương minh đây là ta tông môn lệnh bài thượng diện đã bổ súng ta truyền tin nếu là trong cốc gặp được sương triền tông đệ tử hoặc là có thể dựa này hóa thủ thành bạn tương hô là viên thủ lý văn hằng lấy ra tông môn của mình lệnh bài đệ trình tới nói như vậy hai vị bảo trọng chúng ta sau này còn gặp lại mời trương sư huynh cũng nhiều nhiều bảo trọng nguyện trương sư huynh đạo vẫn kéo dài nói chuyện bảo trọng sau đó trương liệt bên cạnh kiếm quang q u ố n một cái cả người liền đã phi đột đã đi xa ngoài sơn cốc văn gia huynh m g ồ i liếc nhìn nhau than nhẹ một tiếng phía sau cũng quay người trở về tới giữa sân cốc truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé t r ư ơ n g bốn mươi muốn dùng hắn lợi trước gáp chế kỳ phong luyện ký tám tầm cảnh sơn lâm phía trên bên trong đất trời một thân ảnh chân đạp phi kiếm như hồng xẹt qua vân phá hải lướt gấp m ạ qua gào thét gió núi lê hệ ở trên người nhưng đánh thần thức hoạt bát khí huyết sôi trào tốt không tùy ý khoái hoạt đây là cùng văn tiêu san lý văn h à n g sau khi tách ra tiến vào u minh địa biên ngày thứ sáu mươi b ố ha ha ha ha hư nhẹ lấy ở kiếp trước từ khúc một thân một mình t u n g kiếm bay cao t r ư ơ n g liệt như vậy thoải mái tùy tiện lại là có lý do trong hai năm qua hắn một lòng tu luyện kiếm nói pháp môn lĩnh hội kiếm lý kiến tạo phi kiếm mấy năm trước luyện khí tầng bảy cảnh giới tại nhập cốc phía trước vẫn là luyện khí tầng bảy ngay tại lúc gần đây t h a o túng gấp rút lên đường kiêm lấy ngự kiếm lúc phi hành thể nội pháp lực dựa theo từ tâm đại pháp tầng thứ bảy pháp quyết vận chuyển vận chuyển tại mấy cái đại chu thiên sau đó liền cũng như nước chạy thành sông một loại pháp lực đột nhiên tự nhiên nhi nhiên điệu quẹo vào một cái ngã ba lần theo tự thân vừa cảm giác quen thuộc lại tỏ ra hờ hững lộ tuyến lại bắt đầu lại từ đầu trình thể tuần hoàn tự thân pháp lực cũng tự nhiên để bạn phát sinh tăng lên tới luyện khí tầng t ă n g cảnh lấy tự thân tu luyện tư chất mà nói loại này tốc độ tăng lên tuyệt đối có thể nói là là cương manh giú tiến trọng yếu nhất chính là trương liệt cũng không có sử dụng gì đó ma đạo tinh tiến pháp hoặc là có hại đạo cơ đ ạ n g dược h à n h công đến tận đây thần thức pháp lực c ă n g c ơ n một phái cứng rắn kiên định dạy này hơn mười năm thời gian tu luyện từ tâm đại pháp mặc dù không đi đường tắt nhưng là đan dược cho tới bây giờ đều là báo hòa nghi thức sử dụng lại mượn tiên tiên tri lực h u y ế t tán khắp huyết mạch gồ sạch tại gân cốt đi qua những ngày này đầu kiếm lấy sinh tử kích động tiềm năng đem những lực lượng này kích phát ra tới bởi vậy công lực mới biết tự nhiên tăng trưởng cũng may mắn như vậy nếu không những linh lực này dược lực n à y đ e m dành dụng ở thể nội dù là vốn là ích dược cũng lại lâu đọc lại thành、đầu. nói cách khác tu luyện từ tâm đại pháp người muốn chân chính căn cơ c ứ n g rắn người công hợp nhất nhất định phải lấy đủ loại hình thức nhiều thêm mài r ố i vội vã phát tiềm năng nếu không linh lực dược lực tích tụ tại huyết mạch chẳng những không lợi ngược lại có hại như vậy kinh lịch để trương liệt đối với tự thân chỗ tu luyện công pháp lĩnh ngộ chiều sâu lại sâu hơn một tầng nhưng mà vô luận như thế nào căn cơ thêm dày pháp lực đề b ạ n những này đều để tâm tình của hắn một mảnh đại hảo túng kiếm mà bay gần như có chút hí hửng tại ngự kiếm gấp rút lên đường thời điểm xuất g a lý văn hằng giao cho tông môn của mình lệnh bài phía trên này loại trừ lý văn hằng kèm theo cho mình đồng môn truyền tin bên ngoài c ò những có một đ ngày tình, tình báo tông môn nhiệm vụ quyền trục bên trong lại chút ít ghi chép một chút nhưng lấy tông môn góc độ trừ phi là đặc biệt xuất sắc nếu không nhằm vào luyện khí cảnh tu sĩ không lại thu thập quá nhiều tình báo càng nhiều hơn chính là yêu cầu tu sĩ tới vạn tiếp cốc phía sau chính mình lưu ý đây cũng là một chủng đoán luyện k hảo hạch thế hệ tuổi trẻ trọng yếu nhất nhân vật nơi nơi phong man tất lộ khó mà thu liễm theo bọn hắn riêng phần mình khí chất cùng với chỗ đứng lập vị trí bên trên cơ bản liền có thể quan sát ra mấy phần đương nhiên thế lực khác quan sát kim hồng cốc cũng giống như vậy thế nhưng là lần này bởi vì chính mình tông môn bên trong nhiều hơn một cái mười một người bởi vậy kim hồng cốc tu sĩ đại đa số chú ý lực đều tập trung ở người trong nhà trên thân đ ố i cái khác tông môn tu sĩ quan sát liền ít đi điểm này lý văn hằng thông qua văn tiếu săn cũng có hiểu biết bởi vậy phụ gia truyền tin thời điểm đem chính mình đối mỗi cái tông cao thủ trẻ tuổi quan sát lưu ý đại khái cắt kiệm ộ t phần g a o cấp chưng liệt cũng là một phần tâm ý tại phần này trong tình báo lý văn hằng trọng điểm miêu tả mấy tên tuổi trẻ cao thủ hắn bên trong có định quân sơn đại sư h i n h ngụy vô kỵ từ p h ụ gia tộc trần gia thế hệ này xuất sắc nhất tu sĩ trần thanh hồng t r ư ơ n g liệt một bên ngự kiếm phi hành một bên cắt địa trí nhớ những ngày tình báo thời gian ngày chặn hắn cũng không thể không như vậy đang bay lượn qua một mảnh núi hoang thời điểm đột nhiên phía d ư ớ i hiểu rõ k h ỏ a n ú i đá bỗng nhiên phi tập mà tới t r ư ơ n g liệt kịp thời phản ứng ném kiếm lẩn tránh thế nhưng là ở trong quá trình này bốn phía trọng lực bất ngờ biến hóa đối phương dùng liêm tức p h á p trận đồng thời phòng không cấm chế lại được thiết trí tinh diệu bởi vậy mặc dù tránh thoát khỏi trực tiếp công kích nhưng là đến gần phía dưới nhất định phạm vi phía sau trương liệt liền cũng như phi điệu đâm vào trên mạng một loại rơi xuống thốt tinh xào thiết kế đây là chuyên môn dùng để bắt người đi mặc dù xa vào đối phương trận p h á p bên trong đ ồ n g nhiên ở giữa trương liệt liền cảm nhận được bốn phía trọng lực dị t h ư ờ n g nhưng mà dù sao bản lĩnh c ứ n g rắn tâm ý thủ quyết liên tiếp khống chế kiếm quan g phất lay động ở giữa thân hình liền đã tháo hết trùng kích lực an ổn rơi xuống đất trước mắt là một chỗ hoang vắng sơn nhạc tại cách đó không xa thổ sơn ở gi bốn phía dưới mặt đất bị đinh nhập trợ cơ thiết kế được gần nấp mà xào rượu chớ nói ta vừa mới phân tâm hữu dụng nhìn này c h t n g thế thì là ta toàn bộ chú ý lực đều đầu nhập đến ngự kiếm bên trong cũng chưa chắc liền có thể sớm phát hiện được ngay tại t r ư ơ n g liệt dạng này suy tư thời điểm theo chỗ kia thổ sơn ở giữa trong lỗ chui ra một tên dáng người nhỏ g ầ y nhấc lên một chi thuồng sắt loại hình pháp khí nam tử hắn nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g liệt mặt mày ánh mắt ở giữa đều là tham lam loan độc chi ý lại là một cái tới cướp ta linh quán g đạo tặc t h ô n g huyền tu giới quả nhiên cho tới bây giờ đều là người tốt khó sống a giống ta dạng này cần cù chăm chỉ đào quán g tu luyện người có trách nhiệm thật sự là càng ngày càng ít t r ư n g liệt nhìn lấy trước mắt nam tử này l ặ n g im được không nói lời nào nửa ngày lại là đối mặt tên nam tử kia nhịn không được hắn mở miệng nói uy ngươi tại sao không nói chuyện hiện tại thế nhưng là ngươi xa vào đến ta trong trận pháp ta giữ khuôn phép tại nơi này tìm mỏ đào quán g ngươi bất ngờ liền vọt vào đến ta bởi vậy ở phía dưới lạc đường một đầu tầm bảo thử ngươi nói làm như thế nào bồi thường ta tầm bảo thử là một chủng tiện ở nhận biết linh khí nhất gia linh thú nơi nơi có thể tìm tới một chút tàng tại chỗ ẩn núp linh vật bởi vậy rất thụ đề giai tu sĩ yêu thích có nhiều thuần hình dưỡng nhưng là loại này linh thử cực độ nhắc gan không dễ khống chế cho dù là tinh thông ngự thú tu sĩ có khi một cái thất thủ cũng lại để bọn chúng thoát đi như đối phương nói là thật lời nói bồi thường một đầu tầm bảo thử ư nếu g n không ít linh thạch trần quốc hậu thổ tông trần hùng chớ cờ m ở n ở xếp vào ngươi gia hỏa này là dùng người cột làm trận cơ a thì là ta phi hành thời điểm không có lưu ý nhưng là lấy ngươi trận pháp tu vi muốn làm đến như vậy khí tức gia hòa thiên địa không có sơ hở chỉ có thể nói rõ người dùng cùng này phương hướng ngày địa thuộc tính phù hợp t r ậ n cơ một bên nói nói t r ư ơ n g liệt đột nhiên vung tay lên quyết phi kiếm màu đỏ ngòm kích phát mà ra hóa s á c nhọn vì cùn đánh và o phụ cận một châu ngóc n á c h ẩm ẩm vang ở giữa núi đá phá thoái oanh kích ra hố hám bên trong ẩn ẩn lộ ra một cá nhân đã bắt đầu hư thối biến thành màu đen tay tại u minh địa h u y ề n lấy tu sĩ thi thể vì bố t r ậ n cơ có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ t n g dùng làm đến thật khó phát giác trên phương diện khác tại lý văn hằng dành cho tình báo bên trong liền có ra hỏa này ghi chép trần quốc hậu thổ tông trần hùng chuyên trận pháp thổ độn tính tình bị ổi tàn nhẫn thủ đoạn độc ác nguyên là trần quốc tán tu xuất thân phía sau bái nhập hậu thổ tông trở thành chân truyền đệ tử luyện khí mười tầng cảnh giới gia hỏa này tiến vào ưu minh địa h u y ê n tầng thứ hai phía sau tìm tới một chỗ khoáng mạch cũng lấy làm trung tâm bố trí trận pháp một bên khai quật linh quáng một bên ôm cây đợi thỏ dạng này chỉ cần linh ngọc phía trong minh khí tràn đầy ba tháng thời gian phía sau hắn thì là không có gặp được bất cứ địch nhân nào cũng có thể thu thập đại lượng linh quáng còn nếu là có người đụng vào hắn trong trận pháp liền gần như không có người có thể sống đi ra ngoài liền xem như kiếm tu hành hành thời đại kia cường lực trận pháp cũng có thể đem không phải kiếm tu tu sĩ chiến l ự c tăng lên tới cùng cùng cảnh giới kiếm tu gần gũi tình trạng đến mức trần hùng sở dĩ ngay từ đầu hiện ra tương đối dễ nói chuyện một mặt kỳ thật liền là tại ra bên ngoài xảo trá chiến lợi phẩm mà thôi dù sao thì là chém giết vào trận tu sĩ luyện hóa mở đối phương túi càn khôn cũng là chuyện phiền thoái còn nếu là đối phương chính mình đem, tài vật, ra, đem tài vật lấy ra trần hùng cũng không lại đối đầu phương hướng đi ngược lại sẽ từng bước ép sát thẳng đến đem đối phương trọn vẹn ăn sống nuốt tới đến bên cạnh cỗ thi thể kia c ũ n tại này nhị giai thượng phẩm hậu thổ trong trận pháp đối phương thôi phát tiềm lực một kiếm tấn công tới ở trong mắt trần hùng lại tựa như nhìn thấy một đầu màu đỏ sập áp dao một loại kiếm thế manh áp một trí tại tư hậu thổ trận phía trong tăng cường gấp mấy lần trọng lực tại thời khắc này đều bị đánh ra thực chất hóa gọn sóng tại hậu thổ trận phía trong còn có thể có dạng này công lực hắn là luyện khí một mươi một tầng vẫn là một mươi hai tầng đỉnh tại lúc đầu sau cơn kinh hãi trần hùng tâm bên trong tiếp theo xuất hiện càng thêm to lớn tham lam luyện khí chín tầng cảnh giới tu sĩ liền đã căn cơ cứng rắn có thể trùng kích trúc cơ cảnh giới từ xưa đến nay vô số tiền bối tu sĩ đều đã kinh nghiệm c h ứ n g qua tương lai tấn thăng từ p h ụ kim đan thậm chí vô thượng nguyên thần lấy luyện khí chín tầng vì cơ đã đầy đủ đằng sau ba tầng một tầng so một tầng khó tu luyện khí mười tầng thậm chí so trúc cơ một tầng đều phải khó tích lũy đột phá nếu là một tên tuổi già tu sĩ thì cũng thôi đi thiếu niên ở trước mắt đạo nhân phong thanh khí sẵng rõ ràng không phải cúi xuống lão hủ đó chính là nói công lực ở vào tuổi của hắn muốn tăng lên tới luyện khí mười hai tầng lời nói ít nhất phải ba cái trúc cơ đan một mai trúc cơ đan quá nhiều luyện khí tu sĩ đều phải góp nhặt cả một đời còn không thể được càng không nói đến là ba cái bởi vậy ở trong mắt trần hùng t r ư ơ n g liệt lập tức biến thành cái nào đó lao quái vật dòng chính hậu nhân dạng này người ở bên ngoài trần hùng là đánh chết cũng không dám t r ọ n g nhưng là tại này u minh địa u y ê n hậu thổ trong trận pháp những này kiên kỵ cùng ghen ghét lại trở thành sát cơ hừng n ự c giết này người khả năng lấy được tu luyện tư nguyên đủ ta tương lai hai mươi năm dùng việt quốc lao quái vật dòng chính hậu nhân lao tử là trần quốc tu sĩ tại tòa này g lại l hậu thổ trận pháp bên trong trần hùng hết thạch pháp thuật năng lực đều thu được tăng cường mà trương liệt nhưng là mỗi da một kiếm thậm chí đứng ở nơi đó đều phải đối kháng hậu thổ trận pháp gây cho hắn trọng lực áp chế hô ẩm không biết do trần hùng làm gì đó sau lưng một khối nam thạch to lớn bay lên theo mặt sau hung hăng đập tới mà trương liệt thủ quyết biến đổi phía sau chính là bỗng nhiên dâng lên một mặt kiên định sâu thiết thuẫn đem khối kia phi nham công kích ngăn lại không chỗ hữu dụng ta tại nơi này lập tại thế bất bại mà ngươi thủ lâu chính là nhất định mất nương theo lấy trần hùng cầm trong tay cái này cổ quái thổn sắt k i ể u pháp khí d ư ơ n g cao hắn bên người xung quanh giữa không t r ú n g chậm rãi hiện lên đại lượng màu đen thạch khối những này thạch khối có lớn có nhỏ hoàn toàn là bất quy tắc hình dạng dần dần được hết thể thạch khối cũng bắt đầu chậm rãi biến hình hòa tan ra từng cái một sắc bén mũi nhọn nhắm ngay trước mặt đối thủ t r ư ơ n g liệt một thân pháp lực chuyển vận mặc dù trần hùng không kém gì luyện khí mười tầng thậm chí luyện khí mười một tầng tu sĩ nhưng là hắn tu vi thật sự dù sao chỉ là mới vào luyện khí tầng tám tại địch nhân nhị giai trong trận pháp tiếp tục đối cứng xuống dưới khẳng định là hao tổn bất quá trần hùng vậy mà lúc này giờ phút này trương liệt thần sắc lại là thong dong bình tĩnh đồng thời khống chế lấy liền giáp thuẫn cùng hòa đức kiếm đem đối phương thế công một đợt nối một đợt ngăn cản phong đỡ được mặc dù là bất đắc di trạm thôn công thủ lại như cũ công thủ vẹn toàn mảy may không sai thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vắc hết thẻ hy vọng cùng hướng tới năm khu vực thần chủ thần đạo trường sinh vạn kiếp cốc phía trong u minh địa viên bên ngoài một đám thế lực khắp nơi cao giai tu sĩ một nửa tại truyền vận pháp lực duy trì trận pháp vận chuyển một nửa đang tiến hành giao dịch cử hành nhỏ quy mô giao lưu hội còn có một số khá có nhàn hạ thoải mái người nhưng là hô bằng gọi hưu đánh đàn uống rượu m ê n n g ô n g trường sinh lộ chân chính có cơ hội đi đến cuối cùng c h u n g quy chỉ là số người ít đại đa số người tu luyện tới nhất định cảnh giới cảm thấy phía trước đạo đồ m ị mở phía sau liền biết chuyên chú vào hưởng thụ nhân sinh của mình đừng nói là chúc cơ t ử phủ cảnh tu sĩ liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ nếu là vô ý trùng kích t r ú c cơ cảnh giới lời nói pháp lực tẩm bổ đục thân nơi nơi bách bệnh công sinh cũng có một trăm hai mươi năm số tuổi thọ có thể sống cuối cùng an an ổn ổn tại con cháu vờn quanh phía dưới chết tại thê thiếp ấp hụ bên trong không thể nói là không có p h ư c khí mà luyện khí cảnh tu sĩ một khi t r ú c cơ pháp lực thần thông tăng trưởng từ không cần phải nói số tuổi thọ cũng có thể gia tăng một trăm hai mươi năm không nhọc hình thần không nhận nội thương lời nói bình thường thọ nguyên đều vượt qua hai trăm bốn mươi năm thời gian chúc cơ cảnh tu sĩ khai hích từ phủ thành công lại có thể tăng thọ ba g i c một trăm tám mươi năm bình t thường thường đương nhiên chỉ cần là tu sĩ trừ phi đạo đồ triệt để bị chém đức nếu không trên cơ bản không có không đối vô thượng đại đạo ông lấy hướng tới lại nhưng lại là nhân tâm không đủ vấn đề nghe nói bốn trăm linh năm trước đông châu tứ đại tông môn tinh anh tế xuất cùng hoàng tuyển phủ quân đấu thắng một hồi dồn ép phủ quân tự bạo phát thân lui trở lại u minh trận chiến kia dễ đến thật sự là thiên hàng huyết vũ quỷ thần vì đó khắc thảm lại nói từ này phương thiên địa lập cựu vực bảy châu chi địa đã qua thập nhị kiếp thời gian chỉ có năm khu vực đều có hắn thần chủ thống ngự cắt địa cùng huyền hoàng thế giới liên hệ vắng lai dư lại tứ giới toàn bộ là một mảnh hôn hôn đ ộ i đội mê mang mở mịt như thế này hoàng tuyển p h ụ quân muốn u minh giới chủ vị trí liền để hắn được tôi h vị này p h ụ quân thế nhưng là lập xuống qua đại nguyện ta n ế u v ì này u minh c h i chủ nguyện vì này phương thiên địa hết thệ tu sĩ duyên thọ một giáp mỗi cái đại tông môn cứng rắm chiếm địa phương nhưng không làm nhấn sự có người muốn làm sự tình bọn hắn còn ngăn cản ngăn trở vì gì đó không phải liền là bởi vì kêu hoàng tuyển p h ụ quân là tán tu xuất thân không có bối cảnh không có sư thừa một đám tu sĩ hội tụ thời điểm chuyện t h i ế m ở giữa thanh niên đạo nhân hình tượng h u y ễ n tâm giáo tu sĩ không p h o n g ba hoa xích thố mà bốn phía cao giai tu sĩ cũng nguyện ý lắng nghe mỗi cái khu vực thần chủ nguyên thần địa tiên đây đều là giới này đứng đầu nhất tiền bối tu sĩ bình thường tu sĩ bình thường đều xưa nay không dám nói chuyện nhiều những người này nếu không vận mệnh bí mật huyền d i ệ u khó giải thích một cái sơ xẩy sinh ra liên lụy đối với những thần chủ kia địa tiên mà nói p h t tay có thể là sự tỉnh đối với bọn hắn những này từ phụ tiệu tu tới nói khả năng chính là muốn lấy chính mình mệnh đi lớp nhưng mà huyên tâm giáo khổng phong tu luyện tông môn bí pháp hắn căn bản là khống chế không nổi chính mình muốn dốc bầu tâm sự trông chờ tốt ở chung quanh đều là t ử phụ tu sĩ chưa nói tới nhiều người nhậu miệng hắn cũng liền tùy chính mình nói với nói vận dùng cho hóa giải tâm m à ở trong đó tất nhiên có quá nhiều chúng ta không biết bí ẩn quá k h i ế u chỉ sợ không đơn giản chỉ là hoàng tuyển p h ụ quân xuất thân duyên cớ ngươi cũng đã nói bốn vạn năm đến nay chỉ có năm vị thần chủ mỗi cái ở h ắ n vị nếu là này một khu vực c h i chủ thực tốt như vậy tại bốn vạn năm này thần đạo trưởng sinh vị trí làm sao lại không ai dám đi đụng tốt, tốt khổng phong ngươi cũng không muốn lại quá nói nhầm nhiều gần nhất tiêu tiên sư giống như lại độ một khúc tân tác vừa vặn mời các vị đạo huynh đánh giá thưởng thức giải huy cùng khổng phong là nhiều năm hảo hữu trí g i a o mắt thấy này ra hỏa càng nói càng thay quá tranh thủ thời gian kéo trở về hắn nhưng mà cái k i a vị diện dung rõ ràng tuyển phong độ nhẹ nhàng tiêu tiên sư lại là vớt râu mỉm cười khoát tay nói ta kia mấy đầu chua từ khúc các vị bạn cũ lúc nào muốn nghe đều có thể ngược lại là khổng đạo hữu bình luận thiên hạ đại thế lôi kéo khắp nơi cực kỳ đại khí nghe được ta cũng là trong lòng mong mỏi chính là chớ quay dày đại gia hào hứng giải huy ngơi cái này người liền là quá mức không thú vị k h ổ n g phong lúc này nếu là ở vào trạng thái bình thường xem như tử phụ tu sĩ hắn nhất định có thể đánh giá ra ai là giúp hắn ai là hố hắn người vậy mà lúc này giờ phút này k h ổ n g phong vì tự thân tâm ma m ê hoặc lại là cùng hố bản thân mình ý hợp tâm đầu cùng kéo chính mình người đối chọi gây gắt dừng lại mở miệng oán giận được giải huy sắc mặt một trận đỏ trắng giao thoa tiêu tĩnh lương ngươi cũng đừng ở chỗ này chế dễ ư k h ổ n g phong tâm ma biến hóa thiên cơ giao cảm hắn nếu là thật sự gây ra phiền t h á i gì ngươi làm ngươi liền có thể chạy trốn được sao giải huy cũng không phải là chuyên tranh luận người giờ này khắp này phất một cái ống tay áo xoay người bước đi lại là đã hết xem như bằng hưu lạng nghĩa mắt thấy giải huy phất tay h á o rời đi khổng phong trên mặt hiện ra mơ hồ v ặ n mẹo vẻ thống khổ nhưng chúng quy pf không được tâm nghiệm hắn lại quay đầu cùng một đám tu sĩ nói nói đến nhưng mà thời gian cũng chưa qua đi bao lâu bất ngờ có quan cầu v ò n g theo phương nam trốn xa mà đến vừa mới tốc độ dần dần rơi xuống hóa thành nhân hình vị tiết tử phủ tu sĩ liền há miệng la hét hai họa hai họa phương nam có to lớn yêu quỷ khí hơi thở bay nhanh mà tới lời này vừa ra tại trận mấy tên tu sĩ cùng với ngay tại thao thao bất tuyệt khổng phong toàn bộ ngây ngẩn cả người hai mặt nhìn nhau các ngươi nhìn ta làm cái gì điều này cùng ta không có quan hệ tổng không đến mức ta tùy tiện nói mấy câu thiên ngoại liền có một kiếm chém tới không thành vị kia nguyên thần bên trên tu cũng không có như vậy bá đạo à. khổng phong lời nói này càng nói trong lòng mình càng không nắm chắc vạn k i ế p cốc nơi này tổng cộng có hai mươi hai vị tử phủ cảnh tu sĩ nhưng là hắn bên trong mười hai vị muốn đóng g i ữ pháp trận chuyển vận pháp lực bởi vậy cũng chỉ có còn lại mười vị tử phủ tu sĩ đảng vân mà lên đón lấy phương nam Bọn bảo hắn cũng không cần lưu người bảo hộ nơi này, liền hộ lưu x e một như hướng h p á phía trăm hai mươi tên mỗi cái tông trần truyền đệ tử cố nhiên trọng yếu nhưng cũng không thể so với m ộ ư ơ i hai vị tử phụ tu sĩ tính mệnh quan trọng hơn thực đến đòi mạng thời điểm loại này lợi và hại lấy hay bỏ cho dù ai đều làm ra được Đợi ép một kiếp vì cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương 42, quỷ d a o nam độ điên đảo ngũ hành trận nương theo lấy dân t r ả o thủy triệu bành trướng thanh âm từ phương xa chuyển đến ngần đầu nhìn lại chính có thể thấy được được thiên địa ám trầm quần quận trong lây phản p h ấ t bị vạn quân chi thế bổ ra liệt ra một đầu nối thẳng hư không kẽ h hở hắn bên trong có một k h ỏ a màu xám long đầu toát ra giữ tận mặt mũi chấn tiên thu hống đi cùng hun người buồn nôn mùi tanh một đầu quỷ lòng như ra thủy giao rồng một loại tại vân hải trong đó như ẩn như hiện không chỉ là như vậy mà thôi tại nó bên người còn đi theo đại lượng thi khôi yoma m ạ n thiên phi vũ b á c lấy một tên huyền y nữ tu cầm đầu một đám tử phủ cánh tu sĩ giữa trời lơ lửng nhưng mà những này phản thế trong mắt người trong trốn thần tiên giờ này khắp này lại là từng cái một mặt lộ lo sợ chi sắc người bẩm tiên địa linh khí mà sinh tự nhiên có trí khôn tu luyện tới mức nhất định cảnh giới yêu thú cũng là như thế tuyệt đại đa số yêu thú đều là lấy thiên phú bản năng tu hành phun r a n u ố t vào tinh hoa nhập nguyện kích phát huyết mạch tiềm lực nhưng mà quỷ giao lại là trong đó dị số bọn chúng thân vì giao loại nhưng tiên thiên huyết thống không t h u ầ n là hắn bên trong thiên phú người yếu nhất long tộc cái loại này gào thét hắn hải áp chế chúng sinh tiên phú bản năng bọn chúng một chút cũng không có mà những này thông huyền tu giới bộ phận giao long liền mở ra lối riêng bắt đầu học tập tu luyện tới nhân loại đổi thi dịch quỷ pháp thuật s á t lục hải tộc lấy quỷ tu thủ đoạn đề thuần hắn huyết mạch cho nên hắn bên người nơi, nơi. có đại lượng thi quỷ du hồn đi theo xưng là quỷ g a o tu luyện thành nhân loại đổi thi dịch quỷ thuật có thành quỷ g a o phần lớn đã bổ túc tự thân tiên thiên không、đủ. bản thể cường hãn sẽ không thua cái khác chủng loại d a o long lại tinh thông đổi lao dịch thi quỷ vì vậy đối với nhân loại cao dài tu sĩ loại này loại hình d a o long chỉ sợ so tầm thường d a o long còn muốn càng khủng bố hơn một chút l i ê n như thế lúc bình thường d a o long vượt hải nam độ nếu là gặp được hai mươi mấy tên nhân loại tu sĩ kết trận mà đối đãi chưa chắc sẽ lựa chọn cứng đối cứng dù sao so sánh nguy hiểm lợi ích không phải rất lớn mà đối với am h i ể u đổi lao dịch thi quỷ quỷ d a o tới nói này nhưng là nói không chính xác hai mươi mấy tên nhân loại cao dài tu sĩ đối với nó tới nói này bản thân liền là một món của cải không nhỏ các vị đạo hữu tu đạo đến nay vị nào không đi qua phong sương huyết vũ mài r i ũ a theo trong trận pháp điều tụ tập nhân thủ bố trí điên đảo ngũ hành trận trận địa sẵn sàng đón quân địch nếu là n à y đầu n h i ệ t trướng không chịu thối lui chúng ta liền cùng nó đấu thắng một hồi lúc này nói chuyện vị này huyền y nữ tu chính là kim hồng cốc nữ tu vương nguyện nghi tu vi của nàng tại một đám tử p h ụ cảnh tu sĩ bên trong không tính là xuất chúng nhưng là thân vị việt quốc cường thịnh tông môn kim hồng cốc cao tầng lại là bị kim đan lão tổ thanh dương tử c h â yêu thích hậu bối luận đến địa vị tại trận lại là không người muốn ý cùng hắn tranh phong húng chi cái này quyết định cũng không tốt làm hoặc là vứt bỏ vạn k i ế p cốc phía trong còn ở và ưu minh địa bên trong đó chân truyền đệ tử hoặc là liền muốn thống lĩnh mỗi cái tông tử p h ụ tu sĩ cùng quỷ giao từ đấu hai loại lựa chọn này tựa hộp vô luận loại nào đều là sai giờ này k h ắ c này to lớn trách nhiệm đẻ ở trên người nữ tu kêu đoan trang diễm lệ dị thường ngũ quan diện mạo ở giữa dần dần lộ ra một mảnh trầm tính thâm t h ú y khí chất đến người cá tính mạnh hơn nghiêm ngặt tự hạn chế có phần có khí độ thế nhưng là bình sinh thụ gia tộc cùng tông môn tre chợ kinh sự tỉnh q u ắ ít nếu như thiếu khuyết ma luyện không cho bù đáp đời này cảnh giới cũng liền dừng bước tại tử phủ cảnh giới tâm bên trong hiện lên thanh dương vương nguyện nghi n ắ m chắc năm ngón tay móng tay dần dần vào thịt trong ánh mắt nhưng dần hiện vẻ kiên nghị bày ra điên đảo ngũ hành trận đúng vậy à ngũ hành trận tất cả mọi người có chấu nghiên cứu bố trí điên đảo ngũ hành trận phối hợp lại cũng không lại quá mức khó khăn vạn k i ế p cốc bên trong còn có m ộ ư ơ i hai vị đồng đạo điều phân nửa ra đi dư lại sáu vị trong thời gian ngắn có thể duy trì trận pháp vận hành không được vứt bỏ hắn bên trong hai tòa truyền thống trận điều m ộ ư ơ i vị đạo hữu ra đây lưu lại hai vị không thiện ở trận pháp đấu chiến đạo hữu mức thấp nhất độ duy trì trận pháp vận hành là được một tên tử phủ tu sĩ đề nghị điều hồi thứ sáu người nhưng trực tiếp bị vương làm như vậy lời nói tiến vào địa huyên bên trong một trăm hai mươi tên đệ tử nhiều lắm là có thể trở về không tới bốn mươi người u minh địa huyên tại vứt bỏ hai tòa trận pháp c h ấ n áp phía sau cuối cùng còn có thể dư lại bốn mươi người sao đối diện vương nguyện nghi hỏi lại một bên tên tu sĩ kia trầm ặ c tử phủ tu sĩ tính mệnh cuối cùng là phải so luyện khí tu sĩ tính mệnh c h â n quý tiến vào u minh địa huyên bên trong những đệ tử kia có lẽ không cho là như vậy nhưng quyền quyết định cũng không trên tay bọn họ thật nhanh cao dai tu sĩ quyết định liền bị chứng thực đi xuống hai mươi vị tử phủ tu sĩ đều cầm trận kỳ tại vạn kiếp cốc trên không bố trí điên đảo ngũ hành đại trận nguyên bản do mười hai người cung cấp pháp lực viễn cổ truyền thống trận bị trực tiếp vứt bỏ hai tòa duy nhất dư lại một tòa cũng bị điều đi một nửa nhân thủ lưu lại hai tên không dài tại trận pháp đấu pháp tu sĩ cung cấp pháp lực thuần lấy ly tính góc độ đến đối đại việc này vương nguyện nghi cách làm là chính xác điên đảo ngũ hành đại trận một khi bị phá tử phủ tu sĩ cố nhiên muốn thương vong thảm trọng tiến vào u minh địa viên một đám đệ tử cũng đừng nghĩ có một cái có thể sống mà ở lúc này tới giảng tám tên tử phủ cảnh tu sĩ rời đi các toàn bộ u minh địa viên hoàn cảnh đều mang đến lòng trời lợ đất tiểu biến hóa u minh địa viên tầng thứ hai hậu thổ trong trận pháp trần hùng cùng trương liệt hai người đã đấu thắng cân nhắc vòng trần hùng thổ hành pháp thuật đội thuật tinh t h ủ trương liệt kiếm thuật cao minh hai tên đối thủ lại là diên phần mình đem thiện thủ cường công diên phần mình đặc thù biểu hiện ra đông đông đông đông nương theo lấy một ngụm màu xanh pháp t r u n g ở giữa không t r u n g không ngừng lay động vang động to lớn linh khí hội tụ khuyết tán hư ảnh pháp tướng không gian bên trong mắt trần vẫn có thể thấy không khí sóng lớn khuyết tán đem toàn bộ hậu thổ trận pháp đều ẩn ẩn dung chuyển cùng lúc đó còn có chín đạo hừng hực sắc bén kiếm khí tung hoành xuyên toa vô luận là sóng âm khuyết tán vẫn là kiếm khí công phạt đều Tiêu i p h lúc trước đôi công bên trong trần hùng mặc dù thành công trốn vào đại địa nhưng cũng bị trương liệt kiếm khí chém trúng một kiếm một cánh tay đều cơ hồ bởi vậy phế bỏ giờ khác này ở đất đá bên dưới hóa hình ra mặt mũi của hắn không cam lòng Trần kêu gạo hắn hung độc hiện thị rõ Mà ở trong h ờ i i đ à c h đầu tâm nghiệm trung l nhất định sau một khắc chương liệt liền đã khống ngự phi kiếm chém nghiêng xuống nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này u minh địa viên trên không trong đó kêu ba khỏa màu tím đen ổn định xoay tròn q u a n cầu đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ trực tiếp tiêu tán hai khỏa liền là chỉ còn lại một khỏa nó cũng kịch liệt được phía trong rụt lại nhỏ đi quá nhiều cùng lúc đó mất đi xa cổ trận pháp áp chế u minh địa viên phía trong núi đồi địa mạch không gian hoàn cảnh trong trước mắt đều xuất hiện cực lớn chấn động biến hóa Trưng 43, thiên địa Ú, tình thế lẫn biến 43, địa kịp úp, đối với đứng ở này khối trên mặt đất người mà nói cảm giác kia giống như là có một vị tự nhân cầm phiến đại điệu này coi như tấm thảm trên dưới run dày mười mấy cái đi về đại điệu bởi vậy dạn nước dạn nước âm rực cháy minh khí hướng lên dâng lên thậm chí núi đ ổ i dịch hình cự nhạc lệnh vị trí thiên điệu dung chuyển ở giữa chưng ơ liệt người giữa không t r ú n g cũng cảm thấy được bị đong đưa thất điên bắt đảo mất đi tu sĩ、si、đối với tự thân tính mệnh sinh tử n ắ m chắc đầy đủ qua thật lâu n à y to lớn thiên điệu chấn động mới từ từ dừng lại hô hô đến cùng xảy ra chuyện gì chưng liệt thở hào hẹn dẫm đạp phi kiếm trầm dãi hạ xuống tới Mà cái kia nhưng g u y ê n bản t ổ độn ở d mà trần t hùng nhưng là này này t r cũng là bất hạnh bởi vì tuyệt đại đa số trận pháp bản thân liền muốn lấy đại địa vì cơ hiện tại núi đồi dịch hình cự nhạc lệnh vị trí cái kia lấy người cột vì cơ bày i a hậu thổ pháp trận đương nhiên là trong nháy mắt liền bị phá hết giờ này khắc này nhìn một chút bút phía trần hùng lại ngửa đầu nhìn một chút trước mặt trương liệt hắn nuốt ngụm nước miếng sau đó cố gắng gạt ra ngượng ngùng lại lấy lòng nụ cười muốn nói cái gì lập tức quang hoa nói lên hắn nụ cười liền đ ỗ n g nhiên đ ọ c lại ân ta quả nhiên vẫn là thích người phía trước kiệt ngao bất tuần h dáng vẻ trương liệt nhìn chăm chú lên bị d u n g ra đại địa trần hùng chậm rãi thu hồi phi kiếm thật nhanh kiếm này chính là trần hùng đợi này cuối cùng suy nghĩ trương liệt cũng không thích tra tấn đối thủ bởi vậy trần hùng đầu tại một kiếm sẹt qua phía sau liền nương theo lấy máu tươi dâng trào bay cao mà lên chém giết trần、hùng. trương liệt cũng không có bởi vậy cảm thấy cỡ nào mừng rỡ mặc dù này ra hỏa thân bên trên treo không ít túi căn khôn chính mình bởi vậy thu hoạch tương đối khá nhưng là trương liệt ngửa đầu nhìn xem không c h u n g trong đó cận tồn một mai lại chỉ ít thu nhỏ một nửa màu tím đen quang cầu trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu thiên địa khí cơ kịch liệt biến hóa nơi này minh khí nồng độ đang không ngừng đ ẩ y bạn đến cùng chuyện gì xảy ra bên ngoài xảy ra chuyện gì vô luận là tông môn nhiệm vụ q u y ề n c h ú n vẫn là tại cái khác chỗ có được trong tình báo tựa hồ đều chưa hề xuất hiện qua cảnh tượng trước mắt giải thích đang nhanh chóng thu hồi trần hùng di sản sau đó t r ư ơ n g liệt hai mắt nhắm lại cảm thụ một lần hoàn cảnh bốn phía b i ế n hóa tâm bên trong lần lần dâng lên cảm giác nguy hiểm nhưng mà suy nghĩ một chút sau đó hán trung quy vẫn là dung nhập kiếm quan g bên trong lần nữa hướng sớm định ra phương hướng bay lượn mà đi đã thân hám trong cục kia gặp chiêu phá chiêu cũng là phải hoàn toàn không biết gì cả đem tự thân vận mệnh giao cho thiên mệnh nay bản thân liền không phải tu hành thái độ u minh địa huyên bên trong địa hình địa vật hiện tại đã cùng phía trước hoàn toàn bất đ ộ n g t r ư ơ n g liệt chân đạp phi kiếm bay tới nguyên bản nhiệm vụ quyển trục trong ghi chép khu vực trung tâm lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy lại là cũng như đại đ i ệ máu tơi kiểu đạo sầ hiện tại đoạn n g địa thời ư gian này những ngày yêu quỷ đại bộ phận cũng còn ở vào thần trí mở mịt trạng thái thế nhưng lại áp sát quá gần có một ít vẫn là lại chủ động công kích tu tiên giả thì là vô ý trêu cho phải chương liệt cũng tận lượng giảm bớt chiến đấu trừ phi gặp được đặc biệt thích hợp mục tiêu bằng không mà nói cũng không cùng chúng nó quá nhiều dây dưa tiến lên quá trình bên trong ám sát phía chân trời một kiếm quét ngang đem một đầu sinh ra hai sừng bay đầu rất chặt diệt nó vô ý bị chính là cái khe cơ hội bên trong minh khí hỏa diễm thiêu đốt đốt thân thể đã hóa bỏ hơn phân nửa như loại này đưa đến trước mắt q u ỷ thủ trương liệt đương nhiên sẽ không bỏ qua thủ quyết vung lên ở giữa liền đem chặt diệt tiêu đầu bay đầu rất tiêu tán sau đó giữa không trung có linh quang rơi xuống trương liệt với tay đem linh quang thu vào trong tay lại là một khỏa u minh linh châu nay dị biến với ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt minh khí nồng độ đề bạt mới xuất hiện những ngày yêu quỷ thể bên trong lận chứa lấy linh châu tỷ lệ đại đại tăng lên bất quá bọn chúng tựa hầu ngay tại hồi tỉnh lại không biết rõ còn biết yên l ạ n g bao lâu nhìn chăm chú lên bốn phía trên bầu trời những cái k i ê u phiêu phủ đầu người cùng các thức yêu quỷ tại trương liệt tâm bên trong lóe lên kiềm kỵ chi ý vẹn vẹn chỉ là chính mình bốn phía liền có số lượng nhiều như vậy quỷ vật đ á m cũng có thể đem đại đa số luyện khí cảnh tu sĩ đ ể chết húng chi lực lượng của bọn chúng cũng có nhất định để bạn ngay lúc này phía trước nơi xa có ngũ đạo thuộc về nhân loại tu sĩ linh quang phát hiện nơi này thật sự là ít gặp người khí bởi vậy trương liệt cũng khống ngự phi kiếm nhanh chóng phi hành đi qua. mặc dù tại u minh địa huyên mỗi cái thế lực tu sĩ chiến đấu tần suất quá cao nhưng như vọng nhạc mồn kia tên trung niên tu sĩ trương liệt chém giết hậu thổ tông trần hùng đều là hắn bên trong quá tinh anh cường giả như trước mắt như vậy hưu ý tụ tập lại nơi nơi nhiều là tự nhận tài nghệ không bằng người ngược lại thực lực không mạnh lấy một địch năm thì là không địch lại trương liệt cũng tự phụ có thể an toàn rời đi đột nhiên nhìn thấy một người tu sĩ k h ô n g chế lấy một thanh tán đặt vào sâu hồng quang mang phi kiếm nhanh chóng gần hơn kia năm tên tu sĩ bên trong bốn tên lập tức liền để bàn tay đặt tại chính mình túi cản khôn bên trên hắn bên trong một vị người trẻ tuổi tính tình k chỉ là bị bên cạnh một tên áo lam láo giả đưa tay quả thực là nhân xung ố đến các vị đạo hữu tại hạ kim hồng cốc trương liệt vừa mới lại tới đây các vị theo địa huyền c h â s âu rời đi thế nhưng là gặp được sự tình gì đi tới gần phía sau trương liệt trước thi hành kế tiếp nói lễ dạng này nói